Chương 568, áo quan chiếm thú. Gần vạn con khỉ chính giữa qua bảy thành căn bản trang qua Nao tử, nghe xong Tiểu Linh Vượn la hét muốn giết tất đều, phất tay thì công. Đại động, Loan Đao, cắn dài truy, vượt qua 6000 đạo công kích về phía lấy Tắt đều gào thét mà đến. Oanh, oanh, oanh. Lần này, không chỉ có huyết quan lão tổ các đồ đệ đều bị đánh thành tro, liền Chung Sướng Nhi, Niệm Nô Kiểu, Đạn Nưu, Ngân Long, thậm chí là Tiểu Linh Vượn chính mình cũng bị oanh ra ngoài. Tiểu ngã một cái miệm đất, mặt tràn đầy đều là cùng Ngân dứt khoát máu mặt. Tiểu Linh Vượn đứng lên là không có nổi giận, vội vã tìm tất đều, liền di tích cũng chưa tới, đều anh đến dưới đất hơn 800m. Một cái biến hóa thần viên bạo kêu một tiếng, hỗn đảng, người nào thương tổn tôn nữ của ta, phạt nó cả một đời không thể uống rượu. A. quần hầu nhao nhao lưu lại, có nhân bắt đầu khoe thành tích, các ngươi những thứ này không có náo tử, nhìn ta, căn bản không có công kích. Ngươi nha không phải không công kích, ngươi cháu trai này là đánh tới trên người của ta, eo của ta đều bị ngươi đánh gãy. Đều im miệng, người nào tái phát một tia thanh âm, ta trước phạt nó 10 ngày không thể uống kiểu. Viên Tiên đều vung tay lên, ngăn lại quần hầu nào. Nương thần nhìn về phía chính tại đại chiến Đông Phương Vũ cùng hết quan lão tổ. Tam gia ra, ra, cái kia quỷ đỏ muốn uống máu của ta. Đồ đệ của hắn uống qua ta ba lần máu, Đông Phương Vũ ca ca dùng một vạn cực phẩm tinh thần thạch chọc hạ ta, hắn còn muốn thả máu tươi của ta. Tiểu Linh Vượn nói xong, Viên Thiên cũng còn không có lên tiếng đâu, chí ít có hơn 40 con hầu tử gieo lên, tiểu công chúa, ngươi nói chuyện, 10 ngày không thể uống rượu. Viên Tiên đều chân nguyên biến hóa trưởng, hướng về bầy khỉ bên trong một trảo, hơn 40 con các loại hầu tử bị hắn nhếp lấy ra, giang cầm tại bầy khỉ bên ngoài, muốn cầu làm cho đều không được. Tiểu Linh Vượn đắc ý hướng trung nó lẻ lửễu, nói ha ha, ta đều vượt qua 10 ngày không uống rượu. Có mấy cái hậu tử vừa muốn phản bác, trung quanh đồng bạn vội vàng che miệng, còn có có mấy cái quan hệ đặc biệt tốt, sợ hảo bằng hưu vô tở hở tở i e u a bung rượu, vung chảy gỗ trực tiếp mê choáng. Viên tiên đều là hậu kỳ chuẩn thánh, nhìn lấy Đông Phương Vũ độc chiến huyết quan lão tổ vờ im mà hùng hổ giơ người, cảm thấy kinh hại không thôi. Liên tưởng đến vừa rồi Tiểu Linh Vượn nói hắn lại dùng một vạn cực phẩm tinh thần thạch vì nàng thân, khó tránh khỏi có chút hoài nghi. Bọn họ là yêu thú xâm lâm giữa nhất biết làm ăn, nhìn quen thương nhân dân xảo, dùng một vạn cực phẩm tinh thần thạch trục một cái cấp 3 viên, đó căn bản không hợp lý cũng là chuột 100 cái đều không hợp lý, hắn sẽ không có âm mưu gì a. Nghĩ đến cái này một tiết, Viên Tiên đều tự nhiên phong thả trợ thủ, tỉ mỉ quan sát lên. Một mình luyện tập cùng thực chiến có một trời một vực, lần này đại chiến đối với Đông Phương Vũ ý nghĩa phi phàm, Lăng Vân Quỷ thủ hạo đại uy lực để ý hắn say thần mê. Một cái cao hơn chính mình chỉnh một chút nhất cấp, lại nắm giữ luyện thể công phu hồn niệm sư vả âm mà căn bản không có chống đỡ chi lực. Lăng Vân tứ thức chụp vừa mở ra, huyết lão tổ huyết bảo bên trong lao ra quỷ quái trạm vào liên huyết khí cùng tiểu hồ lô còn tại máu hắn bảo giữ cái không giờ khắc nào không tại tôn vệ biển máu của hắn. Sinh tử đại hoàng sợ tại huyết quan lão tổ trong lòng dâng lên, bên kia một vạn con hầu tử nóng lòng muốn thử, bên này Đông Phương Vũ lại là hùng hổ giơ người. Rơi vào đường cùng, hắn đánh phải tay cột cầu sinh, thi triển huyết hải độ thuật. Giữa thiên địa đột nhiên một phái hồng quang pháp thiên mà lên, huyết bào lại hóa thành một đầu huyết sắc trường hà, hướng lên trời cuối cùng kéo dài tới. Huyết hạ khắp nơi, chính là huyết quan lão tổ thi triển thuần di huyết độn thời điểm. Viên thiên đều rốt cục động thủ, nếu như thiên địa là một cái đồng hồ, trong tay hắn cầm đại bổng cũng là kim đồng hồ. Lấy thiên địa làm bản, màu đen đại bổng xé rách trường không. Cây cối phía dưới đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng tòa tiểu sơn đột nhiên dựng không mà lên, giữa không trung nổ tung. Huyết Hà bị Côn Cương cứ thế màn đệm trở về, Huyết Quan lão tổ hoảng sợ phát hiện, Đông Phương Vũ công kích đột nhiên tăng cường không chỉ gấp đôi, nguyên lai là nguyện vọng hầu thần xuất thủ. Mỗi một cái chuẩn thánh cùng chuẩn chí tôn đều rất khó giết chết, Đông Phương Vũ tuyệt không muốn lại thả đi một cái tiểu địch. Huyết Hà bị hung ác Côn Cương cùng hai cái Như Mây đại thủ xé thành phân ngũ liệt, sửa cùng. Cái này là các ngươi ép. Huyết lão tổ hai tay điên múa, cái huyết cũng thoát khỏi khối lỗi bay trở về bản thể của hắn, toàn bộ huyết hà có vào Ở bên ngoài thân thể hắn hình thành một cái huyết cầu. Hôn huyết niết bàn. Huyết cầu đồng dạng đạo quỷ dị đường cong, tại bầy khỉ giữa ầm vang nộ tung. Không tốt. Bởi vì hoàn toàn vượt qua tất cả mọi người dự kiến, toàn bộ bầy khỉ bị tác đến máu thịt bé bẹp, một đám cấp 3 trở lên yêu hầu cơ hội là từng cái mang thương. Viên Tiên đều vô cùng hối hận, nếu không phải hắn tồn xem náo nhiệt tư tâm, làm sao có thể trận này. Tuy nhiên cũng chưa chết, nhưng huyết quan lão tổ cử động lần này tuyệt đối với không thể nào là bắn tên công đích, hắn nhất định là thông qua mỗi loại biện tờ y eu đem chính mình sinh cơ dấu ở chúng khí bên trong bị tặc đi ra tiểu hồ lô đánh lấy ở, hướng Đông Phương Vũ ra hiệu sau liền trốn vào Tử Vân đỉnh ngủ say. Vô số mó mặt chi chu linh trên không chung phiêu đảng, chúng nó mất đi đồ ăn, có chút táo bạo, đều chăm chú nhìn chúng thị. Viên thiên đều cùng Đông Phương Vũ không kịp chào hỏi, liền bắt đầu dò xét quần hầu, cái kia 40 bị giam cầm hầu tử nhất thời đặc ý, nhịn không được gieo lên, vẫn là chúng ta có dự kiến trước, biết nhét chung một chỗ không có chuyện tốt, may mắn à. May mắn? Đúng hay không? Lao tử phạt người 3 năm không thể uống rượu. Viên Tiên đều nổi giận, tiếng giống như sấm. Cái kia hầu tử nghe xong, hai mắt lật một cái, khế dịu trên đất, đối với một cái có phạm vị hầu tử tới nói, 3 năm không thể uống tiểu, sống không bằng chết. Một phen giỏ sét phía dưới, mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, Viên Thiên đều trước nói, đều tại ta, xuất thủ mượn, ta nhìn huyết sắc đã chui vào bọn họ mỗi người thân thể bên trong, đồng thời có khả năng biết lấy máu tươi của bọn hắn tầm bổ. Tương lai chẳng biết lúc nào, có lẽ cơ hội phá thể mà ra. Đông Vương Vũ có chút ngưng trọng gật đầu, đang chờ nói chuyện, chân trời bay tới mấy cái đạo đột quang. Tiệm cận thời điểm, Vương Vũ kinh hãi trợn mắt hô Tiểu lượng như biển tiểu áp khẳng định là nhỏ nào tụ thường, hắn bay lên đường vòng cùng trên không trung tựa như đánh tùy quyền mở rộng, một hồi hướng về phía trước, một hồi hướng lên, một hồi còn có từ không trung đột nhiên hạ xuống. Ở phía trước của hắn, một cái lao bạch vượn ăn mặc một bộ đạo môn tiên y, vốn nên là tiên phong đạo cốt mới đúng. Nhưng lúc này, hắn đã hóa về bản tướng, một cái thân cao chỉ có khoảng 1m50 trở hậu. Cứ như vậy, cái tiêu tiên ý kia coi như không vừa người. Tay chân đều nút ở trong quần áo, trên không trung phiêu phiêu lãng đãng, còn có thẳng đánh vấp, chơi diều mở rộng. Cái này không phải liền là áo quan chim thú sao? Tổ gia gia, ngươi làm sao mà đến, tiểu bạch đều bị nhân uống máu. Tiểu Linh đột nhiên nước mắt rơi như mưa. Nước mắt trên mặt đem bụi đất xông vạch một cái vạch một cái, điềm đạm đáng yêu. Ta bảo bối. Lão Viên hướng Tiểu Linh Vượn bổ nhào về phía trước, hai khỉ con đều chân thật mà ngã trên mặt đất. Tiểu Linh Vượn toét miệng đứng lên, khóc ròng nói, Tổ ra ra, ngươi đây là uống bao nhiêu? Ngay cả ta ngươi cũng không tìm tới. Bên cạnh theo mấy cái Hầu Vương đội vàng hướng Viên Thiên đều báo cáo, Nguyên like, Lai, lão Hầu Vương cùng Tiểu Áp chỉnh một chút đấu bốn ngày thiếu. Tiểu Áp cũng ra châu ầm ầm mà nói, ai là tiểu lượng thứ nhất thật đúng là khó mà nói, ta là uống rượu của người khác, lại không tốn tiền, nguyên cơ hắn không, có ta tố nhanh. Bảnh Tặc tinh tiểu áp lập tức ngã tại đại ngưu trên thân, trực tiếp đem nó đở hợp vào trong đất. Bốn này, đem chuẩn thánh uống tới như vậy, cái này cần uống bao nhiêu? Đông vương vũ có chút tê cả ra đầu. Lao hậu vương manh đến lung lay đầu, mắt vận kim quang, hướng bầy khỉ quét qua, khít sâu một hơi, tỉnh rượu không ít, cái này. Cái này giống như mỗi cái khỉ trong đầu đều có một đoàn thần hồn của ngoại lai chi lực. Là ai vừa mới thi triển tiên ma giải thể đại hợp tờ hợp tờ y hế bú áp. E. Cồn Ngồi tại châu trên nông tiểu áp khinh thường khoát khoắt tay, đánh cái tiểu cách như nói, có cái gì bất quá, cũng không có cái gì ta ca giải quyết không thể vấn đề. Lão Hầu Vương đánh cái lão đạo, nửa tin nửa ngờ mà nói, ngươi chính là Đông Phương Vũ, đây là có chuyện gì? Đông Phương Vũ chắp tay nói, Hầu Vương các hạ, đây là một người tu luyện huyết sắt luyện thể công phu cấp 8 trung kỳ hồn niệm sư. Vừa rồi hắn thi triển giải thể đại tở hở tở i e u áp, phân biệt đem huyết sắt cùng thần hồn chi lực phân giải, biến hóa tiến quần hầu bên trong. Khó chơi nhất chính là, nhất định phải đem huyết sắt cùng hồn phách của hắn đồng thời dọn dẹp sạch sẽ, nếu không cũng có thể để nó ngượng thể hoàn hồn. Viên Tiên đều âm thầm kinh hãi, hắn cũng không có giống Lao Hầu Vương giống như Đông Phương Vũ, nhìn ra huyết quan lão tổ vừa âm thầm thi triển hai đạo chuẩn bị ở sau, đem huyết sắt cùng thần hồn đều làm gần một vật vần, hắn tương lai cơ hội sống còn cơ hội vô cùng lớn. Thiên đều, là người đem hắn bứt gập a. Hai cái này đều rất khó thanh lý, huyết sắt muốn từng cái từng cái giải quyết, tốn thời gian phí sức. Thần hồn chi lực thì càng không tốt xử lý, một khi ẩn nấp lên, không chỉ có tìm không thấy, còn có dễ dàng làm bị thương bọn chúng thứ hải. Đây quả thực là khó giải. Viên Tiên đều tự nhiên khinh thường Phương Vũ công lao, nói, là Đông Phương Vũ chính mình đem hắn đánh gập. Lão Hầu Vương đột nhiên ngẩn ngơ, tiểu lại tình ba phần, mắt vận kim quang hướng Đông vương Vũ nhìn tới. Đông Phương Vũ có thủy tinh khô lâu bảo hộ, tự nhiên không sợ hắn thăm dò. Lúc này ngược lại đang lặng lẽ thương lượng với gia Cát Ngư lấy cái gì. Chốc lát, Hầu Vương toàn thân chấn động, áo bào vỡ vụn, lộ ra một thân hợp thể khai dịch swap, gập đỡ đầu, hiển nhiên là song trọng đau đầu. Đại Nưu một cái xoay người, đem Tiểu Áp đỉnh đi ra ngoài. Tiểu Áp một bên lung lay đứng lên, vừa nói, các ngươi những thứ này, lão bại cường giả chính là không tin người trẻ tuổi. Ta đều nói, việc này ta đại ca có thể giải quyết, ngươi làm sao còn không tin đâu? Ta nói qua nói láo sao? Ta nói đã giải cứu tiểu Bạch, ta nói mình so ngươi tiểu lượng lớn, bây giờ không phải là đều chứng minh. Một bên ngoan ngoãn che miệng hơn 40 siêu cấp lắm lời hầu tử nhất thời khấp phục, vừa chờ phân phó lời nói, bị Viên Tiên đều hùng hăng chừng một cái. Vốn giữ Bạch nhấc đốc, chậm rãi giơ tay lên, hai tay khe nghiêng, nói: "Lão phu thất lễ, lại còn không có cảm ơn Đông Phương Tiên sinh cứu cháu nhỏ tri ân." Không biết Đông Phương Tiên sinh có hay không biện tở hở tở y hế u áp. Đông Phương Vũ mới vừa từ ra các ngư nơi đó xác minh ý nghị của mình, nói: "Có biện tở hở y xin hầu vương các hạ bố một cái kết giới." đem bọn hắn quay lại, cần phải cam đoan không thể để cho bất kỳ vật gì chạy ra. Vượng giữ trắng cùng Viên thiên đều thật kinh hãi, bọn họ cũng không đủ sức, người trẻ tuổi này làm sao có thể có biện gở hở tở y e u áp. Hơi dừng lại, Vượng Dữ bạch đạo, Thiên đều, ngươi công chúng vượn lẫn nhau ngăn cách, toàn bộ phong tại một cái không gian giữa. Viên Tiên đều tuân mệnh thi gở hở tở y e u áp, đem quần hầu xếp chỉnh tề một cái phương đội. Mọi người theo Đông Phương Vũ đi vào bảy khỉ trên không, Vũ một cái trong vạn túi, kim dập dờn, huyết diện sa một tiếng từ các nơi hướng bảy khỉ tới. Tại đại gia ánh mắt kinh nghi giữa, bay thẳng nhập thân thể của bọn nó bên trong. Huyết diện Sa Chu là linh thể, tại chúng khỉ trong thân thể xuất nhập tự do. Không bao lâu, vui sướng thôn vẻ âm thanh cùng hoảng sợ tê minh thì vang lên. Có chút huyết sát từ khỉ trong cơ thể chạy ra, tại trong kết giới nổi điển một dạng trái trùng phải độn. Nhưng mà, theo niệm linh dần dần nuốt quang khỉ trong cơ thể huyết sát, chống tới những thứ này liền thành chúng nó săn mồi mục tiêu. Rất nhanh liền bị giành ăn hầu như không còn. Đã vậy còn quá dễ dàng. Vượn dữ trắng cùng Viên Tiên đều nhìn nghẹn họng nhìn chân trối. Bọn họ tuy nhiên có thể giải quyết huyết sát, nhưng muốn từng cái mà giải, không có khả năng giống như vậy liền canh giờ đều vô dụng. Nệ linh chừng mắt tinh hồng mắt tại quần hầu rỡ cẩn thận kiểm tra, lúc này, diện mục giữ tận chúng nó vờ âm mà lộ ra khả hại như vậy. Không bao lâu, tất cả lệ linh thỏa mãn bay trở về vạn nệ túi, đây là từ khi đi theo Đông Phương Vũ về sau, ăn lớn nhất no bụng một lần. Đông Phương Vũ nghiêm mặt nói, "Hầu Vương, xin phân phó chức vị khí huynh một hồi không muốn hoàn sợ nệ tránh." Vượn giữ trắng biểu lộ ngưng trọng gật đầu, viên thiên đều lập tức phân phó. Giờ phút này, trong lòng bọn họ kinh nghi tới cực điểm, vô luận như thế nào đều nghĩ không ra Vũ biết dùng tờ tờ gì hái sạch sẽ mỗi cái hầu tử tức hại bên trong thâm hồn. Tiểu áp cả cả cười, vô ý thức đũng tay qua Sở Mỹ Nhân Âu, phát hiện nhất quán đảng hoàng đại nưu lại nằm dạp trên mặt đất vụng trộm uống hắn hầu nhi tử, lập tức giận, trương tay thì hút tới, nói: "Đây là vạn năm hầu nhi tử, say chết ngươi." Không gặp chúng khỉ đều khẩn trương ngẩng đầu nhìn chính mình, Đông Phương Vũ để nguyện vọng hầu thần bắt đầu thi triển hồn lực như tơ. Vì biểu hiện chính mình quang minh lỗi lạc, những cái kia hồn kia đều hiện ra đáng lẽ kim sắc. Tê. Mấy cái hầu vương hít vào khí lạnh, có lại vọ đầu bất thai lên. Đông Phương Vũ vẫn mà đồng thời duỗi ra hơn lực tơ, phân biệt tiến vào sở hữu hầu tử đầu. Hắn chẳng những có thể giải mà lại muốn đồng thời giải. Những cái kia hồn kia bắt đầu ở không trung run rẩy dữ dội, hiển nhiên là gặp được mãnh liệt chống cự. Có thể Nguyên vọng Hầu Thần đã đến cấp 8 Hầu kỳ, bản thân so huyết quan lão tổ cảnh giới còn có cao, cũng là hắn không có bị thương nặng đều không phải là đối thủ của Hầu Thần. Lần này thời gian hơi dài, nhưng cũng không có vượt qua một cái giờ, mỗi một đạo hồn kia đều chí ít buộc chặt ra một đạo tán toái thần thức. Vừa mới đưa ra chúng kỳ trán, Hầu Thần lập tức thi tờ tờ áp, thanh, điện mà bọn hắn thu Tinh Lâu. Lập tức, Thủy Tinh Lâu giữa thì truyền ra Hầu Thần bất đắc dĩ dài luôn một cái cấp 8 chu kỳ, ta vậy mà đều không có thể đến đạt bát giai đỉnh phong. Xem ra, hắn cùng ta đều là vừa vận tiến dai. Đáng tiếc, coi là lại có thể mở ra một lần cái kia màu trắng cự cung đây. Đông Phương tiên sinh, ta cảm giác giống như đều sạch sẽ, không còn huyết sắt tán toái thần thức. Vượn giữ trắng trong giọng nói thậm chí đem chút tính sợ. Viên tiên đều nghe Hầu Vương nói chuyện, lập tức thu hồi phong ấn, lại nghe Đông Phương vụ gấp hô, "Không, còn có." Không kịp, một đạo đỏ đỏ bừng huyết quang giống như lưu tinh hướng chân trời. Thiên địa mờ mịt, vạn vật biến hóa thuần. Cơ hồ là đồng thời, một đạo bạch quang từ từ vân đỉnh giữa phát thiên mà lên, trong chốc lát trên không trung lưu lại một chuôi tàn ảnh. Tại mọi người hoặc kinh hãi, hoặc hối hận trong ánh mắt, tiểu bình quả hướng một chùm laze, chọc xuyên việt một cái viên đạn. "Không, tha ta nhất mệnh, ta làm cho ngươi hối hận." Theo không trung rơi xuống có chút bất phấn, thanh âm im bặt mà dừng, bạch quang trên không trung đồng dạng cái có linh tính chỗ mà câu, bắn về đồng phương vũ tử vân đỉnh. Viên tiên đều mí mắt trái kịch liệt co rúm, người trẻ tuổi này thật đáng sợ, thủ đoạn vô tận, chính mình có phải là đối thủ của hắn hay không? Vẫn giữ bạch lưu không lưu loát địa chuyển một chút cổ, nói, "Bàng Thánh, ngươi nói không sai, chúng ta lão Hiện tại thế giới thuộc về người trẻ tuổi. Đông Phương Tiên Sinh, vừa rồi đó là cái gì? Núp ở chỗ nào? Đông Phương Vũ không có chút nào kiêu ngạo thái độ, vẫn như cũ cung tính nói, "Hầu Vương các hạ, đó là hắn tu luyện ra một cái huyết đan, thì giấu ở chúng khỉ dưới chân, chỉ có một kia hồn lực ba động." "Tốt, Đồng dạng là hồn vũ song tu, nguyên niệm lực càng hơn lão phu. Đi, Đông Phương Tiên Sinh, bằng thánh, các ngươi là ta khỉ núi ngàn năm qua thứ nhất khách quý. Ta muốn cho các ngươi lấy ra trần tảng hơn bảy vạn năm một vỏ hầu nhi tiểu. Đó còn là gia gia của ta để lại cho ta." Đông Phương Vũ còn chưa lên tiếng đâu, tiểu áp trước tiếp lời. Đi, đi, ta một khắc cũng không thể chờ. Còn có, về sau tất cả mọi người gọi ta bằng thánh, cái này so tiểu áp có thể vì phong nhiều. Ha ha ha. Tiểu áp, Đông Phương Vũ lập tức nói, ngươi nhất định phải kiên rượu một ngày, nếu không sẽ lãng phí hầu vương rượu ngon. Nói đùa à, Đông Phương Vũ há có thể mắt thấy tiểu áp đem chính mình uống xong một cái thằng ngu. E. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 570, Hầu Sơn đấu bảo đại hội. Một trận chiến này căn bản là Đông Phương Vũ dốc hết sức hoàn thành, chiến lợi phẩm tự nhiên tất cả đều là của hắn. Ba quất tất đều ở bên trong, huyết quan lão tổ các đồ đệ chữ vật giới chỉ tất cả thuộc về hắn. Cái tiết để dùng cho tiểu linh vận truộc thân một vạn cực phẩm tinh thần thạch đương nhiên là cả gốc lẫn lãi trở về, khả năng này cũng là cái gọi là thiện hưu thiện báo đi. Bất quá, để Đông Vương Vũ có chút hể bại chính là, nhất đại kiêu hùng huyết quan lão tổ gia sản khẳng định không ít, lại theo hắn tự bạo tan thành mây khói. Đang lúc hắn có chút đáng tiếc thời điểm, tiểu bình quả nơi đó đã truyền đến tin tức, nguyên lai, gia hỏa mệnh đều không quên khởi, giới chỉ tại hắn máu của mình đan bên trong. Ha <cười> Đông Vương Vũ đương nhiên vui vẻ, trên đường đi Diệu Bình Quả không ngừng hướng hắn hồi báo đạt được, cái gì các loại huyết đan, tinh thần thạch, hiếm thấy bảo tài, để hắn đoạn đường này tâm tình sảng khoái vô cùng. Ứng Đông Vương Vũ yêu cầu, Hầu Vương nguyện giữ trắng tuần nước đầy thuyền, để bọn hắn tại Hoa Quả Sơn nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau đang bay tới Phong Đại Hàng diễn hội, hội tụ khỉ núi Tam Đại chuẩn thánh cấp vương giả, chính thức mở tiệc chiêu đãi Đông Vương Vũ một hàng. Hơn 7 vạn năm hầu nhi tiểu chỉ có một vỏ, vỏ thấm vào giọt Lại càng không cần phải nói tiểu áp, đã sớm đứng lên Tuy đã hiện hóa hình người, nhưng gấp đến độ sờ so khì còn có khỉ. Đại gia miễn cưỡng mỗi người phân một bát, tiểu hiện lên cạn màu hổ phách, nồng đậm như tương. Đông Phương Vũ cái miệng nhỏ mím lại, mềm mại cùng cương liệt, hai loại hoàn toàn khác biệt tâm tình hôn tạp trong đó, tế phẩm có 1000 loại hương khí liên tiếp, rung động đến tâm can. Tiểu Áp sớm đã uống xong, hung hăng trừng mắt trang người không việc gì đại nhiu cùng ngân lòng, lại thấy đại ca cũng không tặng cho chính mình, nhất thời gấp, hô to, ca, "Ca Một tiếng này, bao hàm tang thương, cảm tình sao mà chân thành tha thiết. Kỳ Ý Sa Minh, ngươi uống lãng phí. Làm sao? Đông Phương Vũ căn bản không để ý tới hắn. Sau cùng, ngược lại là niệm nô kiểu cùng tiểu linh vượn cắt chữa cho hắn nửa bát. Tiểu áp gọi là một cái thiên ân và tặng, so gặp thân nương đều thân. Đông Phương Vũ sâu thông nhân tính, tự nhiên là buộc cô, vắt óc tìm lưu kế địa cực lực ca ngợi Hầu Nhi tiểu. Để đối với lão Hầu Vương cao như thế quy cách tiếp đãi Đông Phương Vũ cảm thấy không hiểu viên tiên vận đều đắc chí lên. Vượn dữ trắng lại khôi phục tiên phong đạo cốt bộ dáng, thổi ría mép cười to nói, ta cái này Hầu mang đến đếm không hết nguyên, mà lại cũng làm cho núi càng dễ cho quản lý. Đông phương Vũ tự nhiên làm không giải hình, vội vàng tỉnh giáo. Con cháu của chúng ta hơn trăm vạn Nếu như không phải chúng ta khống chế Hầu Nhi tiểu Bí Phương, cùng Hầu Nhi Tửu phân phối, nhân tâm sợ tán. Tỷ Như, ta nếu không phải khống chế vạn năm trở lên Hầu Nhi tiểu cất vào hầm, thiên đều, thiên vận những thứ này Hầu Vương đã sớm tự lập môn hộ. Viên tiên đều, viên tiên vận lộ ra ngượng ngùng biểu lộ, vội vàng thổ lộ chính mình. Thực phẩm uống rượu xong, làm thay đổi bình thường Hầu Nhi Tửu lúc, tất cả mọi người bình tĩnh hiếu. Đương nhiên, tiểu áp, đã Như cùng ngân Long thuộc về khác loại. Rượu này đã biến thành màu xanh nhạt, so với Vũ đại lục cái kiểu, vẫn là mạnh quá nhiều. Qua 3 lần rượu, vượn dữ trắng ra 3 vạn cực phẩm tinh thần thạch tạo bị Đông Phương Vũ quả quyết cự tuyệt. Cùng hầu vương cùng yêu thú Sâm Lâm hữu nghị so sánh, hiện tại hắn căn bản không quan tâm tiền, ngược lại, không thích đập thuốc Đông Phương Vũ thật đúng là không có nhiều chỗ tiêu tiền. Cái này lại để khỉ núi thế hệ tuổi trẻ hai cái vương giả có phần không hiểu, trong mắt bọn hắn, Đông Phương Vũ cuối cùng tuổi trẻ, không có khả năng quá có tiền, vờ vì mà cự tuyệt ba vạn cực phẩm tinh thần thạch, có chút không thể nói lý. Vẫn là tiểu Linh vượn Minh Bạch sự tình, mở miệng nói lên hầu ngữ, tụ ra ra, Đông Phương tiên sinh tinh thông đan, dược khí, còn có tinh thông cấp thấp ngữ, tiệm của hắn mỗi ngày thủy triều một dạng tiến tiền, hiện tại vì đưa ta không biết thiếu dậy bao nhiêu, ta nhìn ngài không bằng đổi thành đồng giá quá ba. Như thế song phương đều hài lòng đề nghị, Đông Vương Vũ tự nhiên sẽ không khách khí nữa. Lúc này, hầu vương hỏi, Đông Vương, trừ đến đưa tiểu nữ bên ngoài, tới một lần yêu thú xâm lâm không dính ngươi còn có hay không ý khác?" Đông Vương Vũ thoải mái mà cười một tiếng, nói, thực không dám giấu dếm, ta để ba cái huynh đệ tiền tiến dừng rậm, sắp thực có hai chuyện muốn làm. Một là, ta xem một chút có thể hay không mua sắm một số thiên tài địa bảo. Hai là muốn tìm một cái cựu nhân." Cựu nhân? Am Hiểu Kết Dao Viên Thiên đều mày nhăn lại đến. Trong rừng rậm cơ hồ sở hữu chuẩn thánh đều là bằng hưu của hắn, tự nhiên quan tâm, truy vấn, không biết Đông Phương Tiên Sinh, cựu nhân là. Là Đốt Tâm Ăn Trứng Thú, nó tại Hỏa Vân Thành chuẩn bị dùng một vạn cái trẻ sơ sinh luyện chế vạn anh túi, bị ta đoạt đến, chính là ta hôm trước sử dụng cái kia vạn niệm túi. Đông Phương Vũ nhìn thẳng đối phương, thản nhiên nói: "Cái gì? Ăn trứng thú trở về?" Vượn giữ trắng đột nhiên đứng lên, nói: "Tin tức chuẩn bị sao?" Đông Phương Vũ cũng nghiêm mặt lên, nói: "Tại Hỏa Vân Thành lúc, hắn uy hiếp nói muốn tại yêu thú lâm lâm trở lại ta. Ta tuy nhiên không thể xác định nó nhất định trở về." nhưng nên cho các vị thú vương nhắc nhở một chút, dù sao đó là cái họa lớn trong lòng. Giang Dác, Vườn Dữ Bạch nhất hạ nắm nát một cái chén ngọc, giọng căm hận nói, đáng lẽ Tiểu Bạch là một đôi song bào thai, cũng là bị nó đoạt đi một cái. Ta phải nghĩ biện tờ hở tờ y hế u áp, trừ cái thai họa này. Đông Phương Vũ hơi kinh ngạc, chính không biết nói cái gì cho phải, Hầu Vương đột nhiên nói, có, ta có cái biện tờ hở tờ y hế u áp có thể đồng thời giải quyết ngươi hai vấn đề. Thiên đều, ngươi thông báo thập đại thú vương, liền nói ta muốn tại Khỉ núi tổ chức đấu bảo đại hội. Ngươi bọn họ đem chút có thể đem ra được bảo tài Đến lúc đó chúng ta tại Hoa Quả Sơn đấu tiểu đổi bà bối. Đông Phương Vũ nhãn tỉnh sáng lên, đây đúng là ý kiến hay, có thể rất mau đem tin tức truyền ra, sớm đi đem ăn trứng thú bắt tới. Yến hội về sau, tiểu áp tự mang lấy đại nhu cùng ngân lòng tiến đến rất dịu. Đông Phương Vũ làm theo mang theo trùng sướng nhi cùng niệm nô kiểu bắt đầu kiểm kê bảo vật của mình, vì tham gia đấu bảo đại hội, nhất định phải chuẩn bị một số hạng cân nặng bảo vật. Đối với những thứ này xưng bá nhất phương thú vương tới nói, tinh thần thạch chắc chắn sẽ không gây nên hứng thú gì. Nếu quả thật gặp được để cho mình động tâm bà bối, xác định chắc cần lấy vật đối vật. Đông Phương Vũ trong tay thuộc về nhất đẳng bảo vật có Bồ đế tâm, đây nhất định biết làm cho tất cả mọi người động tâm, Đông Vương Vũ chuẩn bị nhiều nhất lấy ra ba giọ. Thái tuế Mộc Tinh còn có ba đóa, Thủ Tinh còn thừa tuy nhiên không ít, nhưng tác dụng quá lớn, Đông Vương Vũ có chút không nỡ. Mặt khác, thẻ con trai cũng coi như chí bảo, nhưng nhất định phải có nhân tránh thức cần mới có thể bán trên giá tốt. Ma thần quan tài quan tài đình chất liệu kỳ cổ, nên cũng là hiếm có đồ tốt. Để nghị đảm bảo vật thì phải căn cứ mọi người cần, Đông Vương Vũ tìm ra hai loại tiểu bình quả cất giữ khá nhiều năng theo thứ tự là bát phẩm Mắt Vương tràn linh đan cùng phá giai bái tinh đây đều là cực phẩm đan. Cái trước tăng tràn thần hồn Cái sau cường hóa chân nguyên. Sau cùng lại thu thập ra bao quát hỏa tiềm hai đầu lang nha bổng ở bên trong sở hữu bắt giai định phong niệm binh bốn kiện, ủy diện thất thải thạch, trong lựa chủng hoàng liên đội 4 năm chủng hỏa thuộc tính bảo tài. Vạn sự sẵn sàng, đối với cái này đấu bảo đại hội, Đông Phương Vũ thật sự có chút mong đợi. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 571, không may hài tử. Hầu sơn đấu bảo đại hội cũng không có giống Đông Vũ, tưởng tượng một dạng tại lộ thiên cử hành, mà chính là tuyển tại Hoa Quả Sơn một cung điện to lớn bên trong. đại sơn Toàn bộ đều là bắt giai đình phong chuẩn yêu thánh. Đó cũng không phải nói toàn bộ yêu thú xâm lâm không có yêu thánh tồn tại, mà chính là bọn họ đều đã khinh thường lại đảm nhiệm thú vương. Đến cảnh giới của bọn nó, độ kiếp là duy nhất quan tâm sự tình. Từ cung điện bố trí nhìn, có phần phí một số tâm ý, hiện nhiên là lo lắng xuất hiện bài danh vấn đề, toàn bộ cự điện hạch tâm vị trí bố thành hình vòng. Vòng thứ nhất tổng cộng 18 cái ngai vàng, trong đó 8 cái đương nhiên là vì đông phương vũ, tiểu áp loại ý này bên ngoài tham dự khách nhân, hoặc là độc hành chuẩn yêu thánh chuẩn bị. Vô thập bát cái ngai vàng về sau, các có một ít phụ thuộc vị trí, đây là lưu cho thú vương nhóm chỗ bạn của cùng tỷ tụng. Những ngày gần đây, Đông Vương Vũ đã từ nhỏ linh viên nơi đó biết một số yêu thú xâm lâm thượng thực. Tỷ như, cá thể chiến đấu lực mạnh nhất thú vương là Bích Giao vương, tiếp theo là Minh Quy vương, mà chỉnh thể thực lực cường hãn nhất là Hầu vương cùng Lang vương, bởi vì bọn họ tộc quần đoàn kết nhất, là yêu thú xâm lâm lớn nhất không thể đắc tội vô tộc. Lang vương thuộc về dị chủng, tên thật nên là đuôi Lửa Kim Lân, nó là một đầu trên đầu bao trùm lớp vảy màu vàng nóng, cái đuôi là thiêu đốt hỏa diễm trăm mét quái lang. So sánh đáng sợ còn có Mê Thiên Hồ Điệp nương nương, trên người phấn hữu hiệu, khiến người ta cần phải kiêng kỵ. Nhưng là Các tộc chân chính uy hiếp lực lượng là bế quan thánh nhân, chỉ bất quá có tộc quân có, có làm theo không, nhưng đến tụt cùng người nào có, lại là cái mê. Các tộc bẩy cũng có ý để bảo toàn cái này mê, nghe ngóng nhà ai có yêu thánh đại nhân, đây là trong rừng rậm thứ nhất kiêng kỵ. Hầu Vương Viên thủ Bạch mang theo Viên Tiên đều cùng Viên Tiên vận cẳng không ngừng ra vào đón khách, yêu thú phần lớn hào sảng, cởi mở tiếng cười âm thanh chấn động khắp nơi. Khổng Tước Vương Phong lưu phong khoáng, Tuyệt Ưng Vương trưởng lấy mùi ứng tự, đặc Mesh, lệ, người ta tâm mới bắt đầu lúc, bởi vì chỗ ngồi là hình vòng. Đại gia tùy ý mà ngồi, tuy nhiên phát hiện có Đông Phương Vũ như thế một cái nho nhỏ ngũ phẩm trùng kỳ vũ sư, nhưng biết khỉ núi là đối bên ngoài làm ăn, cũng không có nhân gây sự. Nhưng đám người đều ngồi xuống về sau, vỡ ơ ý mà nhiều đến một vị thu vương, đây là độc hành khách hậu kỳ yêu thánh ngọc giác đỏ ly thú, hiện hóa chính là một cái hạng mục chi tiết da trắng thon gầy nam tử. Những thứ này độc hành yêu vương cũng không tại thập đại thú vương liệt kê, nhưng bởi vì không dám buộc, ngược, ngược lại khiến người ta không dám đắc tội, dù sao muốn để hắn đánh lén một chút, đối với cái nào tộc quần đều là tốt hết. Ngọc giác đỏ ly thú đến hoàn toàn ngoài ý liệu, lần này nó là tụ phần tâm thức đoán thú thác. Chuyên môn đến thám thính thú vương nhóm đến tụt cùng muốn thương nghị cái gì? Viên Tiên đều cười ha hả bận bịu để mấy cái yêu hầu qua một lần nữa truyền mối ngai vàng, dù sao cung điện đông đảo, lại thêm một trường căn bản không ảnh hưởng buộc cục. Nhưng Ngọc Giác đỏ Ly thú phản phất thụ cái gì không công chính gãi ngọ, hướng về Đông Phương Vũ thì đi tới. "Ngươi, đến hàng thứ hai qua." Đỏ Ly vương thân thủ nhất chỉ Đông Phương Vũ, bá đạo mệnh lệnh. Đông Phương Vũ căn bản khinh thường phản ứng đến hắn, tiếp tục có tư có tiểu, sát các vị vương đặt trên bảo vật. Những thứ này thú vương lúc đầu bày ra đến đồ vật khẳng định không phải tốt nhất. Giống như Đông Phương Vũ một dạng, cũng bất quá vẹn vẹn bày ra hai kiện bắt giai đỉnh phong bảo bình cùng hai viên thuốc. Nhưng dù cho dạng này, đã có mấy cái loại dược liệu để tiểu bình quả độ tâm. Đỏ Ly Vương gặp Đông Phương Vũ vờ ơ im mà không nhìn hắn, nhất thời sắc mặt phi bắt đầu đỏ, vừa đợi lại mở miệng, tiểu áp không kiên nhẫn, đem mỹ nhân Âu hướng trên bàn một đặt xuống, hài hước nói: Haha, đây là cái kia hàng rào không có đăng kín chạy thế nào ra như thế một cái không có lễ phép xúc sinh. Người muốn chết." Đỏ Ly giận, đại thú vương cũng không dám này nói chuyện cùng hắn, một cái nho nhỏ sơ kỳ chuẩn im mà không biết sống chết. Đỏ Ly Vương nói xong, trực tiếp liền hạ sát thủ, đối với hắn Vũ Nục nhất định phải dùng máu hòa lại, bằng không hắn loại này độc hành khách như thế nào tại yêu thú xâm lâm khiến người ta kiêng kỵ. Một cái mông lung thanh ngọc góc ảnh tại đỉnh đầu của hắn chợt lóe lên rồi biến mất, một đạo điện quang bổ về phía Tiểu Áp. Hắn loại thiên phú này thần thông gọi là Thương Lôi Điểm, có rất mạnh tê liệt tác dụng, nếu như là gặp được yêu thú cấp thấp, trực tiếp có thể điện thành cho bụi. Tiểu Áp chính toàn bộ tinh thần đề phòng, gặp hắn công kích lập tức thi triển hình xoắn và lôi. Thanh sắc điện cùng kim sắc lôi vang chạm vào nhau, trong đại điện các vị thú vương âm thầm bố trí kết giới, điện quang vảy ra bên trong hai loại lôi thuộc tính công kích cấp tốc tăng dã, làm cho người kinh hãi là, tiểu áp lôi đỉnh cấp bậc hiển nhiên cao hơn, lại có phát sau mà đến trước xu thế, trong thời gian ngắn đã vượt qua cả hai trung gian dây. Chúng nó thế nhưng là một cái sơ kỳ, một cái hậu kỳ, nhưng mà loại này trên lệch lại không cách nào chống đỡ tiểu áp huyết mạch ưu thế, thú chi hắn hiện tại đã bằng biến hóa, huyết mạch cao quý vô cùng. Viên tiên đều có phần am hiểu kết giao, lúc này một cái đệm bước đã cắm vào cả hai ở giữa, phản phất căn bản không sợ hai người công kích. Nhưng hắn cắm vào vị trí cực xảo, chính là cả hai dư lực ở giữa nhất. Nhưng ngay cả như vậy, Trong điện mọi người cũng không khỏi không đội phục hắn phần này giúp khí. Lúc ấy hắn là đối mặt Đỏ Ly Vương, tương đương với đem phần lương toàn bộ tặng cho Tiểu Áp, nếu như Tiểu Áp thu tay lại trễ, tất định biết chịu một chút hung ác. Tiểu Áp Thu thần thông, ngượng ngùng ngồi xuống, ở sâu trong nội tâm đối với Viên thiên đều cũng có một chút bội phục. Cho ta một bộ mặt, hồng huynh, vị này là bỉ nhân tộc trưởng khách nhân. Ngài cũng chỉ nhìn ta, như thế nào? Dù sao lão huynh hơi chậm một chút đến, Viên thiên đều lại đánh lại rồi, vừa nhìn thì cùng Đỏ Ly Vương có chút quan hệ. Đỏ Ly Vương trong lòng cũng thất kinh vừa rồi Tiểu Áp biểu hiện ra dũng mãnh ngang tạc. Dù cho có thể thắng cũng là thắng, thắng, một khi bị thua, từ đó liền tại yêu thú xâm lâm khó mà đặt chân, sau đó gương mặt đen kịt lạnh hừ một tiếng, quay người muốn hướng yêu hầu nhóm vừa thêm ngai vàng ngồi xuống. Hết lần này tới lần khác cứ như vậy xạo, hống lấy được tin tức chậm chút, cũng chấm đến, vừa vào cửa chính trông thấy con hàng này cùng tiểu áp giàn cơ. Hắn là cỡ nào bao che khuyết điểm, lúc này liền ngồi đang cấp đỏ Ly Vương sợ thêm trên chỗ ngồi. Lúc này, liền Viên Thiên đều sắc mặt rất khó coi, trên mặt gân xanh hằn lên, vì cho đỏ Vương xuống thang, cần phải có chút trái lương tâm mà nói, vị này yêu vương đại nhân, đây là vì đỏ Ly Vương chuẩn bị ngai vàng. Xin trước nhường một chút, một hồi chúng ta nhất định cho ngài bố trí ngang hàng chỗ ngồi. Hống căn bản đều không biến hóa, vẫn là một cái tiêu chuẩn con thỏ bộ dáng, thoải mái mà ngồi tại ngai vàng bên trong, nếu không có những thứ này cường đại yêu vương cảm giác kinh ngợi, căn bản đều không nhìn thấy hắn. Chỉ nghe hắn răng rắc, răng rắc nhai lấy cả rốt, người biến nói, ngươi thử nói xem, ta vì cái gì cho này xui xẻo hái tử để ngồi? Nhiều địa phương như vậy, hắn ngồi sổ này không được. Phốc phốc. Hóa trang yêu dã mê thiên hồ điệp nương nương lại nhất thời không nhịn được, đem hầu nhi tửu đều phun ra ngoài. Một mực đóng vai khóc hát hổ vương cũng cười hắc lên. Đỏ Ly Vương trực tiếp giận run rẩy, hôm nay đây là đi ra ngoài không thấy lịch sao? Làm sao cái gì mèo con, cậu nhi cũng dám quát lớn chính mình, nếu là chó mèo cũng được, cái này lại là hắn mẹ nó một cái con thỏ. Đỏ Ly Vương trên đầu thanh quang lại lóe lên, điện quang còn có không bắn ra, liền nghe Hống Không Tiên nhân nói, ngươi có phiền hay không, thấp như vậy hồ sơ điện quang láo chơi. Vừa nói, toàn bộ đại điện nhiệt độ đột nhiên tăng vọt, một cái mọc ra phượng sứ hoàng vĩ hỏa hồng sư tự đập vào mặt, trực tiếp há miệng đem thanh quang tấn vệ, không có chút nào khó chịu, đảo mắt thì bổ nhào vào Đỏ Ly Vương trước mặt. Đỏ Vương cảm giác trong cơ thể mình yêu đều sôi trào. Trăng qua không phải mình tố dục, mà chính là bị cái này phẩm chất cao đáng sợ dị hỏa nhóm lửa. Hắn chính tại thất kinh mà chuẩn bị tế lên phòng ngự. Qua trong giây lát nhiệt độ cao biến mất, trước mắt hồi phục thư thái. Chỉ nghe một thanh âm từ ngai vàng giữa chuyển đến, chỉ cần ngươi tiếp được ta một quyền này, tiểu ra tự động đem chỗ ngồi tặng cho ngươi, lao tử qua một bên ngồi xuống. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một đạo bạch sắc độn quang đạo mắt lên tới. Đỏ Ly Vương chỉ kịp giống võ giả tầm thường một dạng đem hai tay giao nhau nằm ngang ở trước ngực. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Đỏ Ly Vương co giò, giống như đạn pháo bay ra về phía sau trên không trung lại bởi vì hôn mê biến hóa ra bản hình, một cái mọc giang ngọc giác đỏ hồ ly. Cung điện Đông Đảo, trung gian hai vòng ghế dựa liền 1 phần 10 địa phương đều không chiếm. Có thể Đỏ Ly Vương phi vọt cả tòa cung điện, rốt cục nện ở trên tường. Nương theo một trận gia thổ, Đỏ Ly Vương giống bùn một dạng từ trên tường đoạt lạc, hô trên mặt đất. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cụ tớ có động lực làm việc. Chương 572, Tha Sơn chi nhỏ, nói, qua, ở trước ta đùa lửa. Viên Tiên đều cảm thấy có gấp, cái này con thọ lực lượng bao lớn. Dù sao hắn là không thể nào đem Đỏ ly Vương nhất quyền đả bay, huống chi người ta tương đương với tha cho hắn một lần, thì vừa mới dị hỏa đủ để đem hắn tiêu chết. Còn lại Yêu Vương cũng đều đối với cái này mạc danh mà đến con thọ rất là kiêng kỵ, đều đang quan sát hắn đem dị hỏa dấu đâu. Đột nhiên có nhân phát hiện hắn hai con mắt đỏ lên một vàng, sâu xa mà nhiệt liệt, càng thêm kinh hãi kỵ, cái này không phải là hai đoán dị hỏa a. Hầu Vương Viên thủ Bạch có nhiều thú vị mà nhìn xem Đông Vân Vũ, càng ngày càng cảm thấy người trẻ tuổi kia thực lực cái người. Không nói cái này bằng thánh Cái này quỷ dị con phọ nhất định cũng là bằng hữu của hắn, nhưng hắn vài ngày trước còn nói trước hết để cho ba cái yêu thú bằng hữu tiến vào yêu thú sơn lâm, đây mới là trong đó hai cái. Người tuổi trẻ bây giờ đều lợi hại như vậy sao, may mắn đã cùng chúng ta kết thiện duyên." Lão hầu Vương vừa nghĩ, vừa nói, "Thiên đều, nếu như không có mới khách nhân cũng nhanh bắt đầu đi, các vị yêu vương thời gian quý giá." Nói xong lời này, viên thủ Bạch lại hướng tứ phương chắc tay, nói, "Các vị đại vương, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, cái nào chuẩn yêu thánh không có ba lượng tiện chính mình trong phần, mà đối với người khác mà nói, lại là trên đời khó cầu chẳng bảo." Ta nhìn tất cả mọi người là hào bằng hữu, chính mình cũng nghĩ đến chút độ tốt, cũng đừng rụt rè. Cùng dạng này thăm dò, không bằng đều cùng một chỗ đổi mấy món có thể lấy ra được bảo vật, ít nhất phải xứng đáng thú vương thể diện đi. Hán dạng này ngay thẳng, cơ hồ tất cả mọi người lộ ra ngượng ngùng biểu lộ. Tuyết Ưng Vương tiểu nói, Hầu Ca nói không sai, không bằng ngài trước đem kích cơ đi. Dù sao Hoa Quả Sơn nối liền tứ hải, nơi nơi này có khả năng nhất có trảo bảo. Chúng yêu vương nao nao thêm mắm thêm muối, phụ họa Tuyết Vương. Viên thủ Bạch cười ha ha, nói, Vương nói tới chính hợp ta, chư vị mời xem, đây là ta từ nhân loại trong tay giao dịch đến ba loại bảo vật. Không biết nhưng có đại gia và mắt. Viên thủ Bạch vung tay lên, bảo quang lở lở, ba kiện đồ vật bay ra tại bàn trên bàn. Đông Phương Vũ tập trung nhìn vào, một cái ngọc giản, một cái lâu thuyền, còn có một cái lồi hình chữ, tất hơn lớn che kiến phủ văn và bội. Viên thủ Bạch dần dần giải thích, đây là thiên cấp công tờ hở tở IEU áp, hỗn độn thần kiếm, đây là một cái có sẵn vạn lý chuyển rời phù công hiệu bảo thuyền, cách mỗi 10 ngày có thể liên tục chuyển rời 3 lần, đây là một cái tiểu thế giới hình thức ban đầu, chừng có nhân loại hai tòa thành thị lớn nhỏ. Vũ đáy lòng rung động, lão hầu đầy đủ tâm thành, cái này ba vật hắn hoàn bộ Đặc biệt là tiểu thế giới này, so Đông Phương Vũ di động động phủ lớn rất nhiều, để hắn nhất là tâm động. Chư vị yêu vương rốt cục bị hầu vương chân thành đà động, cơ hội tất cả mọi người bắt đầu thay đổi bảo vật, Đông Phương Vũ bất động thanh sắc, trước lấy ra một cái thái tuế một tinh, hai cái thạch con trai. Tiểu áp vậy cũng mang lên cái kia đối với yêu thú rất có thể sẽ ưa thích bát giai đỉnh phong lang nha động. Không nghĩ tới chính là, không còn có không có luyện hóa song hỏa thuộc tính bảo tài, cũng mang lên mấy món. Đông Phương Vũ nhịn xuống bàn bàn tim, dần dần nhìn lại, trong mắt hơi hiếp, vẫn chưa có người nào giới thiệu, hắn liền nhìn thấy một kiện chính mình nhất định phải xuất thủ độ vận. Đó là một cái tiểu trận màu đen cờ. Một điểm không sai, là định giới tổ cờ phụ thuộc tiểu kỳ, cái này đã được đến thể nội tổ cờ tán thành. Tuy nhiên nghe định giới tổ linh nói, những quân cờ này đều đã vô dụng, nhưng bày ở trước mặt mình, hắn có thể sẽ không buông tha cho thử một lần cơ hội. Vạn nhất có thể hoàn thiện định giới cờ thương đâu? Dù là chỉ là hoàn thiện một chút cũng đáng giá hắn nỗ lực giá tiền rất lớn. Lúc này, có yêu vương đã dự định rời đi chỗ ngồi của mình nhìn kỹ, hầu vương nói, vẫn là trước hết mời các vị chính mình giới thiệu một chút, sau đó chúng ta lại nhìn kỹ. Đông Phương Vũ Tử Tế nghe lấy, thình lình lại nghe được để cho mình vô cùng động tâm độ vận, đây là nửa bộ thiên cấp đao tờ Hoang Vu Dao tở hở tở y e u áp là lao phu tại một động phủ lột được, được, nhưng tựa hồ chỉ có nửa bộ sau, tương đối khó lấy vào tay. Hoang Vu Dao tờ hở tờ y e u áp nửa bộ sau, cái này nửa phần trên chính mình có a, khả năng này đối với người khác sức hấp dẫn khá thấp, có lẽ có thể cầm xuống. Minh Quy Vương là một cái lớn mập khôi ngô lao nhân, hắn chỉ trên bàn một khối màu đỏ sẫm, dài hơn thức vật liệu cô nói, bản vương là hàn băng thổ tính, có thể cái này vật lại là cực hạn hỏa thổ tính. Bản vương tu vô tở hở áp dùng, lại biết rõ cái này nhất định là bảo vật, không biết có người hay không trên mắt. Sau đó, hắn vẫn còn tiếp tục giới thiệu Nhưng Đông Phương Vũ đã nghe không vào, bởi vì hứng hướng hắn chuyên nghiệp, thứ này nhất định phải đạt được. Ý nghĩa lời nói kiên quyết, để Đông Phương Vũ hoảng sợ. Tất cả mọi người tại trục vừa giới thiệu, Đông Phương Vũ lại phát hiện một số đồ tốt, nếu như giá cả phù hợp, hắn có thể sẽ xuất thủ. Giới thiệu xong xuôi về sau, chúng yêu vương khai bắt đầu hạ tọa tỉ mỉ quan sát chính mình ngưỡng mộ trong lòng bà bối. Đông Phương Vũ vừa định khởi hành qua thương lượng với hắn một chút, trước người đã tới ba cái yêu vương. Mê Thiên nương nương ố néo ố néo mà đi tại trước nhất, chỉ tuế một tiếng nói, ta không giả nói, vật này đối với tộc ta thường trọng yếu, không biết tiểu huynh đệ còn vừa ý ta lấy ra đồ vật. Bệ Thiên Hồ Điệp Nương Nương nói xong, còn trước mặt mọi người hướng Đông Phương Vũ quăng lên mỹ nhãn, để trùng sướng nhi cùng niệm nô kiểu nhịn không được hướng vào phía trong rựi vào một số. Đông Phương Vũ đầu tiên là lễ phép hành lễ, lại nhìn kỹ một chút đồ đạc của nàng, một chậu có thể để bạc thần hồn cảnh giới dị hoa, một bộ nhuuyễn tiên tiên cấp công tợ hở tờ hờ y e u áp, hai đầu dùng nàng giúp tu gì thuế chế tác nhuuyễn tiên. Lại đồ tốt, nhưng đều là Đông Phương Vũ kia không có hứng thú chút nào, trên mặt lộ ra vẻ lẳng khó. Yêu, tiểu huynh rất cao a, không biết hiện nhưng còn có ngươi coi trọng vật, tự thân vào, hoặc là tỷ tỷ thay ngươi đổi lại. Đông Phương Vũ không tiêu ngạo không tự ti mà nói, "Nương nương, tiểu khả sát thực đối với mấy kiện đồ vật cảm thấy rất hứng thú, nhưng thái tuế một tinh có thể ngộ nhưng không thể cầu, có đồ vật một kiện cũng không thể cùng bọn nó đáng." Haha, tỷ ưa thích thực sự nhân, ngươi nói ra trước đã, tỷ thay ngươi tổ hợp." Đông Phương Vũ cũng không che giấu, trực tiếp đem chính mình muốn lấy được nhất mấy thứ đồ toàn bộ nói ra. Mê Thiên Hồ Điệp nương nương nướng mày, cảm giác Đông Phương Vũ ưa thích đồ vật cũng không chỗ thần kỳ, trừ Hầu Vương tiểu thế giới khẳng định quý bên ngoài, cái khác tựa hồ giá trị đều thấp hơn nhiều tuế mộc tinh. Nàng phào, nói, "Tỷ có thể đi vì ngươi đổi, tại tỷ thất thủ trước đó." người có thể cho tỷ lưu hàng tốt. Đông Phương Vũ đương nhiên hài lòng, cùng chính mình xuất mã, khẳng định không bằng bọn họ những bạn già này làm lẫn nhau thương lượng. Mê Thiên Hồ Điệp Nương nương vừa đi, sau lưng nàng Khổng Tước Vương cùng Tuyết Ưng Vương lập khắc lên trước, gần như đồng thời mở miệng, "Nhân loại, ta cũng nghĩ đổi Thái Tuế một Tinh. Tiểu Hữu, ta cần ba cái thạch con trai." Đông Phương Vũ khách sáo hành lễ, trước ổn định bọn họ, sau đó mảnh nhìn hàng của bọn của bọn hắn. Đông Dạng có chút vọng, chỉ đành phải nói, "Hai vị đại vương, Thái Tuế Mộc Tinh chỉ đổi vừa rồi ta nói qua đồ vật. Thạch con trai cũng chỉ có hai cái, có thể đổi Ưng Vương Tuyết nhẹ kim khải." Vương vọng Vội vàng quay đầu qua tìm Đông Phương Vũ muốn đồ vật. Tuyết Ưng Vương nhìn chăm chú Đông Phương Vũ con mắt, thật lâu gặp Đông Phương Vũ manh mối thanh tĩnh, không giống nói hoảng, thở dài một tiếng, hướng, về." Sau một chiều, Phi Tuyết nhẹ kim chiến khải giống xương mù một dạng thổi qua đến, xếp trên tay hắn, lại chỉ có một khăn tay vương lớn nhỏ. Làm thành một đan suy ý, Đông Phương Vũ đem Phi Tuyết nhẹ kim chiến khải chuyền tay giao cho Niệm Lâu Kiểu, để cho nàng nhất thời hoảng loạn lên, vội nói, quân, ngày trước đã đến Mê kiếm, cái này vô như thế nào muốn cho trùng Vũ cười nói, "Ta nàng vẫn là xuyên Đó là chúng ta mối tình đầu lúc Mỹ Hạo hồi ức. Đáng lẽ thật có chút quả vật dấm trùng sướng nhi nghe xong, nhất thời lâm vào Mỹ Hạo trong hồi ức. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 573, ba đến vừa mất. Đông Phương Vũ nhìn như câu cá một dạng, chỉ còn chờ người khác thay mình tác hợp, kỳ thực mắt một mực chăm chú nhìn mình Quy Vương Hỏa thuộc tính vật liệu gỗ. Không có truyền thừa ký ức, làm cho hắn mua, tuyệt đối Hiện tại Đông Phương Vũ đã quyết tâm, vật gì đó khác đều có thể soi mòn, duy trì có cái này, nhất định được. Cũng may cũng không có bao nhiêu người đi quấy rầy Minh Quy Vương, qua nhân trừ mê thiên hồ điệp nương nương cùng không tứ vương, cái khác cũng đều là chạy hắn khác hai loại bảo vật. Cái này nguyên nhân kỳ thực cũng không kỳ quái, nói là hòa thuộc tính vật liệu gỗ, nhưng lộng lẫy ảm đạm, đem bán kém xa tí tấp hống bảng trên liệt diễm cây thạch chúc căn các loại, chí ý tiên hà lở lở, bảo quang nở rộ. Không bao lâu, mê thiên hồ điệp nương nương mang theo Hắc Hổ Vương đi tới, xem ra nàng đối với Thái Tuế một Tinh nhất định được, bản không sợ hạ giá. Tiểu đệ đệ, đáng tỷ là vì này cùng khối kia phá Họ là cái kia nửa bản cẩu thí Hoang Vu Đao tở hở tờ IEU áp, làm sao hai vị kia của mình mình quý, VE mà không đổi. Không có cách, Hổ Vương cái này trận kỳ nếu như giá trị không đủ, ta chỉ có thể thêm chút tự phẩm tinh thần thạch. Nhìn ra thành ý của nàng, Đông Phương Vũ chuyển hướng hát Hổ Vương tiểu nói, Hổ Vương các hạ, không biết trận này cờ là chỉ lần này một tây, vẫn là một tổ đâu. Hát Hổ Vương trong mắt hơi híp, nợ dụ lại là Hát sắc quá mang, nếu như là người bình thường, khẳng định sẽ dọa đến chân như nhún ra, bất quá, Đông Phương Vũ vẫn là mây trôi nước chảy, mỉm cười nhìn hắn. Mê Hồ Điệp nương, nương nhãn tỉnh sáng lên, lớn mà nói, "Hổ gia" Nếu không nô ra đỡ tờ y hễ ú áp ư người, sau này cùng hộ tộc cùng tiến thôi. Nói nàng còn dùng tay khuỵu tay hướng Hắc Hổ Vương nhất đâm. Hắc Hổ Vương đánh cái giật mình, vội nói, một lời đã định. Tay vừa lộn, bảy cây đồng dạng hình dạng và cấu tạo tiểu trận cờ gấp lại trong tay. Đông Phương Vũ ôm quy nói, cảm ơn Hắc Hổ Vương thành toàn, Mê Thiên nương nương, cái này một tinh là của ngài, cái gì cũng không cần thêm. Mê Thiên hổ điệp nương nương cũng hỉ, lại tại chỗ đem thái tuế mục tinh nuốt vào trong bụng, lại ném một nhãn, kéo đi. Nên thủ, Đông Phương Vương, đầu. Đây không phải tự tìm phiền phức sao? Mọi người đều nói là Hàn Băng Thụ Tính. Hắn đi đầu đi vào chiến đấu lực mạnh nhất Bích Giao Vương trước người, gặp hắn bệ vậy ngồi, cũng không để ý, sâu cung hành lên nói, Giao Vương các hạ, không biết ngài cái này nửa bộ Hoang Vu Đạo tở hở tở i e u áp muốn đổi cái gì?" Bích Dao Vương quan sát tỉ mỉ một phen Đông Phương Vũ, nói, "Tiểu bằng hữu, ngươi chỉ sợ không có. Ta đối với chuẩn thánh cấp bậc khôi lỗi cảm thấy hứng thú, mà lại muốn đổi hai cái." Đông Phương Vũ giận mình, kinh hại nhưng thật ra là dễ dàng như vậy, đối với có tam đại thú vương hắn tới nói, khôi lỗi cái gì thật không quan tâm sẽ không nghĩ đến, bên cạnh có nhân nhanh mồm nhanh miệng, Lang Vương mở miệng trước, Dao Vương binh hùng tướng mạnh, muốn khôi lỗi làm cái gì? Lời ấy Chu Thâm, ngụ ý là bích giao nhất tộc không người kế tục, cần phải trao đổi có thể lập tức tăng cường thực lực độ vận. Mê Thiên Hồ Điệp Nương Nương mới từ hắn nơi này nén nhịn, lại muốn giúp Đông Phương Vũ, đang chờ mở miệng hất đệm, không nghĩ tới bích giao vương chợt vỗ bàn một cái, gầm nhẹ, Kim Lân tiểu nhi, ngươi có thể thử một chút. Mê Thiên nương nương lập đổi thành quy giọng, lão tử, làm gì tức giận quá như vậy? Lang vương bất quá là thích đạo lại không có lỗi có thể đổi à? Ta rất già sao? Bích Giao Vương giống như nát bét, toàn thân là gai. Mê Tiên Hồ Điệp Nương nương ra mặt cứng đờ, có chút xuống đài không được. Đông Vương Vũ trầm ngĩ, xem ra Bích Giao nhất tộc thật nhân tại Điêu Linh, ép tộc trưởng cần phải cường thế như vậy. Tay nhất động, ánh sáng màu bạc lóe sáng, nhất thời cho Mê Tiên Hồ Điệp Nương nương giải vây. Hai cái mang theo kim loại sáng bóng tinh phẩm khối lõi, toàn bộ là sơ kỳ chuẩn thành cấp bậc. Thiên Lôi Quốc Hỗn Ứng Tinh Lôi. Một mực ngồi tứ bình bát ổn Bích Giao Vương đứng lên. Thứ việc kiệt che giấu, nhưng hắn kích động ai cũng có thể nhìn ra, tiểu hòa tử, xóa đi ngươi hỗn ấn, bộ này đao tở hở là ngươi. Đông Vương Vũ đã được như nguyện mà thu hồi Hoàng phù đảo tở hở tở i e u ạ, âm thầm hướng Mê Thiên Hồ Điệp nương nương gửi tới lời cảm ơn, hướng đi Minh Quý Vương. Lúc này, cơ hội sở hữu thú vương đều tại nói chuyện làm ăn, người nào cũng không có chú ý hắn. Chỉ có Mê Thiên, hắc hộ cùng Lang Vương âm thầm kỳ quái, tiểu tử này làm sinh ý có vẻ giống như đều là mình thua thật chứ. Không còn tại cùng Minh Quy Vương mục đích, bởi vì hắn vừa rồi biểu hiện quá mức tương thế, Minh Quý Vương tuy nhiên thực lực mẽ, nhưng cũng không muốn đắc tội hắn, làm đến phiền phức vô cùng. Càng thiên chính là, bởi vì hắn vây quanh không đi, thú vương khác đều không có ý tứ tới rốt cục nhìn thấy Đông Phương Vũ đến, Minh Quy Vương thở dài một hơi, đón liền nói: "Tiểu hưu, ngươi có thể có gì bảo?" Đông Phương Vũ trước đó cũng không có thương lượng với Hống, lo lắng cho mình xuất ra đồ vật quá mức, có chút tâm thần bất định, nói: "Ta đích xác có thích hợp hàn băng thuộc tính tu sĩ trí bảo, muốn trao đổi cục gỗ này tài liệu." "Là cái gì?" Minh Quy Vương lộ ra cảm thấy hứng thú dáng vẻ, hỏi: "Ngươi nhìn." Đông Phương Vũ khẽ vươn tay, lộ ra một cái quan tài đình, nhưng chợt liền lại nắm trong tay. Hống vui vẻ hướng Đông Phương Vũ chuyên nghiệp, "Ka minh, đáng." Trong chốc lát, Minh Quy Vương cảm thấy một loại cực hạn băng hàn dâng lên. Trên mặt một đạo thanh khí từ môi lên thẳng, biến mất tại mép tóc. Trong lòng của hắn có kinh hãi, có kinh hỉ, Tiểu Nhãn Châu tự quay tròn chuyển động, ung dung mà hỏi thăm, "Tiểu bằng hữu, nếu như ngươi có thể nói ra cục gỗ này tài liệu là cái gì, ta sẽ đồng ý trao đổi." Đông Phương Vũ nghĩ thẩm, lao Vương 8, đừng nói ta không biết, biết cũng không thể nói cho ngươi, nếu không ngươi còn có đổi." Quỳ vương các hạ, Đông Phương Vũ thể với trời, "Tuyệt không biết trong tay ngươi vật liệu gỗ là cái gì, chỉ biết là đối với tu luyện hỏa thuộc tính thần thông có đại tác dụng. Kỳ thực cái này không thể bình thường hơn được, ngài biết trong tay của ta thứ này là cái gì không?" Nguyên lai là dạng này, Minh Quy vương nghi ngờ nhìn lấy Đông Phương Vũ, kỳ thực sớm đã tâm hoa nội phóng, chẳng bất quá nửa thượng, có chút đau lòng mà nói, "Đổi, đại công cáo thành." Hiện tại chỉ có Hầu vương tiểu thế giới kia là Đông Phương Vũ chính thức ngưỡng mộ trong lòng. Hắn không chút hoang mang hướng lấy bị vây nước chảy không lọt Hầu vương ngai vàng đi đến. Nơi này quả thực thành bãi đấu giá, các vị yêu vương đại chiến thần thông, ra sức lấy chính mình chân tàng nhiều năm mà bối, đều muốn đem tiểu thế giới kia đổi tới trong tay. Vừa mới thụ bích to, xỉa, Còn có người nào tốt hơn? Đại gia một chút thì an tĩnh lại. Hỏa vi kim lâm phong, tiểu phẩm trung kỳ binh vương cũng xuất thủ, chưa từng nghe thấy. Loại tình huống này, ai muốn lại cùng hắn tranh, đây tuyệt đối là phải nhớ thủ. Không ít yêu vương trực tiếp lập đầu, thở dài trở về bộ tọa. Tiểu áp cũng không có loại này dã ngộ, trong trẻo tiếng nói âm vang lên, cất rượu không thể rời bỏ linh thực, linh thực không thể rời bỏ đất ai. Nếu như nói Hoa Quả Sơn cần gì nhất, nhất định là thổ tinh. Ta có hai cái lớn chừng quả đấm thổ tinh. Cái gì? Thổ tinh. Lại xuất hiện một loại ngũ hành chí bảo. Hầu vương tựa hồ có chút do dự, Lang vương đột nhiên quay đầu. Hai đạo thực chất tính ánh mắt bắn về phía Tiểu Áp. "Làm sao?" Lang Vương nhìn ta lớn lên so người đẹp trai. "Biến hóa Tiểu Áp nắm mỹ nhân đâu, tức chết không đền mạng mà tiến đến ngoài miệng uống một ngụm." "Ngươi?" Lang Vương đang trợn độ lên, viên thủ bị nói, "Lão phu tuyển Lang Vương cựu phẩm Thánh binh kim cương quyển, bàn thánh, không có ý tứ." Tiểu Áp trận mắt trừng một cái, lúc này là triệt để không còn cách nào khác. "Têu loạn, trọn vẹn giao dịch hai cánh giờ, phần lớn người đều hoặc nhiều hoặc ít đổi chút hài lòng đồ vật, tâm tình không tệ. Vừa đến, phàm là chính mình chịu lấy ra, bình thường cũng có thể từ bỏ. Thứ hai, dù cho không có đổi lại" cũng biết đồ vật hạ lạc, về sau có thể tranh thủ. Viên thủ Bạch lại kính đại ra một vòng khẩu, nói: "Các vị, phía dưới ta cần đảm lần này mời mọi người đến mục đích thật sự. Côn bất bi dẹt Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc." Chương 574, nhân nghĩa hống. Không ít yêu vương đều cảm giác lần này Hầu vương ra chủ ý không thể, rất muốn đề nghị về sau nhiều làm tương tự đổi bảo bối hoạt động, dù sao loại này làm cho tất cả mọi người có tăng lên sự tình công đức vô lượng. Có thể nghe xong Hầu vương lại nói mục đích chủ yếu không phải đổi bảo bối, nhất thời đến hào hứng, chuyện gì làm cho Hầu vương như thế giống thua chiến? Các vị, ta được đến một cái tin tức xấu, cái kia cơ hồ cướp bóc qua tất cả vương tộc con non phần tâm thực noãn thu trở về, hắn còn có muốn ở chỗ này xoay người." Hầu Vương tiếng nói vừa mới rơi xuống, răng rắc một tiếng, nóng nảy bích giao vương ngồi mục ghế báo, đập nát bản, "Giống to, hắn rốt cục trở về sao? Ta muốn vì ta có tiềm lực nhất hai đứa con cháu báo thủ." Tin tức có thể chuẩn xác." Khổng Tước Vương hoa mắt thất thải, ý nghĩa lời nói băng hàn." Viên thủ Bạch biểu lộng ngưng trọng nói, "Tin tức này là hắn chính nói, vâng vào ta phán đoán, lấy hắn tu hành phương thức, chỉ có nơi này mới có thể để cho hắn thỏa mãn." Nguyên Cớ, ta cảm thấy so sánh có thể tin. Đại gia một suy nghĩ, phía sau lưng đều có chút phát lạnh, có nhân trực tiếp thì hướng tộc quần chuyên nghiệp, phần tâm thức loạn thú trở về, mệnh lệnh chú có tuổi nhỏ tộc loại không được đơn độc rời đi tộc quần. Việc này, viên thủ Bạch đã muốn mấy ngày, lúc này nói, các vị, đầu tiên muốn đem hắn tìm ra. Ta đề nghị phát ra thập vương lệnh, để hắn hiện hình. Tốt, ta lập tức trở lại bố trí. Không có vấn đề, đây là chúng ta công địch. Quần tình xúc động phẫn nộ, không ít người căn bản ngồi không yên, mỗi người đều có đau đứng người, nhiều ít ưu tú nhất nhi lang chết ở trong tay của hắn, sớm muốn báo thù. Đông Phương Vũ cảm thấy á lòng, có những thứ này yêu vương hỗ trợ, thập vạn đại sơn tuy nhiên quần quật, nhưng trên bầu trời bay, mặt đất chạy, thảo trong vỏ nhảy, bốn bên trong chui, cơ bản không chỗ che thân. Viên thiên đều ra ra vào vào, đưa đi đại đa số yêu vương, gặp hầu vương đem khủng tức vương đơn độc lưu lại, Đông Phương Vũ liền muốn cáo tử. Trong lòng của hắn kìm nén sự tình đâu, muốn đi xem khối kia vật liệu gỗ đến tột cùng là cái gì. Viên thủ Bạch cười ha ha một tiếng nói, Đông Phương tiểu hữu, nhưng còn có thái tuế một tinh. Đông Phương Vũ sở, nói, hầu vương có ý là, ta vị này bạn thân, trong núi có một gốc nô đồng thụ, Có thượng cổ ngũ đồng cổ thụ huyết mạch, nếu như có thể đạt được thái tuế mục tinh, có khả năng để nó tiến một bước phản tổ. Đông Phương Vũ biết còn có đoạn dưới, mỉm cười. Tin tưởng ta, viên thủ Bạch Đồng dạng tự tin mỉm cười, nói, ta hiếu bằng thánh hứa thích đô vận. Đông Phương Vũ nhìn ra hắn rõ ràng không muốn nhiều lời, quyết tâm liều mạng, lúc này lấy ra một đóa thái tuế mục tinh, giống như một đầu mẫu xanh biếc, diễn mục hỗn độn tiểu cầu phong tại trong bình ngọc. Đa tạ Đông Phương cao thượng, đa tạ hỗ trợ, Sơn. vương một trào, cười cáo từ, hai vị còn có việc phải thương lượng, ta sẽ không quấy rầy. Không tước vương vừa đi, viên thủ Bạch Vây lui trái phải, tương đương chỉnh trọng lấy ra một khối đen nhánh huyền thạch, như là tiểu hảo móng ngựa bánh nướng. Hắn trực tiếp vứt cho Đông Phương Vũ nói, có 10 tòa thành trì lớn nhỏ, còn có một nguồn hư không thần truyền, bên trong suối nước mang theo tinh thần chí lực, tuy nhiên thưa thớt, nhưng hàm dưỡng tiểu thế giới này là không có vấn đề. Đông Phương Vũ cũng hỉ, thần thức dò vào, phát hiện hầu vương không ngờ xóa đi ân ký, kỳ tâm chí thành. Lại coi giữa, quanh, cung điện đàn, cũng là đại quân đủ. Ha, ha đây mới là ta muốn nhất đồ vật. Hầu Vương khách hạ, mục tinh hoàn toàn chính xác chỉ có sau cùng một khối, cái này hai khối thổ tinh cùng nhau đưa ngươi." Lao Hầu Vương cười ha ha một tiếng, cực độ vui vẻ nói, nhân tình lớn như núi, ta có thể tìm tới báo ân biện tờ hở tở y e u áp cũng thật cao hứng. "Như không chê, thì ở tạm ta khỉ trên núi, một có tin tức, ta sẽ lập tức thông báo ngươi." Tiểu Áp lại nói, "Hầu Vương, ta còn có có một chuyện muốn nhờ." Viên thủ bạch mặt mơ mo lại, "Còn có việc muốn nhờ?" Ngay đừng sợ à, tiểu Áp cười đồ nói, chúng ta cũng là muốn dùng tiền mặt tận khả năng nhiều mua chút Hầu Nhi tiểu, tốt nhất bán cho ta mấy vạn đản trên vạn rượu năm rượu năm." Viên thủ Bạch run rẩy mà lợi hại hơn, nói: "Hầu Nhi tiểu có thể bán cho người một vạn đàn cũng không tệ, trên bạn năm rượu lâu năm một vọt đều không có." Hống khinh bị cười, tiểu áp vừa đi vừa lẩm bẩm: "Hẹp hỏi a, cũng không phải không trả tiền." Trở lại khỉ núi cho an trí nơi ở, đông Vương Vũ Hiệu triệu tất cả mọi người đồng thủ, trước đem nguyên là di động trong động phủ sở hữu ra sản đem đến mới được bên trong tiểu thế giới. Bọn họ tuyển ở giữa tiểu thế giới một tòa hoành vị nhất sơn môn, cái kia đóa hư không thần tiễn thì ở trong đó, hơi nước từ không trung rơi xuống, như tiên rơi. nhiệt một hồi, tất cả mọi người vây lên Hống, tranh nhau hỏi hắn khối kia vật liệu go đến tọt cùng là cái gì. Trong gắp ý cười, nói: "Cái này liền như là ta cung nick ta, hoặc là ca định giới cờ thường, căn bản không phải cái này hồn vũ đại lục nguyện có đồ vật, là ngoại lai phẩm." "Hống ca, ngươi nói thẳng là cái gì sẽ chết sao?" "Gấp chết người. Tiểu Áp liền tiểu đều không uống, trừng mắt hỏi. "Đi một bên chơi." Hống móng nuốt nhỏ bại xuống, nói: "Đây là so vô hạn quang minh hỏa cao hơn trăm cấp bậc tiên hạ đệ nhất hỏa tụ, phù tang song mục mệnh vỡ." "Phù tang song mục." Trong truyền thuyết sinh ra thái dương địa phương, thật sự có thứ này. Đông Vũ đầu tiên nghĩ đến chính là hỏi, "Hống, có thể trồng sống sao?" Hống cười nói: "Đó là không có khả năng." Nó bị hao tổn quá nghiêm trọng, bề ngoài đều bị hàn đàm ăn mòn rất lợi hại. Ta đoán chừng, đây chính là Minh Quy Vương tại một mình ở địa phương tìm tới. Ta minh bạch, tiểu áp tự cho là đúng mà nói, đây là cho chúng ta hai luyện hóa dụng. Hống đầu tiên là gật gật đầu, lại lắc đầu, nói, chúng ta có thể dùng, nhưng lại không phải có giá trị nhất. Nên cho tiểu hồ lô tốt khệ, ta không nghĩ ra được còn có cái gì so với nó an toàn hơn, càng có thể hữu hiệu giác tình hắn hôn độn ngũ hành năng lực độ vật. Đáng lẽ rời rạc ở bên cạnh, căn bản không để ý cái nải vật liệu gỗ tiểu hồ lô sư sở, kích động chập trởn, cảm động đều mang tiếng khóc, ca ca Không nghĩ tới ngươi là cho ta dùng." Hống nâng lên móng vuốt nhỏ gãi đầu, như cái phổ thông hài tử, nói: "Ngươi quên, ta có thể quên không? Tại Hoà Nguyên, ngươi đạt được Hỏa Tiềm yêu hạch, không phải cũng đưa cho ta sao?" Đông Phương Vũ vạn phần vui mừng, hắn cũng không phải là chỉ hy vọng các huynh đệ đối với mình tốt, tất cả mọi người lẫn nhau yêu mến, lúc này mới giống một cái đại gia đình. Bị gấp đôi cảm động, Tiểu Hồ Lô ôm lấy phù tăng mộc mạnh vỡ qua luân hóa, tiểu áp hướng nó hô to: "Nếu như dùng không, chữa chút cho ta." Vũ không khỏi mỉm cười, lấy ra định giới cờ thường, trước dựa định giới nói, dần dần đem bảy cái tiểu trận cờ tích huyết nhận chủ. Vừa mới hoàn thành nhận chủ, ông một tiếng, bảy cái tiểu kỳ liền bay về phía đỉnh giới cơ thương, bị trên cán thương bảy cái tiểu thú đầu nuốt vào. Đông Phương Vũ giữa trời khe múa, bảy cái trận đỡ hở tờ IEU áp bành trướng mà ra, Cựu cung bắt quái trận, Thập nhị đô thiên môn trận, Thiên diện lục soát sát trận, Lục thừa nhiếp tâm trận, Thiên cương bắt đấu trận, Kim tỏa mê hồn trận, Mê thiên hỗn độn đại trận. Nguyên lai, like, mỗi cột trận kỳ đều mang một cái trận tờ IEU tuy nhiên cho không cần nó tổ cũng thể tờ IEU này, có mấy cái này tờ tờ được mà lại sử dụng chân nguyên ngược lại giảm bất hữu thành. Mà đối với Đông Vương Vũ tới nói, dưới tình huống bình thường, vận dụng 7 cái trận gở hở tờ y hế ú áp trợ hộ đầy đủ. Tiểu trận này cỡ là đồ ta, về sau còn có phải tận lực tu thập. Sau cùng, Đông Vương Vũ lấy ra Hoang Vu Đao tở hở tờ y hế ú áp nửa bộ sau. Hoang Vu Đao tở hở tờ y hế ú áp nửa phần trên chỉ có tứ thức đạo tở hở tờ y hế ú áp, theo thứ tự là Cửu Dương Phân Thiên, Hỏa Thiên, Thiên Thiên. sau chỉ tam nhưng cấp bậc lại có một trời một vực, người khác vào tay nửa bộ sau sở dĩ sẽ cảm thấy khó mà tới tay, là bởi vì hắn muốn tại thức thứ tư thần lôi tê thiên vạn trạm quy nhất trên cơ sở mới có thể biết luyện. Cái này tam thức theo thứ tự là, chẳng không, chẳng lúc cùng chẳng vận. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa có động lực làm việc. Chương 575, trộm mộ phần đảm mộ. Đông Vương Vũ đạt được Hoang Vu Đao tở hở tở y hêu áp nửa bộ sau, không Lao nhìn thấy mỹ thực, không biết ngày luyện. Công tờ tờ này nửa phần trên chỉ cần chăm chỉ Có thể nói tất cả mọi người có thể tu thành, nhưng nửa bộ sau làm theo đối với cảnh giới có yêu cầu. Vô luận là chẳng không, chẳng lúc, vẫn là chẳng vận, cái này trên thực tế đều tiếp xúc đến thiên đạo tở hở tở y hưu áp tất cảnh giới. Cổ nhân nói, vãng cổ lai kim gọi là trụ, tứ phương trên giới gọi là vũ. Nói cách khác, vũ trụ bất quá chỉ là thời gian cùng không gian tập hợp, thời gian tở hở tở y hưu áp tất cùng không gian tờ hở tở y hưu áp tất là trong vũ trụ căn bản nhất tở hở tở y hưu một trồng. Mà số mệnh tất càng giải thích, tựa hồ thể hiện lấy trong cõi u minh một điểm ý chí. Nếu trong cõi u minh thật sự có cái gọi là ý chí lời nói, cái kia nói không chừng, số mệnh tở hở tở yê u áp tắc còn muốn tại thời gian tở hở tở yê u áp tắc cùng không gian tở hở tở yê u áp tắc phía trên. Chuẩn thánh mới có thể thi triển tuấn di chi thuật, trên thực tế chính là không gian tở hở tở yê u áp tắc một loại vật dụng. Hiện tại, Đông Phương Vũ mới bất quá là ngũ phẩm trung kỳ vũ sư, lẽ ra hắn vô luận như thế nào nỗ lực đều khó có khả năng tu thành cái này tam thức đạo hở Nhưng là, Đông Phương Vũ có nguyện vọng hầu thần cái này lão bà bối. Khi hắn biết được sau tam thức đạo tở hở áp về sau, kết hợp bốn thức đầu ăn khớp diễn dịch, không lâu liền phát hiện đạo tở hở tở y hế ú áp này bị mật. Nó là sử dụng cực hạn tốc độ cắt vào tở hở tở y hế ú áp, tắc, tiến tới bộ phận bày ra tở hở tở y hế ú áp tác quy lực. Đây cũng là nhất định phải trước có thể làm đến vạn trạm quý nhất, luyện thành thức thứ tư thần lôi tê thiên môn nhân. Hầu thần không chỉ có tìm tới công tở hở tở y hế ú áp này môn lý, thậm chí lại đối nó tiến hành bộ phận đề bản, khiến cho nó đạt tới gần như cấp mức độ. Có hầu thần tay nắm tay dạy bảo, Vương Vũ mà chỉ dùng hơn 20 ngày thì sở đến thứ nhất trạm không đạo, đạo như linh dương ngọc Có một loại tiên ngoại phi tiên, phiêu miệu vô tích cảm giác. Một ngày này, Đông Phương Vũ đang luyện tập đao tở hở tở y e u có lão hầu vương viên thủ Bạch truyền niệm, vội vàng đi vào Phi Lai phong hạ. Đông Phương Vũ vừa đến, liền phát hiện viên thủ Bạch sắc mặt có chút quái gì, không rõ ràng cho lắm, đành phải chờ hắn phá mê. Chúng ta giống như phát hiện phần tâm thực nó thú. Viên thủ Bạch nói ra đồng dạng có chút mạc danh kỳ diệu. Đông Phương Vũ không hiểu nói, "Hầu vương các hạ, cái này giống như hai chữ sao dạng. Chúng ta yêu thu Lâm Trường, có một cái thánh thư. Nơi này có thiên nhiên uy tiểu áp Bạch mẹ." như cùng đi từ hồng hoang thượng của mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng không phải tán giật. trừ phi cấp 7 trở lên đại yêu, căn bản không có năng lực tới gần. Trong truyền thuyết, đây là yêu thú vong linh thiên đường, yêu thú vẫn lạc về sau, ở trong đó còn có thể tiếp tục sinh hoạt, tu hành. Nguyên cớ, khi thật sự đại yêu thọ nguyên đã hết lúc, liền sẽ giống đọ sức vận khí một dạng tiến vào bên trong. Những cổ lao đó truyền thuyết, đem nơi này miêu tả vô cùng thần kỳ. Có thậm chí nói, hắn cũng không phải là một cái địa vực, cũng không phải một cái không gian, căn bản chính là cùng chúng ta yêu thú xâm lâm trong hợp. Bên trong giọng lớn vô cùng, đồng dạng là một con yêu thú thế giới. Cái này rất giống Đông Phương Vũ kiếp trước khoa huyễn tác giả miêu tả bình hành thế giới a. Đông Phương Vũ theo Viên thủ Bạch giải thích bày ra liên tưởng, lúc này liền có nghi vấn, nghi hoặc nói, nếu có truyền thuyết, đó nhất định là có đại yêu tiến vào cũng đi ra qua. Sự thực là không có. Viên thủ Bạch chắc chắn mà nói, phàm là thọ nguyên đã hết yêu vương tiến vào, chưa từng một cái đi ra qua. Dù cho trẻ tuổi có yêu vương căn cứ thu được vận khí tiến vào, cũng chưa từng một cái có thể đi ra. Bởi vì, chúng ta đã không có phát hiện có yêu thú đi ra qua, cũng chưa từng nghe nói có ai yêu giao qua chính mình đã từng tiến vào thánh hư. Đông Vương Vũ cả kinh nói, chẳng lẽ phần tâm thức ngoan thú đi vào?" Viên thủ Bạch gật gật đầu, nói, "Tại Thánh Khư biên giới bên trên có một cái tinh thần thạch quán mạch, các tổ tiên khai thác đến Thánh Khư biên giới cũng không dám thâm nhập hơn nữa đi xuống." "Thế nhưng là, gần nhất chúng ta thập vương lệnh chuyển ra về sau, có yếu tố phát hiện tại cái kia cổ khoáng giữa thường xuyên chuyển xuất ra thanh âm." Đông Vương Vũ trái tim đột nhiên run dậy một chút, phản phất bỗng nhiên bị kim đâm một chút. Đại gia khả năng cũng đã có loại cảm giác này, tỉ như nghe tới thân nhân thai thì lúc, tay bị cắt đến, lập tức sẽ cảm thấy trái tim tê dận. Lúc này, cùng Tiểu Áp cũng liếc mắt nhìn nhau, phát lên đồng dạng lo lắng. Bọn họ đều lo lắng đây không phải phần tâm thực man thú, mà chính là tả. Gia hỏa này cũng là một đầu cự hình tầm bạo tử, một khi để hắn phát hiện vô chủ tinh thần thạch màu quặng, tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, hắn rất có thể sẽ chui vào thánh hư. Lại liên tưởng một chút, thánh hư cho tới bây giờ đều là đã đi là không thể trở về, bọn họ làm sao có thể không cần trương? Chính làm trong lòng bọn họ cảm xúc luẩn ngang thời điểm, viên thủ Bạch sắc mặt càng thêm phức tạp, Đông Phương Vũ tưởng rằng hắn phát hiện ý nghị của mình, không nghĩ tới đối phương lại nói ra như thế một phen tới. Bất quá, tại trong truyền thuyết, nhân loại là có thể từ thánh hư giữa đi ra. Nhưng là Vì giữ gìn thánh khí tôn nghiêm, chỗ kia chúng ta ngày đêm thủ hộ, tuyệt không để nhân loại đi vào." Đông Vương Vũ mặt đồng dạng đặc sắc, lão hổ vương ý tứ rất rõ ràng, hắn vội vàng thuận thế hỏi, "Chẳng lẽ ngài muốn cho ta đi vào bắt cái kia phần tâm thực nộ thú?" Viên thủ Bạch cười xấu hổ cười, nói, "Cái này đương nhiên muốn nhìn ý nguyện của người, chúng ta không có khả năng cơ cầu." Đông Vương Vũ giả bộ như nghĩ sâu tính kỹ bộ dáng, mày nhíu lại thành vấn đề, hồi lâu mới nói, "Thôi được, dù sao ta này tới mục đích đúng là đối phó phần tâm thức nộ thú, thì liều mạng tiến đi một chuyến tốt." Viên thủ Bạch hai tay khẽ nghiêng, hơi hơi xoay người, Nói, "Này bản vương thì đại biểu yêu thú xâm lâm lần nữa hướng ngươi ngỏ ý cảm ơn, ta để thiên đều đưa các ngươi." Đông Phương Vũ trầm ngĩ, vì hắn ta, cũng là biết rõ muôn lần chết, ta cũng sẽ qua, miệng nói, "Hững, Tiểu Áp, các ngươi ngay tại khỉ núi chờ ta đi." Hắn còn chưa lên tiếng, Tiểu Áp trong mắt tròn nhất chuyển, nói, "Ca à, một mình ngươi cũng không phải phần tâm thực đoan thu đối thủ, không bằng chúng ta giấu vào ngươi tiểu thế giới. Đến lúc đó, nếu như thánh cư quy tắc cho phép chúng ta đi ra, chúng ta liền giúp ngươi. Nếu như bại xích chúng ta, chúng ta vẫn giấu ở bên trong tiểu thế giới tốt." Đông Phương Vũ ngẫm lại, Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thu hồi lóng cùng tiểu áp, đồng thời buông lòng thân hình, thản nhiên tự nhiên mà để Viên thiên đều lôi cuốn lấy Tuấn Di mà đi. Không bao lâu, bọn họ xuất hiện tại một chỗ quái thạch đá lởm chởm bên ngoài thung lũng, một cái cổ động như là quái thú miệng rộng, sâu không thấy đáy. Phía ngoài thạch đầu bởi vì phong hóa đã thành màu đen nhánh, phản phất chôn dấu vô tận bí mật. Đông Phương Vũ rõ ràng cảm thấy xung quanh có mấy đạo khí tức cường đại đang quan sát bọn họ, nhưng giống như đều tại phía sau bọn họ, liền chỉ cái này động đường, Thiên Điều Hinh, trừ cái này ngoài động, còn có có chỗ nào có thể tiến vào thành hư. Viên Tiên đều hướng sơn cốc nhất chỉ, Nói: "Đông Phương huynh, ngài nhìn sơn cốc này hai bên dãy núi, bên trái như là một cái long nhà, phía bên phải như là một chi hổ nha." Nghe nói, cái này long hổ giao hội chỗ chính là thánh khu giới hạn. Nhưng là, thánh khu hư vô mờ mịt, cái này động đến tột cùng có thể không thể tiến vào trong đó, dù ai cũng không cách nào biết. Nguyên lai like là dạng này, Đông Phương Vũ nhìn chằm chằm động sâu nhìn nửa ngày, liền nguyện vọng hầu thần hồn lực đều phảng phất nhận cái gì quá nhiều, vô dở hở tở i e u áp xâm nhập quá xa, căn bản không có phát hiện ích tà Thời gian thì là sinh mệnh, Đông Phương Vũ quay đầu hướng viên tiên đều ra hiệu, thả người hướng trong cổ động nhảy xuống. Lúc này, tại ngoài cổ động, mấy chục đạo tin tức đồng thời truyền ra ngoài. Có người tiến vào Thánh hư, vô số hiểm núi trùng điệp bên trong, rất nhiều thú vương bắt đầu dục dịch. Cái kia tại Hoa Quả Sơn đại cử giao dịch nhân loại tiến vào Thánh hư, nếu như hắn có thể đi ra, trên người tài phú sẽ càng nhiều, chúng ta nên làm cái gì? Không thể để cho bất luận nhân loại nào tiến vào tổ địa, đã đi vào, liền không thể để hắn đi ra. Chỉ mong hắn có thể cùng phần tâm thức loạn thú đều chết ở bên trong. Còn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi hoặc tặng để có động làm việc. Chương 576, Đạo mộ giả thiên đường. Đông Vương vô cùng nguyện vọng hầu thần tựa như hai cái giọ sét ra ra, hồn lực như tơ thi triển ra, một đường hướng đái động bay ra, phát hiện cái này động tựa như một cái khô cạn diệp khai mạch, xôi theo một đầu chủ mạch lạc, kéo dài tới ra vô số chi mạch. Hống cùng tiểu áp là cái gì tinh khí, đã sớm không kiến nhẫn, đã ra bên trong thân thể tiểu thế giới. Hống hai chi con mắt giống đèn pha một dạng, đem u ám hầm mộ chiếu sắc thái ban lan, quỷ ảnh lay động. Bọn họ cao tốc phi hành ngược nửa canh giờ, liền gặp được trong tưởng tượng, tượng cảnh tượng. Phía trước hầm mộ rõ ràng là vừa mới khai khẩn đi ra, lộ ra trắng kéo thạch bọn họ không khỏi cảm khái, cái này dịch tạ ăn cũng quá nghệ thuật, hắn là làm sao làm được? Ăn gọi là một sạch sẽ. Trong động tràn ngập nồng đậm tinh thần chi lực, làm cho tâm thần người sáng khoái. Đông Phương Vũ thể nội nghiêm trọng thiếu oxy định giới trận bản khởi động tụ linh đại trận, bắt đầu vui sướng thu nạp tinh thần chi lực. "Kita, là người sao? Chúng ta tới." Hắn cùng tiểu áp nhau nhau bắt đầu truyền niệm. Nhưng khiến người ta thất vọng chính là, cũng không có hồi âm. Bọn họ từ bỏ thăm dò chi mạch, trực tiếp xuôi theo chủ lộ hướng về phía trước gấp chạy, vừa mới hành động không lâu, liền phát có một loại quỷ dị khó hiểu lực lượng tụi hộ tại ngăn cản hoặc là nhắc nhở bọn họ vừa biên. Hiện tại không ai so Đông Phương Vũ rõ ràng hơn, đây là một loại trận tờ hở tở y hế u áp lực lượng. Thánh cư lại là một loại di tích, nó rõ ràng là nhân tạo hoặc là thú tạo. Nguyên bản khiến người ta hít thở không thông cảm giác sợ hãi đột nhiên biến mất, nếu như chỗ này vĩ lực đến từ trận tờ hở tở y hế u áp, đối với Đông Phương Vũ tới nói, tuyệt đối là một tin tức tốt. Thoáng vận chuyển định giới kỳ thương lực lượng, những thứ này cảm giác khó chịu lập tức tan thành mây khói, mượn lượng, bọn họ lấy tiếp cận với thuần di tốc độ, trong chốc lát xuất hiện tại dưới bầu trời đêm. Đông Phương Vũ vừa mới quát to một tiếng, thì gây lên kịch liệt phản ứng. Đầy khắp núi đổi sáng lên từng chiếc từng chiếc đèn sáng. Thảm thanh, bích lục, minh hoàng, hỏa hồng, các loại thú mắt tại khác biệt tầng thứ trên dãy núi đột ngột xuất hiện, ngay sau đó chính là khiếp người tiếng giống liên tiếp. Ngâm, Hống phát ra một tiếng to rõ long ngầm, trong chốc lát, các loại đèn đuốc toàn bộ điền quổng chập chờn, phong thanh ào ào, đây là đàn thú chạy trốn động tĩnh. Không đúng, Tiểu Áp nói, đại ca, không phải nói đây là thánh thư sao, chỉ có yêu thú cấp 7 có thể tiến đến, trong này nên tất cả đều là đại yêu hài cốt mới đúng a, này làm sao nhiều như vậy hạ cấp yêu thú. Đồng dạng nghi vấn sớm tại Đông Phương Vũ trong lòng dâng lên. Nơi này yêu thú mật độ một điểm không thể so với bên ngoài thiếu. Có lẽ đây chỉ là bên ngoài, là những cái kia có can đảm tiến vào thăm dò yêu thú lưu lại đời sau, chúng ta cần xâm nhập." Đông Phương Vũ một bên nói, một bên không ngừng tiến lên, không chiếm được ích, tạ hồi âm để hắn có chút lo nghĩ. Vượt vào trong đi, xuất hiện yêu thú cấp bậc càng cao, nhưng có tiểu áp cùng hống uy tiểu áp tán loạn không không chạy chối chết. Đông mới dần dần sáng lên thần hát, ban đêm giống như dân trong tay mạng, dần dần thu hồi. Trước mắt địa phương xuất hiện một mảnh hỗn độn biển giới, như là dày đặc hơi vụt, làm cho không người nào có thể nhìn thấu đối diện cảnh tượng. Cái này vũ khí có rất mạnh lực cản, có điểm giống đậm đặc nhựa cao su, lấy Đông Phương Vũ cảm giác, cấp 7 trở xuống đại yêu chỉ sợ thật khó mà vượt qua. Tiểu Áp cũng không có thể thản nhiên đối mặt, Đông Phương Vũ không dám mạo hiểm, dù sao hắn là nhân loại, có khả năng bị trận tờ hở tở y áp này coi là dị loại mà giảo sát. Hắn âm thầm cấu kết thể nội định giới kỳ thương, một cái hư huyễn thương ảnh tại đỉnh đầu của hắn nằm lơ lửng. Đầu thương hơi hơi rung động, ông hôi vụ giống ném vào hòn đá hồ nước một dạng động tại Đông Phương Vũ chung quanh vài trăm mét được hình thành trống không. Đông Vương Vũ đột nhiên mừng rỡ lên, bởi vì nhóm này trong trận tở hở tờ, tờ IEU áp bao hàm cách tấm trận, có lẽ xuyên vượt đó, liền có thể cùng Rick Tả bắt được liên lạc. Nếu như không sai, vừa mới đột phá tầng này trận tở hở tờ, tờ IEU áp, bọn họ liền bị kinh hỉ cùng kinh hãi song trọng vây quanh. Bọn họ thu đến Rick Tả truyền nhiệm, "Ka ka, ta lại bị trận tở hở tờ, tờ IEU áp mê hoặc, tìm không thấy phương hướng." Nguyên Lai, like, đây là thật lâu trước Rick Tả lưu lại truyền âm, lại một mực vô tở tờ, tờ, tờ, tờ ra ngoài. Trước mắt là từng tòa hài sơn, như tượng cự tượng, răng nanh đâm Sau khi chết ra lông vẫn bất hủ bay trồn, tựa hồ đang muốn thôn phẹ một khóa so với nó còn muốn to lớn yêu hạch, không biết tên gì thú kim sắc gì cốt, như là vạn thanh kim đao không tức hai mình. Hống cùng tiểu áp phân biệt đình chỉ gặm cà rốt cùng uống rượu, vang rội tiếng nuốt nước miếng âm vang lên, cấp 7, cấp 8 yêu hạch tùy tiện nhà ta đặc biệt là một số cổ lao tồn tại, liền hống đều không thể vẹn vẹn từ hai cốt phán đoán đây là cái gì. Những cái kia vạn năm bất hủ ra lông, những kinh nghiệm kia vô số gió tờ tờ y hê ú Chúng chỉ có chút lớn yêu tổn tại thánh cơ giữa suốt đời chờ mong, cũng không có đem cả đời cất giữ chuyển cho đời sau, rất nhiều không gian bạo vật tựa như rác rưởi một dạng nhét vào thú thi bên cạnh. Liên Đông Phương Vũ đều là có chút không lưu loát mà trợn xoay cổ, lúc này mới cao giọng hô to, "Xà ta." Hống cùng tiểu áp thân thể chấn động, đồng thời bừng tỉnh, chợt khẽ hấp chảy nước miếng, chi chi có tiếng. Xà ta ngạc nhiên thanh âm truyền đến, ca a, ta ở chỗ này. Người tốt xấu đến, ta bị nhốt bao nhiêu ngày, chính mình cũng nhớ không rõ." Đông Phương Vũ lại hỉ, Hống cũng nghiêm túc, "Một cái thuần gì, đem tất cả đưa đến một chỗ thẳng đứng vách núi trước đó." ích tạ thanh âm cũng là từ nơi này trong vách núi truyền ra. Sườn núi trước có bốn đầu tản ra khí tức khủng bố đại yêu lười biếng bàn nằm, chúng nó từng cái lôi thôi lết đi, một cái tướng mạo xen vào không tức cùng phượng hoàng ở giữa đại điểu, vốn nên sặc sỡ vũ mạo đều thành bụi đất xác. Một đầu gấm ma bay sư giống một đoàn mực chỉ gai một dạng chất đống trên mặt đất, liền đầu cũng không tốt tìm. Còn có một cái dị quy như một bầy da bùng náo, một cái mặc thịt thú nằm tại cái kia không lúc đích, giống một cái Cái này bốn cái tất cả đều là đỉnh phong chuẩn bọn họ xuống qua vô số tuyết nguyệt, đang ở kéo dài hơi tàn. Để Đông Vương Vũ nhớ tới hắn kiếp trước những cho cốt đó cấp Việt Nam thậm chí một tháng đều không mang theo tắm rửa thay quần áo. hiện tại bọn họ đều là dạng này căn bản đều chẳng muốn biến hóa thì lấy thoải mái nhất diện bạo như trước xuất hiện nhưng là người nào cũng không thể hoài nghi thực lực của bọn nó có lẽ chúng nó lúc nào cũng có thể v vẫn lạc nhưng trước khi chết điên cuồng càng khiến người ta lòng còn sợ hãi nhân loại cái tiêu mặc hóa thú miễn cưỡng mở ra một con mắt lộ ra băng hàn ánh mắt ai bảo các nguyên nhân loại tiến vào thánh hư còn có không tự sát có lẽ là vì giữ lại sau cùng thể lực Hắn chỉ là dùng rất nhỏ khí lực nói chuyện, nhưng thanh âm kia vẫn là quần quật như sấm, kích động mạng nhĩ. Lão già kia, ngươi nói chuyện khách khí một chút, cẩn thận tiểu gia nhất quyền đem nguyên lệnh thành cho cốt. Hống thua tay móng vuốt nhỏ, không chút khách khí phản kích. Không đợi đối phương lời nói, Đông Phương Vũ Tiên lễ hộ bình, nói: "Bốn vị tiền bối, bằng hữu của ta rơi vào cái này trong trận tở hở tở y, ta là tới cứu hắn. Như mông tiền bối thả ta đi cứu hắn, chúng ta lập tức rời đi, không dám đánh tiền bối tu hành." Cứu hắn Giấm Ma Bai sư thổi lên một mảnh cắt đuổi, nói: "Nơi này có thể cung cấp tu luyện tinh thần chi lực tổng cộng không nhiều, nhiều một tên liền nhiều một phần tiêu hao, chúng ta nơi nào còn có hy vọng trở thành thánh." Ngay gần đây mà ngay cả tục tiến đến hai cái chuẩn thánh cấp tiểu gia hỏa khác, chúng ta đều đem bọn nó lừa gạt tiến thánh khư hởi tâm. Đem trên thân có thể lích thọ đan dược lưu lại, cứ đi, giết các ngươi ta sợ lãng phí sức lực. Thật sự là gỗ mục không điều khác được vậy. Đông Phương Vũ tâm tình cấp bách, gặp bọn họ cho thể diện mà không cần, còn có cậy giã lên mặt, cũng là giận, nói: "Hống, tiểu áp, bọn họ giao cho các ngươi, kiên trì một hồi, ta trước tiên tả cứu ra." Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để có động lực làm việc. Chương 577, kịch chiến tứ thánh. Ha ha ha ha, một cái biểu lộ ra khá là lạ mua âm thanh vang lên, trước đó không lâu cái kia hai cái bát giai định phong chúng ta không dám bức bách quá đáng, người hai tiểu gia hỏa này trang qua trùng kỳ cùng sơ kỳ, an các ngươi vừa vặn để cho chúng ta thay đổi máu, tỏa sáng một chút thanh xuân. Đông Vương Vũ nhìn chằm chằm nói chuyện Lạc Quy, cảm thấy thầm nghĩ, Ích Tả cũng bất quá là cấp 8 chu kỳ, vì cái gì hắn nói là hai cái phong đâu? Chẳng lẽ còn có bạn của phần tâm thức nó thú? Mấy tên này nhìn lấy khung bố Lại ngay cả Bát giai đỉnh phong đều đã không dám tác chiến, thực sự không đáng sợ. Đúng lúc này, Nguyên vọng hầu thần rốt cục nhịn không được nhắc nhở: "Đấu vương, nơi này tại phủ còn không chỉ những thứ này thu hoạch, ngươi không có cảm giác không trung nồng đậm thần hồn chi lực sao? Đừng có lại cùng bọn hắn ồn ào." Đông Phương Vũ giận mình, vừa rồi đích thật là một lòng chỉ nghĩ đến Lịch Tạ An Uy, lại đột nhiên bị tài sản to lớn kinh hãi một thành, vờn y mà coi nhẹ càng thêm bạo bội thần hồn quý chi lực. Cái này một thế biết mới phát hiện, so năm đó trong Đông Hải Mã Quỷ lần, mà lại phẩm chất Vũ trước hướng hầu nói: "Hầu lão, chưa lấy" Ta vẫn chờ ngươi tiến vào bát dai đỉnh phong mang cho ta vui mừng lớn hơn đâu, chuyện nơi đây giao cho chúng ta. Bốn bị, các ngươi khẳng định muốn ngăn đón chúng ta sao? Đông Phương Vũ nhìn lấy một mực còn chưa lên tiếng đại điệu, lạnh lùng thốt. Hô! Một đám lửa từ đại điệu trong miệng phun ra, hướng về Đông Phương Vũ thiểm điện mà đến, ngọn lửa này tốc độ quá nhanh, giống kích quang tháo. Đông Phương Vũ còn không có phản ứng, đã đến trước người. Người muốn chết! Tức giận hống mánh liệt đạp đại điệu, nham thạch vỡ vụ Đông Phương Vũ quá sợ hãi, đang chờ khẩn cấp câu thông định giới trở bản, hỗn độn hồ lô bắn nhanh ra như điện, đã có lớn chừng bàn tay tiểu hồ lô đột nhiên há miệng nhỏ, hướng lên hỏa diễm liên uất. Hỏa diễm giống như bị cái gì lực lượng cường đại khẽ hấp mà vào, tiểu hồ lô nhân tính hóa đánh ở non nê, thanh âm non nớt nói, "Ka ka, ta thức tỉnh hỏa thổ tính, ta đến giúp huynh ka." Nói xong, tiểu hồ lô toàn bộ từ Đông Phương Vũ thể nội thoát ra, một đoàn mảnh liệt hơn hỏa diễm lập ra, Vũ không hề trì ảnh, liền hướng sơn sườn đến. Công. Một tầng ngông lung thanh quang đã xuất, vờ y mà đem thương ảnh hư hóa, cùng lúc đó, Đông Phương Vũ cảm thấy một cố mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng trùng kích hắn thân thể, vaình trưởng to lớn, đúng là tiếp cận đỉnh phong chuẩn thánh lực lượng. Chắc không được, muốn đi vào tòa đại trận này ít nhất phải có đỉnh phong chuẩn thánh lực lượng. Đông Phương Vũ ngược lại cuồng hỉ lên. Điều này nói rõ cái gì? Xích Tà đã là đỉnh phong chuẩn thánh. Hao hung tràn đầy, Đông Phương Vũ ầm ỉ thiết giải, tay lay động, trường thương màu đen đã trong tay, lên trời lên, khí xuống, mở cho ta. Wen. Sú độ không phải núi, mà chính là từng mảnh từng mảnh, từng khối quang Đông Phương Vũ bày ra hồn lực như tơ, đồng thời thôi động tương thế, chuyên môn hướng trận cờ hở tờ IEU áp yếu kém địa phương quân đánh, như là rẽ sóng đi tới. Xích Tả cũng cảm thấy Đông Phương Vũ đến, cái này dân mù đường vận chuyển yêu nguyên, hướng về Đông Phương Vũ mãnh liệt chen và mạnh, ỷ vào hắn vô cờ hở tờ IEU áp tuyệt phục cường đại thân thể, xeủi đất cùng Đông Phương Vũ cấp tốc tiếp cận. Lại chỉ dùng nửa canh giờ, hai người là thành công tụ hợp. Xích Tả nhãn bên trong có chút khuất, còn có kiêu ngạo, tóm lại là tương đương phức tạp, gặp Đông Vũ, tiếng nói, ta thật quả nhớ ngươi." "Đến, đến ta trên lưng tới." cảm giác Kích Tà ấu đệ mà ỉ lại, Đông Phương Vũ cảm thấy một lái, hắn đã thề, phải giống như mẹ của hắn yêu như nhau bảo vệ hắn, đứa nhỏ này hồi nhỏ quá khổ, không thể lại bị thương tổn. Trương thương một cái bắt Phương Phong Vũ, bẻ gãy mà đánh một mảnh trận tờ tờ Vũ không mà lên, lên Kích lưng, chỉ về phía trước nói, tà, cái phương hướng này, đi giúp người hôm qua." "Dống?" Kích lên một tiếng, muốn nôn chỉ những ngày này nặng cục, tiến lên trước được. Vũ đại thương lay động, như thừa phong phá lãng, thế mà ra. Vách núi bên ngoài Trận đấu vừa mới bắt đầu liền trực tiếp tiến vào gay cấn. Trên thực tế, bởi vì dự dự, Hống Cùng Tiểu Áp lâm vào đối phương trong tính toán. Bọn họ tại Thánh Cư giữa mệt vô số 5 thân thể sắp sụp đổ, hy vọng nhất cũng là sử dụng tuyệt chiêu, mau chóng kết thúc chiến đấu, bởi vì bọn hắn cũng đều hy vọng tận khả năng bảo tồn yêu nguyên, qua đột phá hư vô mở mịt yêu thánh. Dưới loại tình huống này, trên thực tế sử dụng tốc độ cùng bọn hắn chiến đấu tốt nhất, nhưng Hống Cùng Tiểu Áp là cái gì tính khí, vừa lên đến cũng là liều mạng tư thái. Cái con chim lớn gặp Hống năm bắt nắm tay nhỏ công hướng mình, căn bản đều chẳng muốn động, chỉ yên tĩnh mà chờ lấy Hống bay đến, mới đột nhiên vỗ một cái cánh. Bành, giang giác, vượt qua tưởng tượng quái lực lập tức thì đánh gậy nó đại lượng linh vũ, đại điểu tựa như một khối thể đại chất nhẹ giống như thạch, bị đánh trên mặt đất lăn lộn mà ra. Trong lòng của nó kinh hãi cùng cực, đây là tru kỳ, cái gì lực lượng? Tựa hồ đoán được nó tiếp đi xuống phản ứng, hống trong mắt đột nhiên xông ra hai đạo trói lọi hỏa diễm, hoặc phiêu giật, hoặc lanh lợi mà đón lấy nó phun ra dị hỏa, ba cái so sánh, 10 diệp sư hoàng trạm cùng tinh thần tổ viêm cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Mà hống căn bản không còn để ý nó, nhớ tiểu áp thực lực hơi yếu, không bên trong một cái truyền hướng, đánh tới hướng đang cùng tiểu áp cắt chiến gấm ma bài sư. Đối với đến nay vẫn ghé vào cái kia không lúc nhích dị quy, tự động đến cái coi nhẹ. Hỗn độn hồ lô hỏa thuộc tính công kích không giống bình thường, nhìn lấy hắn miệng hồ lô tuy nhỏ, lại có thể quỷ dị phát ra quần công hoặc giảm thanh. Từng đoàn từng đoàn có to bằng đầu người hỏa cầu giống như đạn pháo đánh phía Mạc Dịch Soát thú. Tốc độ cực nhanh, xung lực đúng, uy thế kinh người, mà lại những thứ này hỏa lực một khi tiếp cận mục tiêu, lập tức cuồng bạo nổ tung. Lớn tiếng roảng người, hắn vờ ậm mà đem Mạc Dịch nổ thành một cái biệt lự. Ngào. Thê lương khó mà hình dung kêu thảm vang lên, Mạc Dịch Soát thú rủa, mặt đất chuyển, đất đá lùi không. Vương, ngươi lại xem náo nhiệt, chúng ta đều phải chết." Dũ Thạng bên trong, Mạc Dịch hận mở anh, dị Tứ chi hơi hơi dãn một cái, giống ở trong nước biển hiện lên đến, tứ chi của nó cao lạ kỳ lớn, cùng thân thể kèm xa, cái này vừa đứng lên lại có cao 4, 5m. Dũ miệng khép mở, hàng khí tràn ngập, như là vạn niên băng xuyên mở ra miệng lớn. Cùng phong độ hảo, cuốn sạch lấy bạo phong tuyết, không khác biệt đem hỗn độn hồ lô cùng Mạc Dịch Thú bao phủ trong đó. Tiểu hồ lô hỏa đạn vừa ầm mà thật bị toàn bộ tắt, đồng thời, một loại cực hạn băng hàn, nữa muốn đem hắn đóng băng đất vỡ tổ địa phòng ngự. Vô số màu vàng nâu cự bị đem tiểu hồ lô trùng điệp quay chung quanh, tại bạo phong tuyết giữa ngang nhiên sửng sững. Thiên điểu tàng hình. Tiểu áp trên không trung đột nhiên biến mất, qua trong dây lát liền ra bây giờ bị hống đại lực đánh lui gấm ma bay sư cánh, hướng đánh bóng truyền một dạng bạo lệ nhất kích. Voành! Gấm ma bay sư đánh lấy xoáy nhi bay về phía vách núi. Voành! Một điểm thương mang từ trong vách núi quỷ dị xuyên ra, bá đạo từ gấm ma bay mình sư tử thể chính giữa xuyên qua, vô số quang lòe, đại trận bành trướng, đem gấm sư đánh Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tôi có động lực làm việc. Chương 578, ôm áp Kim Sơn. Gần ba bay sư đầy trời thịt nát tại rơi xuống quá trình bên trong thì thay đổi trắng bệnh như là ruột bùng rách, nguyên lai định giới kỳ thương vẫn còn đang hút máu, nhưng bởi vì cái này sư vương tinh huyết thực sự khô bại không chịu nổi, liền như là đầy nước lượng vốn cũng không nhiều thay cao, khe hấp phía dưới, nhau nhau thành phấn. Uy lực một thương, rung động toàn trường. Tại tất cả mọi người hơi trong thần, tốc độ, trong chốc lát tới gần quy. Lạnh tấu xương trong gió lạnh, Đông Vương Vũ cảm giác trong thân thể huyết dịch đều tại cấp tốc lưu kết. Hiện tại liệu chính là tốc độ, không phải ngươi chết chính là ta sống. Trường Thương tôi động bảy loại tử trận kỳ mang theo trận đỡ hở tờ y e u áp, giống ngược gió bên trong núi khoan, xoay tròn cấp tốc bên trong, ngang nhiên cắm vào dị quy miệng lớn. Dị quy trong mắt thoáng hiện nồng đậm kinh hãi, hắn vừa ừm mà không phải cái này, ngũ phẩm trùng kỳ vũ sư một chiều chi địch, đây quả thực hoang đường tuyệt luân. Hoảng sợ, không cam lòng, hối ức, hối hận, vô số tâm tình tại trong mắt trùng dần dần tiêu tán. To lớn vỏ từ không trung ầm vang rơi xuống đất. Đúng vậy, cũng là vỏ dùa. Nó cái kia rách nát không chịu nổi thần thể còn sót lại tinh hoa đã bị định giới kỳ thương cướp box sạch sẽ. Đông Phương Vũ phi thân lên, vững vàng ra ở một bên, hắn muốn nhìn một chút tích tạ hiện tại năng lực. Phản Phật biết ca ca ý nghĩ, ích tạ chân trước thoảng qua ngựa ra sau, một nguồn kim thuật tính nguyệt nha nhi phun ra. Những thứ này nguyệt nha nhi kích cỡ so trước đó càng nhỏ hơn, vẻn vẹn có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng lại càng thêm dày đặc, như cùng một cái dày đặc sen lẫn kim sắc lưới đánh cá. Kim sắc lưới đánh cá nhanh như điện chớp mà lướt qua Vũ mổn, Như là tiểu sơn mặc gịt soa rách giấy sụp đổ băng, tán thành một chỗ lưu xa. Cái này có thể so với Lăng Trì a? Ích ta hiện tại uy lực quá mạnh, cái này mặc địch thu áp thú khí huyết lại suy bại, cũng là một cái đỉnh phong chuẩn thành a, lại căn bản là không có cách phòng ngự hắn một lần công kích. Đông Phương Vũ thậm chí đang nghĩ, Ích ta bây giờ có thể không thể đối kháng sơ kỳ thánh nhân a. Nhưng lập tức hắn liền cười khổ, chỉ sợ không thể, dù sao tại hồn Vũ đại lục, chưa từng thánh nhân phía dưới chiến thắng thánh nhân tỉ lệ, đó là duy nhất một đạo không thể vượt qua đến. Còn sót lại đại điểu đã dọa đến can đảm đều là nước, đều nói càng già càng sợ chết, đến nói loại trình độ này, chỉ cần không chết, nó nguyện làm hết thảy. Tha mạng, ta có vô cùng tài phú. Đều nói tháng 6 nợ, vẫn phải nhanh. Vừa rồi Đông Phương Vũ hảo nôn hảo ngữ mời bọn họ nhường đường lúc, nó không nói một lời thì tiến hành hỏa công. Hiện tại, nó vừa mới cầu xin tha thứ, chính bắt kịp hống cùng tiểu áp trái phải ghi xoa công, đồng thời hai cái dị hỏa cùng nhau mà đến, đưa nó một chống hóa thành cho tàn. Đại gia bây giờ nghĩ tờ hờ tờ y hế bu áp giống như lúc, đều cấp tốc nhặt lên một cái bọn họ thất lạc chữ vật giới chỉ. Khá lắm. Đông Phương Vũ trong tay đây là hắn gặp qua lớn nhất chữ vật giới chỉ. Quả thực có nửa tòa thành trì lớn như vậy, hấp dẫn nhất ánh mắt là bên trong chồng chất như núi yêu hạch cùng chữ vật giới trì. Chắc không được bên ngoài còn có nhiều như vậy yêu hạch cùng chữ vật giới trì tăng mát, đối bọn hắn tới nói, những cái kia đã không lại chân quý, bọn họ đều chẳng muốn lục tìm. Bởi vì bọn họ thần thể đã không thể thừa nhận càng nhiều dị loại yêu nguyên trùng kích, trừ phi bọn họ có thể đổi huyết dịch cùng cốt tủy, lần nữa thu hoạch được thanh xuân. Chắc không được bọn họ hy vọng đạt được gia tăng thọ nguyên đan dược, nguyên lai là dạng này, mà bọn họ làm theo hoàn toàn khác biệt, bọn họ tuổi trẻ không tưởng nổi, những thứ này yêu hạch toàn bộ đều là chí bảo. Tiểu Áp cùng Hống đều trợn mắt hốt hoồm, miệng lớn tở phì phọ, trừng lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào trong tay giới chỉ bọn người. "Tiểu Bình Quả, Mã Não, đi ra." Đông Phương Vũ nói, "Hiện tại, chúng ta phải dùng hiệu suất cao nhất biện hờ tờ hở tờ EU áp chia cắt cái này tòa Kim Sơn." Đúng lúc này, Địa phương xa xôi, tựa hồ có ba đạo thần niệm cực kỳ nhỏ lấp lòe, đã mắt liền mai danh tận tích. Bất quá, dù cho dạng này cũng tránh không khỏi nguyện vọng hầu thần quan sát. Hắn kịp thời nhắc nhở Đông phương Vũ, "Đông Phương, còn giống như có ba cái quái." Mắt thấy Tiểu Bình Quả cùng Mã Não đều đã đi ra, Đông phương Vũ tận lực cao giọng nói, "Người không phạm ta Ta không phải người, chỉ cần không cho chúng ta thêm phiền phức, chúng ta cũng tuyệt không đã quấy rầy khác người tu hành." Nói xong, Đông Vương Vũ bắt đầu cho đại gia an bài nhiệm vụ, "Hầu thần, ngươi cái gì đều không cần quản, cho ta hết sức chuyên chú thôn phệ thần hồn, ta hy vọng chúng ta có thể lần nữa mở ra cái kia thần bí đại môn." "Đương nhiên, ông bạn già ngươi muốn có thể đột phá đến chuẩn chí tôn hồn niệm sư, vậy sau này mình vĩnh viễn cũng không cần sinh hoạt tại thánh nhân âm ảnh phía dưới." Dễ nghe cơ giới âm vang lên, Hầu thần trong âm tràn ngập vui vẻ chi tình, "Như ngươi mong muốn, Đông Vương, mỗi lần loại tình huống này đều là ta được nhờ, thật có chuút xấu hổ." Ha, ha, ha. Chúng ta đã sớm không phân khác biệt. Đông Vương Vũ tiếp tục nói, trước tiên đem cái này bốn chiếc nhẫn thu lại, "Hững, tiểu áp, các ngươi qua lựa hỏa thuộc tính yêu hạch, nhặt xong lập tức thôn phệ luyện hóa." "Các ngươi nhìn, Xích Tà đã là cấp 8 cùng cực, lúc nào cũng có thể đột phá yêu thánh." Hững một bên bật đầu, một bên hỏi, "Xích Tà, tiểu tử ngươi nuốt nhiều ít tinh thần ta?" Xích Tà ngu ngơ mà cười một tiếng, nói, "Ca, ta ăn một đầu đại hình mỏ khoảng 2/3, chỉ là cực phẩm tinh thần thạch dược chừng thi nuốt mấy chục và khối, cái khác không có cách nào tính toán, quá đáng nghiền." Tiểu Áp nói, "Không được, bị kích thích, ta phải nắm chặt quá nuốt yêu hạch. Đông Phương Vũ có chút bận tâm hỏi: "Hắc Tả, thực lực ngươi để cao nhanh như vậy, muốn hay không củng cố một đoạn thời gian?" "Không có việc gì, ca, ta đã tại đại trận bên trong bị hớp rất nhiều ngày, toàn thân đều bị đè ép vô số lần, ta hiện tại đói hơn." "Ha ha, vậy là tốt rồi, ngươi đi nhặt kim thuộc tính yêu huyễn đi." Đông Phương Vũ nói tiếp: "Tiểu Bình Quả, ngươi đi thu thập cái khác loại yêu huyễn khác, có thể nuốt thì nuốt, không thể nuốt thì thu lại. Lại có là nếu có tài liệu luyện đan cũng thu sạch lên." "Mã não, ngươi chuyên môn qua nhặt các loại luyện khí bảo tài, ta vừa rồi dọc theo đường liền phát hiện không ít." "Tiểu Holo, cũng đi hỗ trợ." có có thể giúp ngươi để bản cái khác thuộc tính đồ vật, cứ việcướt. Mã Não chỉ trên mặt đất vỏ rùa nói, "Chủ nhân, thì cái này vỏ rùa, cơ hồ là khác lên trận tờ hở tở IEU áp cũng là một kiện bắt phẩm định phong phòng ngự khải dịch swap." Ha ha, phát tài. Các huynh đệ cười lớn gào thét mà đi. Đông Vương Vũ không dám quá mức khinh thường, tản ra thần thức, vì mọi người hộ tở hở tở IEU áp. Đồng thời, hắn Tủy Ý lấy ra một thanh lục phẩm niệm đao, luyện đao tờ tờ Mà hắn chọn công kích đối tượng cũng là vách đại trận này lực lượng kéo dài vô tận, chính dễ kiểm chắc lực lượng công kích của hắn. Lúc này, hắn cách vách núi ước chừng 300 mét, nguyên địa vật đao, dần dần thành đao luân, trắng bạc sáng loáng đao quang bao trướng như là sóng lớn, dần dần dẫn phát hư không rung động. Giờ khắc này, không gian cỡ hở tờ EHU áp tất tự hồ đã bị xúc động, run rẩy trong hư không khi lóe lên đốm đốm địa quang, đó là cực nhỏ vết nứt không gian tại lúc gần lúc hiện. Từ từ, hư không liệt vùng đang dần dần bị lớn, có đã như to bằng ngón tay, khủng bố ma hấp xạ lấy không khí chung quanh cùng mùi đất. Ngay tại lúc này, Vũ hét lớn một tiếng, hướng về vách núi cũng là một đao. Sáng như tuyết đao quang khốc liệt mà sôi sụp mà lên, vừa mới ở trước mắt sinh ra, đột nhiên liền đến vách núi trước đó, đây không phải đao quang trong hư không tiến lên, mà chính là như là tu sĩ tuấn gì, đột nhiên xuất hiện tại vách núi trước đó. Và anh! Đại trận thanh quang giữa đột nhiên xuất hiện một cái giữ tận thú miệng, mang theo từng kia từng kia quái dị tiếng vang, liền như là trong biển rộng quật cường vòng sâu thật lâu mới dần dần lấp đầy. Đông Phương Vũ cực độ kinh hỉ, chẳng không một thức này đã tính toán đại thành, hoàn toàn có thể vận dụng đến trong thực chiến. Ồ, một tiếng kinh nghi thanh âm truyền ra, ngay sau đó một đạo có chút thanh âm mệt mỏi vang lên. Người trẻ tuổi có thể tại thánh cảnh phía dưới phát ra cùng loại thánh nhân công kích, chúng ta có thể hay không làm một cái giao dịch? Còn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa có động lực làm việc. Chương 579, giao dịch. Là ai? Đông Phương Vũ Thu đau mà đứng, cẩn thận nhìn về phía phát ra tiếng địa phương, các huynh đệ cũng nhao nhao tại hướng nơi đó dựa sát vào. Một cái gần đất xa trời lão già thôi, không sợ ngươi chê cười, vì tiết kiệm thể lực, có thể hay không mời ngươi dời bước một lần? Lời nói này đến tương đương kiếm lại có một loại anh hùng tuổi xế chiều bi tráng cảm giác. Đông Phương Vũ ngẫm lại, nói, "Được." Hừ, các ngươi lại riêng phần mình tiếp tục giữ nguyên kế hoạch hành sự. Đông Phương Vũ thi triển Sơn Tiêu Bộ, một khắc đồng hồ về sau, đã đi tới một chỗ hồ sâu trước, đàm thủy bích lục như canh, nên là khô nước mùa vụ khuyết thiếu nước chảy nguyên nhân. Tại hồ sâu về sau, có một chỗ động quật, vốn nên lúc có thác nước vì màn. Đông Phương Vũ khởi động định giới trận bàn phòng ngự, nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy vào động quật, ba cái chuyển hướng về sau, bả quang đại phóng, các loại có mỹ lệ quang mang bao tải đắp lên như núi. Trong đó không thiếu thải quang lượng lở phẩm tinh thạch cùng phẩm chất cực cao yêu hạch. Chính là bởi vì đại nhiều bạo bối đều phát ra cường quang Ngược lại để Đông Phương Vũ một chút liền thấy trong một góc khác cắm một cây không đáng chú ý màu đen lá cờ nhỏ, lại một cây định giới kỳ thương tử trận kỳ. Soạt. Bảo Châu lăn ma sát thanh em bên trong, một đầu lao dao chậm rãi bơi ra một đoạn thân thể, có chút tự giễu nói, coi ta coi như lúc còn trẻ, lại lấy những vật này vì bà bối, đến bây giờ mới biết hết thảy đều không cách nào mang đi. Ta sinh cơ một mực đang chạy xuôi, tựa như trong tay lưu xa, ta nắm đến lại gấp, cũng không cách nào để nó đình chỉ. Tuy nhiên đấy lòng quả thật có chút đồng tình, nhưng Đông Phương Vũ y nguyên toàn bộ tinh thần đề phòng, hỏi, tiền bối, tại chúng ta bàn điều kiện trước đó, ngài có thể hay không nói cho ta biết trước? Hai vị khác Lao tiền bối sẽ hay không công kích ta? Lão giao trong mắt lóe lên một đạo kinh ngạc sắc thái, ngạc nhiên nói, cảm giác của người như thế cường hãn, không cần lo lắng, vậy cũng là ta. Đông Phương Vũ con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm nó, không nói gì. Lao giao thở dài một tiếng, nói, vốn định tiết kiệm một số thể lực, ngẫm lại thật sự là bự cười, lúc tuổi còn trẻ rảnh đến không có việc gì nát núi đoạn bờ sông, hiện tại liền cũng không muốn lúc lích. Lao giao nói xong, đồng nhiên có hai vật kỳ quang lập loé. Đông Vũ vô ý thức vận khởi sơn tiêu bộ lui lại, trong nháy mắt, hai vật kỳ quang đã hội tụ đến lão giao trên thân. Đông Vũ tập trung nhìn vào Nó đã biến thành một cái tam đầu giao lòng, trong đó, trung gian đầu to là màu xanh biếc, hai bên hơi nhỏ hơn đầu lâu một hồi, đỏ lên. Đúng là một đầu ba thuộc tính tam đầu giao long, nó lúc tuổi còn trẻ nhất định là một vị yêu thánh phía dưới ba chủ. Đông Phương Vũ hài lòng gật đầu, hành lễ nói, "Tiền bối, có dặn dò gì, ngài có thể nói." Lão giao y nguyên không nhanh không chậm nói, "Ta lão, không còn năm đó dũng, vừa rồi nhìn chiến lực của ngươi, đã không dám đánh với ngươi một trận." Nói đến đây, nó lại tự giễu cười một tiếng, nói tiếp, cớ, cái này chưa nói tới phần võ, cũng là giao dịch." Thỉnh giảng Đông Phương Vũ đối với hắn thẳng thắn cùng điệu thấp vô cùng có hảo cảm, nửa kia y nguyên tràn ngập tôn trọng. "Ta muốn chịu cầu ngươi hai chuyện, thứ nhất, thần hồn chi lực ngươi tùy tiện hấp thu, tạm thời không muốn lại đại lượng thu nạp nơi này tinh thần chi lực, thứ hai, nếu như ngươi có có thể kéo dài thọ nguyên hoặc đều tăng cường huyết tủy sinh, cơ đan dược có thể hay không trao đổi cho ta." Đông Phương Vũ sững sờ, lúc này mới ý thức được chính mình định giới trận bàn một mực đang mở đủ mã lực thu nạp chung quanh tinh thần chi lực. Tờ tờ làm ba loại, công loại, phòng ngự trợ loại. Làm định giới chi vật, thương lấy công kích tờ tờ làm chủ. Trận bàn lấy phòng ngự trận trợ hở tờ EU làm chủ, nhưng cả hai phụ trợ trận gở hở tờ EU đặc biệt là tụ linh đại trận có thể xương thiên hạ đệ nhất. Định giới trận bàn từ lần trước thâm hụt về sau, cái này là lần đầu tiên đến tinh thần chi lực như thế nồng đậm địa phương, lấy năng lực của nó, lại hút đi xuống, thực biết đem nơi này hút thành tinh thần chi lực sa mạc. Đông Phương Vũ thầm nghĩ, vô luận như thế nào không nên cùng lao đồng chí tranh đoạt điểm ấy sinh cơ, ngượng ngùng cười một tiếng, lập tức đình chỉ thu nạp. Thôi truyền động ý nghĩ một chút, hắn bắt đầu hướng tiểu bình quả truyền âm, hỏi ý kiến hỏi mình có bao nhiêu lão giao nâng lên đang dược. Không lâu, tiểu bình quả thì truyền nói: Từ tam phẩm đến bát phẩm, ta cái này đan dược rất nhiều. Chứ bát phẩm bên ngoài, luôn có hơn 30 mai, chung vào một chỗ, có thể đủ kéo dài nó 7 8.000 năm thọ nguyên. Đông Phương Vũ trong lòng hiểu rõ về sau, nói, tiền bối, ta đích sát hưu hích thọ đan, bất quá, ta có chút nghi vấn. Khi ngài thu hoạch được mới thọ nguyên về sau, đại biểu cho ngài huyết mạch đã hồi phục sinh cơ, như vậy những thứ này yêu hoạch cùng tinh thần thạch đối với ngài tới nói liền không còn là phế vật. Dùng chúng nó đến trao đổi, ngươi không hối hận sao ta phát hạ đạo ngôn, nay yêu thú xâm Lâm Tam h Long Cửu Ca nguyện ý lấy chính mình hai nơi đọng phủ tài phú đổi lấy ngươi Lịch Thọ Đan, ví như đổi ý, thân tử đạo tiêu, không vào luân hồi. Lão giao liền Đông Phương Vũ có mấy cái viên thuốc đều không hỏi, liền quả quyết phát hạ Thiên Đạo Tiên ngôn, có lẽ trong lòng của hắn, một năm thọ nguyên đều đủ để để nó nỗ lực sở hữu. Đông Phương Vũ không khỏi trong lòng than thở sinh linh mãnh liệt dục vọng cầu sinh, bất cứ lúc nào, suốt đời cho tới bây giờ đều là nhân loại lớn nhất ngoan cố hy vọng sống đời. Đông Phương Vũ trước chắp tay, sau đó chỉ cái kia kỳ, nói, "Tiền bối, nếu như còn có loại kia trận kỳ, ta hy vọng ngài đều lưu cho ta." Lão giao một cái đầu hơi hơi ghé mắt quan sát, không chậm trễ chút nào gật đầu. Đông Vương Vũ lập tức hướng tiểu bình quả truyền âm, một đạo bạch quang như thiểm điện mà từ ngoài động trôi vào, điện quang thạch hỏa mà chui vào trong cơ thể hắn tử vấn định. Lão giao nhịn không được lục mục co rụt lại, tốc độ thật nhanh, liền là cái gì đều không thấy rõ, so chính nó lúc tuổi còn trẻ đều nhanh hơn nhiều. Xoay tay ra, Đông Vương Vũ trong tay nâng 10 cái đan bình, trong đó có 10 hạt tròn trịa đan dược đang lóe lên quang hoa. Nhiều như vậy, vẫn là khác biệt chủng loại. Lão thần tình động, tham lam mấp máy môi thở. Vũ thuận thế đem đan bình lên, bị hắn một sợi râu rồng toàn bộ kéo lại. A, có thể gia tăng ta gần hơn 2000 năm vọng mệnh, không nghĩ tôi à, nguyên lai ngài còn là một vị đàn sư. Lão giao ba con hơi điểm, tựa hồ là đang hành lễ. Đông Phương Vũ không có phủ nhận, lại tại lúc này chợt nhớ tới kiếp trước một cái cố sự. Đó còn là Nhật Khấu vừa mới bắt đầu tại Đông Bắc phát động chiến tranh thời điểm, hơn 10 vị phú thương hẹn nhau cùng một chỗ hướng phía nam chạy trốn. Bọn họ bán ra sản lấy tiền, ý đồ đến Nam Phương không có chiến loạn thành thị một lần nữa phát triển. Cơ hồ tất cả mọi người nghĩ tới bảo đảm giá trị tiền gửi sản phẩm đều là hoàng kim, mà chỉ có một vị lại đem toàn bộ tài sản đổi một cây ngàn năm hoàng trại lão tham. Trên đường đi, bọn họ không chỉ có muốn tránh né Nhật Bản quỷ tử, còn muốn tránh né thổ phỉ cùng hội binh, khi đó hội binh hung hãn nhất, cơ hội không có gì không đoạn, không người không giết. Khi đi ngang qua một chỗ đầm lấy lúc, bọn họ trùng hợp liền gặp được một cái liền hội binh. May mắn bọn họ phát hiện ra sớm, kịp thời trốn vào đầm lấy bên trong. Kết quả, đám kia hội binh tại đầm lầy bốn phía trong thôn đốt sát kiếp cướp, cũng là không đi, một mực ở một tháng. Sau cùng, tất cả cự thương đều tươi sống chết đói, chỉ có cái kia đội sơn tham thương nhân sống sót. Like, một mực đem trong miệng, một sau sinh hòa Người này đem hơn 10 vị bằng hữu sở hữu hoàng kim toàn bộ đưa đến hương cảng, thành về sau cả nước nổi danh thủ phủ, một mức sống đến hơn 100 tuổi. Mà lại, hắn lâu dài thu mua 4 lạng trở lên nhân sâm núi. Đông Phương Vũ nhớ kỹ, có một năm, hắn đăng báo cầu mua nhân sâm núi giá tiền là 36 vạn USD một lượng. Nghĩ tới đây, Đông Phương Vũ không khỏi có chút chần chờ, ta không phải là giống những ngược lại đó nấm một thương nhân mở dạng, đây là đem nhân sâm núi đưa người đi. Nếu ta cũng không còn cách nào đi ra ngoài, chẳng phải là tài phú đều sẽ trả cho nó. Bất quá, cũng chỉ vừa nghĩ như thế, Đông Phương Vũ lập tức hảo khí bừng mê. Chính mình không chỉ có phải bay ra cái này Hỗn Vũ Đại Lục, sớm muộn muốn vấn đỉnh Tiên Lộ đỉnh phong, nơi này há có thể vây khốn chính mình. Tiên bối, đây chỉ là tiên đặc cọc, cầm tới người đồ vật về sau, ta còn có biểu tạo. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 580, thẳng tiến hải tâm. Lão giao hai mắt khẽ mở, thần huy nọ rộ, cơ hồ che lấp trong động bảo quang, nó 6 đầu xúc tu trên không trung lung lay, kéo theo khí lưu phát ra bảo, biểu hiện ra trong lòng mãnh liệt động. Tiểu Hữu, còn có không mở ra không gian của ngươi để thu những thứ này Lão giao nói xong, một cái đầu lâu lần nữa hóa thành độn quang rời xa. Đông Phương Vũ theo lời thôi động thể nội tiểu thế giới, lão giao hơi hơi bay lên không trung, trợ giúp hắn vận chuyển tài bảo, một đầu mỹ lệ bảo hà trên không trùng chảy xuôi, không ngừng chui vào Đông Phương Vũ thể nội. Đông Phương Vũ không có cách nào không kích động, bởi vì đầu này bảo hạ trọn vẹn tiếp tục bay múa hơn nửa canh giờ. Lão giao cái này một cái động phủ cất giữ, lại phải xa nhiều hơn vừa rồi cái kia bốn cái chuẩn yêu thánh toàn bộ. Lúc này, lão giao một cái phân thân đã bay trở về, lại lập tức vứt cho Đông Phương Vũ cán tiểu trận cờ. Cái này chẳng phải là nói hắn ba cái động phủ phải có hơn 40 cán tiểu trận cờ. Xem ra những mầm mống này trận kỳ tại yêu thú sơn lâm rất nhiều à. Đi thôi, bằng hữu, ta lại mang người lấy một chỗ khác động phủ bảo bối. Gặp Đông Phương Vũ nãy giờ không nói gì, lão giao ngược lại thúc dục lên hắn tới. Được. Đông Phương Vũ vô ý thức theo lão giao cái thứ ba phân thân bay hướng một chỗ khác động phủ, trên đường đi cơ hồ bị cuồng hỷ bà phủ. Cái này động phủ bảo bối may may cũng không thể so với cái thứ nhất ít, Đông Phương Vũ đồng dạng thu nạp trọn vẹn nửa canh giờ. Hắn lúc này mới lại lấy ra hơn 20 cái đan bình, đưa về phía lão giao. Lão giao thần thức xem xét, kinh hô, thế mà phẩm chất càng tốt hơn, còn có cấp bảy đan, chung vào một chỗ luôn có thể để bạc ta vạn năm phò nguyên. Đông Phương Vũ mỉm cười đang muốn cáo từ, lão giao bỗng nhiên nói: "Tiểu Hữu, có thể lưu lại tên của người sao?" Đông Phương Vũ sửng sở, lão giao lập tức nói: "Ta luôn có một loại ảo tưởng, có thể ở chỗ này tu thành yêu thánh, trực tiếp phi thăng, có lẽ chúng ta tương lai còn có gặp mặt cơ duyên." Đông Phương Vũ nhất thời cũng bị hắn kích thích hảo tình trang trí, nói: "Long Lão ca, tiểu lệ Đông Phương Vũ, ta trở mong tại tiên giới cùng ngươi trùng phùng." Ha ha, ta trước kia không có bằng hữu, lúc tuổi già có thể có người như thế một cái bạn vong niên, đáng. Lão giao ngữ khí đã không giống bắt đầu chán trường như vậy. Hiện nhiên lại dâng lên mới chờ mong. Đông Phương Vũ quay người phải đi, không ngờ bị lao dao ngăn cản, nó nói, "Đông Phương lão đệ, nơi đây trận giở hở tờ, tờ yê u áp, hoặc vì nhân loại sở thiết, bởi vì nhân loại có thể tự do đi ra ngoài. Nhưng những bằng hữu kia của người như muốn đi ra ngoài chỉ sợ rất khó. Đến lúc đó, người có thể thử một chút đem bọn hắn trang nhập không gian bảo vật." Đông Phương Vũ mần ngơ, nghĩ đến một loại khả năng, nghi ngờ hỏi, "Lão ca, người không muốn theo ta ra ngoài sao?" "Không, ha ha, nếu như ta lại dùng một vạn năm con không thể thành thánh, ở đâu đều vô dụng. Ngươi còn có có thể biết có so đây càng tốt tu luyện hoàn cảnh sao?" gia dù sao là muốn bế quan, nơi đây tốt nhất. Đông Phương Vũ không cưỡng cầu nữa, ôn quyền cáo tử. Thánh cơ tuy nhiên đông đảo, nhưng không chịu nổi ích tà đợi đều đã là có thể thuấn di chuẩn thánh, một ngày thời gian, bọn họ đã đem các loại bảo tài cướp sạch không còn, đã tại riêng phần mình luyện hóa. Một ngày này, Đông Phương Vũ không có làm khác, kiên nhẫn tìm kiếm mai một tại vô số chữ vật giới chỉ bên trong tử trận kỳ, vừa vì mà để hắn nhất cử tìm tới 100 linh hoàn cán. Đem tất cả tử trận kỳ hóa về định giới kỳ thương, xôi theo cán thương hạng nhất 108 cái thú đầu càng thêm sinh động như thật. Thử thí nghiệm một chút, lại cho Đông Phương Vũ mang đến cực lớn kinh hỉ. 108 vóc dáng trận kỳ trùng có thể càng kinh tế phát động ba cái tổ hợp đại trận, phân biệt thiên cương trận, địa sát trận cùng thiên cương địa sát trận. Nếu như vẹn vẹn tại hồn vũ đại lục, có lẽ có cái này 108 cột trận kỳ đầy đủ. trải vượt tại thánh cư lấy được bảo bối, đây là một cái rất nhiều công trình, có lẽ phải tốn một năm trở lên đều nói không chừng. Liên tưởng đến phần tâm thức đoan thu rất có thể đã tiến vào thánh cư trọng yếu nhất, mà hạch tâm địa khu là chỉ có đỉnh phong chuẩn thánh trở lên mới có thể tiến vào. Nếu trong đó có vẫn lạc thánh nhân còn sót lại bảo tàng, vạn nhất để nó đột phá thành thánh, cái kia thật là phi phức. Đương nhiên Thánh cơ hoạch tâm nhất định nguy cơ trùng trùng, nếu không, lão giao chúng nó đã sớm đi vào. Đông Phương Vũ đang chờ nắm chặt tiến vào hoạch tâm khu vực, Nguyên vọng hầu thần đột nhiên ngăn cản hắn, "Đông Phương Vũ, chờ một lát, nhiều nhất một cái canh giờ, cái kia thần bí đại môn đem lần nữa cho chúng ta mở ra." Ha ha, hầu thần cũng muốn tiện giai, ngẫm lại cũng thế, một ngày này nhiều, Nguyên vọng hầu thần dồn đủ mã lực thôn phệ thần hồn chí lực, lần trước hắn thôn phệ huyết quan lão tổ sau liền đến đột tới cửa một chân, đương nhiên nên đột phá. Đông Phương Vũ vẫn như cũ lựa chọn từ chính mình hộ trợ bạn. Không lâu Hắn liền nghe được Hầu thần triệu hoán, dặn dò Hicks tạm thời thay thế chính mình, thân hồn trở lại thủy tinh khô lâu bên trong. Lần này, cái kia rộng rãi kiến trúc mở ra khe cửa càng lớn, thân hồn của hai người xe nhẹ đường quen mà tiến vào bên trong, lập tức liền phát hiện một chỗ khác hình như có ánh sáng lập lòe rã phòng. Lần này, trước phương cánh nhiên đồng thời có hai cái lấp lóe màn hình tivi, bọn họ hơi hơi chú mục, liền không sai nội dung trong đó. Một chỗ là nhân loại tu luyện tầng thứ tiến hóa, một chỗ khác là như thế nào hoàn thiện thể nội lánh nạn tiểu thế giới. Ồ, Đông Phương Vũ nhịn không được kinh nghi lên tiếng, lánh nạn hai chữ thần sâu hấp dẫn hắn. Con đường tu hành gian khổ, Trên con đường này có vô số đếm không hết gian nan hiểm trở, chỉ có vượt qua những nguy cơ này mới có thể đi vào ngọn núi cao hơn. Trên thực tế, trong lịch sử chưa bao giờ thiếu hạng người kinh tài tuyệt diễm, nhưng mà, trong đó lại có rất nhiều vẫn lạc tại một lần không đáng chú ý trong nguy cơ. Mà lại, chính mình vừa vặn có một cái coi như không tệ tiểu thế giới, mà khác, chính mình thậm chí có định giới kỳ thương cùng định giới chật bản. Là trong cõi u minh tự có thiên ý, vẫn là cái này thần bí kiến trúc có thể thăm dò đến chính mình trước mắt chặt nhất cần đồ vật. Không gặp Đông Phương Vũ ngây người, hầu thần vội vàng nhắc nhở, "Đông Phương, ngươi cái này đại môn mở ra là có thời gian." Chúng ta muốn cái nào, vẫn là chúng ta riêng phần mình phân biệt quan sát một cái. Tu luyện tầng thứ tiến hóa. Đông Phương Vũ nghĩ, hiện tại đang đứng ở phải đặc biệt thả chậm tu luyện tốc độ thời kỳ, cái này thì phóng tới lần sau sẽ bàn đi, Thướng Hầu Thần nói, chúng ta cùng một chỗ học xong thiện thể nội lẫm nạn tiểu thế giới, không nên xuất hiện bằng nhất. Hầu Thần tự nhiên không có ý kiến, hai người đồng thời đem thần niệm cấu kết cái kia màn hình tivi. Kịch. Như cũng giống như lần trước một dạng, bọn họ đồng thời tiến vào một phương tiện điệp, có tiên thần đang vì bọn hắn diễn dịch khai thiên tích địa tạo thế giới chi lư. Nguyên lai like là dạng này, chân chính tiểu thế giới nhất định phải sinh sôi không ngừng có thể tự nhiên sinh ra kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực, hình thành phong vũ lôi điện thiên đạo tuần hoàn, sinh ra thái dương, mặt trăng năng lượng chi nguyên. Mà muốn sinh ra những vật này, nhất định phải có đại lượng giàu có năng lượng bảo tàng. Mà cái này, chính là Đông Phương Vũ không thiếu nhất. Nguyên lai, like, định giới kỳ thương cùng định giới trận bản cũng có tác dụng, bọn họ tác dụng lớn nhất cũng là tại cái này tân sinh tiểu thế giới quá trình trưởng thành giữa, đưa đến chất keo dính tác dụng, làm cấp tốc bảnh trướng thế giới không đến mức sụp đổ. Đông Phương Vũ lại nghĩ tới kiếp trước tiên văn vật lý học, một số khoa học gia cho rằng Vũ trụ sở dĩ một mực đang bành trướng, mà không có trực tiếp sụp đổ, cũng là bởi vì có ám vật chất tại đưa đến chất keo dính tất dụng. Đông Vương Vũ cùng nguyện vọng hầu thần lẫn nhau gật đầu, biểu thị bọn họ đều đã xem hiểu. Đúng lúc này, cái kia quen thuộc môn hộ chuyển động tiếng văng lên. Mình bây giờ đã có đại lượng tài phú, trước mắt chỉ thiếu hai cái cao năng bảo bội làm thái dương cùng mặt trăng. Đông Vương Vũ trên mặt tràn đầy mỉm cười, việc này gấp không được, vẫn là muốn tiên tiến nhập thánh khư hạch tâm lại nói. Nghĩ đến lao giao nhắc nhở, Đông Vương Vũ để lóng cùng tiểu áp đợi tiên tiến nhập chính mình tiểu thế giới, dù sao bọn họ còn không có đạt tới đỉnh phong chuẩn thánh trình độ, tại tiến vào quá trình bên trong biết hao phí đại lượng thể lực. Phần tâm thực nó thú, ta Đông Phương Vũ tới. Cổn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9 10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để ta có động lực làm việc. Chương 581, chỉ có Đông Phương nhiều chí khí dám gọi Nhật Nguyệt Thay Mới Tiên. Đông Phương Vũ vẫn như cũ ngồi cờ lấy địch tà, định rối kỳ thương mở đường, một đường vượt mọi trong gai, đỉnh lấy bốn phương tám hướng uy tiểu áp, gian nan khúc chết mà không ngừng tiến lên. Trình một chút chạy như bay tiếp cận một ngày thời gian, trước mắt đột nhiên sáng sủa, nơi này đại khái chỉ có Phương Vũ kiếp trước gần cái sân bóng lớn như vậy, cơ hội nhất nhãn liền có thể thấy rõ Sở Hữu. Chỉ là tại tầm mắt gần đầu tựa hồ còn có cái giao lộ, không biết đó là rộng lớn hơn thiên địa, vẫn là vẹn vẹn một góc. Giữa thiên địa y nguyên có tiểu áp lực cường đại, mặc dù có định giới kỳ thường chống đỡ, Đông Phương Vũ Y Nguyên có thể nghe được chính mình xương cốt đom đốp rung động. Trên bầu trời có một vòng kim sắc thái dương cùng một vòng màu bạc mặt trăng, nhận nguyện tranh huy. Nhìn qua chúng nó đều có một ngôi lầu vũ lớn như vậy, so chân chính thái dương cùng mặt trăng ít hơn nhiều. Trên mặt đất là hai cố quy mô to lớn khủng sương, hai cỗ cố hải cốt đều là không biết tên bốn chân yêu thú. Trong đó một cái sườn sinh hai cánh người chiếm nơi đây ước một phần 10 diện tích, một cái khác chi tha duyệt đuôi dài, dài hơn đại hơn hai lần. Bọn chúng hài cốt cũng không tàn mát, nằm dạp trên mặt đất, vẫn còn đang biểu hiện ra giữ tợn bất khuất. Đó là ăn trứng thú. Kính Tạ đột nhiên lên tiếng nhắc nhở Đông Phương Vũ. Nguyên lai like tại Kim Sắt Thái Dương phía dưới, phần tâm thức loan thú chính ngồi xếp bằng hư không, nhìn dạng như vậy, đúng là tại thôn phệ thu nạp trong đó tinh hoa, đang tìm kiếm đột phá. Đông Phương Vũ bừng tỉnh đại ngộ, cái này căn bản không phải cái gì Thái Dương, trăng, đây là hai vị yêu thánh yêu hạch. Trong thiên địa này uy tiểu áp chính là đến từ cái này hai cái yêu hạch. Thánh nhân cũng là vậy lạ, bọn họ yêu hạch khí nguyên vô cùng cường đại, tuyệt không tầm thường chuẩn thánh yêu hạch có thể so sánh. Đông Phương Vũ Cung Lịch tà phóng tới phần tâm thức nó thú, gia hỏa này một bên tế lên kim giao tiễn, một bên lập tức phóng xuất ra 10 bộ sơ kỳ chuẩn thánh khối lỗi, mặc cho chúng nó chống đỡ hai người. Mà chính nó vẫn như cũ càng không ngừng thôn vẽ lấy kim sắc năng lượng của mặt trời. Phần tâm thức loạn thu thôn vẽ năng lực Đông Phương Vũ Cung Lịch tà đều đã từng lãnh hội giữa không ngừng mà lượng màu nóng quấn quanh ra, như vững chắc đường đi nhập trong miệng của nó. Ở trong quá trình này, Phân tâm thực toán thú năng lượng tựa hồ tại không ngừng tăng vọt, Đông Phương Vũ cảm thấy ra đầu giun lên, hắn không biết cái kia đột phá yêu thánh điểm tới hạn ở đâu. Vạn nhất để nó đột phá thành công, nay thiên huynh đệ nhóm đều phải chết. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Đông Phương Vũ đem hống, tiểu áp, hỗn độn hồ lô cùng sau cùng một cốc khôi lỗi đều phòng suất. Vô tận uy tiểu áp giữa, chỉ có hống còn có, có thể phát huy một số tác dụng, nhưng Đông Phương Vũ quả không, lúc này có một phần quang nhất định phải phát một phần nóng. Một vàng một bạc. Cháy trong lúc cấp bách, Đông Phương Vũ đột nhiên chú ý tới không trùng hai cái yêu hạch. Cái này không phải liền là như thế nào hoàn thiện thể nội lãnh nạn tiểu thế giới giữa nói tới một đôi cao năng vật thể sao? Tuy nhiên chúng nó ở chỗ này làm Thái Dương cùng Mặt Trăng đều có chút vết rúng, nhưng dù sao lấy chúng nó làm trung tâm, tương lai có thể tiến hóa, hướng chi đông phương vũ lần thứ nhất hoàn thiện tiểu thế giới, cũng không cầu lớn, hắn chỉ cầu đạt tới thấp nhất tầng thứ. Mấu chốt là không thể kéo, lại không thể để cho phần tâm thực noãn thú tiếp tục tổn vệ, có lẽ đây chính là ngăn cản nó phương tờ hở tở y áp tốt nhất. Thể nội bên trong tiểu thế giới, Đông Phương Vũ đem định giới kỳ thương cắm tại thiên địa chính giữa, mà định giới trận bản thì bố dưới chân của nó. Ba quát mã não ở bên trong Tất cả minh đệ tạm thời toàn bộ rời đi. Bất quá, Đông Phương Vũ để mã náo trở lại di động trong động phủ, bắt đầu trợ giúp hắn nhanh chóng thanh lý tinh thần thạch cùng các loại bảo tài. Bởi vì, tiểu thế giới một khi bắt đầu trưởng thành, liền muốn thu nạp đại lượng năng lượng, đến lúc đó nếu như cung ứng chế, vậy rất có thể sẽ đem Đông Phương Vũ chính mình hút thành tây khô, vậy liền bị kịch. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Đông Phương Vũ thôi động túng địa kim quan thuật, biến hóa một đạo lưu quang, đường vòng cùng hướng kim ngân hai cái yêu hạch. Tại định giới nhị bảo duy trì dưới, hắn chịu đựng to lớn uy tiểu áp, rộng mở tiểu thế giới đại môn. Cho ta tu. Hừ hộc. Không trung Thái Dương cùng mặt trăng phát ra kinh khủng âm thiếu, quỷ dị chui vào Đông Phương Vũ bụng dưới. Giờ khắc này, Đông Phương Vũ đột nhiên định trên không trung, cũng đã không thể động đậy, hắn phải dùng toàn bộ lực lượng cùng tinh thần, cấp tốc luyện hóa bảo tài, hướng trong trời đất nhỏ bé cao tốc bổ sung năng lượng. May mắn, theo hai cái to lớn yêu hạch hư không tiêu thất, chỗ này đi tiểu áp bao nhiêu cấp hạ xuống, tiểu áp cùng hỗn độn hỗn độn đợi lần nữa khôi phục hoàn toàn chiến lược. Bất quá, phân tâm thực thu chuẩn bị 10 bộ sơ kỳ chuẩn thánh khối lõi, trên thực tế, lực lượng của hắn ý nguyên dẫn trước. Mỗi lần chính mình có chuyên tốt, mỗi lần chính mình gần như đột phá thánh nhân, đều là cái này Đông Phương Vũ quái rối. Phần tâm thức Loạn thú phẫn nộ như điên, hắn thôi động 10 bộ sơ kỳ chuẩn thánh khôi lỗi vây quanh đích tả các loại, chính mình hướng về Đông Phương Vũ vọt tới. Tiểu tử này không biết sống chết, đem hai cái yêu thánh yêu hạch tu hồi, nên đã bị thương tổn không nhẹ, nhìn qua hắn phản phất không thể động. Vừa mới đạt tới đỉnh phong chuẩn chí tôn hồn niệm sư nguyện vọng hầu thần rốt cục phát huy tác dụng, Đông Phương Vũ trước người đột nhiên bay lên lăng vân quỷ thủ, cuốn bá tuyết luân mà bổ về phía phần tâm thức man thú. ra muốn, vạn, đất. Hiện tại, Đông Vũ căn bản đã không để ý tới ngoài hết hải. Hắn cho là mình hoàn toàn học hội như thế nào hoàn thiện thể nội lãnh nạn tiểu thế giới. Nhưng hắn đối với tiểu thế giới nhu cầu năng lượng tốc độ đoán chừng không đủ, có đến vài lần, hắn bởi vì luyện hóa bảo tài trễ, đã để tiểu thế giới thôn phệ hắn tự thân thần thể một số năng lượng. Lúc này, hắn nhìn qua đều có chút gầy gò. Cũng may hắn kịp thời minh bạch luyện hóa quan trọng, cái kia chính là trước tiên đem tốt nhất, năng lượng nhiều nhất luyện hóa, nếu không tốc độ căn bản không kịp. Mã não không ngừng thua đưa cho hắn đại lượng cực phẩm tinh thần thạch, đây đương nhiên là Đông Phương Vũ trước mắt năng lượng lớn nhất thuần tập trung nhất đồ vật. Giá trị liên thành cực phẩm tinh thần thạch mấy trăm khối, mấy trăm khối nằm lê lết tại Đông Phương Vũ đỉnh đầu, không ngừng thu nhỏ, chúng nó phát ra từng tia từng sợi quang mang, trong nháy mắt liền tản vào toàn bộ Sơn Hà Đại Địa hư không. Vô luận là Thái Dương, mặt trăng, vẫn là dưới chân đại địa đều tại cấp tốc trưởng thành, đặc biệt là cái kia Thái Dương, đơn thuần một cái hô cha hàng. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì bị phần tâm thức loan thu thôn phệ vài ngày năng lượng, dù sao nó có chút hư, Đông Phương Vũ trước mắt luyện hóa năng lượng cũng có một nửa bị nó cướp bóc. Mã Náo, nắm chặt đem vô hạn quang minh hỏa thụ cho ta, muốn chịu không được. Đông Phương Vũ giông to, luyện cho ta Không trung cực phẩm tinh thần thạch đốm đốm nổ tung. Đột nhiên, một cái hỏa hứng sắc, cao có hơn 100m, thu cũng có hơn 100m hỏa diễm gốc cây xuất hiện tại tiểu thế giới trên không. Đông Vương Vũ không để ý tới đáng tiếc, thôi động giờ hở tờ yê u áp lực, luyện cho ta. Wen. Vô hạn quang minh hỏa thụ ầm vang nổ tung, bàng bạc hỏa thuộc tính năng lượng cơ hồ đều bị tân sinh thái dương cấp đi. Đông Vương Vũ lại rõ ràng cảm giác nó thu nạp năng lượng tốc độ xuống hàng, quá tốt, Đông Vương Vũ cảm giác hiện tại tốc độ cuối cùng có thể duy trì tiểu thế giới tăng trưởng thăng bằng. Vừa mới thở phào, Mã Não Đố nhiên nói, chủ nhân, tự phẩm tinh thần thạch không có. Cổn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để ngươi có động lực làm việc. Chương 582, tế cỡ. Mau tìm cao dài nhất thu hoạch. Đông Phương Vũ nhịn không được giống to, loại thời điểm này không biết biện báo, thực sự đang chết. Ta sớm chuẩn bị kỹ càng. Mã Não tức chết người không đền mạng âm thanh vang lên, chợt liền có đại lượng chuẩn thành cấp bậc yêu hạch bay vào tiểu thế giới trên không. Đông Phương Vũ một bên luyện hóa, một bên dặn dò, Mã Não, theo thứ tự đem lên phẩm tinh thần thạch, cao giai yêu hạch, năng lượng đặc biệt nhiều bảo tài đưa vào là đủ. Thành phẩm binh hoặc đan dược lớn nhất không thích hợp. Cái khác người căn cứ thứ tự trước sau có bao nhanh đưa bao nhanh. Thể nội thế giới giữa, Đông Phương Vũ hình chiếu phía trên, từng khối sát thái sặc sỡ yêu hạch liên tiếp nổ tung, cấp 8 yêu thú chứa đựng cả đời bảng bạc năng lượng tan ra bốn phía, bị tân sinh tiểu thế giới tham lam hấp thu. Trên thực thể, trừ Thái Dương cùng mặt trăng có chỗ tăng lớn cũng dần dần lên cao bên ngoài, Đông Phương Vũ tiểu thế giới cũng không có tăng dài bao nhiêu. Đây là hắn tại khống chế. Hắn tâm lý năm chắc, chính mình tuy nhiên gần đây kỳ ngộ không ngừng, liên tục tại Hỏa Nguyên Trạm mấy cái đại yêu, lại giết huyết quan tổ, quỷ mã bộ lạc đại tù trưởng đợi siêu cấp phú hào. Mà lại Tại cái này thánh khu bên trong, lại phát từ lúc chào đời tới nay lớn nhất tài, nhưng những thứ này còn chưa đủ lấy để nó tiểu thế giới triệt để trưởng thành lớn mạnh. Tại trong lòng của hắn, chỉ câu tiểu thế giới có thể lấy nhỏ nhất thể tích thực hiện viên mãn là được. Cũng là cái này, đều chưa hẳn có thể thành công. Dần dần, Đông Phương Vũ cao giai thu hoạch, thượng phẩm tinh thần thạch đều đã luyện hóa sạch sẽ. Hạng nhất bảo tài cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Trung phẩm tinh thần thạch, cấp thấp yêu hoạch cùng yêu thú cấp thấp khung xương mặc dù nhiều nhiều vô số kể, nhưng ở năng lượng trên lại ngay cả trước mặt số lẻ đều không đủ. Hắn lại cảm thấy tiểu thế giới đang cướp đoạt chính mình chân nguyên, tâm sinh sợ hãi. Đột nhiên mở ra hai con người. trước lấy đối với khung xương, Đông Phương Vũ tự lẩm bẩm, chết đi chỗ nào đường, bảy thể cùng núi a 2 vị tiền núi, thì làm viền các ngươi hóa thành trong cơ thể ta đổi núi đi. Hắn đã khôi phục hoạt động công năng, trên không chung một cái lao xuống, lướt qua hai cỗ to lớn tiểu áp xương, hô một tiếng, thu sạch nhập thể nội. Đây là hai tôn chân chính yêu thánh, chúng nó tức liền đã tử vong, tiểu áp xương giữa cũng giàu có đại lượng năng lượng. Cái này khiến Đông Phương Vũ tránh thức thu hoạch được nhất định nhận hạn. Tối thiểu nhất tại chúng nó luyện hóa hoàn thành trước đó, tạm thời có thể làm chút khác. Đông Vương Vũ khởi sướng tung địa kim quan thuật, lướt qua 4 cái đang chiến đấu khôi lỗi, bên trong một cái là chính hắn, đã bị đánh rách tung toé, lúc này căn bản quản không nhiều như vậy. 4 cỗ khôi lỗi vừa tiến vào thể nội tiểu thế giới, lập tức cùng bên ngoài cơ thể mất đi hồn ấn liên hệ, Đông Vương Vũ không chút do dự, đồng thời tế luyện cho tán nát. 4 cỗ sơ kỳ chuẩn thành cấp bậc khôi lỗi lại có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Kim tạ rốt cục bại ra hắn hung hãn, kim thuộc tính nguyệt nha nhi khắp nơi, từng cái thương. Hiện tại, phần tâm thức hoàn toàn là vào nhiều người chiếm hữu hữu thế. Nhưng khôi lỗi rủ sao không bằng người có trí tuệ, cho tới bây giờ Hừ, ít ta cùng Tiểu Áp đối phó bảy chiếc khối lỗi, lại không một tụ thương. Nguyên vọng hầu thần vẫn còn đang độc chiến phần tâm thức nó thú, Lang Vân quỷ thủ uy lực vô biên, tuy không thể hoàn toàn tiểu áp chế phần tâm thực nó thú, nhưng cũng để nó không thể tới gần người công kích. Mà Tiểu Hồ lâu ngay tại Đông Phương Vũ bên cạnh thủ hộ, phòng ngự lấy vào nhất. Đông Phương Vũ đột nhiên động, Long huyết tiên phong đột ngột mà ra, sáng chói đao quang sáng lên, đạo mắt biến hóa làm một đầu bảnh trướng sông. Đầu này ngân hà vừa mới thành hình, nhiên giống chỉnh thể nhảy vọt một dạng coi nhẹ khoảng cách, trực tiếp tại phần tâm thú đỉnh đầu xuất hiện. Trảm không. Vâng. Thật sự một đao bổ chúng phần tâm thức nó thú, tuy nhiên nó coi như kịp thời chống lên mạnh nhất phòng ngự, nhưng ý nguyên bị đánh bay đến đại trận bên dưới, hung hăng đụng vào thanh trên ánh sáng. Thừa dịp cái này khó được thời cơ, Đông Phương Vũ cùng Mệnh vọng Hầu thần liên hợp bày ra đối với đám khôi lỗi giạo sát, hai cái lăng vân quỷ thủ mang theo vô tận uy thế, che quét bầu trời đánh ra xuống. Một tiếng ầm vang, hai cái khôi lỗi biến thành nát chỉ, chợt lại bị Đông Phương Vũ thu vào thể nội. Chỉ còn lại có 5 chi khôi lỗi, Xích Tà bản không hề thủ, không để ý mà đón bắt đầu Phần tâm lại một lần triệt để quần Nó biến hóa ra thiên điệu tờ hở tờ y hưu áp tướng, cơ hồ căng kín nửa cái thánh khư hạch tâm không gian, mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng về Đông Phương Vũ thôn phệ mà đến. Đông Phương Vũ không bị khống chế đón lấy phần tâm thức nan thú, lần này hắn cũng không có phát động túng địa kim quang thuật né tránh. Phần tâm thức nan thú lộ ra được như ý nhế răng cười, chỉ cần giết cái này hồn vũ xong tu ra hỏa, hết thệ cũng còn không mượn, mấy cái kia yêu thú hoàn toàn có thể một một kích phá. Vương nghĩ, Đông Phương Vũ đã đi tới nó miệng lớn ở giữa, thì tại hắn thôn thời điểm, bụng dưới đột nhiên mở ra một phiến đại môn. Đây là thiên địa chi môn, bởi vì môn kia đằng sau kết nối lấy một cái mới tinh vị diện. Tuy nhiên còn không hoàn toàn, nhưng dù sao cũng là một cái chân chính tiểu thế giới hình thức ban đầu. Nó không giống hồn vũ đại lục trên đồng dạng chỗ xương tiểu thế giới, nhưng thực tế đó trên cũng chỉ là hào hoa đại hình không gian bảo bối mà thôi. Mà hắn là một cái có thiên đạo quy tắc địa phương, ở chỗ này hết thẻ kẻ ngoại lai tự nhiên nhận tiểu áp chế. Nếu có một ngày, nó thực sự trở thành một cái viên mãn thế giới, như vậy ở chỗ này, Đông Vương Vũ cũng là chủ thần luôn xuất tờ áp thủy, miệng th Kinh Tà đợi gặp Đông Phương Vũ lại đem phần tâm thức noãn thú bỏ vào trong cơ thể của mình thế giới, cả đám đều vô cùng lo lắng. Tại tiểu thế giới còn chưa viên mãn thời điểm, bọn họ cũng không dám tiến vào, chỉ có thể nắm chặt thời gian tiêu diệt còn lại khối lỗi, sau đó nghĩ đến trợ giúp ca ca bịn rở hở tờ y Phần tâm thực noãn thú vừa tiến vào Đông Phương Vũ tiểu thế giới, quả thực là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Kinh Hải chính là hắn mới mới vừa tiến vào, tiểu thế giới đã bắt đầu cấp bóc hắn sinh cơ, yêu nguyên tự hồ sôi trào, muốn thấu thể mà ra, tan vào cái này phổ biến đại hư không. Vui chính là, điều này hiển nhiên là một phương độc lập thế giới. Vừa rồi cái kia hai cái yêu thánh yêu hạch vậy mà tại diễn hóa thái dương cùng mặt trăng. Càng thêm vui mừng chính là nó vẫn còn còn nhỏ. Nói cách khác, nếu như có thể đem Đông Phương Vũ giết chết tại bên trong thế giới nhỏ này, nó chính là mình. Có nó, thành thánh tựa hồ càng thêm dễ dàng. Ha ha ha. Phần tâm thức noãn thú cười như điên, phách lối mà nói, biến khéo thành bụng, lại muốn đem cái này chân quý thế giới đưa cho ta. Ta nhìn ngươi bây giờ còn thế nào tránh. Nói xong, hương phấn dị thường phần tâm thực noãn thú lần nữa mở ra hung hoành nghĩa lớn, cơn bạo gió lốc từ trong miệng của nó sinh ra, khắp người rít gào tiếng vang lên. Ngay cả đang ở luyện hóa năng lượng đều tại cấp tốc hướng trong miệng nó phóng đi. Ta cần gì phải tránh? Đông Vương Vũ như thiên thần cư ở thiên địa chính vị, tay phải lay động, định giới kỳ thương phóng lên tận trời. Đông Vương Vũ hai tay bắt thương nơi tay, lấy thương làm dẫn, nhân thương hợp nhất, tại lập tức thôn phệ phong bạo bên trong, hắn còn ngại tốc độ không đủ đã nghiền, rứt khoát thôi động túng địa kim quan thuật. Loại kia tốc độ đã không cách nào hình dung, giữa thiên địa một đầu kim hồng hành quán trướng không, ảo ảnh Cơ là đồng thời, phần tâm thức noãn sau đầu đột nhiên tung, kim quang nở rộ, vô số đỏ trắng chi vật bị Quân vật biệt Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 583, tiểu thế giới thành hình. Phần tâm thực nano thú hiện tại chính là thiên địa tở hở tở IEU áp tướng, dưới loại tình huống này, đừng nói chỉ là trên đầu một cái xuyên thấu thương tồn, coi như đầu lâu bị chặt đi xuống, nó cũng không thành có việc. Nhưng là, đây là tại Đông Phương Vũ bên trong tiểu thế giới, hắn cũng là quy tắc đại biểu, thiên đạo hóa thân. Giờ phút này toàn bộ thiên địa từ bộ luyện hóa cùng tôn cái khác vật, ngưng tụ tất cả lực lượng, bắt đầu nhắm vào phần tâm thức thú. Lại nhỏ, đây cũng là một phương thiên địa lực lượng cho dù là chỉ có cấu thành Thái Dương cùng mặt trăng hai cái thánh cấp yêu hạch, cũng không phải phần tâm thức loạn thú có thể đối phó. Trong lúc nhất thời, mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng lực lượng bắt đầu rút ra hắn tinh hoa, mới vừa từ miệng vết thương của nó giữa rút ra, liền tan thành mây khói giữa thiên địa. Phần tâm thức loạn thú cảm giác mình yêu nguyên, huyết dịch, bắp thịt đợi hết thảy tinh hoa chính đang nhanh chóng trôi qua, dàn mua cùng suy yếu cùng cảm giác giống như sóng biển bài sơn đảo hải đánh tới. Nó hoảng sợ cùng thiên địa này chấn đoạn, nhưng càng là phát lực, loại kia để người tuyệt vọng trôi qua thì càng phấn mãnh. Không, ta không phục. Vì cái gì ta khoảng cách thành thánh chỉ kém hơn nhất? Thiên điệu này đối với ta tội gì bất công? Phần tâm thức noãn thú điên cuồng mãnh hổ hống, vùng vây dày chết lấy đem kim giao tiến hung hăng đâm vào Đông Vương Vũ. Nhưng mà, cái kia đạo chạy tốc độ ánh sáng để nó càng thêm tuyệt vọng. Whoa! Túng điệu kim quang quét giữa, Đông Vương Vũ giống một cái kim gịt sâu áp thiên thần, sắc bén bay tới, tại nó cái kia to lớn không gì so sánh được trên cổ khẽ quấn, một khóa thú đầu phóng lên tận trời. Đây càng thêm ra tốc đối với phần tâm thức noãn thú luyện hóa, hết thảy đều đã vô lực Cảm giác phần tâm thức thật lớn thần thể đối với tiểu thế giới cống hiến, Đông Vương Vũ cảm giác mình lại có một ít lượng vòng không gian. Hiện tại, tiểu thế giới tốc độ cắn nuốt xo so vừa mới bắt đầu lúc đã chậm gấp đôi, điều này nói do nó đang ở kiên định hướng đi viên mãn. Vẫn khởi trảm không đau tở hở tở y ê u áp, Đông Vương Vũ đem phần tâm thức noãn thú bộ thành vài trăm đoạn, chủ thân ảo ảnh lách mình rời đi thể nội tiểu thế giới. Nhìn lấy chính vì chính mình lo lắng các huynh đệ, Đông Vương Vũ lời ít mà ý nhiều đem trước mắt tình huống hướng đại gia giới thiệu một lần, để bọn hắn mang theo phía ngoài khôi lỗi toái phiến tạm thời trở lại thể nội tiểu thế giới. Nhìn lấy cái này có thái dương cùng mặt trăng, hơn nữa còn tại cấp tốc phát triển thế giới, Hống Công Lịch đều rất hưng Tại truyền thừa ký giữa, Tiên nhân giữa là có người nắm giữ tiểu thế giới, không nghĩ tới đại ca mới là phàm nhân liền đã có. Hắn một bên lấy ra bản thân còn thừa không nhiều hỏa thuộc tính bảo tài cùng chút ít tinh thần thạch, vừa nói, đại gia còn có người nào không dùng hết cực phẩm tinh thần thạch, trước lấy ra, nếu như thế giới này bởi vì khuyết thiếu năng lượng không thể viên mãn, nó cơ hội thôn phệ năng lượng của chúng ta. Tiểu Áp sững sở, nói, ca, ta vừa vào yêu thú xâm lâm liền đến đến Hoa Quả Sơn, ngươi cho cực phẩm tinh thần thạch cùng hỏa thuộc tính bảo tài tất cả. Nói Tiểu Áp cũng lấy ra một đống bà bối, còn có khiết lấy miệng rộng đâu, có đôi khi chỉ lo uống rượu căn bản không chẩm chế sự tình a. <cười> Các huynh đệ đều rất vui vẻ, Xích Tả lấy ra một toàn túi nhỏ, từ loẽ ra tạp sắc quang mang đá xanh cấu thành, có chút ngượng ngùng nói, "Ca, ra dáng tinh thần thạch đều bị tan nướt, cái này nhất đại khối bởi vì tạp chất quá nhiều, so hạ phẩm cũng không bằng, ta không có bỏ được vứt bỏ, vốn định chờ lấy tương lai có thể bay hơi thể nội tạp chất lúc lại tu luyện." Đông Phương Vũ nói, "Cái này cũng hữu dụng, các người giúp ta luyện hóa, nơi này còn có phần tâm thức loạn thu cùng bên ngoài hai vị yêu thánh đại nhân chữ vật giới chỉ, chắc hẳn đồ vật sẽ không thiếu." Ta đi ra ngoài trước, đem tất cả mang ra thánh thư. Trong lúc vô tình Đông Vương Vũ kỳ thực thu hoạch được đem hống cùng nick, tà đợi mang ra thánh khư biện vợ hở tờ IEU áp duy nhất, nếu hắn chưa hề hoàn thiện cái này lẫnh nạn tiểu thế giới, thật đúng là khó đem bọn hắn mang đi ra ngoài. Trở lại thánh khư hạch tâm, Đông Vương Vũ lại tỉ mỉ quan sát một chút xung quanh, đã không có vật gì tốt. Hắn nhớ kỹ ở xa còn có một cái giao lộ, khả năng thông hướng địa phương khác, vận khởi sơn tiêu bộ liền đi. Nguyên lai, like, thánh khư hạch tâm dáng vẻ là hồ lô hình, mở miệng phương diện tích càng nhỏ hơn, trên mặt đất nghiêng hai kiện được thật cho bụi vật. Đây là cái gì? Vũ cầm lấy một kiện đồ vật, vào tay nặng nghề vô cùng đúng là một cái khắc đầy thượng cổ phù văn thạch trụ. Phù văn thạch trụ so một nắm hơi khô, tang thương khoáng cổ khí tức đập vào mặt, Đông Vương Vũ thoảng đưa vào chân nguyên. Một đạo thanh thương sắc quang mang tuổi lên sở hữu phù trận, thật giống như một kiện bao tương tinh tế timi đồ cổ đảo được. Nhưng mà, phù văn trong trụ đã truyền đến năng lượng ba động tinh thiên, phản phất bên trong trấn tiểu áp một đầu cừ long. Đây là cựu phẩm niệm binh, chân chính thánh binh, bởi vì khí linh tiêu vong, nó hiện tại chỉ có phẩm trung kỳ, không biết là vừa rồi vị nào yêu thánh trụ, Vũ lại đi một đồ vật bên cạnh, lại có chút kích động bộ dáng. Tuy nhiên khí linh tiêu vong, nhưng nó chấp niệm giữa vẫn lấy đối phương là địch. Xem ra, hai vị yêu thánh vẫn lạc về sau, cái này hai kiện thánh binh còn có từng chiến đấu, nói không chừng cái hồ lô này đầu khu vực cũng là chúng nó chiến đấu tạo thành. Đông Phương Vũ càng thêm kích động lên, cái này chẳng phải là nói, một kiện khác cũng là cựu phẩm. Đó là một kiện hai đầu nhọn cốt chất cái lao, đồng dạng cạn khắc lấy phù văn trận ờ ờ ờ ờ ờ ờ và tay cứng rắn mà chất nhẹ, đưa vào chân nguyên, cũng là cựu phẩm trung kỳ, phát đạt. Thu hồi hai kiện thánh binh, Phương Vũ hướng thánh khư hơi hơi xoay người gửi lời chào, đưa tay triệu ra định giới kỳ thương. Vật khởi túng điệu kim quang thuật nhào vào trong trận giở hở tờ y hế ú áp. Sở dĩ muốn lấy tốc độ nhanh nhất đi ra ngoài, là bởi vì tiểu thế giới còn có đang trưởng thành, không có khả năng thời gian giải giở đi định giới kỳ thương. Trường thương mở đường, Đông Vương Vũ tại trong trận giở hở tờ y hế ú áp xong rồi. Chợt nghe tiểu áp mừng như điên thanh âm, ta phát hiện cái gì là tiểu thế giới cần nhất. Lúc này, Đông Vương Vũ căn bản không có thời gian hỏi thăm, nhất cổ tắc khí, chỉ dùng 2 canh dở, thì trở về thánh khư tầng thứ 2. Vừa ra trận tờ y Vũ lập tức ngồi xếp bằng, thể nội không gian bên trong, chủ thần hư ảnh lần nữa hiện. Hắn thỉnh lình phát hiện, tất cả mọi người tại luyện hóa chữ vật giới chỉ có chút sững sờ. Tiểu Áp cặc cặc cười nói, "Kaka, ta trong lúc vô tình luyện hóa một cái chữ vật giới chỉ, phát hiện nó lại so một khỏa cực phẩm tinh thần thạch còn hữu dụ. Đông Phương Vũ đầu tiên là sững sờ, sau này cũng hỉ, nhịn không được kêu to, "Ta minh mạch, tiểu thế giới này tăng trưởng nhiều nhất nhưng thật ra là không gian, mà chữ vật giới chỉ không thể giợi bỏ không gian bảo tải trong đỡ. Từ bắt đầu hoàn thiện tiểu thế giới này đến nay, trừ Thái Dương cùng mặt trăng có rõ ràng tăng trưởng bên ngoài, đại địa kỳ thực căn bản không có mở rộng. Nhưng mà, lúc đầu tiểu thế giới tựa như một cái cự tứ Mà bây giờ nó cuối cùng muốn tiến hóa thành một cái tinh cầu, cho dù là một cái bán cầu thể. Bởi vì Thái Dương cùng mặt trăng cuối cùng cũng phải cùng hắn hình thành một cái tinh hệ. Nguyên cớ, tiểu thế giới này thiếu thốn nhất thật là không gian. Haha, ha, ngươi thật đúng là một cái phúc tướng. Hiện tại nó thôn phệ tốc độ chỉ có lúc bắt đầu 4/10, đại gia tiếp tục, sau cùng đem chúng ta di động động phủ cũng luyện hóa. Ta đi ra ngoài đem tất cả cốt cách đều thu vào tới. Đông Phương Vũ nói xong, Thánh cư được bản thể đứng lên, vận khởi sơn tiêu bộ, bắt đầu cuồng thu lần trước căn bản khinh thượng thu lấy một số tính chất độ trên lệch cốt. Cái này dù sao đều là cấp 7 trở lên đại yêu xương cốt, dù cho không thể luyện khí, trung kỳ chứa đại lượng tinh hoa. Liên luyện hóa tràn tọ đan đang lúc bế quan lão giao cũng nhịn không được thầm than, vị này tiểu lão đệ đối xử mọi người thành thật, chỉ là có chút quá tham lam. Sau cùng, Đông Phương Vũ tại Thánh Khư giữa lại đợi thời gian 10 ngày, không chỉ có đem tất cả không gian bảo vật luyện hóa, mà lại cấp 9 trở xuống Thánh binh trừ long huyết tiên phong, Tử Vân Định, mỹ nhân Âu cùng Tam Sinh Thạch, cùng giai cấp không rõ ma thần quan tài luyện. Ngay cả mới đưa cho vô ảnh tiên cùng bảo sử đều luyện. Nhưng mà, tiểu thế giới còn kém một tia mới viên mãn. Bất quá chỉ muốn đi ra ngoài liền có thể, đến lúc đó có thể cho nó tự chủ thu nạp giữa thiên địa tinh thần chi lực. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa có động lực làm việc. Chương 584, ngọc giác đỏ ly thú mộng đẹp. Đông Vương Vũ đã từ một cái siêu cấp phú hào biến thành giai cấp vô sản. Bất quá, người khác nghèo trí không nghèo, đã đỡ tờ EU đáp ứng lao giao long cựu ca không hề thu nạp thánh thư bên trong tinh thần chi lực. cái tử thì có vẻ, ha, ha tiếng nói, mới kiện cựu phẩm vương, chọn Nhìn lấy Đông Phương Vũ trong tay phủ văn thạch trụ cùng cốt chất cái lao, Hống Ngượng ngầm cười rộ lên. Hắn đương nhiên biết hàng, vẹn vẹn vào tay thử một lần, liền chọn chúng binh khí nặng phủ văn thạch trụ. Tôi động yêu nguyên, còn không có phát lực, một đầu thanh thương sắc cự long lân vịt xu xuất hiện, nương theo một tiếng to rõ long ngâm, tự long hư ảnh nào về phía một tòa núi nhỏ. Oanh một tiếng, tiểu sơn lại bị oanh thành tinh tế một phần. Quá ra sức, cái này mạnh mẽ hơn vô ảnh tiên dắt, Vũ cũng cái lao, lên, cái lao, biến thành 2m, rộng nửa mét dáng vẻ, lại lơ tại bên chân của hắn. Đông Phương Vũ hơi nghi hoặc một chút mà đứng ở phía trên, tâm ý nhất động, cái lao đồng nhiên bắn đi ra, trên không trung phát lực, kích quang pháo một dạng bắn ra năng lượng bạch quang, liên tiếp bắn thủng ba ngọn núi. Chắc không được nhẹ như vậy, phi hành bảo binh. Đông Phương Vũ mang theo đại gia, cùng đi đến chính mình tiểu thế giới cuối cùng, bay vào hư không hướng phía dưới quan sát, đất này mặt vờ âm mà hình thành một cái nắp nồi hình, hiện tại nó liền bán cầu đều không có tiến hóa thành. Tốt thì tốt, cái này cỡ nào thiếu tài phú mới có thể nuôi lên a. Đông Phương Vũ không khỏi than thở. Còn vì quan trọng, hiện tại còn không thể mượn dùng thế giới của nó chi lực. Bởi vì bản thân nó mới vừa vận đạt tới tối thiểu nhất viên mãn, nếu như một mượn dùng lực lượng của nó, lập tức liền biết có vào, sổ đổ. Nếu như tương lai muốn mượn dùng lực lượng của nó chiến đấu, tất nhiên còn muốn tiến một bước đầu nhập, để nó rõ rệt siêu việt sơ kỳ viên mãn trình độ. Đường gia rằng giặc nó tu viên a. Từ khi Đông Phương Vũ tiến vào Thánh Khư về sau, tại Thánh Khư bên ngoài, một mực có các loại thế lực đang quan sát nhìn. Đối với Đông Phương Vũ sở tác Sở Vi, yêu thú Sâm Lâm giữa nói chung cầm hai loại hoàn toàn thái độ ngược lại. Một loại cho rằng, Đông Phương Vũ là tại giúp yêu thú Sâm ân, thật thật đáng kính có thể khâm phục mà một loại khác làm theo từ đạo nghĩa trên cường điệu hắn là nhân loại không nên tiến vào yêu tố thánh địa, trên thực tế đều tổn ăn cấp Đông Phương Vũ tâm tư. Dù sao, Đông Phương Vũ tại Hoa Quả Sơn lại bảo bối trên đại hội biểu hiện có chút cao điệu, mà từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đi vào thánh cư giữa, đến tột cùng tất dấu bảo bối gì lại khiến nỗi lòng người bệ trưởng. Trong đó, nội tâm lớn nhất nóng giực cũng là ngọc giác đỏ lý thú, từ khi tại Hoa Quả Sơn bị hống nhất quyền đánh mất sự về sau, ra hỏa này xem là vô cùng nhã. Những ngày này tận lực qua lôi kéo một số đồng hành yêu vương Trẫm trận tuyên truyền Đông Phương Vũ có thể có thể thu được chân bảo, lại thật thuyết phục 6 vị chuẩn yêu thánh, tăng thêm hắn hết thảy 7 người, một mực canh giữ ở thánh khư cửa ra vào. Cũng là dùng cái mông nghĩ, cũng sẽ nghi tới thánh khư giữa nhất định có đại lượng yêu hạch, đối với chúng nó cái này tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng yêu vương tới nói, cái kia chính là vô cùng vô tận năng lượng. Nếu như có thể thành công đoạt Đông Phương Vũ, Ngọc Giác Đỏ Ly Thú nói không chừng có thể trở thành yêu thú xâm lâm giữa người thứ 11 đại vương. Ngọc Giác Đỏ Ly Thú nghĩ đến chính kịp đâu, một bóng người ổn định mà từ thánh khư phạm vi bên trong cất bước mà ra. Không phải Đông Phương Vũ là ai? Đông Phương Vũ vừa mới đi ra, Nguyên vọng hầu thần thì nhắc nhở hắn, trung quanh tất cả đều là đại yêu. Bất quá, hiện tại Đông Phương Vũ chỉ muốn nắm chặt để tiểu thế giới viên mãn, bởi vì nó hiện tại chính từng tia từng sợi mà hốt vào Đông Phương Vũ cùng tích tà trợ năng lượng. Đông Phương Vũ yên lặng đứng tại chỗ, hai tay mở ra, trong lòng bàn tay hướng lên, mở ra toàn bộ kinh mạch cùng lỗ chân lông, bắt đầu điên cuồng mà thôn phệ thiên địa ở giữa tinh thần chi lực. Tán giật ở trong thiên địa tinh thần chi lực như thủy triều mà vọt tới, ở xung quanh hắn hình thành vô số vòng xoáy, mang theo tiếng gào chất chứa, ta đập đất chen vào Đông Phương Vũ thân thể. Không tốt. Ngọc giác đỏ ly thú kêu to, hắn đang khôi phục thể lực. Từ nơi này trạng thái nhìn, hiện tại hắn cơ hội là chân nguyên khô kiệt trạng thái. Các vị yêu vương, không thể chờ, hướng. Nguyên Lai, hắn còn tồn lấy trước chờ khác người hạ thủ tầm, hiện tại gặp Đông Phương Vũ kinh khủng thu nạp chân nguyên tốc độ, nào còn dám chờ. Bảy cái chuẩn yêu thánh, kẻ cao nhất có ba cái là Chu kỳ, hiện lên mặt quạt nhảo về phía Đông Phương Vũ. Đông Phương Vũ âm thầm hướng thể nội truyền âm, các huynh đệ, không biết có bao nhiêu thứ hèn nhát đang có ý đồ với chúng ta, chúng ta nhất định phải có giữ lại. Trước từ ta cùng hầu thần ứng phó, nếu như không được, thứ tự xuất trận là nhỏ tiểu áp, thống, tiểu hồ lô, ích tả. Lúc này Ngọc Giác Đỏ Ly thú đợi khoảng cách Đông Phương Vũ đã không đủ nan mét, đột nhiên một tiếng quát lớn chuyển đến, "Đỏ Ly Vương, ngươi muốn làm gì?" Đông Phương Tiểu Hữu là thụ vua ta uy thác, tiến đi bắt phần tâm thực non thú. "Ngươi tránh ra cho ta đi. Chúng ta thính địa, há lại cho đệ tiện nhân loại trả đạm." Ngọc Giác Đỏ Ly thú nhãn gặp Đông Phương Vũ thôn vệ tinh thần chi lực tốc độ càng lúc càng nhanh, lúc này cũng không doãi hoài tới kiêng kỵ khí núi thế lực, mang theo yêu vương nhóm hướng Viên Thiên đều trực tiếp công kích. Viên Thiên đều nhân duyên vô cùng tốt, bình thường tự nhận cùng Ngọc Giác Đỏ Ly thú cũng là bằng hữu, chỗ nào nghĩ đến hắn biết trở mặt không có biết. Lần này căn bản không có làm phòng bị lại bỗng chốc bị bổ bay ra ngoài, trọng thương. Ngọc Giác đỏ Ly thú cũng là quyết tâm, làm xong cái này một chuyến thì phản ra yêu thú xâm lâm, hắn sợ hãi viên tiên đều chuyển niệm cầu viện, hướng một cái yêu vương làm một cái ánh mắt. Không tốt. Đông Phương Vũ vận khởi thần cấp sơn tiêu bộ, trong chốc lắc ngang tại viên tiên đều trước đó, trong tay đao quang như một điều ngân sắt lại báo, vừa mới đập ra thì cùng chạm mặt tới yêu vương đụng một cái chần đẩy. Oeng. Cái kia yêu vương khải dịch xu áp cùng hộ liệt, Nhưng mà, này lực lượng xa quá Vũ, ý mà như gấp dốc sức mà tới. Lăng Vân tư tứ, Na Vân. Hầu thần tự mình xuất thủ, cấp 8 đỉnh phong, cộng thêm thần cấp công tở hở tở i e u a, một cái đen nhánh quỷ trưởng một thanh nắm lấy yêu vương, chợt một nắm. Ngoảnh. Kinh khủng huyết tương từ quỷ thủ giữa đẻ ép mà bắn ra bốn phía mà ra, chấn hãm nhân tâm. Năng lượng thật là tinh khiết, đây chính là sống. Đông Phương Vũ không chút do dự, lập tức thôi động tiểu thế giới thôn vệ. Chỉ gặp đầy trời mưa máu đáng lẽ giống suối phun một dạng hướng tứ phương phun ra, đương nhiên giống như nhận cái gì mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng thú nhiếp. Tựa dân thu hồi tung ra mạng, bá một tiếng trở về Đông Vũ thể nội. Tiểu thế giới vừa mà nhất cử viên mãn. Đương nhiên là sơ cấp nhất viên mãn. Đông Vương Vũ nhìn chằm chằm vọt tới sáu cái yêu vương, trong mắt vui mừng liên tục, cái này không đều là năng lượng cối sao. Còn lại 6 cái yêu vương hơi có chút hoảng sợ, tên nhân loại này cường đại không từng nổi, một chiêu thì diệt một cái cấp 8 sơ kỳ chuẩn yêu thánh. Đừng sợ, hán tuyệt đối cản không chúng ta 6 cái chỉnh thể công kích. Ngọc giác đỏ ly thú trừng mắt tinh hồng đôi mắt nhỏ, tiếp tục thổi phồng. Chẳng không. Lang vân quỷ thủ điểm vở y mã hiểm hiểm mà cùng sáu cái chuẩn yêu thánh bắt đầu giằng co. Đèn nhị e. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9 10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 585, Sa Thiên Lang. Đông Phương Vũ Hỗn Vũ xung vận, Lang Vân Quỷ Thủ cùng Hoàng Vu Đao tự hở tờ, tờ E U áp riêng phần mình chống đỡ một cái đại yêu, mà hầu thần lấy chống đỡ một chút bốn, dần dần lộ ra bại thế. Đột nhiên, một đầu hạt vĩ đột ngột từ dưới đất thoát ra, thiên thần chi tiên một dạng hướng Vũ phía sau lưng. Đông Phương Vũ thôi động định giới trận bản phòng ngự. Phòng ngự trận đỡ hở tờ y hế u áp thậm chí còn không có hoàn toàn tấu ra ngoài thân thể liền nói, phốc, một ngụm máu tươi báo tờ tờ y hế u áp mà ra. Tiểu áp cùng hống lại cũng không cách nào nhẫn, song song xông ra. Hống song chảo cũng cầm lấy phù văn thạch trụ hướng về phía trước nhảy lên, giống như đạo dược mà đánh tới hướng một cái o git su áp hạt tử tinh. Oen, phù văn thạch trụ thẳng không xuống đất, cái kia hạt tử tinh lại bị sinh sinh nện thành hai nửa. Tuy nhiên hống đây là cầm cấp 9 thánh làm cục gạch sử dụng, nhưng uy lực của nó ý nguyên người. Giống ở rừng rậm chỗ sâu một ít người không, không hút vào khí lạnh. Thiên điệu tăng hình, Tiểu áp trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất, sau một khắc, xuất hiện tại một đầu Lộc Vương trên lưng, một đôi kim xí giao nhau một cái, một cái mang theo long giác đầu hiệu bay lên trời. Ngâm. To rõ long ngâm đâm xuyên trời cao, phù văn trong trụ đá đập ra một đầu cổ sơ lao lòng, vẽ ra trên không trung quỷ dị đường vàng cùng, hai đạo thanh thương sắc quang mang phản phất cùng hai cái sơ kỳ chuẩn yêu thánh nhẹ nhàng tiếp xúc một chút. Wen. Wen. Quá bạo lệ, lần này càng đem hai cái yêu vương nền thành thê nát. Một hiệp, bốn cái yêu vương chết. Đông Phương Vũ toàn lực vận chuyển thể nội thế giới, trong chớp mắt đem bốn cái yêu vương huyết dục thôn chống không. Chỉ còn lại có ngọc giác đỏ ly thú cùng một cái băng gịt xoa gấu, hai tên giá hỏa hạ nặc gan, phân biệt hướng hai cái phương hướng chạy trốn. Hỗn loạn, ta lần trước liền nên đánh chết ngươi. Hung tức giận quát to một tiếng, một cái thuần gì, vung phụ văn thạch trụ, giống đánh bóng chày một dạng đem ngọc giác đỏ ly thú đánh chúng trên không trung bạo thành một đoàn huyết vụ. Lăng Vân tứ thức Lăng Nguyệt, che khuất bầu trời quỷ trưởng phù giơ mà lên, nguyện vọng hầu thần nhất trưởng đem băng gịt soa gấu đ về đất. Trên không chung, thì từng vụ, phòng ngự mất hết. Chẳng không, Vũ đao không lên, tới băng gấu chính qua. Vòng xoáy không lỗ giữa, ngọc giác đỏ ly thú cùng băng gịt so áp gấu thịt nát nhau nhào nhào tràn vào Đông Vương Vũ thể lộ. Đông Vương Vũ chuông tay thu hồi bảy viên tản mát chữ vật giới chỉ, hướng tiểu áp mấy mắt, nói: "Ngươi trước tiên đem vượn huynh đưa về Hoa Quả Sơn." Tiểu áp bắt đầu, nâng lên viên thiên đều vỗ cánh bay lên. Đông Vương Vũ hướng tiểu bình quả lấy một viên thuốc, một bên khôi phục vừa cùng hống chậm rãi hướng Hoa Quả Sơn phi hành. Dương dậm chỗ sâu táo động, một thanh nói: "Xem ra, đây chính là hắn toàn bộ thực lực, cùng tại Hoa Quả Sơn biểu hiện dạng, nếu như là dạng này, bọn họ mọc cánh khó thoát." Kim Lân huynh, khẳng định muốn động trước sao? Ta đương nhiên xác định, tại ta thu tay lại trước đó, người nào cũng đừng hòng nhúng tay. Thanh âm này phách lối cùng cực, không chỉ có chưa có trở về Tránh Đông Vân Vũ, càng là hướng trong rừng rậm sở hữu yêu vương cảnh cáo. Đông Phương Vũ thở dài trong lòng, ai nói yêu thú thì so với nhân loại tuấn phác, một khi thành tu sĩ, đều một cái hùng dạng. Nguy cơ nổi lên bốn phía, sóng ngợn mạnh mẽ xuất hiện tại Đông Phương Vũ cùng bốn phía, đầy khắp núi đồi, như là thắp sáng từng chiếc từng chiếc hung đèn, đó là từng đôi băng lánh mà tham la nhãn. Thập Đại Sơn Bá chủ, yêu xâm lâm giữa chiến nhất vương tộc ra sân, chúng nó là chỉnh thể chiến lực nhất lang tộc. Mọi điều chiến lang đều tại cấp 4 trở lên, thân hình giống như tiểu tượng, lấp lánh lấp nhít chừng 3000 điều. Hai đầu chừng 120m dài, cao hơn 70 mét lang vương sừng sững ở hậu phương trong mê, một đầu là bình thường màu xám, một cái khác điều lại có lấy kỳ dị kim sắc đầu lâu, trên đầu nó che kín kim sắc lân thiến, còn có một đầu họa diễm đuôi dài. Sói giữa dị chủng, đôi lửa kim lân. Giống. Theo lang vương một tiếng chấn thiên hoàn toàn chú lên, bầy sói bắt đầu điên cuồng công kích. Đông Phương Vũ cùng Hống Lưng tựa lưng, chăm chú có dị sói, chúng nó ở cánh khô âm đều rất nhỏ, thật giống như hoàng hôn bên trong linh. Đông Phương Vũ lấy ra vạn niệm túi, hướng không trung ném đi, hơn vạn đầu niệm linh tại ra cắt ngư chỉ uy hạ hung hãn mà nhào về phía bầy sói. Đồng thời, hống mỡ trừng hai mắt, 10 diệp sư hoàng trạm cùng tinh thần tổ viêm cùng nhau mà ra, đạo mắt đem hống trước người biến thành một mảnh hỏa nguyên. 3000 đầu chiến lang không sợ hãi chút nào, miệng phun phong nhận, niệm linh còn chưa tới gần thì bị xé nứt một mảnh. Giống như cuồng phong phong nhận bầy thậm chí đem hai cái dị hỏa kia cắt, chém ra khoáng đạt thông đạo. huấn luyện, hợp ý Vũ không còn lưu thủ, Xích tiểu lô đồng thời xuất hiện, phối hợp các cận phương. Mà Đông Phương Vũ nhìn về phía Lang Vương vị trí, đột nhiên dưới chân mở mịt lên kim quang, phóng lên tận trời. Hắn đồng dạng đạo đâm nghiêng thương thiên kiếm tiến, từ khoảng cách 2 đầu Lang Vương không đủ 100 mét địa phương cải thành thẳng lui không trung. Đây là tránh trận phiêu khích, cao quý đuổi lửa kim lân giận, chấm thấp tiếng giống mệnh lệnh bên kia Lang Vương tiếp tục tiểu áp trận, chính mình phóng lên tận trời. Không hổ là thượng cổ dị chủng, cái này Lang Vương có được các đại thiên kiêu tốc độ của con người. Tại Đông Phương Vũ chỉ phát huy địa kim quang giới, lại để nó một cái đầu ngựa hàm ngựa. Hai người trên không trung y hế độ, trong bất bất giác, Đối lửa Kim Lân bắt đầu có chút nóng nóng, cả giận nói, "Nhân loại, ngươi chỉ biết là chạy sao? Có dám đánh một trận?" Đông Phương Vũ khinh bị thanh âm từ trên cao chuyển đến, "Lang Vương, ta vốn là bởi vì viên thủ bạch thủy thác, qua cho các ngươi giết hết phần tâm thực nó thú. Bởi vì các ngươi làm không được, nó cùng các ngươi đều có thâm cừu đại hận. Hiện tại, ta làm đến, ta giết nó, tương đương với thay ngươi cũng báo thủ. Ngươi vì cái gì làm ra bực này vong ân phụ nghĩa hành Vi? Ngươi thiếu muốn phí lời, dù sao chúng ta thắng địa thì không khen nhân loại đi bảo. Hôm nay ngươi nói cái gì cũng phải chết." Đông Phương Vũ tự cười một tiếng, nói, "Thôi được." Ta sẽ không tiếp tục cùng như ngươi loại này người vô sĩ nói nhảm. Lang Vương, ta sau cùng hỏi lại ngươi một câu, Lang tộc có thể tiếp nhận ngươi vẫn là sao? Đôi Lửa Kim Lân mần ngơ, chặt cười ha ha, nói, "Cổ vọng, vô tri, thằng hề. Ngươi hồn vũ song vận ta đều đã gặp qua, căn vốn nên không phải là đối thủ của ta." An ta một cái. Nói xong, Đôi Lửa Kim Lân chấn thiên vừa hồ, ba đạo kim sắc lang đầu quang ảnh như là vàng dòng chế tạo kim lang nhanh như điện chớp mà chạy về phía Đông Vân Vũ. Hắc, hắc chúng ta nhìn xem lại ai vô tri. Đông Phương Vũ đột nhiên ra tốc, trên không trung đồng dạng cái cao đường vòng cung, thoáng qua ở giữa, lại trở lại lang vương dưới thân. Đôi lửa kim lân hà sợ nổi ra gà, nguyên lai like đây mới là tốc độ của hắn, chính mình kim lân ba chấn động mà ngay cả cái bóng của hắn đều đuổi không kịp. Lúc này, Đông Phương Vũ còn có nhãn hạ thần niệm quét về phía lại địa, nơi đây đầy đủ cao, dù cho giống hắn dạng này hồn niệm sư đều đã không biết rõ mặt đất chi tiết, cũng là nhiều người hơn nữa nhìn lấy chính mình, cũng không biết mình dùng biện tở hở tở gì. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, định giới kỳ thương xuất hiện trong tay. Yếu tố sâm lâm quần quần sâu xa, nếu như không lấy sát nan sát, rất khó giết ra khỏi chúng đây, Lang Vương, ngươi thì làm tấm lưng đi. Lần này, Đông Vương Vũ Hạ quyết tâm phải giết, địa sát tổ hợp đại trận mở ra, tam thập lục trùng công kích trận dở hở tở e u áp khóa chặt đuôi lửa kim lân. Thần khí phối hợp tung địa kim quan thuật, Đông Vương Vũ hơi hơi thể sẽ tự mình tự sáng tạo chiêu thức, đột nhiên giống to, Tây Bắc nhìn, Xà Thiên Lang. Hô. Đông lấy Tốc tố Cảm giác hậu phương tốc độ, lửa kim lân can đảm đều là nức, một hơi đều dụng, hắn tính toán ra kết quả. Biện tờ hờ tờ y hê bú áp duy nhất cũng là thuần hướng gì. Có thể sau một khắc, hắn lại cảm thấy mình lâm vào chúng đây. Đó là vô số trận tờ hờ tờ y hê bú áp, trồng chết, giống như thập vạn đại sơn tiểu áp chế chính mình, đã căn bản là không có cách động đậy. a Ta cho người lang tộc hết thảy Hắn chỉ có thể hoảng sợ hô to. Bành. Không chung nổ tung rực rỡ phá hoa. Còn vật bi dẹt bờ xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi trương hoặc tặng kim nguyên đậu để tờ có động lực làm việc. chương 586, còn có ai Nhất đại kiêu hùng, Lang tộc ngàn năm trong lịch sử có hy vọng nhất thành Thánh Hỏa Vĩ Kim Lân thành đêm nay lớn nhất không giống nhau khói lửa, cái kia hỏa là nó căn bản đều không tới cùng phát huy uy lực đôi lửa. Không giống nhau Đông Phương Vũ mở ra tiểu thế giới thôn phệ, Định Giới Kỳ Thương đã bá đạo đem Lang Vương tinh huyết thôn phệ trống không. Đông Phương Vũ chươm tay khẽ vẫy, lại một chiếc nhận tới tay, trong miệng tự lẩm bẩm, biết ta cùng đều đến thăm hỏi. Thu hồi kỳ thương, Đông Phương Vũ rút lần nữa dao một xuống. Đạo kim quang này cực Hỏa Kim Lân kim đầu lâu. Nguyên cớ, phía dưới màu xám lang vương cảm giác đầu tiên cũng là lang vương trở về, đã thành công giết Đông Phương Vũ. Nó đang định ngẩng mặt lên trời thách giãy, hướng đại vương chúc mừng, công cáo chi chính mình thuộc quần, đột nhiên phát hiện không đúng. Chính mình vương căn bản không có loại tốc độ này, cái này giống một quả đọa lạc lưu tinh. Chẳng hung, kim quang bên trong đột nhiên phun ra ra màu bạc dao hạ, vừa mới xuất hiện, vờ y mà vượt qua thời không, vọt thẳng nhập Hôi Lang thể nội. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, hai loại cực tốc được ra, cho Hôi Lang tạo thành cực hạn tương Nó từ không trung lăn lộna xuống, nhưng mà, Đông Phương Vũ lại tại lập lặp lại vung đao một chút, hai lần, ba lần, 10 lần. Ven, con thứ hai Lang Vương lại bị bạo lệ chém nát. Đông Vương Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thể nội tiểu thế giới phát động, qua trong giây lát thì hút một sạch sẽ. Thứ chín mai chữ vật giới chỉ. Trang cảnh này có thể bị vô số quan sát giả thấy rất rõ ràng. Chỗ rừng sâu, các loại hút không khí âm thanh vang lên liên miền. Hỏa Vi Kim Lân đâu? Chẳng lẽ bị hắn giết? Không có khả năng, tốc độ của hắn quá nhanh, nhất định là đem Hỏa Vi Kim Lân điệu hộ lý sơn. Đúng lúc này, Đông Vương Vũ quát như sấm mùa xuân, Tiếng nói, Hỏa Vi Kim Lân đã vất Lang tộc muốn diện chủ sao? Thanh âm cuồn cuộn như sấm, bao hàm lấy thần hồn chí lực, tại trong bầy sói nổ vang. Đàn sói sững sờ, trong cơ thể của bọn họ cùng mình vương có thiên nhiên liên hệ, vội vàng cảm ứng, lại thật không tung thích ảnh. Bầy sói rung động, phù văn thạch trụ hóa thành một đầu thanh long, cùng bạo tại trong bầy sói tứ hướng, như vào chỗ không người. Một đầu cấp 7 yêu lang kêu lên một tiếng, chúng sói xoay người chạy. Lúc này, đã có bộ phận chuẩn bị nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người bắt đầu lùi bước, bao quát cá thể chiến đấu lực nhất mích vương cùng mình vương đều sáng suốt lùi bước. Bọn họ cá thể đích thật là cường, nhưng bọn hắn không có bộ tộc mạnh mẽ chúng đỡ, bọn họ tộc quẩn càng không thể thừa nhận chính mình vẫn lạc. Thì như lang tộc, nhiều nhất suy yếu một hồi, trung quy quật hồi. Nhưng bọn hắn nếu là vẫn lạc, có lẽ yêu thú sơn lâm giữa thì không còn có biết giao cùng minh rủa. Đã có sáng suốt, đương nhiên cũng có người theo chủ nghĩa cơ hội, một cái trung niên mỹ phụ đạp không mà đến, người khách khách, Đông Phương tiểu hữu, còn nhớ ta không? Ta cũng không tham lam, chỉ cầu người đem thánh khư bên trong đoạt được giao dịch ta một số. Lại là Mê Tiên hồ nương nương, lần trước, nàng nhiệt tâm vì Đông Phương Vũ nói vun vào người bán còn có để lại cho hắn không xấu ấn tượng, không nghĩ tới cũng là thấy lợi quên nghĩa. Đông Phương Vũ lạnh lùng tốt, ta tuyệt vô hương ngôn, ta vì rất phần tâm thực nó thú, không chỉ có không có từ thánh khư mang ra cái gì, ngược lại đem chính mình làm thành quỷ nghèo. Nếu như còn có nhớ tình cũ, mời ngươi về đi, chúng ta lẫn nhau lưu cái mỹ hảo hồi ức không tốt sao? Mê Thiên Hồ Điệp nương nương thần sắc chỉ trệ, che miệng cười duyên nói, "Tiểu huynh đệ, ta biết ngươi vì chém giết hỏa vi kim lân, đã đem chính mình làm đến tình trạng kiệt sức. Ta cũng bất quá vì bạn thân sao? Giạng này, chỉ cần ngươi để cái kia con phỏ ngoan ngoãn đem rách nát thạch đồng giao cho ta, ta thì thả ngươi về Hoa Quả Sơn." Có được hay không? Đông Phương Vũ khoan thai thở dài, một chi hồ điệp có thể tu thành định phong chuẩn thánh, đây là cỡ nào không dễ, làm sao có nhân cũng là không biết chân quý. Mê Thiên hồ điệp nương nương còn có đợi yêu kiều cười, hống sớm đã không kiên nhẫn, bàn chân nhỏ đạp một cái đại địa, đất đá lui không, thanh thế hảo đại, miệng nói, muốn thách trụ, lao tử cho người, lao tử thạch trụ chỗ nào dễ nát. Ông. Mê Thiên hồ điệp nương nương quay người lại, trung điệp màu cánh mở ra, sắc thái sắc phấn tung bay mà lên, Đông Phương Vũ biết độc của nàng phần lợi hại, vội vàng hạ đọa. Hống căn bản không quan tâm, để hai cái dị hỏa mở đường, hết thảy nó rồi. Trên trời một mảnh đệ bảy bay tới, mỗi một cái đều có mấy chục mét dáng vẻ, kỳ thực, đây cũng là một cái bản thể không hề yếu chủng tộc. Kích tạ há mồm phun ra kim thuộc tính nguyệt nha nhi, tiểu hồ lô cũng bắt đầu phát ra kích quang pháo, bắt đầu đổ sát. Đông Vương Vũ nhìn hướng trên không trung đắc thế không tha người, so với đối phương thấp hai cái tiểu tầng thứ lại chiếm rõ ràng ưu thế, chỉ tìm thời cơ, chuẩn bị tập kích bất ngờ đối phương. Mê Thiên Hồ Điệp Nương Nương cảm giác được chính mình tộc quần quả thực là dế cánh dạng từ không lạc, đến lúc này mới phát lên sợ hãi Háo miệng bắt đầu dụ hoặc những người khác, Tuyến Vương, Vương, các ngươi còn chờ cái gì? Hiện tại hắn thì trông cậy vào cái này hai con yêu thú, chính mình đã không có gì chiến lược. Các ngươi hiện tại không lên, cẩn thận hắn lại khôi phục lại. Nơi xa trong rừng, dẫn theo tòa quần tùy thời mà động tuyết ứng vương cùng hát hổ vương nghe có chút tâm động. Chỉ muốn các ngươi hiện đang điều động, đồ vật chia ra làm bà, chúng ta vĩnh viễn thành lập liên minh. Mê tiên hổ điệp nương nương tiếp tục thổi phồng. Tuyết ứng vương cùng hát hổ vương cương muốn làm ra phản ứng, tức giận đồng phương vũ cái chán đột nhiên xông ra hai cái như mây đại thủ, Lang vân quỷ thủ Đang ở hống điên cùng tiến công giữa chật vật không chịu nổi mê thiên hồ điệp nương nương làm sao có thể trốn được hai cái cao cấp hồn niệm sư cùng nhau công kích. Nàng không chỉ có cánh bị gãy, sương sườn đoạn vài gốc, mà lại thứ hại giống như tê liệt đau đớn. Lúc này, nàng có chút vô cùng hối hận, thôi động yêu nguyên cũng không được chính mình tụ quần, thi triển thuần di thì muốn chạy trốn. Ta để người chạy. Hống toàn lực thôi động, yêu nguyên sôi trào, một đầu so vừa rồi thô to chừng gấp đôi quang long rung động mà ra, phát ra một tiếng chấn động đại địa long ngâm, giờ khắc này, sông núi lay động, đồi núi sụp đổ, hư không đều phản phất lên nếp bốn. Thần Long ngẩng đầu hướng Mê Thiên Hồ Điệp kích phát không gian chỗ bạc nhược một điểm, vượt lên trước đánh nát chỗ kia có thể nhảy lên trời không gian. Hết thảy đều đã không kịp, Mê Thiên Hồ Điệp nương nương hô to, Tuyết ứng Vương, Hắc Hồ Vương, mau cứu ta. Đông Phương Vũ hai mắt nhíu lại, Long huyết tiên phong không chút dò dự chém ra. Chẳng không, đao quang vừa mới đằng không mà lên, cũng đã bay vọt đến 200 mét có hơn, cái này ở giữa, tựa hồ không có đi qua bất luận cái gì thời gian. Vung tha ta, ta không dám tiếp tục. Bành. như là thật nhỏ tản, che đậy gần ngàn mét bầu trời, hòa dụng dự Loại này thêm mỹ không có duy trì bao lâu thời gian, liền hơn một tiếng bị Đông Phương Vũ thể nội tiểu thế giới kiểm chế trong đó. Đông Phương Vũ quay đầu nhìn xem còn tại chém giết hồ điệp nhất tộc kích, ta cùng tiểu hồ lô dây leo, thản nhiên nói, "Tốt, vương tha chúng nó đi." Sau đó, Đông Phương Vũ chăm chú nhìn Tuyết Ưng Vương cùng hát Hổ Vương cho ân thân, ngựa mặt lên trời gào to, "Còn có ai?" Côn Bất Bị Dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để ta có động lực làm việc. Chương 587, Uy thập vạn đại sơn. Còn có ta. Đương nhiên, dưới ánh sao, từng đó từng đó tưởng vân tại thiên một bên một tới. Hầu Vương Viên thủ Bạch mang theo viên tiên vận, xuất lĩnh vô biên vô tận hầu tộc hoàn toàn thiên hoàn toàn mà đến. Đông Vương Vũ có chút hoảng hốt, đây không phải đập tây du ký Sau đó chút thời gian, Khổng Tước Vương cũng dẫn đầu mấy trăm con rải đến vài trăm mét khỏi Tước Đại Yêu từ một phương hướng khác bay tới, trăm chú bảo vệ tại hầu tộc đại đội bên cạnh. Viên thủ Bạch thanh âm bén nhọn, nói: "Xin Đông Vương Vũ đại biểu thập vương tiến vào thánh khư cưỡng chế nộp của phi tờ hở tờ yê u áp phần tâm vương, đến đến mọi đồng ý hôm nay Ta Viên Thủ Bạch dẫn đầu Hoa Quả Sơn trăm vạn hầu tộc thể cùng hắn chiến đấu tới cùng. Đông Phương Vũ cảm thấy bưng lòng, cuối cùng đến, trên thế giới này cũng không phải tất cả đều là bợ đỡ hàng người. Hầu tộc là khó khăn nhất quản lý một chủng tộc, từng cái hầu tử tất cả đều là lắm lời, lúc này, đã có khỉ lớn tiếng hồn nào, ta ngửi được tối lao hổ vị đạo, giống chết ba ngày mèo, có bản lĩnh các ngươi đi ra. Không đúng, rõ ràng có đại điệu cất chí vị. Các ngươi khác chừng mắt, không phải không tước, các ngươi lăn ra đến. Là ai đả thương Thiên Đế đại vương, ta muốn báo thủ cho hắn, ai dám cùng ta luyện một mình. Viên Tiên trở về thủ nội hống, lại không muốn uống hầu nhi tử sao? Chúng khỉ lúc này mới nhào nhào lấy tay che miệng, an tính lại. Nơi xa, tuyết ưng vương cùng hát hổ vương lặng lẽ phất tay, mang theo tộc quần lặng lẽ chạy đi. Hiện tại, lang tộc suy tàn, về sau yêu thú xâm lâm cũng là hầu tộc thiên hạ không có việc gì ai dám cùng chúng nó là địch. Húng chi, tức khiến cho chúng nó không ra mặt, chỉ sợ cũng đánh không lại đồng phương vũ cùng hắn mấy cái con yêu thú, thật sự là quá cứng hãn. Tại hầu tộc cùng khổng tức tộc hộ vệ dưới, đồng phương vũ rốt cục trở lại khỉ núi. Chúng Vẫn là chờ Đông Phương Vũ Kiên nhận đem diệt sát phần tâm thực loan thu tình huống hướng viên thủ Bạch làm giới thiệu sơ lược, lúc này mới cùng một chỗ trở lại bọn họ sân nhỏ nghỉ ngơi. Đêm đó, Đông Phương Vũ liền mang theo hai người bọn họ cùng Đạn Nưu, ngân long tiến vào chính mình tiểu thế giới. Nhìn lấy cái này mỹ lệ tân sinh thế giới, hai nữ nhân hưng phấn lệ nóng rưng trọng, đặc biệt là lúc này chân trời cái kia một vòng màu bạc minh nguyệt, đúng là các nàng đều chưa từng gặp qua kỳ cảnh. Không được, ta hiện tại liền phải kiểm tra hôm nay thu hoạch 10 cái chữ vật giới chỉ, nếu không chúng ta ngày mai liền đưa cho Khỉ núi hầu nhi tiểu tiền đều không có. Tất cả tinh thần thạch toàn luyện Đông Phương Vũ có chút đốt đản nấu hạt nói, dưới ánh trăng, đại gia ngồi xếp bằng thành một vòng tròn. Này làm sao nói cũng là 10 cái vương giả không gian bảo vật, nhất là Hỏa vi Kim Lân cùng Mê Thiên Hồ Điệp, làm làm một đời yêu vương, không, có khả năng không, có bà bối. Đi qua trong khoảng thời gian này đoán luyện, đại gia nhặt bảo bối đã nhanh hình thành dây chuyền sản xuất làm việc. Có thu thập tinh thần thạch, có thu thập bảo tài, có thu thập linh thảo, có thu thập công tờ hở tờ y e u ạ. Thực phẩm tinh thần hơn 3.200 khối, cái số này vẫn là rất kinh người, Đông Vũ phi thường hài lòng. Cái khác thượng phẩm tinh thần thạch cùng cái khác tinh thần thạch còn có một cặp, dù cho giao tiền thưởng cũng có thể tiêu tốn một hồi. Đông Phương Tại liên tưởng tới Xa liền trộn lẫn đá xanh không ra gì tinh thần thạch đều không nợ ném, trực tiếp đem 1 vạn 3000 khối cực phẩm tinh thần thạch cho hết hắn, chính mình chỉ lưu hơn 200 khối chuẩn bị vận nhất. Thế nội thế giới là cần muốn trưởng thành, nhưng việc này không nổi, chờ mình vật chất lại cực lớn phong phú sau lại nói. Bảo Tài cùng linh thảo phân biệt bị mã nào cùng tiểu bình quả phân loại cất giữ, 30 kiện cấp 7 niệm binh xem như làm Đông Phương Vũ Mấy bộ công tờ, tờ đều là tộc dụng, Đông Phương Vũ đảm nhiệm đại gia tự do. Hống Tặc cùng tiểu áp tự nhiên là chẳng thèm nó tới, bởi vì bọn hắn đều có truyền thừa ký ức. Toàn bộ tiện nghi đại như cùng ngân long. Để Đông Vương Vũ Phi thường trọng thị chính là, vơ mà lại tìm đến 5 cây định giới trận kỳ từ trận kỳ. Xem ra, không biết nguyên nhân gì, năm đó chế tạo Hỗn Vũ Đại Lục tiểu thế giới này lúc, xác thực từng đem đại lượng từ trận kỳ bố ở chỗ này. Không gặp Đông Phương Vũ phá lệ coi trọng nhìn chằm chằm những mầm mống này trận kỳ, sướng như nói, "Phu quân, thứ này rất chân quý sao?" Đông Vương Vũ đem trong tay tử trận kỳ đưa cho nàng nói, "Ta đang định nói với ngươi đâu, ngươi dùng ngọc giản thu xuống tới." tận khả năng chuyển cho bán mệnh lâu sở hữu phân bộ, thứ này có bao nhiêu, chúng ta thu bao nhiêu? Chúng nó đều là ta định giới kỳ thương tạo thành bộ phận. Giờ đi yêu thù xâm lâm, ta biết đem việc này cáo tri Nam cung trụ cùng Hồ Kha, để Nam cung thế ra cùng theo vườn giúp đợ thu mua. Tại hầu vương thịnh tình mời mọc, Đông Vương Vũ lại tại Hoa Quả Sơn ở bảy ngày, Bao Quát Bích gia vương, Minh Quy vương, cùng Khổng Tất vương, Thiết ưng vương cùng Hát hộ vương đều truyền chạy đến Khỉ đến Vũ, Vũ cũng không nói phá, chỉ cần không phải hiện phạm, thì cho cho hắn mấy phần mật núi. Ngày thứ 8, Viên Tiên vận cùng đã khôi phục, Viên Tiên đều tự mình đưa Đông Phương Vũ trở lại hảo vận thành. Hiện tại, hai cái nữ chủ nhân say mê tại Đông Phương Vũ thể nội tiểu thế giới xây dựng rầm rộ, muốn tại hư không thần tuyển phúc địa bên trong, kiến trúc một chỗ chuyên cung cấp đại gia nghỉ ngơi, tu luyện sân rộng. Ngoài ra, bọn họ còn có mở ra linh điền cùng thú bỏ, để tiểu thế giới đạn sinh ra nhóm đầu tiên sinh mệnh. Tiểu thế giới này cho tất cả mọi người cảm giác thành tựu, liền hống, Ích Tạ cùng Tiểu Áp đều lại ở bên trong không muốn đi ra. Cái này đến tốt, chỉ cần Đông Phương Vũ một người đi đường là được. Theo lấy thực lực không ngừng tăng trưởng, Đông Phương Vũ đã không như dị vãng như thế cẩn thận chặt chẽ, lấy ra cực kỳ cổ sơ Mỹ đích cốt chất cái lao, cũng không báo tố tốc độ, chậm dại hướng xào sàng ngai mà đi. Mỹ lệ xào sàng ngai mang theo Đông Phương Vũ quá nhiều Mỹ hảo hồi ức, sơn môn, chết mai lĩnh, hoán sát gốc, hồ lô lĩnh, khắp nơi quen thuộc quang cảnh phán phất vang trở lại thần côn, nam cung trụ, long thất đợi cởi mở tiếng cười. Hoán xa loan giữa, Đông Phương Vũ tự hầu nghe đến th Đạt được Đông Phương Vũ truyền âm, Đồng Thiên Nam tiếng cười vui vẻ vang vọng khắp núi khắp gốc, các đệ tử, các người ưu tú nhất đại sư huynh trở về. Hắn mới không đến 30 tuổi, đã là tứ phẩm lĩnh phong, thú thần bảng đứng đầu bảng, tổng đường chiến đường phó đường chủ, lao phu chân truyền. Cái gì? Sao sàng ngay xôi chảo? Các đệ tử từ các cái sơn cốc tụ đến, còn có khác cũng không đáng kể, tổng đường thú thần bảng đứng đầu bảng a, cái kia tại phân đường đệ tử trong mắt cũng là thiên giống như thần tồn tại. Một cái người nữ đệ tử nhóm nhìn lấy trên không chắp tay sau lưng, áo trắng như tuyết Đông Phương Vũ, quả thực là sexy. Đông Phương Vũ ánh mắt hơi hơi qua liền có nhiều tiếng hô kinh ngạc vang lên, đại sư huynh hắn nhìn ta, hắn hướng ta cười, "Không được, muôn choáng. Người đừng phát hoa si mê gái, trai." Đại sư huynh nhìn chính là ta. Đông Phương Vũ thế nhưng là cấp 7 trung kỳ hồn niệm sư, nghe được chân thực, không nghĩ tới bây giờ nữ đệ tử đều như thế mạnh mẽ. Chính hắn ngược lại có chút đỏ mặt tâm nóng cảm giác. Đồng Thiên Nam cùng Đông Phương Vũ lại trên không trung tới một cái gâu ôm, Đông Phương Vũ nhìn hắn lại có nước mắt tuân đầy mặt cảm giác. Nghĩ đến Đồng Thiên Nam bên người một không thân nhân, hai không đệ tử, không khỏi cảm thấy hắn có chút đáng thương. "Hảo tiểu tử, ngũ phẩm trung kỳ, vượt qua vi sư" Đổng Thiên Nam nói chuyện e sợ cho dưới núi đệ tử nghe không được, cơ hội là dùng giống, tiểu tử, lần này trở về muốn làm gì? Đông Phương Vũ lớn nhất biết là người, cất cao giọng nói, sư tôn, một là tại yêu thú xâm lâm đến chút hầu nhi tiểu, chuyên vì ngài đưa tới, hai là đến ba kiện cấp 7 bà binh, muốn hiếu kính cho ngài, ba là tưởng niệm xào sang ai, muốn đem nơi này dưỡng dục mỗi loại yêu thú đều mang về mấy đôi môi. Ha ha ha ha. Đổng Thiên Nam ngửa mặt lên trời cười to, khỏe mắt vì cái gì có chút phát nhiệt đâu. Đông Phương Vũ quá nội tình, đây chính là hắn đời này lớn nhất thành tựu. Côn Black Xin đánh giá 910 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 588, Sơn môn Triệu Hoán. Đông Vương Vũ cho Đồng Thiên Nam 100 đàn hầu nhi tử, lưu lại 3 kiện cấp 7 lượng binh, trong đó bao quát một thanh hắn thích nhất trường kiếm. Cấp 7 niệm binh đối với Đông Thiên Nam tới nói, đã tính toán chí bảo, cười đến miệng đều không khép được. Mặc dù hắn một mực tương đối nhỏ giận, nhưng lần này lại phá lệ không có cho Đông Vương Vũ sách chuyện tiền bạc, đưa tới các núi các lĩnh quản sự, dặn bọn họ cho Vũ chọn năng lực sinh sản nhất, trưởng thành yếu Tại sao sang nay vẹn vẹn đợi 3 ngày, có lẽ cùng tâm tình có quan hệ, Đông Phương Vũ vừa mà đột phá đến ngũ phẩm hậu kỳ, ngẫm lại thánh nhân một mực dặn dò chính mình muốn thả chậm tu hành tốc độ, hắn không khỏi cười khổ, này chỗ nào trượng. Vừa mới đột phá, hắn liền thu đến tổng đường trưởng Lao Đường Đường Đường chủ Bạch Lý Hồng Triệu hoán, để hắn mau chóng về tông, có chuyện quan trọng thương lượng. Đông Phương Vũ không dám thất lễ, cáo biệt Đồng Tiên Nam, trực tiếp từ Hoa Loan Thành chọn tuyến đường đi chuyển tông trận, 3 ngày sau liền trở lại Vạn Tuy nhiên nội bộ nghi hoặc, vẫn sư Huyền bởi vì, cho hắn huyền Thiết lưu lại đàn hậu Sau đó Tổ linh cá nhân, tông chủ Vạn Thiên Sơn từng cái bái đến, gặp Hầu Nhi tiểuu không hề không vui, có thể xưng lão thiếu ăn sạch tặng lễ hàng cao cấp. Thằng đến tông cường cùng sư thúc tông đạo nơi này, Đông Vương Vũ mới có ý tốt nghe ngóng tông môn triệu hắn chính mình trở về, đến tụt cùng có chuyện gì. Tông cường một bên uống vào Hầu Nhi tiểuu, vừa nói, ta nghe nói là Phiên Thiên Tông đến hai vị tông môn cao tầng, muốn hướng ngươi cầu lấy một kiện đồ vật. Đông Vương Vũ thầm nghĩ hằng bét, đồ vật của mình đại đa số đều luyện hóa tiến tiểu thế giới, trừ mấy loại kỳ bảo, cơ hội là một nghèo hai trắng. Cũng không trở về lịch ta đạo. Đông Phương Vũ trực tiếp tiến về trưởng lão đường, Bạch Lý Hồng trưởng lão luôn luôn thái tái, Đông Phương Vũ đối với hắn ấn tượng vô cùng tốt, chứ đưa 100 đàn hầu nhi tựu là miễn không thể. Có thể chờ hắn nhìn thấy Bạch Lý Hồng bên người người, sắc mặt không khỏi cổ quái. Lại là Long Đô hồn niệm sư hiệp hội hội trưởng Tần Tranh Minh. Đông Phương Vũ cảm thấy thầm nghĩ, không thể nào, bản thân chưa quên vạn hồn đại hội sự tình, người đến mức đổi tới trong tông tới. Tần Tranh Minh sắc mặt càng cổ quái, tên yêu nghiệt này à, hắn không chỉ có đạt tới cấp 7 hồn niệm sư, hơn nữa còn là trung kỳ, cách mình cách xa một bước, lúc này mới bao lâu thời gian, hắn là làm được bằng cái nào? Bạch Lý Hồng không biết hai người có cố sự người ha hả giới thiệu, đua tiếng, đây chính là ta tông người trẻ tuổi bên trong Tiêu Ngạo, đã từng chạm cương bảng đứng đầu bảng, ta tông chiến đường phó đường chủ Đông Phương Vũ. Đông Phương, đây là người bạn già của ta, Phiên thiên Tông tàng khí các đại trưởng lao Tấn Tranh Minh. Phiên Tiên Tông tàng khí các, đây chính là Thiên Hạ Kỳ binh hội tụ chi địa, cũng là Phiên thiên Tông trọng địa. Không giống nhau Đông Phương Vũ nói chuyện, Tấn Tranh Minh giả ra lạ lẫm bộ dáng, giành nói, ta cùng Bạch Lý Hồng Đại ca quan hệ tâm đầu ý hợp, Đông Phương, thúc liền có thể. Nói xong, Tấn Tranh Minh hướng về sau khẽ nghiêng, một mặt vẻ đắc ý. Đông Phương Vũ trong lòng tự độ Ta bảo ngươi bà ngoại, nghiêm mặt nói, Tấn Trường lão, gia sư là bản tông thái thượng, ta cùng Dài Trầm Dặm lão bình lúc cũng là ngang hàng luận dao." Bách Lý Hồng cùng Tấn Tranh Minh đồng thời sử sờ. Tại Bách Lý Hồng mắt giữa, Đông Vương Vũ thật đúng là được cùng hậu bối, trên thực tế mỗi lần gặp nhau, hắn cũng là làm được hậu bối chi lễ, hôm nay là sao tận lực bày ra thánh nhân môn đồ thân phận? Chẳng lẽ hắn đối với Phiên Tiên tông có ý kiến gì? Tấn Tranh Minh nghĩ thầm, chắc không được kẻ này tu hành tốc độ nhanh như vậy, đối với tiến cấp lại tin tưởng như vậy, đúng là thánh nhân đệ tử, thân phận này cùng trưởng môn cũng là bình đẳng. Nghĩ tới đây, trên mặt không khỏi lộ ra ngượng ngùng chi sắc nói, là ta càng nỡ, Đông Phương Lão đệ, thực không dám dấu giếm, hôm nay ta tới, là có cái yêu cầu quá đáng. Đông Phương Vũ hơi hơi hành lễ, ra hiệu thị giảng. Thực không dám giấu giếm, đương kim hoàng đế lại bạn, Tang Du ảnh cùng ta có chút giao tình. Ta nghe nói kinh lạc của hắn tích tụ sự tình bị nhân chữa cho tốt, liền đi muốn nhờ tình hình thực tế. Bởi vì ta tông trưởng môn hạt Đông Hoàng chi tử hạc một minh tuổi nhỏ thời điểm từng trọng thương cánh tay trái, đồng dạng là kinh mạch tích tụ. Nguyên cơ cũng muốn nghe được hắn là như thế nào chữa cho tốt, lão Tang sợ làm phiền ngươi, lại không nói cho ta, không chịu nổi ta đau khổ muốn nhờ, lúc này mới đem ngươi nói ra tới. Nguyên lai là dạng này, Đông Vương Vũ âm thầm quan sát tấn tranh mình một bên nam tử trẻ tuổi, cùng mình tuổi tác tương tự, cánh tay trái quả nhiên giống như một cái không tay áo. Vô cùng may mắn, bởi vì thạch con trai khó được, có đặc thù công dụng, mà lại cũng luyện hóa không ra thứ gì, Đông Vương Vũ còn có hơn 30 mai. Đông Vương Vũ sảng khoái đem tất cả thạch con trai lấy ra, nói, tăng lão kỳ thực chỉ dùng hai cái thạch con trai thì trị tốt bệnh của mình. Trong qua hạc huynh là cả một đầu cánh tay, lại là thời gian dài tích tụ, kinh mạch đông đảo, không biết những thứ này còn có có đổi hay không dùng. Đáng lẽ tâm lý lớn nhất buồn chồn cũng là hạng mục mình Một là lo lắng có thể chữa trị chính mình trí bảo đã sử dụng hết, hai là lo lắng có người nhà cũng sẽ không dễ dàng lấy ra, làm sao biết Đông Phương Vũ biết sảng khoái như vậy. Lúc này mặt mũi tràn đầy đều là lòng cảm kích, nói: "Đông Phương huynh thật sự là người hào sảng, để tiểu đệ được không sinh lòng tính ngưỡng." Tấn Tranh Minh lại khó chịu, thầm nghĩ: "Tiểu tử ngươi đáng lẽ không phải tham tiện nghi tính cách sao? Lần này cái này là thế nào, không gặp con tổng thì vô lương, nghĩ đến tương lai vạn hồn đại hội có thể toàn trông cậy vào Đông Phương Vũ đâu." Lập tức lấy ra hai vật, nói: "Đông Phương, ta đã từ Tang Du ảnh nơi đó biết, ngươi cái này thạch con trai vô cùng trân quý." xuất tử trong địa phủ man hoang. Bản Tông hạc trưởng môn để cho ta vì ngươi mang đến hai kiện tiểu đồ vật, chỉ tính liêu mặt ngoài tổn tâm a. Đông Phương Vũ nhìn lấy trong đại sảnh phương viên chừng hơn 40 mét một khối tử sắc kim loại, cảm thấy run rẩy, cái này gọi tiểu đồ vật. Đây là bản tông đặc thụ tử cực tinh diệu, ta tông niệm binh sở dĩ có thể tại thiên hạ có chút chút danh mỏng, đều là bởi vì luyện chế thời điểm hơi tăng thêm một số tử cực tinh diệu. Loại kim loại này có cường đại nhận tính và trí nhớ năng lực, nắm giữ vật này niệm binh dù cho tổn hại, tại ôn dưỡng lúc, chưa chỉ tốc độ cũng sẽ nhanh. Càng thêm đáng ngưỡng mộ chính là, cho dù là đã thành hình nửa binh cùng từ cực tinh diệu để đặt cùng một chỗ ôn dưỡng, cũng có thể tự động hấp thu một bộ phận. Mà lại, đây là một đầu tử cực tinh diệu mạo quảng tâm. Ông trời ơi. Tấn Tranh Minh thật đúng là cho mình tranh thủ cực lớn lợi ích. Bạch Lý Hồng ha ha cười chen và nói, Đua tiếng chỉ đưa ta năm đấm lớn như vậy một chút, còn có nhiều lần dặn dò ta có thể làm buổi đấu giá tiểu áp trục vật đấu giá đây. Đông Vương Vũ lần này là tránh thức độc dung, trịnh trọng nói ta. Tấn Tranh Minh lại chỉ một cái ngọc giản nói, ta đệ tử đi ra ngoài hóa phàm, cũng là tại phàm nhân trong thôn lạc ở lại 3 năm, cũng không ai có thể biết hắn là vũ sư, cái này tiểu hữu ngươi có thể nghe nói. Đông Vương Vũ sững sờ, vội nói: "Không tệ, Quý tông cao thủ Triệu Hàng Trần Đại Ca từng tại Tiểu Khả quê hương hóa phàm 4 năm, ta một mực coi hắn là phổ thông bán bánh rán hành lão đầu." Tần Tranh Minh sững sờ, cùng Hạc Một Minh nhìn nhau cười một tiếng, nói: "Ngươi biết càng tốt hơn, cái này đều là bởi vì ta tông che giấu khí thế công tử hở tờ y hưu áp không giống bình thường, cũng là bản này phai mà quyết." Bất quá, công tử hở tờ y hưu áp này chỉ có thể cho cá nhân ngươi, xin ngươi đừng Vũ tự nhiên là khác dỡ, lấy ra ngọc thức đòi, thu vào tức hại câu nói đầu tiên đúng là, Vạn hồn đại hội sắp tổ chức. Sau 40 ngày lòng đồ xuất phát. Côn Bất Bi Jet Black xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để có động lực làm việc. Chương 589, Bảo binh lại để thăng. Có Bạch Lý Hồng, Tấn Tranh Minh, Đông Phương Vũ ba đại cao thủ tự mình cầm đao, Hạc Nhất Minh cánh tay trái tự nhiên nhẹ nhõm chữa trị. Đáng lẽ được cùng trẻ sơ sinh cánh tay trái tại toàn thân huyết khí phản hồi hạ, tích liệt sinh trưởng, đảo mắt thì cùng cánh tay phải gần giống nhau. Hạc Nhất Minh nước mắt ý dịu dàng, lập đi lập lại hướng Đông Phương Vũ cùng Tần Tranh Minh Đưa đi có ý Tranh Đông Phương Vũ lúc này mới lòng chỉ muốn về mà chờ về Để vài bên trong tiểu thế giới lưu luyến không rời mọi người mời đi ra bái kiến phụ mẫu, người một nhà uống một bữa đoàn viên hữu. Nhìn lấy mỗi lần ra ngoài trở về đều là hỏa tiến tăng lên Đông Phương Vũ, cặp vợ chồng già đương nhiên là mừng rỡ không ngậm được. Kích Tả trên đảo tinh thần chi lực nồng đậm như tường, lần này Đông Phương Vũ trở về, nhiệm vụ chủ yếu cũng là tận khả năng đem định giới trận bàn cùng định giới kỳ thương chân nguyên một lần nữa bộ đầy. Nếu như khả năng, thể nội tiểu thế giới tốt nhất cũng có thể nhiều hút một số. Có thể hắn vẫn là đánh giá thấp hai quyển hồn vũ đại lục tổ bạo bối năng lực. trên đạo như là hình thành long Hắn đảo trong kết giới tinh thần chi lực nổi điên một dạng hướng trong cơ thể hắn tràn vào. Vẹn vẹn một đêm, hai quyển thần ký liền đem ít tà đạo hút giống khô giáo sa mạc. Nghe nói, đêm đó sáng chói trộm sao khẳng khái tặng cùng cũng đều để chúng nó cho đoạt lại. Trước tiên phát hiện không đúng là tổ linh đại nhân, hắn thậm chí tự mình leo đến ít tà đạo xem trừng. Thật sự nhịn không được hiếu kỳ, mấy lần hướng ít tà đạo đại lượng đưa lên tinh thần chi lực, đúng là hạt cắt trong sa mạc, không có chút nào đổi mới. Hắn tuy nhiên là cao quý sơn thần vọng linh, dù nghe từ tông mệnh lệ, kết quả là hai vị tuyệt đối cao tầng cách không gọi hàng lại bắt đầu, bởi vì Ngươi nhìn Đông Phương tiểu tử lại có gì đó cổ quái. Lão ca, hắn nên lại có kỳ ngộ, đến cái gì có thể thu thập chân nguyên bảo vật. Kẻ này là ta tông hy vọng, mà lại hắn cũng không thường tại tông môn, ta cảm thấy chúng ta nên không tiếp thành bản, giúp hắn đem bảo binh giúp đẩy. Ngày thứ hai ban đêm, tổ linh có chút run rẩy, hỏi lại, Huyền Mộ Vi, ngươi khẳng định muốn duy trì hắn trên đảo tinh thần chi lực nồng độ, lần sau tông môn luận đạo cần thiết chân nguyên hạt vượng ta còn có chưa chuẩn bị xong. Ta xác định, trước cho hắn. Ngày thứ 10, Huyền Mộ Vi, ta chịu không được, môn đại trận cũng nên giữ hịn, muốn lấy phòng ngự vạn nhất ta. Tốt a, đình chỉ. Đông Phương Vũ hai kiện trì bảo nổi điên một dạng ma tu nạp 10 ngày, rốt cục phát giác trên đạo chân nguyên đã không đủ, biết mình đã đem tổ linh làm chịu phục, đành phải hành quân lặng lẽ. Những ngày gần đây, hắn cũng không có nhàn rỗi, thói quen tại đem tại phú chuyển hóa làm thực lực hắn, đem mới được từ cực tinh diệu làm mấy khối, dùng cho để bản chính mình bả binh. Kể từ khi biết hồn Vũ Đại Lục chẳng qua là một kiện không gian tiên khí, Đông Phương Vũ hiện tại đã có vũ trụ ánh mắt. Bình thường niệm binh hắn là sẽ không dễ dàng tăng lên, chỉ có tại phi thăng chi hậu, trong một thời gian ngắn vẫn phải dùng đến hắn mới sẽ xem xét. Định giới trận bản cùng định giới kỳ thương đáng giá nhất giữ lại. Nhưng cân nhắc bọn họ khủng bố thôn vệ năng lực, Đông Phương Vũ vẫn là quyết định trước tiên đem Phù Văn Thạch Trụ, Cốt Chất Cái Lao, Tam Sinh Thạch, Mỹ Nhân Âu, Tử Vân Đỉnh cùng Long Huyết Tiên Phong tăng lên. Đem Tử Cực Tinh Dược phân cho đại gia cầm lấy đi cùng Niệm Binh cùng nhau ôn dưỡng, vài ngày sau kết quả hoàn toàn vượt quá Đông Phương Vũ dự kiến. Phù Văn Thạch Trụ cùng Cốt Chất Cái Lao chỉ là hấp thu nắm đấm lớn như vậy một chút. Mỹ Nhân Âu một chút cũng không có hấp thu, xem ra cái này mặc dù là một kiện hàng đái, nhưng phẩm chất bất Đỉnh Huyết Tiên Phong là hấp thu dư hậu lớn một hối. Mà lại, Long Huyết tiên Phong thu nạp Tử Cực Tinh Dược về sau, Vở ý mà thành công tiến hóa thành cựu phẩm sơ Thánh binh, nhất cử đổi kịp Tử Vân Đỉnh. Duy chỉ có phân cho Tam Sinh thạch cái kia nhất đại khối, lại để nó hút sạch sẽ. Tiểu Áp trêu chọc chất vấn Lịch Tà, ta, "Lão Tam, ngươi không phải là tự mình ăn đi." Lịch Tà nuốt nước bọt nói, "Ta ngược lại tởn hở tở ra thật nghĩ ăn, thật không nghĩ đến nó khẩu vị lớn như vậy. Xem ra, đây là bởi vì nó là phế phẩm nguyên nhân, thứ này dù sao từng là cao giai nhất Thánh binh, nếu như có thể để nó khôi phục, nhiều ít đều đáng giá." Đông Vũ hướng Lịch Tà nói, "Giạng này, ta đem tất cả tử cực tinh diệu đều cho ngươi, ngược lại muốn xem xem nó có thể hấp thụ nhiều ít." người cũng quan sát một chút, công năng của nó có tăng lên hay không. Kết quả là làm cho người rung động, mười mấy ngày, Tam Sinh Thạch lại đem tất cả từ cực tinh diệu toàn bộ thôn phệ. Đông dạng từ đến gần vô hạn cấp 9 Thánh binh tiến triển đến cự phẩm sơ kỳ. Ngẫm lại đều khủng bố, Đông Phương Vũ một cái ngũ phẩm hậu kỳ vũ sư, bây giờ lại nắm giữ chỉnh một chút 8 cái cấp 9 Thánh binh, đây quả thực là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Các huynh đệ đều hiếu kỳ Tam Sinh Thạch ăn nhiều như vậy bảo bối đến cùng xuất hiện biến gì? Bó, hống, tiểu áp ích Không dự tính, ba người đều bị hích béo đánh một trận. Đây cũng không phải là bởi vì ích ta đã là bát giai đình phòng, mà chính là Tam Sinh Thạch thêm một cái kinh khủng năng lực mới, nó vừa ư ý mà có thể khiến người ta sinh ra hào giác. Tiểu áp cái thứ nhất không phục tiêu to, ngoan ngoãn, cái đồ chơi này quá thiếu đạo đức. Lại để cho ta nhớ tới ta Bạch Nha phụ mẫu, nó giống ta bay tới, ta còn tưởng rằng là mụ mụ đây. Vừa mới nghĩ lao nước mắt đầu, thì bị đập bay. Tống Nhai lấy cả rốt, dẫn Đô Đô mà nói, nó để ta nhìn thấy cấp ta dị hỏa nữ nhân, ta không kìm chế được nỗi nồng. Đông Phương Vũ gật đầu, nhưng hắn không có mảnh nói mình tao ngộ, bởi vì vậy quá ly kỳ. Hắn nhìn thấy một khung BN 747 máy bay hành khách từ không trung đọa lạc, hướng về chính mình túi xuống lại. Đây mới là Tam Sinh Thạch, mượn dùng địch nhân khắc cốt minh tâm trí nhớ nhiều loạn tinh thần của hắn, cái này trong thực chiến quá muốn mạng. Khích ta đã hỉ, chạy đều chật chật điệp. Tiểu áp không làm, làm nũng nói, "Ca à, không ca cùng nick, ta bảo bối quá lợi hại, ta chỉ có thể uống rượu." Đông Phương Vũ cười ha ha, nói, "Tốt, Tử Vân đỉnh cùng cốt chất cái lao không thích hả ngươi, lần sau lại có kỳ bảo, về ngươi. Hiện tại, tất cả mọi người cho ta tu luyện phái quyết, ca ca lại muốn dẫn cấp ngươi đi ra ngoài. Bởi vì là tham gia vạn hồn đại hội." Trùng xuống như cùng niệm nô kiểu đều là hồn niệm sư, khẳng định phải dẫn các nàng qua khai nhãn giới, nguyên cớ, liền các nàng đều cùng một chỗ bắt đầu tu luyện phai ma quyết. Công tở hở tờ y hế u áp này không hổ là phiên tiên tông chí bảo một trong, nó bá đạo địa phương ở chỗ, vờ y mà có thể đem tu vi ẩn tàng đến tiếp cận về không. Đương nhiên, nó đối với thần hồn lực lượng vô dụng, không thể che giấu hồn niệm sư cấp bậc. Bất quá, trùng hợp Đông Phương Vũ có thần, chỉ hắn ý, hoàn toàn có thể bộ phận thủy tinh cô lâu, người nào cũng đừng hòng nhìn ra. Mà lại, cho dù là tham gia vạn hồn đại hội hắn cũng có thể ẩn tàng hồn niệm sư tu vi, bởi vì đây vốn chính là hồn niệm sư năng lực một bộ phận. Nán ngồi 40 ngày tu trình, Đông Phương Vũ không chỉ có đệ đạn bà binh, luyện thành phái mở quyết, Hoàng Vu Đao tở hở tở y áp nửa bộ sau thức thứ 2 chạm lúc cũng có cự đại tiến triển, cái kiếp nhưng là chân chính phát sau mà đến trước. So Đông Phương Vũ kiếp trước đạo ra theo đuổi địch không động, ta không động, nếu địch động, ta động trước, ta động trước cao minh không phải một điểm lửa điểm. Vạn hồn đại hội, Đông Phương Vũ tới. Côn của động việc. Chương 590, bị kinh bị Lưu lại đại nhưu cùng ngân long hồ đạo, Đông Phương Vũ mang theo hai vị tiểu thệ, ba cái huynh đệ lần nữa rời đi tông môn, sách trước một ngày đi vào Long đô. Theo trong viên, đã trở thành đại trưởng quý hồ kha sang trọng nhật long, trong lúc giơ tay nhấc chân tự có một phen đại thương phương pháp. Bất quá, vậy phải xem đối với người nào, gặp Đông Phương Vũ lập tức liền vứt bỏ nặng nề mặt nạ, toàn thân 84000 lỗ chân lông không không lộ ra ra chân chính vui sướng, giống một cái nỗ lực biểu hiện người giúp việc một dạng chạy xuống thang lầu. Ha, ha Vũ, ngươi đến, nhưng làm lão là ca một chết. Kéo lại Đông phương Vũ tay, tại tiểu nhị cùng các quản sự ánh mắt kinh giữa. Hồ Kha một mực đem bọn hắn tiếp nhập chính mình hào hoa phòng khách. Đông Phương Vũ còn không có tới cùng nói rõ ý đồ đến, hắn đã nói, "Đều 3 năm, ngươi thật là bảo trì bình thản, cũng không tới lấy lợi tức, ngươi biết ngươi kiếm lợi bao nhiêu không?" "Chỉ muốn đặt tại di Vãng." Đông Phương Vũ căn bản không quan tâm những thứ này, hiện tại nhưng khác biệt cũng không phải hắn vừa mới tiêu hao đại đa số tư sản, mấu chốt là hắn hiện tại có một cái động công đái, muốn để thể nội thế giới quốc trường, giống như bao nhiêu tiền đều không đủ a. "Có thể có bao nhiêu, ngươi giữ đi, vừa vặn ta muốn xin ngươi hỗ trợ tìm vài thứ." Đông Phương Vũ cảm giác không lại dùng bỏ tiền đã rất không tệ. Nhiều ít Cổ khả thêm em lại đột nhiên cao khoảng 8, ta vừa mới tiếp nhận lúc, chúng ta tổng cộng 7.536 nhà chi nhánh, đi qua hơn 3 năm phát triển, hôm nay đã đạt tới 1 vạn 3000 nhà. Theo bình quân hàng năm 1 vạn nhà quên đi, mỗi nhà năm thu nhập 100 triệu, lấy rơi sở phí để kinh doanh, ngươi chiếm 5% cổ phần, ước 300 vạn đi. Như vậy 1 năm 1 vạn nhà cũng là 30 tỷ, 3 năm cũng là 90 tỷ tinh thần thạch. Cho dù đổi thành cực phẩm tinh thần thạch, cũng có 9 vạn. 900 ức. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, Lý Thạc cũng là nghẹn họng nhìn chân trối, cảm thấy không khỏi căng hãi, còn có là thương nhân lợi hại a. Cái gì đều không làm thì dễ nhiều như vậy. Hồ Kha có chút đắc ý đẩy qua một cái chữ vật giới chỉ, nói: "Đương nhiên, bởi vì ta kinh doanh coi như không tệ, ngươi thực tế chung quy ích lợi là 1130 ức. Ta tự mình làm chủ, cho ngươi thu một số tương đối hiếm thấy đan dược và hỏa thuộc tính bảo tài, cái khác đều cho ngươi đổi thành thượng phẩm tinh thần thạch." Há, Đông Vương Vũ thoáng sững sở, nhân tiện nói: "Vậy ta thì không khách khí, Hồ lão ca, lần này còn muốn xin ngài giúp lấy tại cả nước phạm vi thu cái này ba loại đồ vật. Một là loại này tiểu trận cờ, hai là tử cực tinh diệu cùng tinh thần máu hổ, ba là cái này tờ đơn trên chỗ liệt kê linh tài. Những thứ này linh tại đều là luyện chế chiến thần đan nhất định độ vận, Đông Phương Vũ một mực còn không có gom gót. Cùng Hồ Kha trò chuyện gần một canh giờ, Đông Phương Vũ lưu tiểu áp, hắn cùng Nick tạm mang theo Tiểu Bình quả tại theo vườn đào bảo, chính mình lại cùng hai vị ái thê đến hồn niệm sư hiệp hội đưa tin. Lúc này, Đông Phương Vũ thi triển phai mờ quyết, đem vũ lựcẩn tàng, cũng đem hồn niệm sư tu vi cũng giấu ở cấp 5 sơ kỳ. Cứ như vậy, ba người thực lực thì cơ hồ không sai bị lắm, trùng xuống như là ngũ phẩm sơ kỳ vũ sư tam phẩm kỳ hồn niệm sư, kiểu là ngũ phẩm sơ kỳ hồn niệm sư thêm phẩm hậu kỳ vũ sư mới vừa gia nhập niệm sư tờ hở tờ y e u áp, một thanh âm đã từ trên lầu chuyển xuống, Đông Vương, tới kịp thời, nhanh đến thất tầng gặp qua ngươi mấy vị đồng đội. Thất tầng phía trên, một cái cự đại bên trong phòng tiếp khách, hình bầu dục bàn dài bên ngoài ngồi hai vòng nhân, tầng bên trong bốn cái, cơ hồ từng cái vênh váo tự đắc. Ngoại tầng 12 cái, lại tất cả đều là cao giai vũ sư, Đông Vương Vũ vừa nhìn, thấp nhất một cái lại cũng là tứ phẩm hậu kỳ. Hắn không hiểu đây là vì cái gì, liền có chút sững Vừa vặn, Tần Tranh Minh cũng đang sở, bởi vì Đông Vương Vũ không chỉ có không có đeo cái kia cấp 6 đan sư huy hiệu, thậm chí còn đem tu vi ẩn thấp như vậy. Bất quá, hắn đến tụt cùng là lão giang hồ, xinh xinh đem Đông Phương hội phó nuốt xuống, giới thiệu nói, "Đông Phương Vũ, mấy vị này đều là ta biết hai quật 30 tuổi phía dưới thiên tài kiệt xuất, ta hướng ngươi giới thiệu." Ba người kia vừa nhìn Đông Phương Vũ chỉ bất quá cấp năm sơ kỳ, không bằng cấp bậc mình cao, vợ e mà không có một cái nào đứng lên, có hai cái ngồi cái kia khẽ gật đầu liền coi như bắt chuyện qua, còn có một cái quả thực là trong phòng ngựa nhìn bầu trời. Nhưng mà, Tấn Tranh Minh giới thiệu vị thứ nhất hết lần này tới lần khác cũng là hắn, vị này là hồn niệm sư thế gia chỉ gia bất chỉ đỉnh, năm gần 29 tuổi, đã là cấp năm đỉnh phòng, tiền độ vô lượng. Đông Phương Vũ gặp con hàng này vẫn im mà không có nhìn hắn ý tứ, đồng dạng không nhìn thẳng, nghĩ thầm, đây quả thực là kỳ hoa đối với bạn á tự nhiên khinh thường cùng hắn so đo, khẽ gật đầu nhìn về phía tiếp theo nhân. Vị này là Triệu Không, 29 tuổi, cấp 5 hậu kỳ. Thần Tranh Minh tiếp tục giới thiệu. Đông Phương Vinh. Triệu huynh. Hai người tuy nhiên lẫn nhau chắc tay, nhưng Triệu Không trong mắt cao ngạo căn bản là không có cách che giấu. Thẳng đến lúc này, một mực ngẩn đầu nhìn lên trời ớt chi đỉnh đột nhiên cảm giác được kỳ quái, cái Đông Phương Vũ vẫn mà không có hướng hắn thi lễ hỏi tốt, chợt cúi đầu xuống đến, ánh mắt lộ ra một tia khói mù. Đáng tiếc là hiện tại Đông Phương Vũ nhưng căn bản không nhìn hắn. Vị này là nước Đồ thị Thủy Hà Biển, 24 tuổi, cấp 5 trung kỳ. Lúc này, Nguyễn vọng hầu thần tại Thủy Tinh Khô lâu hướng nội Đông Phương Vũ nói, kẻ này bất phàm, ẩn tàng hơn phân nửa tu vi, hắn thực tế là cấp 6 trung kỳ. Đông Phương Vũ kinh ngạc, cái này vẫn còn tính toán một nhân tài, cấp 6 trung kỳ trong mắt hắn không tính là gì, nhưng hắn trẻ tuổi như vậy liền đạt tới tu vi như vậy, lại thuộc khó được, cười nói, nước huynh tuổi trẻ tài cao. Biển chút ngượng lên, nghiêm túc chắp nói, dương. Ta nói tấn hội trưởng A làm sao một cái không bằng một cái, liền ngũ phẩm sơ kỳ đều muốn, chẳng lẽ tại vạn hồn trên đại hội cơ hội trùng cậy vào ta một người sao?" Tuất Trì đỉnh thiết lấy miệng động, đầy mắt đều là mỉ thị. "Ha, ha Tấn Tranh Minh treo lên giằng hỏa, nói, "Tuất Trì ngươi là đại sư, triệu không là luyện phí sư, thủy hà biển am hiểu chiến đấu, mà đồng phương đâu, hắn luyện đan, luyện khí, chiến đấu cũng có thể, đây là tốt nhất phối trí." "Thì ra là thế," Tuất Trì đỉnh bừng tỉnh đại ngộ mà nói, "Ta minh lai like hắn chỉ là chúng ta dự bị, cái này cũng có thể lý giải." Đông Vũ thực sự khinh thường chấp nhận với hắn, hỏi, "Tấn hội trưởng, đằng sau mấy vị này võ sư đại nhân là?" Hả? Tần Tranh Minh nói, vậy cũng là bọn họ ba vị tùy tùng, chuyến này lộ trình xa xôi, mỗi vị hồn niệm sư cho phép đem bốn cái tùy tùng bảo vệ mình. Đông Phương Vũ giận mình, hồn niệm sư cũng là cái tụ bảo buồn, vô luận là tinh phẩm đan dược, vẫn là cao giai nghi binh, đều đối với vũ sư cố có chí mạng sức hấp dẫn, rất nhiều vũ sư đều nguyện ý kết giao hồn niệm sư bằng hữu, đây là cùng có lợi sự tình. Nghi do rằng cái này quan hại tiết, Đông Phương Vũ ra hiệu trùng sướng nhi cùng niệm kiểu ở phía sau hàng ngồi. Bởi vì trước đây rất chỉ một mực đang nhãn quan thương thiên, đến bây giờ mới chú ý tới hai nữ, nhất thời kinh diễm, lại quỷ thần sui khiến nói Hai vị cô nương, ta bất chỉ định sắp đột phá cấp 6 hồn nghiệm sư, lập tức liền có thể luyện chế lục phẩm bảo đan, không biết hai vị có bằng lòng hay không làm người theo đội của ta." Chung Sướng Nhi mặt lộ vẻ vẻ phẫn nộ, quanh thân dâng lên một tầng băng vụ, Nghiệm Đâu Kiểu cũng là xương lạnh che mặt, sắp mở miệng cửa trách. Tần Tranh Minh bộ nói, "Ất chỉ là nói đùa, đại gia hơi làm chuẩn bị, sáng mai chúng ta đúng giờ xuất phát." Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc việc. Chương 591, Phùng Tâm to lớn bên trong, Tranh mang theo Đông Phương Vũ đợi đã phi hành 4 ngày. Hiện tại, sớm đã ra lục địa Phàm Vi, ở trên biển hướng đông đã phi hành hơn 2 ngày. Đông Vương Vũ trước đó căn bản không nghĩ tới, uy trấn đại lục hồn niệm sư hiệp hội, tổng bộ lại ở Minh Mông Đông Hải, mà lại là tại như thế địa phương xa xôi. Trên biển cảnh sắc duy nhất, sơ xem đại hải lúc có thể sẽ vì hải thiên nhất sắc hùng vị say mê, nhưng khi thật sự ở trên biển ở lâu, sẽ chỉ buồn bực phát cuồng. Đông Vương Vũ kiếp trước từng theo theo một chiếc 052C tàu khu trục phó Somalia đối phó hải tặc giữa cao thủ, thì từng thấy tận mắt hải quân binh lính bởi vì trên sinh hoạt buồn mà đến bệnh Bởi vì ức cùng Triệu Vô Quá mức tự ngạo, Đông Phương Vũ tự nhiên khinh thường cùng bọn hắn làm bạn, trừ ngẫu nhiên cùng Thủy Hà biện giao lưu vài câu bên ngoài, một mực yên lặng tinh toán. Biến hóa làm một cái anh tuấn thiếu niên tiểu áp cũng dùng mẫn nhiên quyết đem tu vi tiểu áp chế ở ngũ phẩm sơ kỳ. Ngược lại là hắn, thường xuyên mời mấy cái vũ sư uống rượu. Trên thực tế, Đông Phương Vũ phần lớn thời gian đều muốn chủ thần hư ảnh vùi đầu vào thể nội bên trong tiểu thế giới, không ngừng luyện hóa tinh thần thạch. Theo tiểu thế giới khỏe mạnh trưởng thành, hiện tại, Đông Phương Vũ tại đứng trước cự đại nguy hiểm lúc, đã có thể rút ra chút ít thế giới chí lực, cái này tương đương với một cái siêu cấp kho đạn, Đông Phương Vũ lại một vân bài. Hải đảo thanh âm bởi vì đơn điệu đáng lẽ đã để nhân coi nhẹ, nhưng lúc này đột nhiên lại hạo lớn, tựa hồ có cái gì trên biển cự thú tại bộ sóng trắng biển, ngửa mặt lên trời gào thét. Điên cuồng phòng túng lạn loạn, đem trong biển mùi tanh đưa lên cao mấy trăm thước chống không phi chu bên trong. Phi chu lên đều là cao thủ, lập tức liền phát giác phía dưới tiếng người hỗn áo, ít nhất đến có gần trăm người mới có thể tạo thành thanh âm như vậy. Nơi đây đã là biển sâu, người nào đêm khuya còn tại trong biển. Độc Vương Vũ mỏ xuống thần quan sát. Theo thiên cự lãng bên trong, một đầu to lớn làm bằng gỗ hải thuyền, phía trước có cao lên, dài đến mấy chục mét long cốt, lúc này bổn rơi hết trên thuyền cột buồm chừng hơn 100m cao. To lớn như vậy một đầu thuyền lại ở trên biển không bị khống chế đảo quanh, khi thì hướng hai bên kịch liệt sóc này, trên thuyền thủy thủ cùng đồ vật quần quật lấy nện vào mã thuyền. Cẩn thận hướng đại thuyền trung quanh nhìn, Đông Vương Vũ lập tức phát hiện cổ quái. Tuy nhiên sóng gió phạm vi rất lớn, nhưng tương đương với đại hải tới nói, nhưng thật giống như chỉ có rất nhỏ khu vực đang lăn lộn, mà địa phương khác trên cơ bản là ngược phẳng như gương. Cái này rất giống tại một cái trong ao, chỉ có một cái buồn giữa mặt lớn nhỏ khu vực thủy thế hạo đại, có thể hết lần này tới lần khác chiếc thuyền này ngay tại cái này trong buồn giữa mặt. Lúc này, tiểu áp tới gần Đông phương Vũ, giọng nói, "Kaka Có đại hình trên biển yêu thú đang tắc quái, ngươi nhìn dưới nước 3-4 mét chỗ có đen bóng vây cá cùng bén nhọn có thứ. Tiểu áp sở dĩ không cần truyền âm, là bởi vì trên thuyền đều là cao cấp hồn niệm sư, chẳng những dấu diếm không người khác, còn có đồ gây người khác hiểu lầm. Đông Vương Vũ vận nhị lang thần đồng tự nhìn lại, dưới nước quả nhiên có một cái cự hình yêu thú, dài đến ngàn mét chi cự, đầu cùng cổ có điểm giống dino sọa, răng nanh tại khẩu bắc răng khắp nơi. Bốn chân trắng kiện hữu lực, sườn bộ có vây cá, sau lưng mọc lên một có thứ, mỗi cái đều có dài mấy chục mét, lộ ra dữ tợn mãnh ác. Yêu thú này chỉ có cấp 6, chiến lực gấp chừng đem làm con người cấp 4 vũ sư. Nó hành sự lại mười phần cẩn thận, một mực đang khoảng cách đại thuyền mấy ngàn thước đi vào mẹo. Nó tựa hồ chỉ muốn thông qua phiên giang đảo hải, trước tiên đem người trên thuyền đều lắc choáng. Lại hình như là đang quan sát trên thuyền đến tột cùng có hay không cao giai vũ sư một dạng, không có chút nào sốt ruột. Đông Phương Vũ thấy âm thầm trái tim băng giá, thuyền kia tuy lớn, tuyệt chịu không được nó một cây cốt thứ trêu trọng. Hắn tầm tình thế nhìn lấy cực kỳ mạo hiểm, nhưng chỉ cần có Đông Phương Vũ các loại, kỳ thực tùy thời có thể lấy thay đổi căn côn. Triệu Vô Diễu môi nói, "Vô tri ngư dân, dám đến như thế thâm hải bộng ngư, quả thực là muốn tiền không muốn mạng." vất chỉ đỉnh càng thêm khinh thường, ngược lại hướng tấn tranh minh nói, "Hội trưởng, loại sự tình này mỗi ngày đều đang phát sinh, chúng ta chỗ nào quản được tới?" Thưa này vĩ dạng, hội trưởng không bằng nói cho chúng ta một chút vạn hồn đại hội sự tình. Nghe nói, chúng ta Long Đô phân hội gần mấy cái kỳ đều không có từng tiến vào trước 1000 tên, không biết lần này chúng ta có thể có mấy phần thực lực." Tấn Tranh Minh quét mắt một vòng chuyên trú vào trên biển Đông Phương vũ cùng thủy bờ sông biển, ngâm lại, nói, "Thanh Long, Bạch Hổ hai nước cùng sở hữu hồn niệm sư hiệp hội hơn 3700 nhà, bình thường có tư cách có mặt vạn hồn đại hội, ngôi giới đều có thể vượt qua một nửa. Ngoài ra, Ngũ đại hồn niệm sư gia tộc, Đông phủ Khâu, Tây Cao Lăng, Nam niệm, Bắc đoạn, Trung ý chế, còn có tự nguyện tổ đoàn tham dự ở nước ngoài hồn niệm sư cao thủ, mỗi giới chính thức tham gia vạn hồn đại hội luôn có gần 2000 nhà. Không giống nhau tấn tranh minh nói xong, Vất Chỉ đỉnh liền vô lệ ngắt lời nói, cái này trung ý chế cũng là chỉ chúng ta Vất Chỉ Thế ra, đứng hàng ngũ đại hồn niệm sư trong gia tộc, một mực là cầm người cầm đầu địa vị. Phục. Niệm Lâu Kiều vui mừng nói, "Phu quân, ngươi xem xuống mặt con yêu kia lại dục dịch." Đông Vương Vũ cùng thủy bờ sông không khỏi mỉm cười. Chí Đông Vương Vũ chỉ nghe nói qua niệm ra là nổi tiếng Thiên Hạ Hồn niệm sư gia tộc, cái gì bất Chỉ ra, nghe đều chưa nghe nói qua. Tấn Tranh Minh tính tình xem ra cũng là tu luyện đến nơi đến chốn, đúng là không lấy vì năng ngược, tiếp tục nói, Vạn Hồn Đại hội vì sách cao hiệu suất, biết tiến hành đấu loại, bình thường là thông qua biện dược, biết ăn, khống minh, phá trận đợi mấy loại kiến thức cơ bản, đầu tiên đào thải một bộ phận phân hội, chỉ để lại một 1000 cái chính thức tham dự đội ngũ. Chính thức trận đấu đương nhiên bao quát truyền thống luyện đan, dã khí cùng đối chiến, bất quá, mỗi lần Vạn Hồn Đại hội đều sẽ đẩy ra một số tươi mới hạng mục, lần này lại có cái gì sáng chế mới thì không được biết. Vất Chỉ đỉnh đột nhiên hét lên mà nói, "Khó nói chúng ta mỗi lần đều không có tiến vào chính thức trận đấu, chúng ta thế nhưng là lòng Đồ phân hội a. Trên lý luận toàn bộ đại lục chỉ có một cái phân hội cùng chúng ta địa vị tương đương. Cái này đơn thuần tại không biết làm nhân, rõ ràng là đánh tấn tranh minh mặt, lão này cũng là tính tình cho dù tốt, lúc này cũng hơi có chút thở hẹn." Đông Vương Vũ nín cười xem phịch, vẫn là thủy hạ biển tuổi trẻ tâm địa mềm, thay tấn tranh minh giải với nói, "Vất Chỉ huynh, hồn niệm sư hiệp hội cao cấp phải xem có phải hay không tại kinh đô. Ngược lại, tu luyện thần hồn người ham thánh thịnh, càng là xa xôi địa phương, vượt có cao cấp hồn niệm sư chủ Tần Tranh Minh sắc mặt vừa vận chuyển một số, quát chi định một câu lập tức lại để cho mặt của hắn thành màu đỏ tía. "Ai? Quái thì trách mình long đô niệm sư tờ hở tở y hế ú áp quá thật a." Đông Phương Vũ cơ hồ cười ra tiếng. Đúng lúc này, trên đại dương bao la bắt đầu trình diễn kịch vui tính mà một màn. Trên thuyền lớn, một cái vóc người hán tử trung niên cao lớn mang theo một giải 10 người song song quy ở đầu thuyền, toàn bộ đỏ để trần thân trên. Bọn họ mỗi người bưng lấy một chén rượu, dơ cao khỏi đầu. Trung niên hán tử dẫn đầu cầu nguyện nói, "Hải thần gia, chúng tiểu nhân 107 cái tính mạng, mang nhà mang người tổng cộng hơn 340 người." Lần này vơ vét biển quái nhiễu ngài lão nhân già thanh tu, chúng ta có tội. Xin ngài lão đại nhân đại lượng, tha cho chúng ta một thuyền tính mạng người, ta là này thuyền thuyền trưởng Liêu Lao Tam, nguyện hướng biển thần gia kính hiến 10 khỏa nhân tâm, xin hải thần gia gia nhắm rượu. Câu nguyện lấy xong, 10 đầu hán tử đem rượu hướng biển giữa mượn dọi, căng lấy ra một đầu dao găm, hướng về chính mình ngực trái mãnh liệt đâm xuống tới. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên 592, mỹ nhân ngư. trôi đường vòng cung hình dao găm cao cao lên, Như một loại nào đó mảnh thu răng nhanh, dao quang sáng như tuyết, giết lạnh nội tâm. Không tốt, nữ dân muốn lấy tâm tế hải. Tuổi trẻ Thủy Hà Biển cái trắng đã kim quang ngân ẩn, ẩn, muốn phát lực. Đông Phương Vũ đưa tay dựng trên vai của hắn, khẽ lắc đầu nói, "Không đổi." Thủy Hà Biển ánh mắt lộ ra mê ánh mắt mê hoặc. Triệu Vô ngược lại gật đầu khen, "Lần này Đông Phương làm đúng, như thế kỳ quan, hả có thể không nhìn." Mà vẫn đắm chìm trong đông phù khâu, tây cao lăng, nam nghiệm, bắt đoạn, chú ý chế vừa ý mất chỉ làm theo càng càng lạnh lùng, tựa hồ nhìn đều khinh thường nhìn một chút. Thủy Hà Biện rốt cục có chút phẫn nộ, thấp giọng hướng Đông Phương Vũ nói: "Ngươi có ý tứ gì?" Kỳ thực, hiện tại Đông Phương Vũ mượn đạo hồn lực như tơ đã quấn quanh ở 10 thành trụ thủ nhược điểm phía trên, hoàn toàn khống chế cục diện. Bất quá, hắn vẫn kiên nhận hướng Thủy Hà Biển giải thích: "Nước hình, con mắt là cửa sổ của linh hồn." Ta nhìn người thuyền trưởng kia, đôi mắt nhỏ tinh quang bắn ra bốn phía, linh hoạt có chút quá phận, không giống như là sắp trực diện tử vong dáng vẻ. Con mắt là cửa sổ của linh hồn. Thủy Hà Biện tự lẩm bẩm: "Trong đêm khuya, ngươi niệm lực có thể nhìn thấy người ta con mắt." Ha ha ha. không chút kỵ giễu cợt cười rộ lên. Đúng vào lúc này, Tại Cửng Lan bên ngoài, đột nhiên vang lên luyện chuyển tiếng ca, thanh âm kia sạch sẽ kéo dài, giống như đồng thời một thanh âm chuyển đến, "Thuyền trưởng, không muốn tự sát, chúng ta tới cứu ngươi." Tần Tranh Minh ánh mắt lộ ra ánh mắt hoảng sợ, ý vị Thâm trưởng nhìn về phía Đông Vương Vũ. Hắc ám nước biển loè u u ánh sáng, nhưng ở Cửng Lan bên ngoài, lại có đạo đạo vàng rực tại phản xạ tinh quang. Những kim quang đó ở trong nước cấp tốc ghé qua, giống từng khối vỡ tan la vàng. Lúc này, đầu thuyền 10 đầu hán tử trong tay mang lên, gấp về tới. treo sợi tóc, Đông Vương Vũ hồn lực đều đã kéo căng lên chuẩn bị tùy thời phát lực. Phốc. 10 cây thủy thủ toàn bộ cắm vào ngực trái. Cùng lúc đó, mấy món sự tình đồng thời phát sinh. Kiện thứ nhất, Đông Phương Vũ nheo lại mắt, hắn giống như cảm giác mình niệm lực kia chuyển đến cảm giác quá dị, cái loại cảm giác này rất giống câu cá lúc, rõ ràng cá đã cắn câu, nhưng ở vùng cá lúc lại đột nhiên thoát câu. Kiện thứ hai, Thủy Hà Biển đoán giận nói, 10 đầu lệnh a, cứ như vậy không có. Thứ ba kiện, Phương Sa lần nữa chuyển đến thanh âm lo lắng, không muốn nhị tế, các ngươi không cần chết. Thứ tư kiện, thuyền trưởng cùng 9 cái thủy thủ cục mạo hiểm mà dừng lại trong tay đao. Nhưng trên lồng ngực lại có nhìn thấy mà giật mình hết dịch quần quần chảy xuống. Cổ đại đi nổ xóa một dạng hải thú triệt để phẫn nộ, bởi vì hắn vừa mới ngạc nhiên nhìn thấy con ngồi đã sú đổ, lại có nhân đến đây làm dối. Mà lại tới Sinh Linh cũng bất quá giống như hắn là cấp 6 yêu thú, thậm chí tiểu tầng thứ còn không bằng nó. Cổ dài long đột nhiên thay đổi đầu to, hướng về ngoại vi đạo đạo kim quang phóng đi. Đông Phương Vũ nhìn thấy khiếp sợ một màn, mười đầu trong truyền thuyết mỹ nhân ngư nửa người trên từ trong nước biển dâng lên. Bên của bọn hắn phía dưới là sáng chói kim sắc vảy cá, mà cái này phía trên, liền là nhân gian tinh xảo nhất thân thể. Nam tử thân thể hiện lên cường tráng dáng thuần dài khuôn mặt cương nghị, trong mắt màu xanh lam, so với thường nhân hơi lớn con mắt, sống mũi thẳng, từng cái có thể xưng mỹ nam tử. Nữ tử liền càng thêm hoàn mỹ không một tì vết, ngũ quan tinh xảo tới cực điểm, ánh mắt trong suốt giống đại hải. Nếu như muốn để Đông Phương Vũ cho điểm, nhất định sẽ cho 99 điểm 9 điểm, chủng duy nhất một điểm là bởi vì bọn hắn không phải tóc đen, mà chính là tóc vàng. Phi châu trên các nam nhân mắt đều thẳng, ngay cả trùng sướng nhi cùng niệm nô kiểu đều quỷ dị không có đi trách cứ đồng dạng nhìn Ngọc Vũ. Mười cái mỹ nhân ngư lên mồ hộ phách tiễn, về cự thú một lượt. Khô lạnh Dây cung hưởng Hào quang màu vàng đất lưu tinh cảnh nguyệt một dạng chạy về phía to lớn hải thú. Hoặc có lẽ là bởi hình thể trên khác biệt, cổ dài long quá xem thường những thứ này cây tâm, vừa ý mà căn bản không có chỗ tránh. "Ven! Ven! Ven!" Không biết loại tài liệu nào mũi tên gặp ngăn trở sau lập tức nổ tung, dòng máu màu xanh lục kinh khủng phun ra. Cổ dài long cổ trên không trung giống như cây roi vung thành bánh quẹo, đau đớn kịch liệt để nó ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm kia cực giống nổi giận công có lửa. Cổ dài long giận, sơn độc một dạng miệng lớn giữa phun ra màu xanh sẫm của nước, mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng để cột nước tựa như thực chất tính nghiệp Ba cái mỹ nhân ngư bị từ mặt biển đánh lên trên trời, há mồm phun ra dòng máu màu và nóng. Cùng lúc đó, mặt khác bảy đạo tiến quang lại giữa cổ dài long. Bởi vì gia hỏa này hình thể quá lớn, mà mỹ nhân ngư xạ thuật tinh chuẩn, đúng là mối phát tất chúng cục diện. Trong biển chiến đấu có thể xương thảm liệt, là 10 đầu mỹ nhân ngư toàn bộ thụ thương, có một đầu thậm chí hấp hối thời điểm, cổ dài long rốt cục ngã lật tại trong biển rộng, lộ ra bạch thảm thảm cái bụng, trong đêm tối giống một tòa băng sơn. 9 đầu mỹ nhân ngư vội vàng vây lên bị thương nặng đồng bọn bắt đầu cứu chữa. Bọn họ phát ra thanh âm ý nguyên ngập tư tính, dễ nghe như vậy. Phong vân đột biến. Tổ một đại thuyền mạng trái thuyền đột nhiên bắn ra một trương đầy trời lưới lớn, trên không trung lóe ra kim loại sáng bóng, giống một cái thủy mẫu một dạng trên không trung chợt vừa tăng. Soạn. lưới lớn bao phủ tất cả mỹ nhân ngư, một sát na này, trên internet đột nhiên sáng lên hào quang sáng chói, đó là phủ văn lực lượng. A, kinh hô bên trong, 10 đầu mỹ nhân ngư đã bị lưới lớn thu hướng không trung, vạch ra đường vòng cùng trực tiếp rơi vào trên thuyền lớn. Thuyền trưởng mắt nhỏ cười đến triệt để thành một đường, hắn hai tay đại trường, ngửa mặt lên trời cổ thiếu, giờ khắc này phảng phất một cái lệ quỷ. Thủy Hà biển trong mắt tràn ngập phẫn nộ cùng không giải. Son quyền của hắn nắm đến răng rắc vang lên, Đờn dẫn hướng Đông Phương Vũ nói: "Đông Phương Minh, tại sao có thể như vậy?" Kỳ thực, sự tình phát triển cũng hoàn toàn vượt quá bất tri đỉnh cùng Triệu Vô lúc trước, nhưng biểu hiện của bọn hắn khiến người ta càng thêm im lặng. Triệu Vô nói: "Đắc Sa ca, may mắn người mới vừa rồi không có quấy rầy bọn họ, nếu không chúng ta có thể nào nhìn thấy dạng này cho vui." Bất tri đỉnh bỗng nhiên nuốt vào một ngụm chảy nước miếng, nói: "Ta muốn đi bắt một đầu mỹ nhân ngư." Tần Tranh Minh đầu lay động, nói: "Đông Phương, chẳng lẽ ngươi vừa rồi thì đoán trước kết quả?" Đông Phương Vũ còn chưa lên tiếng, niệm kiều đã nói: "Tiểu Áp, qua đem những vong ân phụ nghĩa đó xúc xin giết." Tiểu áp vừa định động, Đông Phương Vũ lần nữa lắc đầu, nói: "Không đổi." Chung Sướng Nhi có thể gấp, giận dữ hỏi: "Là sao không đổi?" Đông Phương Vũ nói: "Bởi vì là tất cả đều tại trong khống chế, xem bọn hắn đến tột cùng có hay không đường đến chỗ chết." Cá trong lưới, 10 đầu nhân ngư chen ngồi cùng một chỗ, một người nam tử nói: "Yêu muội, đều do lòng của ngươi quá tốt, ta vừa rồi thì nhắc nhở ngươi, nhân loại cũng không là đồ tốt." Lúc này, vừa rồi đồng dạng làm bộ khuyết tâm đảo biển một cái thủy thủ tham lam nhìn lấy trong lưới mỹ nhân ngư, nói: "Đầu lĩnh, đều nói ăn nhân ngư một lạng thịt có thể duyên thọ trăm năm." Ăn một cân có thể duyên thọ ngàn năm, chúng ta có thể hay không chia ăn một đầu. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 593, tiếng là tối tăm vốn có người nhân sinh làm gì dùng cơ quan. Thuyền trưởng ngựa đầu chợt khẽ hấp, ở ngực truyền đến chính mình huyết tinh khí tức để hắn hưng phấn, từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ một phen về sau, hắn mở mắt, nói, đáng tiếc, một người nhiều nhất chỉ có thể duyên thọ ngàn năm. Dạng này một đầu mỹ nhân ngư luôn có trên dưới 100 cân, chúng ta vẫn là không muốn chia ăn một đầu, lúc đó lãng phí bao nhiêu tiền. Tại đan sư nơi đó, một cân thị thế nhưng là có thể đổi một khối cực phẩm tinh thần kia. Cái kia phù văn lưới lớn hiển nhiên cực kỳ bá đạo, mỹ nhân ngư lâm vào trong đó căn bản không có cách nào dễ rũa. Lúc này, đại trong lưới chuyển tới một phẫn nộ lại mảnh mai thanh âm, chúng ta là tới cứu các người, các người sao có thể ăn chúng ta? Mười cái người đưa mắt nhìn nhau, bộc phát ra cười ha ha, vừa rồi cái kia tiểu nhị không hiểu hỏi, đầu lĩnh, không phân ăn, khó đạo chính chúng ta liền từ bỏ duyên thọ cơ hội. Đần một chết. Thuyền trưởng hung hăng nôn nước bọt, nói, ngồi trên thân người phiến tiếp theo cân thịt, chúng ta ăn về sau, bọn họ còn có, có thể mọc ra tới. Đây chính là 10 khối cực phẩm tinh thần thạch a, tiểu tử ngươi liền một khối trung phẩm tinh thần thạch đều không đáng. A. Tiểu nhị kia bừng tỉnh đại ngộ, đối với thuyền trưởng phục sát đất, từ bong tàu sợ lên nào, bắt chuyện cùng bạn bè liền muốn qua mỹ nhân ngư trên thân cắt thịt. Hỗn đảo. Thuyền trưởng phẫn nộ, hắn không nghĩ tới chính mình tiểu nhị làm việc như thế không có bố cục, nộ hống, các ngươi bọn này không có não tự hô đảo, làm việc không có nặng nhẹ, đương nhiên là trước sát nhân giết khẩu, trước đem những này thủy thủ giết. Vũ khoanh tay thở dài, chán tay lên. Tiểu áp tử chu trên đạp đạp mà lên. Trên không trung thì hoàn thành biến thân, một cái dương cánh 10 mét bỏ túi côn bằng nộ kích thương thiên. Đồng thời, không thể nhịn được nữa thủy hạ biển thả người nhảy ra phi trùng, dọa đến hắn 4 cái vũ sư tùy tùng gấp theo bay ra. Một tiếng to do ưng gáy, mang theo vô biên phẫn nộ. Tiểu áp như một cái thiên thần trên truyện, lấy nghiêng 45 độ góc độ lướt đi mà tới, lạnh thấu xương cương phong cơ hồ đè trên thuyền 10 cái cường đạo tội ngã. Người thuyền trưởng kia rốt cục lộ ra dữ tợn, thân thể nhoán một cái, thân, thể tờ tờ hơi, cái, thủy thủ từng cái phàm, tất cả đều là tam phẩm vũ sư có thể tiểu áp là ai? Dáp Tỉnh Côn bằng tổ hết chuẩn thánh đại yêu, không chờ bọn họ niệm binh pháp lực, hai cái cánh làm cho người hoa mắt mà giao nhau vun lên, cánh trên ngọn cắt chín chi kim kiếm một dạng linh vũ xuất quỷ nhập thần mà xẹt qua 10 cái cường đạo vị trí hiểm yếu. Ngay sau đó hắn liền một cái ngựa bay, cánh lắc một cái, giọt máu đánh sơ xác tại hư không, tiêu xái hóa thành một cái sói ca, phiêu giật mà rơi vào bong thuyền phía trên. Đến lúc này, thủy hà biển cùng hắn bốn cái bảo tiêu vũ sư mới vặn ra chiến tuyến. Tiểu áp gió vô cùng hướng đi kim cùng lớn, trên tay ám một phát, rắc Mây mại lưới lớn vờ ửng ý mà đồng thời đứt gây ra một cái lỗ to lớn. Mười cái mỹ nhân ngư bị cái này đột nhiên biến hóa kinh ngạc đến ngây người, vẫn ngồi ở bòng tàu không dám bay lên. Tiểu Áp cực có phong độ mà duỗi ra một cái tay, hướng về đẹp nhất kỹ nữ nói, "Yêu muội, kỳ thực ngươi là đúng, trong nhân loại còn có là thiện lương chiếm đa số." Yêu muội hai mắt vụ sáng lên, có chút quái gì mà nhìn xem hắn, nhắc gan mà nói, "Cảm ơn ngươi, thế nhưng là ngươi thật giống như cũng không phải là loài người a." Tiểu Áp chi cũng không còn cách nào đóng vai khốc, một tay sờ đầu, một tay chép ra mỹ nhân đâu, ào ào ngược lại mười bát, cười nói, quên, quên. Nhưng thật ra là ta ca cậu để cho ta tới cứu các ngươi, bọn họ có thể tất cả đều là nhân loại. Nước biển quá lạnh, uống chút rượu ái cùng một chút. Yêu muội trong mắt mê hoặc càng sâu, tiếp nhận rượu, uống một ngụm nhỏ, say mê níu lại mỹ lệ con mắt, chốc lát mới nói, "Cảm ơn ngươi, ca ca." Thế nhưng là nước biển không lạnh, không còn so nước biển càng âm tiểu áp. Phục. Chúng sướng nhi cùng nghiệm nô kiểu bèn nhìn nhỏ cười, đều nói nam nhân tại mỹ nữ trước mặt ai quy biết trong nháy mắt biến thấp, liền tiểu áp cũng không thể may mắn thoát khỏi. Lúc này, Thủy Hà Sơn dã lấy ra một cái đan bình, vứt cho một vị nam tính mỹ nhân ngư, nói, "Là đan dược chữa thương." có thể cứu chữa bằng hữu của các người. Hào Hoa Phi Chu tử không chung xoay quanh mà xuống, dừng sắt ở đại thuyền một bên, doa đến trên thuyền chân chính tiểu nhị không ngừng giật đầu. Bọn họ từ sinh đến từ mấy bị, hôm nay lại là gặp cường đạo, lại là gặp yêu quái, lại là gặp thần tiên, đều hơi choáng. Đến lúc này, cái kia 10 đầu mỹ nhân ngư mới từ bong tàu tung bay bay lên, bọn họ chỉnh trọng hướng Đông Phương Vũ đợi nói lời cảm tạ. Trong đó, cái kia yêu muội nói, "Cảm ơn các ngươi, chúng ta muốn về đến đại hải chỗ sâu." Đông Phương Vũ cười nói, "Không nội." Hôm nay, hắn đây là lần thứ 3 nói không đổi, mỗi lần đều có vượt quá người khác dự kiến tình huống. Hiện tại tất cả mọi người cổ quái nhìn lấy hắn, xem hắn lại có cao kiến đến gì. Đông Phương Vũ quay người nhìn về phía phụ phục tại đất chân chính ngư dân, hỏi: "Các ngươi là sao xâm nhập sâu như vậy biển? Có phải hay không bị cái này mời tên phỉ đồ tiểu áp chế mà đến? Khả năng an toàn trở về quê hương của các ngươi?" Một cái tóc trắng vơ lão ngư dân cả gan dập đầu nói: "Tiên sư đại nhân, chúng ta đúng là bị bọn họ bắt tới. Về nhà phương hướng chúng ta quay biết, liền sợ gặp lại cường đại hải yêu." Đông Phương Vũ gật, gật đầu, quay người ôn hòa hướng mỹ nhân ngư nói: "Hy vọng các ngươi tin tưởng ta đệ đệ, trong nhân loại còn có là thiện lương chiếm đa số." Ta hy vọng các ngươi có thể âm thầm bảo vệ bọn hắn chuyến về, tiếp cận đại lục một ngày hải trình về sau, bọn họ thì an toàn." Chúng Sướng Nhi cùng Nghiệm Lô kiểu trong mắt dị sắc liên tục, đối với phu quân của mình càng thêm bội phục. Một cái nam tính mỹ nhân ngư lấy tay đỡ ngực, túi lâu nói, "Đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định đem bọn hắn đưa đến bờ biển." Đông Phương Vũ mỉm cười gật đầu, mọi người cá tư thế ưu nhã vọt lên, không lâu, trong biển lại vang lên yêu mị tiếng ca. Tại các thiên ân vạn tạ bên trong, mọi người trở lại từ trên. Đi qua sự kiện lần này, trong đỏ phảng phất chàn ngập một cô đấu kỳ. Đây đương nhiên là bất chỉ định cùng Triệu Vô bởi vì bị Đông Phương Vũ hoàn toàn đoạt danh tiếng mà không vui, nhưng bọn hắn lại không cách nào phát tác, bởi vì vừa rồi tiểu áp biểu hiện chiến đấu lực quá cứng hãn. Một cái tương đương với ngũ phẩm sơ kỳ thực lực đại yêu, vừa y mã có thể tại trong vòng một chiêu diệt sắt một cái tứ phẩm đỉnh phong thêm chín cái tam phẩm vũ sư, cái này khiến trên thuyền cái khác vũ sư có chút kiêng kỵ. Lại phi tướng gần 10 ngày, Đông Phương Vũ rốt cục đem tuyệt đại bộ phận tinh thần thạch đều luyện hóa tiến tiểu thế giới. Hiện tại, tiểu thế giới đã tiếp cận hình bán cầu, tiểu bình quả ẩm thực lấy qua mấy trăm mẫu linh điển. Mấy chục loại thành song thành đôi yêu thú trên đại lục chơi sinh cơ vô hạn. Đông Vương Vũ lần nữa quản lý tài sản của mình, phát hiện mọi chuyện đều tốt. Cũng là từ quỷ mã Tả Phong nơi đó lấy được 7 cây đồ đầy âm sắt hắc kỳ đã sử dụng hết 5 cây. Vạn nện trong túi quần nhẹ linh quá tham ăn, chúng nó cũng đang trưởng thành, nhưng cái này âm sắt lại không địa phương mua sắm, có chút sổ mượn. Rốt cục, mục đích đến, đây là một mảnh rộng lớn hầu đạo, Đông Vương Vũ roi mắt nhìn lại, cơ hội lên tiếng kinh hồ, trên đảo lại có 10 tòa tầng chín niệm sư tờ, tờ đây chẳng phải là nói nơi này có 10 vị trí hồn nhập sư. Không đúng, có một tòa tờ hở tờ i là tầng 10. Côn vật black Xin đánh giá 910 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tờ có động lực làm việc. Chương 594, hiệp khách đảo. Cái này đảo tựa như xanh thảm trên mặt biển một khỏa sáng chói minh châu. Bốn phía một đầu trắng một bên khúc chiếc uốn lượn mà chập trùng tại sóng lớn bên trong, trên đảo xanh biết tứ đất, lục xác thực bị che kiến trí ít 1/3 diện tích. Xa xa nhìn lại, 10 tòa các loại tở hở tở EU áp cao cơ hỗn lạt đều đặn mà bố trí tại trong đảo khu vực, ở giữa nhất một tòa rõ ràng là tở người. Tranh Minh trên mặt có một loại thần thánh thanh tĩnh, ngay cả những theo đó theo mà đến vũ sư giờ phút này đều có một loại hành hương quan mang. Tần Tranh Minh có y không chế Phi Chu xuôi theo đạo đi vọng, một bên giới thiệu nói, đây mới là Hỗn Vũ Đại Lục tối cao thánh địa, chưa từng một chỗ có nhiều như vậy chí tôn. So với hiệp khách đạo, đại lục bất luận tông môn gì bất quá là tự cao tự đại. Đây chính là tương đương với 10 cái thánh nhân a, đối với Tấn Tranh Minh nói, trong đỏ không có người có đáng nghi. Phi Chu tuyển tại hướng chính đông tiến đạo, bay vọt hộ đạo đại trận lúc, Tần Tranh Minh lấy ra bản thân huy hiệu sắc mình. Độc Vương Vũ cảm thấy có chút hoảng hốt, liền phảng phất trở lại trước, tại nóng đoạn thời gian đi vào bờ biển Trên bờ người hết chỗ. Cứ việc có không ít vũ sư hộ vệ nhưng trên tổng thể người trẻ tuổi chiếm đa số bọn họ đều không có xuyên thống nhất nhiệm sư bảo ngược lại các loại ăn mặc quái dị ganh đua sắc đẹp vạn quốc hội trợ có trên người mặc da bảo hạ thân lại lộ ra lại chân còn có y phục ngắn gọn đến cực hạ vẹn vẹn đầy đủ che dấu mà thôi có Mỹ nữ tóc vàng cũng có hồng phát xoái ca có hình xăm trải rộng còn có trên cánh tay bộ đầy vòng thép bất quá những người này bất luận cái gì trang phục trong đó có một số người đều ghiêm bắt mắt đai lưng trong đó phần lớn là màu bạc còn có cực ít là kiểm sát Đông Vương Vũ thậm chí nhìn thấy một người ghiêm ngọc chế đai lưng bất chỉ định không hiểu hỏi Hội trưởng, cái này đai lưng là cái gì tiêu chí a?" Tần Tranh Minh mặt mơ hơi có chút phát hồng, lắp bắp mà nói, "Màu bạc là thượng giới ngàn tên trong vòng, kim sắc thì là trăm tên được siêu cấp hiệp hội đại biểu." Đông Vương Vũ tràn ngập thâm ý mà liếc hắn một cái, hắn mới lại nói, "Về phần ngọc sắt sao, vậy cũng là trước 10 người đội ngũ thiên kiều." Triệu vô trong mắt lóe ra hâm mộ quan mang, truy vấn, "Hội trưởng, như là đã đến nơi đây, ngài không ngại hướng chúng ta nói thẳng a? Dị vãng chúng ta tham gia nhân viên là cái gì mức độ? Lấy chúng ta bây giờ trình độ, lần này có thể được hạng gì thứ tự?" Tần Tranh Minh âm thầm thiết nhất nhãn Đông Phương Vũ cùng Thủy Bờ số biện, quyết định vẫn là theo bọn họ hiện tại hiện lộ ra mức độ đến đánh giá bọn họ, đúng trọng tâm mà nói, nói thật, những năm này Long Đô nhân tài điều linh, đúng là giới này mà nhất. Nếu như theo năm trước bình quân trình độ, các người bốn người đều đạt tới cấp 5 hồn niệm sư mức độ, chúng ta lần này nên có thể đi vào trước 1 ngàn tên. Lưất Chi đỉnh mắt trợn trắng lên, khinh thường nói, khó nói chúng ta cũng chỉ có thể dừng bước tại 1 ngàn sao. Vậy chúng ta ngàn giảm xa xôi chẳng lẽ không phải có chút lãng phí thời gian. Các người có thể không nên coi thường này 1 ngàn tên, nếu như chúng ta có thể thuận lợi tiến vào ngàn tên bên trong không chỉ có Long Đô Hồn niệm sư hiệp hội biết đạt được đại lượng tư nguyên. Ngay cả các ngươi cũng nhất định mỗi người thắng mấy trận, mỗi thắng một trận thì sẽ nhận được một số đặc quyền điểm, mà trên đảo chí tôn hồn niệm sư chế tác hoặc cất giữ một số hàng không bán, nhất định phải có đặc quyền nhất định điểm mới có thể mua sắm. Đông Phương Vũ nhãn tỉnh sáng lên, cùng mọi người giống nhau, cũng bắt đầu tràn đầy ước mơ tới. Tấn Tranh Minh tự nhiên muốn dẫn bọn hắn đi trước bao đến, lại để cho Đông Phương Vũ sợ hai thán phục Trên đạo đường toàn bộ dùng ngọc thạch lót đường, hai bên kiến trúc cũng là các loại màu sắc ngọc thạch đắp lên. Những ngọc thạch này không có bởi vì gió biển tàn phá bừa bãi mà có phong hóa dấu vết, ngược lại tựa hồ bị dùng cái gì dầu ô lưu loại hình đồ vật lao qua, lộ ra bao tường tấm non. Báo danh địa phương là một cái cạn gạo cung điện màu vàng, không nói ra được đại khí xa hoa. Nhìn quen mưa to gió lớn Đông Phương Vũ vô cùng xác định, vẹn vẹn cái này người gác cổng tác dụng cung điện thì so Thanh Long Đế Quốc hoàng cung còn tinh xảo hơn hơn nhiều. Trong đại sảnh, không ít vừa mới đến hồn niệm sư tổ hợp đang ở đăng ký, Đông Phương Vũ chính đang thưởng thức trong điện bố trí lúc, liền nghe được một đạo phách lối tiếng cười, ha ha ha, trưởng, ngươi rốt cục đến, ta còn tưởng rằng ngươi không có ý tứ đến đâu. Nếu như ta nhớ không lầm, từ khi ngươi thăng nhiệm Long Đô Hồn niệm sư hiệp hội hội trưởng, quý hội thì cho tới bây giờ chưa từng vào vạn hồn đại hội đấu bản kia. Độc Vương Vũ quay đầu đi xem cái này đỏ trần trần đánh mặt người, khuôn mặt gầy gò, hết lần này tới lần khác một đầu bay đầy trời tóc muối tiêu, liền một đôi lông mày đều hướng hai bên cao cao bước lên, hiển nhiên một cái khoa học quái nhân bộ dáng. Ta nói người nào miệng túi như vậy đâu? Tấn Tranh Minh bắt đầu phản kích, nguyên lai like là Lăng Đồng hội trưởng, ta còn có nói cho ngươi, lần này ta nhất định phải tiến một tên, ngươi có dám hay không đánh trò ta cược? Đồng hướng Tấn Tranh Minh sau lưng lên, vẫn không nói gì. Phụ cận lại một cái lâu năm hồn niệm sư đi tới, đoạt lời nói nói, "Ha ha, lão phong ngươi còn đang nằm mơ đi, ta thế nhưng là nắm giữ báo danh tình huống. Giới này không giống di vãng, nhân tài xuất hiện lớp lớp, mà lại đại gia bình quân mức độ rất cao, như ngươi loại này bốn tên đều là cấp năm hồn niệm sư tình huống, căn bản không có tiến 1000 tên năm chắc. Nguyên cớ, ta cũng rất muốn tham cược, dù sao cược đản có câu thiên hạ, tường độ nhất định phải mọi người đấy. Tần Tranh Minh đều giận run, dậy, run nói, gì?" Lăng phu cùng các ngươi phụng tới cùng. Lang Đồng cùng Lục Quốc Đống nhau, Lăng Đồng nói, dù sao ta cấp 9 Thánh binh khá nhiều, lao phong ngươi ngàn tâm sách cũng cũng không tệ lắm, có dám đánh cược hay không? Tấn Tranh Minh mặt lập tức thì vàng như lên, lên, Lăng Đồng cùng Lục Quốc Đống nhìn nhau cười một tiếng, Lục Quốc Đống âm âm cười một tiếng, nói, tuy nhiên chúng ta đều là cấp 9 sở, nhưng hai kiện đổi một kiện ngươi trùng quy không lô à? Ai nói hai kiện đổi một kiện? Rõ ràng là ba kiện đổi một kiện, còn có có ta đây. Một người dáng dấp không chút nào giống hồn niệm sư, ngược lại rất giống đồ phu cường tráng đại hán long hành hổ bộ đi tới, mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, sư minh, năm đó khang để ngươi tiếp hắn làm long Đô hồn sư hiệp hội hội trưởng ai bảo hắn là đâu, ta cũng nhận, thật không nghĩ đến mình hiện tại thành hộ đều hiệp hội hội trưởng, thượng giới chúng ta một cái hạ chót, một cái tiến vào 500 người đứng đầu, lão nhân ra ông ta ngồi tại trong tờ hở tờ yê cũng nên hối hận a. Ta nghe nói, ngươi cũng không có hảo ý qua bá kiến hắn, ha ha. Ngươi, các ngươi khinh người quá đáng. Tần Tranh Minh từng cái chỉ điểm lấy bọn họ, nói, Huyền Đồng Vân, ngươi biết rõ ngàn tấm sách là tặng cho, ta làm sao cũng sẽ không mất đi. Ha ha ha ha. Huyền Đồng Vân ngửa mặt lên trời cười dài, trong tiếng cười tựa hồ còn có ngậm lấy bi phẫn, nói, cái kia vốn là liền nên cho ta người đem người đều mất hết, còn tại hồ một kiện độ vật. Đông Phương Vũ rốt cục nhìn không được, tại thủy tinh khô lâu hướng nội tấn tranh minh truyền âm, Đờter IEU áp ứng bọn hắn. Tấn Tranh Minh trong lòng cả kinh, bởi vì hắn phát hiện Đông Phương Vũ truyền âm vừa âm mà hoàn toàn che dấu ba đại cao thủ cảm giác, lòng tin một chút liền lên đến, phóng khoáng mà nói, tốt, cực thì một buổi 3. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm mỗi chương việc. Trước 595, lâm trận bỏ chạy. Đồng, ý Đường tưởng rằng ngươi giấu một cái cấp 6 chúng kỳ chúng ta không biết, theo lần này bình quân thực lực, ngươi thua định." Kẻ đầu Têu Lăng đồng nghiêm mặt, nói, hiệp khách đạo trên không nói dở, một lời đã định." Thần Tranh Minh cứng cổ nói, ai sợ ai? Đến lúc đó thua khác đau lòng cầu xin tha thứ là được." Ha ha ha. Ba người cười lớn nên ngang rồi đi. Tấn Tranh Minh có chút buồn bực xong xuôi tương quan thủ tục, Đông Vương Vũ nhìn vết chỉ đỉnh cùng Triệu Vô Tựa Hồ cũng không có ban đầu bá khí. Xem ra tình huống vượt quá dự liệu của bọn hắn, lai like bọn họ ở trong mắt người khác không những không tính tiền tài, quả thực cũng là đưa đồ ăn. Trên đảo tạp dịch là cực kỳ khách khí hữu lễ, đem bọn hắn trực tiếp dẫn đến một cái tổ hợp trong sân, trong viện bộ viện, mỗi vị dự thi hồn niệm sư đều có một cái đơn độc viện tử. Trong nội viện tinh xảo tựa như lâm viên, để trùng sướng nhi cùng niệm nô kiểu cực kỳ khả tâm. Thứ nhất tiến trong sân, còn có cố ý thiết kế một cái đại sảnh, có thể để bọn hắn tập trung thương thảo sự tình. Tấn Tranh Minh phân phó mọi người nói, vũ sư nhóm đi theo đại gia tới này hiệp khách đảo, trừ bảo hộ đại gia, rất nhiều cũng đều mong nóng tham gia buổi tối tự do giao dịch đại hội. Dù sao toàn bộ đại lục ưu tú hồn niệm sư đều tụ tập ở chỗ này, vô luận là đang lưỡng, vẫn là niên binh, tinh phẩm rất nhiều. Đại gia ban đêm có thể chính mình qua bờ biển giao dịch. Sáng mai, chúng ta ở đây gặp mặt, muốn thương nghị thật kỹ lưỡng một chút ngày mốt trận đấu sự tình. Đại gia ầm vang đỡ tờ y hế u áp ứng, ai đi đường đấy, vũ sư nhóm trong mắt toàn bộ lóe tinh quang. Đông Vương Vũ đột nhiên có chút hối hận, tinh thần thạch luyện hóa có chút nhiều, xem ra ban đêm muốn đi bán chút vô dụng đồ vật, dù sao lần trước tại yêu thú xâm lâm cấp sạch 10 cái yêu vương giới chỉ, vô dụng nghiệm tài liệu còn có một số. Trở lại tiểu viện của mình, Đông Vương Vũ đem chuẩn bị giao dịch đồ vật toàn bộ giao cho tiểu áp, lích, cũng phóng tự nhiên còn cần nguyên bản Tinh tà làm theo biến thân thành một cái màu đỏ thẫm đại báo. Đông Phương Vũ để bọn hắn trước ở trên đảo chơi đùa, thuận tiện lựa chọn một chút ban đêm bày quầy bán hàng địa phương. Chi đi ba cái tên dở hơi, Đông Phương Vũ tại một đôi kiểu thê phục thị hạ tẩy một lần tắm rửa, hưởng thụ một thanh tể nhân chi phúc. Hiệp khách đảo cảnh ban đêm vô cùng mê người, một cái nhân tạo niệm bình mặt chằng treo cao trên đảo, chiếu lên tựa như đồng thoại bên trong một dạng. Ven biển một cái nguyên bản dùng cho tranh tài quần trường, hiện tại thành giao dễ địa phương. Rất nhiều nam nhẹ niệm sư giống như Đông phương Vũ, đến hiệp khách đảo mới biết được có cơ hội mua được chí tôn tác phẩm. Bọn họ lo lắng cho mình đem tinh thần thạch không đủ đều tới nơi này xử lý một nhóm chính mình không lại thứ cần thiết. Đông Phương Vũ thổi hài lòng rõ biển, trái phải các cùng với một cái mỹ lệ thế tử, cảm giác yên tĩnh thỏa mãn. Đông Dạng, vừa thừa ân trạch trùng sướng nhi cùng nghiệm nâu kiểu cũng là càng thêm tiểu diễm, dẫn tới không ít ánh mắt ngưỡng mộ. Tha Sơn chi thạch, có thể công ngọc. Vốn là nghĩ ra được kiếm tiền Đông Phương Vũ phát hiện không ít đồ tốt, dù sao đây đều là tiền chi tiểu tử, cho dù là chính bọn hắn không muốn đồ vật, vẫn có thật nhiều chân quý khó tìm bảo vật. Tì như, tiểu bình quả thì ở trong đó phát hiện rất nhiều trước đó khắp nơi tìm không thấy linh dược. Trong đó có không ít đều là được từ Tảo giám quyền kia thượng cổ đan phương giữa nhất định dựa tài. Mã Não cũng tìm tới một số bảo tài. Còn đi theo Đông Phương Vũ nhắm mắt theo đôi ích tà càng là càng không ngừng tái diễn, đại ca đi thông thả, nơi đây có bà bối. May mắn tiểu áp sinh ý cũng không tệ lắm, trên đảo này mua sắm cuốn rất nhiều, đặc biệt là những võ sư kia, hận không thể đem tiền hoa sạch sẽ. Không dùng hai cách giờ, tiểu áp nơi đó thế mà đoạn hàng. Đông Phương Vũ lâm thời quyết định, để tiểu áp, tiểu bình quả cùng Mã Não qua mua sắm một số luyện khí cùng luyện đan tài liệu. Sau này muốn tại hiệp khách đạo bà thứ kết hợp, một bên luyện chế một số tinh phẩm cao dài đan dược và niệm binh kiếm tiền, một bên tiếp tục thu thập đồ tốt, một bên dự thi kiếm lấy đặc quyền điểm. Đêm nay hiệu suất cao đến kinh người, Đông Phương Vũ Hải lòng cũng cực, sáng sớm hôm sau, liền dẫn hai cái ái thê đi tham gia tấn hội trưởng hội nghị. Hội trưởng cùng thủy non sông đã sớm đến, bọn họ cùng nhau chờ nửa canh giờ, rốt chỉ định cùng Triệu Vô Mới cùng nhau đến. Tấn Tranh Minh trên mặt tự nhiên lộ ra bất khoái, có thể Đông Phương Vũ lại phát hiện, hai người trên mặt đều lộ ra rõ ràng hưng phấn cùng bối rối, tóm lại là có chút mâu thuẫn tâm tình. Cái này hai tiểu tử có việc, Đông Vương Vũ Âm thầm quan sát đến, nhưng đoán không ra sẽ là chuyện gì. Nếu như không sai, Tấn Tranh Minh vẫn không nói gì, Vất Chỉ đỉnh trước chắp tay nói, Tấn hội trưởng, vạn phần thật có lỗi, đến đến gia tộc nghiêm lệnh, để tại hạ tham gia gia tộc trận đấu đội ngũ. Ta không thể lại đại biểu Long Đô dự thi." Tấn Tranh Minh đầu nhất thời không có quay lại, liền liền hỏi, người có ý tứ gì?" Vất Chỉ đỉnh hướng Triệu Vô nháy mắt một cái, Triệu Vô đứng lên nói, "Hội trưởng, ngài cũng biết, Ngũ đại gia tộc cùng hồn nghiệm sư hiệp hội có quyết định, bọn họ đều có thể phái ba cái đội ngũ tham gia." Nhưng tại lúc đến trên đường, Ngư Trì ra tao ngộ một cái biển cự thú công kích, vật này có hơn vạn điều sức tu, mà đầu lâu lại tại thâm bất khả chắc trong nước, hồn niệm lực căn bản công kích không đến. Cái này dẫn đến Ngư Trì ra tổn thất hai cái trẻ tuổi thiên tài. Tấn Tranh Minh trợn hồ ngốc trợn, sẽ chỉ lặp lại hỏi, "Ngươi có ý tứ gì?" "Còn có hai cái." Triệu Vô lại nói, "Đích thật là hai cái, bởi vậy, Ngư Trì ra chiêu hiền đại sĩ, cũng mời ta đại biểu bọn họ dự thi." Giang rắc. Tần Tranh Minh đem giới thân bạch ngọc đôn ngồi thành thái phiến, ngón tay run rẩy nói, "Các ngươi có thể nào như thế nói không giữ lời?" Các ngươi có biết những năm này chúng ta Long Đô Hiệp hội vì bồi dưỡng các ngươi giao ra bao nhiêu tinh thần thạch? Vật chỉ đỉnh khinh thường nói, cùng gia tộc so sánh, hiệp hội nỗ lực bất quá là giọt nước trong biển cả. Như vậy, các ngươi không tham gia, thủy hà biển cùng Đông Phương Vũ làm sao bây giờ? Mười năm một giới, bọn họ chẳng lẽ không phải trắng trắng mất đi dự thi cơ hội? Cắt. Vật chỉ đỉnh lòng trắng mắt tử lật một cái, nói, bọn họ đáng lẽ chính là thiên đầu, ngươi còn có chỉ nhìn bọn họ có thể thắng mấy trận. Ta cùng Triệu Vô Đều là hậu kỳ cùng đỉnh phong, đối đối với bạn, nói không chừng thì có thể đi vào 800 người đứng đầu, cùng bọn hắn cùng một chỗ khẳng định lại là không công mà lui cục diện. Chúng ta dựa vào cái gì để bọn hắn liên lụy? Thủy Hà biển hung hăng nắm chặt quyền đầu, hắn đối với lần tranh tài này tràn ngập chờ mong, không nghĩ tới gặp được loại tình huống này, liền tư cách dự thi đều tức làm mất đi. Hắn lại có phong độ, lúc này cũng không nhịn được nói, các ngươi bị ủai. Chúng ta thì bị ủai, ngươi dám cùng ất chỉ ra đối địch. Triệu Vô lập tức liền có cho săn giác hộ, đứng tại ất chỉ ra góc độ phát uy. Tần Tranh Minh lồng đột nhiên lắc một cái, há miệng thì phun ra một ngụm máu tươi. Vũ thầm than một tiếng, lão nhân này tiểu áp lực quá lớn, hồn vũ song tu nhân có thể thổ hết, hắn mau đưa chính mình để sợ vất chỉ đỉnh cùng Triệu vô gặp tấn tranh minh thổ huyết, không chỉ có không có hổ thẹn, phàn mà hiện lộ hết kinh bị thái độ, hơi hơi chắp tay, lạnh lùng nói, "Cáo tử." Hai người vừa vừa rời đi, tấn tranh minh đột nhiên thẳng tắp mà ngửa mặt ngã xuống. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 596, thiên trì quán đi nhờ đại tở hở tở y hế u áp. Đông Vương Vũ cùng Thủy Hà Hải tranh thủ thời gian xuất thủ, một trận cứu chữa, đem tấn tranh lại. Lúc này, nguyện tại thủy tinh khô lâu được truyền Vương, không thể nói được, chỉ có ta xuất thủ." Ta có thể đem trùng sướng nhi cấp bậc đề cao. Đã nơi này có chân chính trí tôn hồn hiệp sư, chúng ta nhất định phải giữ thi. Đông Phương Vũ nhãn tỉnh sáng lên, khuyên nhủ, hội trưởng không cần lo lắng quá đáng, chúng ta cũng không có tại tuyệt lộ. Thiếu hai cái này vỡ va vỡ vẩn, chúng ta như cũng làm cháu bắt bảo. Thủy Hà hại sầu thầm nói, Đông Phương Minh, ngày mai liền bắt đầu thi đấu, chúng ta đến đâu lại tìm hai cái hồn hiệp sư. Tấn Tranh Minh thần sắc đờ đẫn, tựa hồ liền muốn, muốn, muốn Phương Vũ hướng về, sau nhắc chỉ, nói, thế tử của ta niệm nô kiểu chính là ngũ phẩm sơ kỳ hồn hiệp sư, xuất tự niệm gia. Ta nhìn so cái kia Triệu Vô Chỉ cường không kém. Trùng Sướng Nhi cũng là tam phẩm sơ kỳ hồn hiệp sư, có thể đỉnh một cái danh ngạch. Niệm Lâu kiểu cùng Trùng Sướng Nhi ngẩn ngơ, tự nhiên lộ ra kinh hỉ. Tấn Tranh Minh hồi hồn một dạng mắt nháng lửa, đột nhiên lại đổ xuống tới, thở dài một tiếng, vẫn chưa được, thấp nhất dự thi cấp bậc là cấp 4 sơ kỳ, người vị này thê tử chỉnh một chút kém nhất cấp. Hội trường đường nội, Đông Phương Vũ tự tin nói, ta có vừa tới bảo bối, vốn định chờ chính mình đột phá lúc lại dùng, hiện tại đành phải khẩn cấp. Ta cam đoan, sáng mai nàng cũng là cấp 4 trở lên. Ngươi yên tâm qua báo danh đi, bằng vào ta cùng thủy huynh cũng nhất định sẽ tiến vào trước một lần tên. Tấn Tranh Minh bỗng nhiên đứng lên, đột nhiên lại có chút lục trí, có chút cầu khẩn mà nói, "Đông Phương Vũ, ngươi sẽ không lại cho ta leo cây a. Ta cũng không thể lại thụ đắc kích." Thủy Hà Hải cứng họng mà nhìn xem Đông Phương Vũ, mặt mũi tràn đầy không tin. Đông Phương Vũ chắc chắn mà nói, "Yên tâm đi hội trưởng, nước huynh, cái kia ba kiện Bạc phẩm niệm binh chúng ta thắng định. Bất quá, hội trưởng ngươi cũng không thể ăn một mình, dù sao là Bạc kiện, đúng không?" Không gặp đông Phương Vũ thần sắc tự nhiên dáng vẻ, Thủy Hà Hải tựa hồ đột nhiên có lòng tin, vội vàng đầu, nói, "Đúng, đúng, chúng ta một người một kiện." Tấn tranh minh cẩn thận mỗi bước đi, giống trên chiến trường một dạng đi ra tiểu viện, Đông Phương Vũ vội nói, nước huynh, chúng ta cần phải bế quan, các người đợi tin tốt. Tại thủy hà hải mỡ mịt gật đầu giữa, Đông Phương Vũ mang theo hai vị tiểu thê trở lại tiểu viện của mình. Ba người ngồi xếp bằng, Đông Phương Vũ hỏi, hầu thần, hiện tại làm thế nào? Dễ nghe cơ giới âm vang lên, lấy người làm môi giới, để thần hồn của các nàng tiến vào thủy tinh khô lâu. Hả? Đông Phương Vũ cảm thấy có chút mạo hiểm vội vàng truyền niệm đem hống cùng nick, ta gọi trở về đến hộ tở hở tở y lúc này mới đem hai tay phân biệt đặt tại trùng sướng nhi cùng niệm nô tiểu trên đầu, nói, huống lòng tâm thần, thần niệm đi qua cánh tay của ta tiến vào ta tứ hải. Dù sao đều là hồn niệm sư, đối với Đông Phương Vũ lại là vô cùng tín nhiệm, một lần thành công, chỉ dùng mấy hơi thời gian, thần hồn của hai người liền cùng một chỗ tiến vào thủy tinh cô lâu. Niệm nô tiểu thân hình có chiều cao hơn một người, cùng hắn bản thể cơ bản một hỗn dạng, trùng sướng nhi cũng chỉ có thường nhân một nửa lớn nhỏ, mới là tam vậm sơ kỳ. Các nàng tuy nhiên đều biết nguyện vọng hầu thần tồn tại, nhưng còn là lần đầu tiên tiến vào cái này, mỹ đích khiến người ta thật không thể tin thủy tinh cô lâu, nhìn lấy cái kia tựa như ảo mộng trong suốt mái vòng, tiên giới một dạng ốc đảo dòng sông, đại khí bàng bạc hiện đại kiến trúc, kinh thán không thôi. Hai đóa lưu xa từ kim sắc trong sa mạc nghịch thế giơ lên, đạo mắt biến hóa làm hai cái giống như nhân lại như khí sinh linh. Nguyện vọng hầu thần nói, các người hai cái muốn để thần niệm biến ảo không lường lên, đừng có bất luận cái gì bài xích tư tưởng. Một hồi ta biết hướng các ngươi vào thuần túy nhất lực, đến lúc đó, các ngươi chỉ chỉ có thể là tồn dung hợp chúng nó. Ngài cũng là hầu thần đại nhân a. Niệm Đâu Kiểu cùng trùng sướng nhi song song xoay người hành lễ. Hầu thần rất vui vẻ, hai cái khỉ nhân con mắt đều cười đến nhau lại, lại nói: "Là ta, các ngươi chuẩn bị kỹ càng sao?" Hai người đều gật đầu, tiến lặng nhắm mắt lại. Cứ việc Đông Phương Vũ biết, lúc trước Hầu thần thì từng nhiều lần lặng lẽ hướng mình quán đỉnh. Kỳ thực trước kia mỗi lần số xán kim lá cây hôn mê về sau, đều là tại Hầu thần quán đỉnh bên trong thức tỉnh. Nhưng lần này thấy tận mắt Hầu thần hành động, cũng là tràn ngập hiếu kỳ. Hai cái khỉ nhân cấp rối ra nhất chỉ, điểm lại niệm Đâu Kiểu cùng trùng sướng nhi trên chán. Kỳ tích phát sinh, Đông Phương Vũ mắt thưởng thấy giữa Hầu thần đầu ngón tay phảng phất bước cháy lên ngọn lửa màu vàng. Kim diễm chạy vào đồng dạng là kim sắc hai nữ thần hồn chi thể, tốc độ cực nhanh. Hai cái khỉ nhân tại cấp tốc thú nhỏ. Đông Vương Vũ trợn mắt hồ mồn, nguyên lai tưởng rằng chỉ là đem trùng sướng nhi tăng lên tới tứ phẩm thì đầy đủ, xem ra Hầu thần lại là muốn tặng hắn nhóm mỗi người tương đương với một cái cấp 4 sơ kỳ hồn niệm sư toàn bộ hộ lực. Cái này sẽ không ảnh hưởng Hầu thần cảnh giới a? Tước tổng cộng tốn hao không đến 10 phút đồng hồ, hai cái khỉ nhân hoàn toàn biến mất. Khắc hai đóa kim sa một lần nữa lên, Hầu thần vui vẻ nói, "Tốt, các ngươi phối hợp rất tốt, không có một tia hoài nghi cùng bãi xích." Niệm Đâu Kiểu cùng Trùng Sướng Nhi có chút mê mang mà mở to mắt, trong miệng một lời mà nói, "Hoàn thành." "Ha ha, có thể không hoàn thành sao? Các ngươi thử một chút cảnh giới của mình." Hầu thân vui vẻ nói, "Ta thành tứ phẩm trung kỳ." Trùng Sướng Nhi hoảng sợ gào thét. Niệm Đâu Kiểu cũng không kìm được vui mừng mà nói, "Ta là ngũ phẩm trung kỳ." Hai nữ nhân hạnh phúc mà ồ ồ, khỉ tâm vui vẻ cười ra tiếng, thủy tinh khô lâu được kim quang dập dần, mê ly kim ảnh chập "Tốt, lại bảo vệ tốt tâm thần, hiện tại ta lại cho các ngươi chút xuống tương đương với ngũ phẩm thần hồn của sơ kỳ chi lực." Hầu Thần nói tiếp, "Chờ một chút, Lạc không cần a." Các ảnh hưởng cảnh giới của ngươi." Đông Phương Vũ vội la lên. "Ai? Lại rót 10 lần đều sẽ không ảnh hưởng cảnh giới của ta, cấp 5 cùng cấp 8 so sánh, liền giống với dòng suối nhỏ cùng đại hải, lúc này mới nhiều ít." Hầu Thần Tử ơ nói, "Thì vì để cái kia hai tên phản đồ hối hận, ta cũng muốn đem các nàng sách cao hơn." Nghe Hầu Thần vừa nói như vậy, Đông Phương Vũ liền không lại quên, dù sao hắn cũng hận hai thứ kia, rốt chỉ ra, tốt nhất đừng để ta gặp được, nếu không, hết thảy làm nằm xuống." Cứ như vậy, Hầu Thần lại trước tiên quán đỉnh hai lần, cuối cùng, niệm kiểu cứ thế mà nâng lên ngũ phẩm đỉnh phong. Trùng Sướng Nhi làm theo tăng lên tới ngũ phẩm hậu kỳ, Quất Chỉ Định cùng Triệu Vô rời khỏi lỗ hồng lại toàn bộ bổ sung, mà lại, hiện tại bọn hắn tổ hợp càng thêm có lực. Đông Vương Vũ có tiểu bình quá cùng mãn não, luyện đan cùng luyện khí mức độ khẳng định cao tại bọn hắn. Mà Niệm Nô Tiểu cùng Trùng Sướng Nhi chiến lược cao hơn, đặc biệt là Trùng Sướng Nhi, hiện tại ở vào hồn vũ cân đối cục diện, cân nhắc các nàng tu luyện đều là cao cấp công tử hở tờ y e cũng không phải Triệu Vô năng so. đỉnh thời gian kỳ thực rất ngắn, nhưng các nàng lại tại thủy tinh khô lâu được thích dưỡng thời gian rất lâu. Đêm trước luyện qua hồn niệm lực công kích thủ đoạn ôn tập một lần, để hầu thần tay nắm tay dạy bảo một phen. Khi bọn hắn từ tiểu viện giữa đi ra lúc, khi thấy Hống cùng Lịch, tà mắt lom lom ngăn cản lấy tấn Tranh Minh cùng Thủy Hà Hải. Lúc này đêm đã khuya, ngày mai liền đem trận đấu, có thể hai người không thấy qua Đông Vân Vũ, căn bản là không, có cách chìm vào giấc ngủ. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 597, câu kẻ gốc. giống thoát lực nói, sớm Còn có không nói thẳng, đây là muốn hủy chết ta. Thủy Hà Hải tuy nhiên không nói toạc, nhưng ý nghĩ cùng tấn tranh minh hoàn toàn tương tự, đầy mắt vui vẻ nhìn lấy Đông Phương Vũ. Đông Phương Vũ sững sờ, ngẫu nhiên thoải mái, đã tất cả mọi người nghĩ như vậy, đó là đương nhiên tốt, nếu không suy đoán chính mình, có gì bảo, phiền toái hơn, vì vậy nói, Phiên Tiên Tông có mẫn nhân quyết, chúng ta Vạn Linh Tiên Tông tự nhiên là có quy tức thuật, đại gia đi ra ngoài bên ngoài, người nào không ẩn tàng chút thực lực đâu. Chẳng lẽ cũng giống như đất chỉ cùng Triệu Vô hai cái thằng ngu. Thủy Hà Hải khuôn mặt nhỏ đỏ lên, thầm nghĩ, ta ẩn lực một chuyện đã bị Đông Phương đại ca nhìn ra cũng không biết chính hắn có hay không ẩn tảng. Tấn Tranh Minh vô cùng vui vẻ, ha ha cười nói, dạng này lao ca ta cứ yên tâm. Không biết tại sao, ta đột nhiên đối với giới này tỉ thí tràn ngập lòng tin, có lẽ Long Đô hiệp hội nên xoay người. Đại gia nắm chặt nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta xuất chinh. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Đông Vân Vũ, Thủy Hà Hải, Nghiệm Lâu Kiểu, trùng sướng như tại thứ nhất tiến tiểu viện tụ hợp, không khỏi hiểu ý cười rộ lên, Thủy Hà Hải dù sao tuổi trẻ hoạt bát, giành nói, Đông Vân Minh, hai vị trị dâu, không ngại chúng ta về sau thì đều mặc bạch y tốt, áo trắng như tuyết. Phiếu dự xuất trận cũng càng giống một đội ngũ. Đông phương Vũ đợi đều mỉm cười gật đầu, đúng áo, đơn thuần trùng hợp. Lần này vạn hồn đại hội, tổng cộng có 2.074 chi đội ngũ tham gia, trận đầu đấu vòng loại muốn đào thải một nữa, chỉ còn sót lại 1000 chi đội ngũ. Trận đấu phân tại 10 cái sân bãi đồng thời tiến hành, cứ như vậy, mỗi cái đấu trường cũng có hơn 800 tên hồn niệm sư tham gia. Trên tại sân bãi cũng là một cái bình thường quảng trường, cũng không có đại cao, hơn 200 chi đội ngũ phân biệt có chuyên môn mặc phía sau bảy biện 4, cái ngọc Đôn. Mà chung quanh 30m bên ngoài làm theo treo lơ lửng giữa trời có 7 cái bản, đó là các đội dẫn đội vết trưởng trường lao cùng thi đấu hội người tổ chức ghế. Đương nhiên, trận đầu tỷ thí về sau, đem có vượt qua một nửa đội ngũ vô duyên tiếp tục dự thi, bọn họ chính là tương lai người xem chủ chốt. Hoa tiểu áp tiểu áp, lao tấn à, ngươi làm sao còn tới dự thi, ta có thể nghe nói các người hai viên hổ tướng đã bị vất chỉ ra đào đi, chẳng lẽ các ngươi còn chuẩn bị thay tay. Lăng đồng một tay nắm lấy đầu đầy tùy ý khoa trương tóc mối tiêu, một tay khoa trương làm lấy thủ thế, một bộ ngây thơ sắc bén ca bộ dáng Lăng Đồng cơ hổ một tấc cũng không rời lục quốc đống rêu cần nói, đây chính là một kiện cấp chín thượng phẩm nhiệm binh, người ta làm sao có thể dễ dàng buông tha, làm sao cũng phải dễ dụ một chút không? Cái này có thể lý giải, có thể lý giải. Tấn Tranh Minh khẩu tài hiển nhiên không bằng bọn họ, còn chưa nghĩ ra ứng đối chi tử, Lăng Đồng lại như phát hiện tân đại lục một dạng vai thiếu, không tốt, hắn tổng cộng một kiện ngàn tâm sách, nếu như hắn thua, ba nhà chúng ta nên ai muốn đâu? May mắn thế nào, hổ đều hiệp hội cũng ở cái này phân hội trận tham gia đấu vòng loại. Viễn Đồng Vân Phách lối địa lại cười, đương nhiên muốn lấy thành tích quyết định, ba nhà chúng ta người nào sau cùng thành tích gần phía trước, ngàn tấm sách dĩ nhiên chính là người nào, cái này tựa hồ là phải có chi nghĩa a. Lăng Đồng cùng Lục Quốc đống sắc mặt bất định lên, phản phất mình đã thiệt tỏi lớn, lại có chút hối hận. Tần Tranh Minh giờ khóc giờ cười nói, vẫn là để sự tình nói thật đi, đồ tranh đua miệng lưỡi, có ý gì? Ba người đang chờ thỏa thích chà phúng, Đông Vương Vũ đông nhiên hạ giọng nói, hội trưởng, ta nhìn trước hết tiểu nhân, sau có tử. Dù sao lồn cây lại cái gì chim đều có, vạn nhất có nhân thua không nhận nên làm cái gì, mà lại Hội trưởng ngài thành thật, bọn họ ba nhà đến bây giờ đều không nói ra chính mình thua đến tuột cùng thua cái gì. Đến lúc đó chơi xấu, chúng ta làm sao xử lý? Ba cái lao bại cường giả gặp Đông Phương Vũ một cái nho nhỏ cấp 5 sơ kỳ hồn niệm sư vợ ơ im mà luôn mồm ám chỉ bọn họ thua biết vô lại, tức giận đến có chút bưng không được. Lăng Đồng một nắm chặt tóc trắng hướng một bên giơ lên, "Tư Mã truy trưởng lão, phiền phức ngài cho làm người trung gian." Cái kia Tư Mã truy chính là cuộc tỷ thí này giám khảo, giám chứng cái này phân đấu trưởng, gặp có bốn vị hội trưởng tập hợp một chỗ gọi hắn, đành phải đến đây, nghe rõ mọi người ý tứ, cầm bút lên không cần cái cẩm. Nói, đã các ngươi tứ phương đều đồng ý, ta liền làm cái này người trong cuộc, lao tấn là ngàn tấm sách. Nói nói các ngươi tiền đặt cược đi. Ta là trấn tiên lâu, cấp 9 hạ phẩm. Ta là cựu hoàn trượng, cũng là cấp 9 hạ phẩm. Ta là hồng Nông tân hỏa, cấp 9 hạ phẩm phụ trợ loại nữ binh. Haha, ha, ba người các ngươi đây là ép buộc người ta à, ba cái đều là hạ phẩm, lại ép người ta dùng trợ phẩm cược, ta cũng mặc kệ, theo ý ngươi nhóm. Bất quá, thua ai muốn mất tích, thế nhưng là không cho mặt ta mặt. Tứ Mã truy thản nhiên nói. Đó là đương nhiên, chúng ta ha dám trêu chọc hiệp khách đạo trưởng lão. Lang đồng hiếm thấy lộ ra một số chính Mấy người không hài lòng, tất nhiên là mỗi người đi một ngả, Đông Phương Vũ bốn người đi hướng chôn ngồi của mình. Yêu hòa. Bên cạnh truyền đến đột nhiên hét lên thanh âm, lại là Triệu Vô, Long Đô hiệp hội còn có thể gom lại một bộ bài, thật có không sợ mất mặt. Đông Phương Vũ nhíu mày vừa nhìn, Triệu Vô cùng ất trí đỉnh đi theo hai cái phách lối người tuổi trẻ sau lưng, hai người kia đúng là một cái cấp 6 trung kỳ hồn nhuyễn sư, một cái cấp 6 sơ kỳ hồn nhuyễn sư. Nếu như tuần từ mặt ngoài nhìn, chi đội ngũ này thật so với ban đầu Long Đô đội ngũ mạnh hơn rất nhiều. Đông Vương Vũ Phúc trí tâm linh, chậm nhớ tới một cái giải quyết tiền tài chưa đủ biện trợ hở tờ yê u áp, làm bộ tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, có chút ngoài mạnh trong yếu mà nói, "Triệu vô, Quất Chí đỉnh, các người có dám hay không cùng chúng ta đánh cược một lần?" Thi cực trận này đấu loại người nào thứ tự gần phía trước." Quất Chí đỉnh cố làm ra vẻ mà dùng ngón tay móc móc lỗ tai, oái thanh quái điều mà nói, "Ta không nghe lầm chứ? Các người dám đánh cược với chúng ta?" "Đưa tài tiểu đồng tự a." Đông Vương Vũ tựa hồ có chút bước, không muốn ngữ. Triệu vô cũng không miễn từ bỏ cái này tiền tới tay tài, lập tức không buông mà nói, "Cực, vì cái gì không cá cược?" Các ngươi cược nhiều ít? Thủy Hà Hải cũng bị kích thích hỏa khí, nhịn không được nói, "Cực thị cực, các ngươi nói đi, cực nhiều ít tùy các ngươi." A. Vật chỉ đỉnh khoa trương làm ra bộ dáng giận mình, lập tức liền đầy mặt đắc ý nói, "Chúng ta đều là hồn niệm sư, cực thiếu làm mất thân cở hở ở, ta nhìn thì cực 3000 cực phẩm tinh thần thạch." Thủy Hà Hải hơi kinh ngạc, hắn là chiến đấu hình hồn niệm sư, tương đối đan sư cùng luyện khí sư tính toán nghèo, 3000 cực phẩm tinh thần thạch với hắn mà nói là vô cùng to lớn số tự. Đông Vương Vũ cũng là sắc mặt biến hóa, có chút yếu ớt mà nói, "Chút tiền như vậy có ý gì, không cá cược." thận nhìn. Hai người hiển nhiên là bị hủ sợ, cái này thịt mỡ đưa đến miệng há có thể phun ra, vội vàng hào tỉnh vạn trượng mà nói, vẫn là Đông Phương huynh hào khí, dạng này, chúng ta cực một vạn cực phẩm tinh thần thật tốt. Đáng lẽ giả bộ như mây trôi nước chảy lung la lung lay tiến lên ư chỉ ra mặt khác hai người đệ tử nghe xong, lại rõ ràng mà một hồi, bỗng nhiên xoay đầu lại, nói, chúng ta cũng nghĩ tiểu chơi một thanh, cắt theo vào một vạn, không biết các ngươi có tiếp hay không được a. Còn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để có động lực làm việc. Chương 598, Thiên Hoa loạn truy điệu dũng kim Liên. Thủy Hà Sơn thật sợ hãi. Nhỏ giọng hướng Đông Phương Vũ truyền âm nói: "Đông Phương huynh, ta chỉ có không đến 2000 cực phẩm tinh thần thạch." Đông Phương Vũ cũng thật không có 3 vạn cực phẩm tinh thần thạch, hắn hiện tại liền 100 đều không có. Hắn làm bộ cùng sau lưng trùng sướng nhi cùng niệm nô kiểu vừa thương lượng, phảng phất quyết định, cắn răng nói: "Ta Đông Phương Vũ ở đây phát hạ thần thức lời thề, thì cùng các ngươi cực 3 vạn cực phẩm tinh thần thạch. Này thi đấu về sau lập tức trả tiền, nếu như nuốt lời, Thiên tru địa diện, chỉ sở, lại còn phát hạ thiên ngôn, cái này, nhưng so sánh trực tiếp ra vạn phẩm tinh thần thạch còn muốn đánh chắc, Vũ mắt lom lom theo dõi đành phải theo sát phát ra lời thề. Đông Phương Vũ rốt cục tươi tỉnh trở lại mỉm cười, hướng sau lưng nói, "Ha ha, đang lo không có tiền mua đại sư tác phẩm đâu, thật có hoạt lôi phong a." Chung Sướng Nhi không hiểu nói, "Phu quân, lôi phong là ai?" Đông Phương Vũ mần ngơ, chính trọng nói, "Một cái không có lợi cho bản thân chút nào, chỉ có lợi cho người ta người, chính mình cho tới bây giờ không nỡ dùng tiền, chuyên môn tích trữ đến đưa cho người khác." Niệm Đâu kiểu giật mình mở to miệng anh đạo nhỏ, hỏi, "Thật có dạng này người?" "Ha đương nhiên là có, trước mắt không thì có bốn vị sao." Vũ ngẩng đầu mà bước, không hề phản ứng bất chi đỉnh người, tiêu sái đi tới chỗ ngồi của mình. "Phép lỗi." không biết cái gọi là đưa tài tiểu đồng tử, vất trí đỉnh đồng dạng mặt mày hướng hở, vội vàng tiến lên mấy bước, lệnh hô nói, hai vị anh họ, huynh đệ tặng cuộc gặp mặt này lễ như thế nào? Hắn hai cái lô mùi hướng lên trời anh họ thuận miệng nô một tiếng, lôi kéo đại khố hướng đi ngọ cán. Sở hữu hồn niệm sư đều đã đúng chỗ, tư mã truy thăng giữa không trùng, tựa hồ là đang cất cái khác đấu trường tình huống, một lát sau, lang tiếng nói, lần này tử thí, là biện dược. Chờ một lúc, đem có vô số bảo dược từ không trung lạc, đồng thời lại có vô số linh thực từ mặt đất tu ra. Chư vị nhiệm vụ cũng là tận khả năng nhiều đem có thể nhận ra dược tài ghi vào trong ngạn, thời gian là nửa canh giờ. Thứ nhất, không thể rời đi chỗ ngồi, thứ hai, mỗi biết lỗi một loại, ngóc ngược mười loại, thứ ba, trước 1000 tên sau khi tiến vào kỳ trận đấu, thứ tư, đệ nhất danh tướng thu hoạch được toàn trưởng chân quý nhất một khóa linh châu. Ông, toàn trường thoáng có một ít rối loạn, có nhân bắt đầu khẩn trương nắm lên ngọc ngạn, có nhân tại lẫn nhau thương thảo phân công. Tư Mã truy rời khỏi bên ngoài sân, lập tức nói, "Bắt đầu." Thiên địa hư không phảng phất phát sinh một tia chấn động, thật giống như viêm hạ bên trong, thanh tĩnh trên mặt hồ có hơi nước tại bốc hơi. Theo cái này một tia chấn động, phổ biến đại hư không giữa bắt đầu phi đãng lên các loại ganh đua sắc đẹp bảo dược, cùng lúc đó, thi đấu trong sân ngọc thạch trên mặt đất, vờ eo ý mà thần kỳ bắt đầu sinh trưởng linh thực. Bầu trời bảo quang lượn lờ, dị hương xuất hiện. Mọi người thần hồn phản phất ngâm tại doanh dưỡng dịch bên trong, khó tả sảng khoái. Niệm Lâu kiểu tu vi vững chắc, trùng sướng như càng là tự mình trưởng quản qua một phương bán mệnh lâu, các nàng đều là có bản lĩnh thật sự. Thủy Hà Hải tuy nhiên lấy chiến đấu làm chủ, dù sao từ nhỏ chìm đắm trong đó, cũng nhận biết không ít bảo dược. Bất quá, Đông Vương Vũ cũng sẽ không chỉ nhìn bọn họ. Dưới tay hắn có tứ đại kiếm cương Thông truyền thừa ký ức không gì sánh kịp, ích Tả trời sinh cũng là cự hình tầm bạt tử, nguyện vọng hầu thần học rộng biết nhiều, lại hồn lực như tơ trong nháy mắt liền có thể quấn quanh ở sở hữu xuất hiện bảo tài phía trên. Lớn nhất lợi hại nhất cũng là tiểu bình quả, bất luận cái gì bảo dược chỉ cần là hắn thấy qua, vô luận là sắc, hương, vị, hình, chỉ cần nhắm vào nhãn nhãn, lập tức liền có thể nhận biết. Đương nhiên, hắn cũng có khuyết điểm, cũng là nhất định phải trước đó ăn rồi đan dược giữa chứa loại này bảo tài. Làm toàn trường người, bao quát thủy hạ hả hải, niệm lâu kiểu, sướng nhi đợi đều tại cấp tốc chuyển động đầu tìm kiếm mình nhận biết bảo dược thời điểm. Duy trì có Đông Phương Vũ bắt phong bất động. Hắn siêu nhiên ngồi tại ngọc trên đài, giống như đang thưởng thức cảnh đẹp. Chúng sướng nhi cùng nghiệm nô kiểu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Đông Phương Vũ, bởi vì các nàng nghe được Đông Phương Vũ đang hát: "Yêu một người có thể yêu bao lâu? Đau lòng ở đâu mới là cuối cùng? Cánh hoa mưa, giống tình của ta chung. Lời thề như thế nào nói mới sẽ không sai? Ôm ấp đến thiên minh có tính không nhiều. Mất đi ngươi, sẽ chỉ ở trong gió đoạn lạc. Người hoang luôn giống khoảng nước mắt. Trong suốt chói mắt lại làm cho lòng người nát. Cánh hoa mưa, tựa như ngươi giảng buộc lấy ta. Mất đi yêu, sẽ chỉ ở trong gió đoạn lạc." Cánh hoa mưa. Một cái hoảng hốt, Thủy Hà Hải vợ ư ỉ mà lãng phí gần 3 phút, hắn có chút tức giận nhìn lấy Đông Phương Vũ, vội la lên, "Đông Phương Hình, ngươi đang làm cái gì?" "Đây chính là trận đấu." Chúng sướng nhi cùng nghiệm nô kiểu cũng là sắc mặt đỏ bừng, phu quân có tài các nàng biết, có thể lúc này thì hừng đại phát, tựa hồ quá không phải lúc. Đông Phương Vũ mỉm cười từ ca vương đồng an cách trong thế giới rời khỏi, nói, "Ta đã nhận ra 5000 trùng bảo tài, các ngươi nhận ra bao nhiêu?" "Cái gì?" "Nam. 5000 trùng." Thủy Hà Sơn trợn mắt hốt muội, chính hắn tổng cộng mới nhận ra hơn 130 trùng, còn không phải toàn có 5000. Một cái ngây người, lại lãng phí 5 phút đồng hồ. Lúc này, Tiểu Bình Quả bắt đầu ở Đông Phương Vũ thể Nội Thế Giới Trung hòa những người khác nghiên cứu thảo luận, "Chư vị, hiện tại tổng cộng có một vạn lẻ một chủng bảo dược, ta biết 9.943 chủng, có 58 chủng ngã không biết." Hống Cung Lịch Tả nhìn nhau, "Vở Y mà so với bọn hắn còn lợi hại hơn, gọi hỏi, ngươi chỉ nói là này 58 chủng. Hiện hóa ra ngoài, chúng ta cùng một chỗ nhận." Tiểu thế giới hư không bên trong, 57 chủng linh dược hiện hóa ra ngoài. Bởi vì khử phức tạp quá nhiều, rất nhanh liền nhận ra trong đó tuyệt đại bộ phận còn có ba loại, trùng hợp nguyện vọng Hầu thần Nhân biết. Tống Công yếu hỏi: "Tiểu Bình Quả, cái này không vừa lúc là một vạn chủ sao?" "Này con có một loại." "Tiểu Bình Quả chỉ hư không nói, nó vô sắc, vô hình, không ngữ, không một tiếng động, nhưng ta có thể cảm giác được nó. Nó vô cùng to lớn, cơ hồ bao trùm cả tòa hiệp khách đạo. Lúc đầu thời điểm, cũng là nó bao vây lấy trên bầu trời chúng vòi hoa sen mở." Tống Công Lịch Tả hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng không nghi ngờ Tiểu Bình Quả nói, nhưng liền chuyển thừa của bọn hắn trong trí nhớ đều không có loại vật này. Đây là hư không giao void, lại xương hư không thủy mẫu, là hồng hoàng cổ chủng, không kém hơn chúng ta ngũ hành hỗn độn hồ lô. Nghe nói Loại vật này giữa ủng có thiên địa ở giữa sở hữu thực vật bản nguyên, trên lý luận nó có thể thay thế bất luận cái gì linh thực. Một mực vô thanh vô tức tiểu hồ lô bỗng nhiên nói chuyện. Lúc này đại gia mới nhớ tới, hắn cũng có truyền thừa ký ức. Tiểu Bình Quả kinh ngạc đạp mắt to, đung đưa yếm hồng dưới mi sợ điều chạy tới, hỏi, Người nói là, nếu như chúng ta tìm không được đầy đủ chiến thần đan bảo tài, có thể dùng nó thay thế?" Trên lý luận đương nhiên có thể, nhưng một loại đan rực giữa, nhiều nhất để nó thay thế một loại, nếu không về dự hiệu sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề. Tiểu Hồ Lô nói, "Bảo bối a." Tiểu Bình Quả kêu to lên, nó lớn như vậy về sau nuôi dưỡng ở chúng ta bên trong tiểu thế giới, vĩnh viễn cũng dùng không hết. Lúc này, nửa canh giờ đến, mỗi tổ ngọc cán sau dâng lên một khối trôi nổi ngọc bài, phía trên chữ lớn cho thấy các tổ nhận ra số lượng linh dược, còn có chữ nhỏ kỹ càng liệt minh là những cái kia cụ thể dự tài. Độc Vương Vũ nhìn lấy chính mình trên ngọc bài số tự, phi thường hài lòng. Hắn không có phát hiện, thủy hà hải, niệm nô tiểu cùng trùng sướng nhi đã hóa đá. Bởi vì cái kia sổ tự là một vạn lệ một chủng. Black, xin đánh giá 9, điểm hoặc động làm việc. Chương 599, lại cưới vợ lại ăn Tết. Trận đấu vừa mới kết thúc, trên sàn thi đấu thanh âm cũng không nén được nữa, thảo luận nhiệt liệt nhất ngược lại là nhìn trên đài. Lão Lục, các người hoắc gia thành nhận ra 1100 gốc, căn cứ di vãng xong 1000 định luật, nhận ra 1000 gốc trở lên, bình thường đều có thể đi vào trước 1.000 ngàn tên, chúc mừng người à, Lao Đệ. Khoa học hơn người, Sắc Bến Ca Lăng đồng dẫn đầu Tàn Dương. Hoa Hoa Kiệu tử chúng nhân sĩ, lục quốc đóng lập tức báo chi lấy lý, nói, Lang huynh, vậy các ngươi Phong Lăng thành nhận ra tiếp cận 3000 chủng, chẳng lẽ không phải vị trí cao hơn, đoán chừng có thể đi vào top 500 a. Vật chỉ gia trưởng lão cũng phi thường hài lòng, lẫn nhau châu đầu gật Không nghĩ tới chúng ta Lâm Thời kiếm ra cái đội ngũ này coi như không tệ, Vợ Âm Y Mã cũng nhận ra 1500 chủng, xem ra lần này ba người chúng ta đội ngũ lại có thể hội sư. Ha ha ha, 5600 chủng, hổ đều hiệp hội chỉ sợ là cái này đấu trường thứ nhất ta. Huyền Đồng Vân càng là dương dương đắc ý, hồng quang đầy mặt. Giống như không phải có nhân cái kia biểu hiện chính là một vạn. Một vạn lẻ một chủng. Nói chuyện người kia Vợ Âm Y Mã đứng lên, hắn cảm giác vô cùng hoang đường, quả thực là hoang đường Tiên Luân, cũng là lấy hắn chuẩn trí hồn niệm sư mức độ, cũng không có khả năng nhận ra nhiều như vậy. Cái này là con cái nhà ai luận chung trước? Nhìn trên đài quỷ dị xuất hiện nháy mắt tiến tĩnh, ngay sau đó liền bị cười vang bà phủ. Sắc Bến Ca cười đến nước mũi một thành, nước mắt một thành, nói chuyện đều không ăn cướp, tấn tranh minh à, tốt. Thượng như là các người Long Đô phân hội, các người là đến coi hải, vẫn là đến đập phá quán. Lục Quốc đống thân thể nhoáng một cái, suýt nữa từ ngọc đôn trên ngã xuống, chỉ tấn tranh minh cười như điên. Huyền Đồng Vân dùng bàn tay tại trên đầu gối đáp nghiệm, tức chết người không đền mạng mà nói, ngàn tâm sách rốt cục trở lại chủ nhân chân chính trong tay, cái này đầy đủ nói rõ, nhân có thể không công chính, nhưng ông trời là công chính. Đấu trường bên trong Dự thi các đệ tử cũng là thái độ khác nhau, mọc thành bụi có hữu dũ, có ngạo khí lang vân. Thành tích hơi tốt các đệ tử lẫn nhau đập lên mương ngựa, vốn là có hiểm khích đương nhiên sẽ không từ bỏ châm chọc nói móc. Vật chỉ đỉnh cùng Triệu Vô nhóm này nhận ra 1.52 một chủng bảo dược, cũng có gần một nửa là vật chỉ đỉnh nhận ra, dù sao hắn là cái đan sư. Tiến vào 1000 tên đã là ván đại động tuyển, trong lòng của hắn vô cùng cao hứng, vì mình chính xác lựa chọn mà may mắn không thôi. Nếu như là theo Long Đô hiệp hội, chỉ sợ lần này lại muốn tay không mà quay về đi. Nghĩ tới đây, Vật chỉ cùng Triệu Vô tự nhiên qua tìm Đông Phương Vũ bọn họ thi đấu này. Song lại còn có 3 vạn cực phẩm tinh thần thạch tiền đặt cực đâu, cũng không thể để bọn hắn chạy. Cái này vừa nhìn, hai người toàn bộ đàn độn tiến tới bộ phát ra cùng thiếu, Long Đô hồn niệm sư hiệp hội bị ép điên, thế mà nhận ra một vạn lẻ một chủng, đây quả thực là kỳ hoa, bọn họ thì không sợ hiệp khách đào các trưởng lão nổi giận sao? Quất Chỉ đỉnh vỗ tay cười to nói, Triệu Vô, thế nào? Ta khuyên ngươi tham gia chúng ta Quất Chỉ ra đúng không? Triệu Vô cũng là loại kia không có chút nào khí tức người, lúc này vội vàng đứng lên, chính là một chính áo, cực độ cung kính thi lễ nói, Quất Chỉ huynh đối với tại hạ dìu tri ân, tiểu khả cả đời không dám quên. Vất chỉ ra hai người khác hiển nhiên đối với Triệu Vô biểu hiện rất hài lòng, một người thản nhiên nói, "Ừm, người này đáng giá toàn lực bồi dưỡng, đỉnh đệ, người ánh mắt không tệ, vừa rồi cái kia ba vạn cực phẩm tinh thần thạch tiền đặt cực càng là thần lai chi bút, dạng này, ban đêm người mời khách đi." Vất chỉ đỉnh cao hứng, không có lỗ hổng đờ tờ ý hế u á hứng. Hiện tại toàn trường không tự nhiên nhất cũng là tấn chính mình, lão này hận không thể tìm một cái lỗ để trôi vào, tâm lý một mặt oán trách đông vân vũ, một mặt quyết định, trận này sau trận đấu lập tức từ đi hội trường chấp vụ, rốt cuộc gánh không nổi loại người này. Ngay tại tất cả mọi người trong chờ mong, rai răng giật một canh giờ cuối cùng lại qua. Toàn đạo kết quả tỷ thí rốt cục đi ra, lúc này cũng không phải là tư mã truy tuyên bố, mà chính là một cái to lớn thanh âm trực tiếp truyền khắp toàn đạo. Các vị hội trưởng, các vị trưởng lão, các vị hồn y sư, ta chúc mừng nhận ra 970 năm linh gốc trở lên đội ngũ, các ngươi đã thu hoạch được trước một ngàn tên. Anh, trong chảng huyền náo âm thanh lại nổi lên, có chiến thắng đội ngũ tại chỗ liền ăn mừng lên. Đồng thời, ta cũng chúc mừng nhận ra 1500 chủng linh gốc trở lên đội ngũ, các ngươi đã thu hoạch được 800 người đứng đầu. 500 tên giới hạn là 2900 chủng Lăng Đồng tuy nhiên cùng tấn tranh minh không qua được, lại là xích tử chi tâm lão ngoan đồng tính cách, lúc này lại lập tức nhảy đến Ngọc Đôn phía trên, tại chỗ chật lên, ta lần thứ nhất tiến vào top 500, ha ha ha ha. Mọi người im lặng, phía dưới mới là kích động thời khắc, tỷ thí lần này, 100 người đứng đầu đội ngũ vậy mà đều nhận ra 5500 chủng trở lên linh chu. Nhìn như tướng mạo thu tục huyền đồng vân vợ ơ im mà thở dài ra một hơi, tiến vào 100 người đứng đầu, điều này nói rõ bọn họ giới này mức độ cũng không so sánh với giới thấp, đây là tâm lý của hắn phòng tiền cuối cùng. Về phần trước 10 người đội ngũ sao? Bọn họ toàn bộ nhận ra 9900 chủng linh gốc trở lên anh. liên như là 100 triệu con rồi quang lâm mỹ lệ hiệp khách đảo, toàn đảo mỗi chô đấu trường đều huyên náo lên, trước 10 người cùng trước 1000 tên tranh lệch vậy mà tại gấp 10 lần phía trên. Những đội ngũ này đều là như thế nào siêu cấp kỳ tài, tiếp cận vạn chồng linh dược, nhìn đều nhìn không đến, bọn họ lại có thể đều nhận ra. Không phục sao có thể được. Một số hội trưởng cùng trưởng lão bắt đầu không giữ được bình tĩnh, nhao nhao ngửa đầu nhìn trời không hô to, đại trưởng lão, nhanh tuyên bố đi, chúng ta đợi không kịp. Thế nhưng là, không trung thanh âm tựa hồ có chút chần chừ, hồi lâu mới nói, thế nhưng là tranh tài năm nay ra một chút vấn đề nhỏ. Thứ tự đến 10 tên không có tranh luận, có thể ba hạng đầu phân biệt nhận ra 9.991 gốc, 9.996 gốc cùng một vạn lẻ một gốc. Đã lòng như cho nguội, hình như cây khô tấn tranh mình bỗng nhiên từ trong ghế nhảy lên lên. Toàn chương khẳng định chỉ có một cái giám báo một vạn lẻ một gốc, chẳng lẽ Đông Phương Vũ bọn họ tiến vào ba hạng đầu? Cùng lúc đó, Lăng Đồng gió, Lục Quốc Đống cùng Huyền Đồng Vân đã hoàn toàn ngốc trệ, bởi vì sắc mặt trắng bệ, có điểm giống tượng sắt xoá. Vệ phân vật chỉ đỉnh hai họ, đã chết. Thủy Hà Sơn tự mà nói, mình, chẳng lẽ chúng ta thắng 3 vạn tinh thần thật Trùng sướng nhi lập tức gật chính, ngươi có thể chỉ có 2000. 2000 thì không ít, ta cả một đời chẳng phải tích lũy 2000 sao? Đông Phương Vũ mỉm cười, nói, xa không chỉ này, chúng ta là lại cưới vợ lại ăn Tết. Không chỉ có tiến vào trước 1000 tên, để hội trưởng lấy được lịch sử tính đột phá, còn có để hắn thắng 3 kiện cấp 9 thần khí. Thủy Hà Sơn trực tiếp nhíu dậy, chỉ cái mũi của mình nói, chẳng lẽ nói có ta một kiện? Ta cũng có cấp 9 Thánh minh, ta tốt giống cái gì cũng không làm a. Đông Phương Vũ tràn ngập thâm mà nhìn xem hắn, nói, không, ngươi đứng đối với đội ngũ. Mặt khác, ta sẽ còn đến một kiện bảo dược, bởi vì ta là thứ nhất. Vừa dứt lời, lại nghe không trùng nói, vấn đề là chúng ta chỉ ném một vạn trùng linh gốc, có nhân lại nhiều báo ra một loại, này làm sao tính toán? Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 600, thư không thủy mẫu hiện hóa long đô gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Đông Vương Vũ Nụ cười cứng ở trên mặt, niệm nô kiểu phốc vui mừng, phu quân, ba hạng đậu rất không tệ. Hư không bên trong, thanh âm kia là đang thở dài, ai. Vẽ rắn thêm chấn a. Một vạn trùng toàn bộ nhận ra chính xác, lại đơn độc nhiều một loại, thật sự là tạo hóa trêu người. Chẳng lẽ nhóm này hồn niệm sư vờ im mà phạm tính sai đến được sai lầm cấp thấp? Sở Hữu phân đấu trường đệ tử đều đang thán phục, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có khả năng này, một loại lại kính nể, lại hâm mộ, lại đáng tiếc, nhưng cũng có chút hạ giận tâm tình tràn ngập lên. Lúc này, cái nào đó đấu trường vang lên một cái âm thanh vang rồi, đại trưởng lão, đã thi đấu hội quy cụ trước đó đã nói tốt, thua sai một loại, móc ngược mười loại, như vậy hắn lẽ ra cũng là người thứ ba, chúng ta sư thành 9.996 gốc, nên là này thi đấu thứ nhất." Thanh âm này dứt, một đạo khắc có chút tự tính nữ tiếng vang lên, "Chúng ta trăm tang thành tán thành." Chúng ta nhận ra 9.99 một gốc, nên là thứ hai. Hắn chỉ có thể coi là nhận ra 9.99 không gốc, khuất tại thứ ba. Đây là hợp lý tìm cậu, đại trưởng Lao đang chuẩn bị tiếp thu, lại thở giải, sắp công bố kết quả. Đảo bác bộ một tòa thấp thoáng tại quần phong bên trong niệm sư tờ hở tờ EU áp đột nhiên truyền đến động tĩnh, hắc hắc, năm nay thật ra mấy cái mầm muốn tốt, chư vị cấp 8 chuẩn thánh, chẳng lẽ nhất định phải làm cho lão phu ra mặt, các người liền không thể phát hiện đến tuột cùng ai đúng ai sai sao? Là Chí hồn niệm sư đại nhân. Rất nhiều hội trưởng cùng trưởng lão đều kinh hô lên. Lần này là toàn bộ đại lục hồn niệm sư thắng biết, dẫn đội người không thiếu cấp 8 cùng cực chuẩn trí tôn hồn niệm sư. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, đến tôn đại nhân ý tứ rất rõ ràng, nhưng bọn hắn lại không có người nào phát hiện một vạn trùng bên ngoài một loại khác linh thảo. Đây cơ hồ là không thể nào, dù sao số lượng đủ để bù đắp chất lượng không đủ a. Tấn Tranh Minh miệng há giống như một cái thông đạo, còn có vụ vụ thổi mạnh của phong. Không thể nào. Long Đô đây là muốn nghịch thiên a. Vị trí tôn kia đại nhân chờ đến đầy đủ lâu, rốt không có người nào có can đảm ra mặt nghiên cứu thảo luận, điều này nói rõ thật không ai có phát hiện, hắn lại đắc ý cười một tiếng, nói, lần này đại hội Đúng lúc gặp Lao phu xuất quan, nhất thời hứng khởi, đem tam một gốc bảo dược cho các người thêm đi vào, vợ và ơ ý mà chỉ có một người nhận biết. Dù sao cũng là nhiều người, các loại tính cách người đều có, vẫn là có một cái thẳng tính ra hỏa không phục nói, đại nhân, thế nhưng là tổng số lượng đều chỉ có một vạn mai a, chẳng lẽ là cùng cái khác bảo dược lăn lộn sinh. Không. Đến Tôn đại nhân nói, nó vô hình, vô ảnh, vô xác, vô hương. Tiểu ra hỏa, ngươi nói trước đi nói ngươi là làm sao phát hiện nó, sau đó ta lại đem nó hiện hóa ra ngoài. Hố cha Mọi người nhao nhao dưới đáy lòng phàn nàn, không có cái gì làm sao phát hiện. Đông Phương Vũ dưới đáy lòng tiêu rèn, mau nói cho ta biết, làm sao phát hiện? Tiểu Bình Quả không dám thất lễ, vội vàng giúp hắn phân tích ra. Đông Phương Vũ trước hảo phóng mà đứng lên, cung kính hành lễ, bắt đầu bép xép, Thanh Long Đế Quốc Long Đô Hồn Niệm Sư Hiệp Hội, hội trưởng Tấn Tranh Minh dưới trướng Đông Phương Vũ bái kiến đến tôn đại nhân. Thì cái này một cái lời dạo đầu, đạo trị Đông Phương Vũ đối với tình người giải, cũng phản ứng hắn đã ghét ghét như cũ, lại giúp người hoàn thành ước vọng tính Tranh được nước mắt tuôn mặt, mà nghẹn này, đạo tây tờ -tờ cao, tuổi đại nhân mặt Thần thất hướng đấu trường qua tới. Chỉ nghe Đông Phương Vũ nói tiếp, "Đại nhân, Thiên Hoa vừa mới bắt đầu bay xuống lúc, trên đảo có phong kinh dương. Nhưng là vô luận bất luận cái gì diệu hoa chỉ cần bay lên trên đến một cái độ cao cơ hội bị tiểu áp chế. Đặc biệt là hướng bổ công anh dạng này trời sinh ngam hiểu xa bay vượt tài, lại cũng vô tờ hở tờ y hế u áp bay ra cái kia trồng còi u minh độ cao. Đặc biệt là khi tất cả linh thảo toàn bộ rơi xuống đấu trường về sau, liền càng thêm rõ ràng, vô luận lớn đến mức nào gió cũng vô luận linh thảo nặng nhẹ, chúng nó nhiều nhất từng dống giơ lên đến cách mặt đất 100m độ cao, tựa hồ bị cái gì nhìn không thấy mạng ngăn chặn." Nguyên cớ, đệ tử Bỗng nhiên thì vang lên truyền thuyết kia bên trong vô Thượng Bảo Dược, hư không giao vòi, nó lại xưng hư không thủy mẫu, trên không trung tựa như một cái hoàn toàn trong suốt lưới lớn. Lại là dạng này, tất cả hồn niệm sư mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, người trẻ tuổi này sức quan sát quá cứng hãn. Hắc hắc, hảo tiểu tử, ngươi được làm đấy, chỉ sợ ngươi cũng là chỉ trong sách thấy qua vườn này, cũng chưa từng gặp qua chân thân a. Đến, ta để cho các ngươi mở mắt một chút." Đến Tôn đại nhân nói xong, ngay tại đại gia đỉnh đầu hơn 100m địa phương, một cái phấn hồng sắc thủy mẫu hiện hiện ra, đó là một loại khắc mông lung vẻ đẹp, như là ảo ảnh trong mơ lại tất cả mọi người trong lúc khiếp sợ, cái kia hư không heo vội giống lưới lớn một dạng phiêu khởi, hướng đảo bắc phương bay đi. Đông Phương Vũ Triệt để gấp, không lựa lời nói địa lại gọi, đại nhân, cái này là của ta." Từng Đến Tôn đại nhân đều mộng, lập tức hỏi, "Tại sao là ngươi? Rõ ràng là Lao phu thả ra." Thế nhưng là lúc trước dám chứng đại nhân nói, trên tài hạng nhất có thể tùy ý tuyển lựa một cái linh châu a. Đông Phương Vũ vội vàng giải thích, "A, vị này đến Tôn đại nhân ngốc, có chút rời lên thạch đầu chính mình chân ý vị. Như loại này vũ nội chí bảo, cũng là hắn đỡ tờ IEU ứng đương, trên đảo còn lại lao quỷ cũng sẽ không đồng ý người nào không có luyện đan thiếu khuyết dược liệu nào đó thời điểm, toàn đảo đều trông cậy vào nó đây. Có thể là mình một cái đường đường chí tôn hồn hiệp sư, làm sao có thể cùng một cái không đến 30 tuổi tiểu hài tử chơi xấu đâu. Hắn triệt để ngốc, vẫn là dám chứng tư mã truy vội vàng giải bày, nói: "Đông Phương Vũ, đây quả thật là không phải tranh tài linh thảo, ngươi có thể tại những khác bảo dược chúng tuyển hai gốc tốt." Lúc này, Tiểu Bình Quả đã ở bên trong tiểu thế giới ho hét, chúng ta muốn phích lịch thạch lưu cùng Nam Minh một chuôi lương. Thế nhưng là Đông Phương Vũ bất vi sở động, cũng là không nói lời nào. Xấu hổ A bỗc nhiên từ đảo Tây bộ lại chuyển ra một thanh âm cho hắn 1/20 tốt nếu như có thể nuôi sống là vận mệnh của hắn dù sao chúng ta lại không có tổn thất lại một vị đến tôn đại nhân ra mặt tấn tranhh Minh lần nữa nước mắt tôi ra bởi vì đây là hắnân sư bắt độ tiền đại nhân lúc đầu vị trí tôn kia đương nhiên không có khả năng biết trong đó chuyện ấn ở bên trong ngẫm lại không thể làm gì khác hơn nói tốt thôi tiểu tử thì cho ngươi một phần 20 cái này được rồi đi một câu cuối cùng cái này được rồi đi đã rõ ràng tức giận Đông Phương Vũ không dám qua vì bản thân sau vộiắng nói cảm ơn đến tôn đại nhân thằng thái Không trung một đạo hồng quang bay tới, cách Đông Phương Vũ còn có có mấy ngàn đạo liền mất đi phần hồng sắc, đây là đến Tôn Đại Nhân tâm lý tức giận, cố ý làm khó hắn, xem hắn có thể hay không tìm tới. "Ca, rẽ ngoặt đến Đông Nam, ước 40 độ." Tiểu Bình Quả vội vã cuống cùng truyền niệm. Đông Phương Vũ liền vội vàng xoay người, hướng về Tiểu Bình Quả nói tới góc độ, quả quyết dùng ra một tia thế giới chi lực, chợt khẽ hốc. "Hư Không Khẽ Run, chỉ bảo tới tay." Tiểu Bình Quả cặc cặc mà cười rộ lên, "Ta nhất định có thể đưa nó nuôi sống." Ồ. hai đạo không muốn người biết kinh ngạc thanh âm từ Đạo Tây bộ cùng Bắc bộ lên, lần này hai vị chí tôn thật kinh ngạc. Người trẻ tuổi này không tầm thường, có lẽ còn có nên tiến một bước thêm đại đầu nhập. Chính làm tất cả mọi người hâm mộ hai mắt đỏ bừng thời điểm, Đông Phương Vũ chấn định hướng Tư Mã Truy nói, "Giám chướng đại nhân, ta muốn phích lịch Thạch Lưu cùng Nam mình một chuôi lương." "A?" Tư Mã Truy lần nữa hóa đá. "Cổn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc." Chương 601, tội nhân tân hỏa. "Giám chướng đại nhân, ta muốn phích lịch Thạch Lưu cùng Nam Minh nhất Mã Truy có chút quá tải đến, ngạc nhiên nói, "Ngươi muốn? Vừa rồi đại nhân không phải cho ngươi sao?" Đông Phương Vũ không chút hoang mang, có lý có cứ mà nói, đại nhân, vừa rồi đây không phải là tranh tài linh ảo, nếu không sớm là của ta. Ta chính là chỉ nhận ra một vạn gốc cũng là thứ nhất, ngài vừa mới đở tờ yêu ứng, cho ta hai gốc làm khen thưởng. Tư Mã Truy chính muốn phản bác, tựa hầu nghe được cái gì chuyên âm, hai tay khẽ nhếch, giữa sân hai quả thần huy dạng rỡ kỳ hoa trôi hướng Đông Phương Vũ, thế mà cũng là số gốc. Ta tuyên bố, trận đấu kết quả, Long Đô phân hội thứ nhất, bốn tên hồn niệm sư trung tu hoạch được 1000 đặc quyền điểm. Trận thứ hai tỷ thí, hậu thiên cử hành. Thủy Hà Hải mừng đến muốn cùng Đông Phương Vũ ôm ấp, Đông Phương Vũ nghiêm sắc mặt, nói: "Không nội, trước làm chính sự." Nói, Đông Phương Vũ mang theo Thủy Hà Hải, niệm đâu tiểu cùng trùng sướng nhi thì ngăn chặn sắc mặt xám xịt giống người chết bất chỉ đỉnh cùng Triệu Vô Mộ Hàng. Ba vạn cực phẩm tinh thần đan, đối với người nào đều là một món tài sản khổng lồ. Coi như hồn niệm sư giàu có, cũng là đau đến trong nội tâm đang chảy máu. Trong đó, Triệu Vô Tâm đau nhất, hắn đáng lẽ nên quán quân đội ngũ viên, hiện tại thế mà thành dạng này. Vất hai cái anh họ mặt âm phải chạy ra nước, bên trong một cái nói: "Các ngươi trước tiếp cần đi." Vất chỉ Đỉnh tự sát tâm đều có, Hắn lại có nhiều như vậy tinh thần thạch mà lại vừa mới rõ ràng hai người bọn hắn chủ động muốn tham ra, lúc này không thể làm gì khác hơn nói, hai vị huynh trưởng, ta xác thực không có có nhiều như vậy a. Đông Phương Vũ cũng không muốn đợi tan cuộc lại muốn, thấy thế vội nói, bằng không, chúng ta đi tìm Vật Chỉ ra trưởng giả muốn đi, ngươi xem bọn hắn tâm tình không tệ. Chờ một chút, Vật Chỉ đỉnh hai cái anh họ lên nhau, các lấy ra một chiếc nhẫn, giống cha chết một dạng vứt cho Đông Phương Vũ. Đông Phương Vũ thần thức quét qua, hát nói, vừa vặn hai bạn, còn kém một vạn, hai vị nhận huệ. Triệu Vôn là luyện khí sư, cũng không thiếu tiền, nhưng 5000 cực phẩm tinh thần thạch cũng đem nó móc làm. Trong mắt lóe ra hừng hực liệt hỏa, Vất Chỉ đỉnh càng là hung tợn nói, "Hay lời đấy. Ha ha, cho ta nói ngoan ngoại, ta còn có sẽ nói cho ngươi biết, cái này ba vạn cực phẩm tinh thần thạch ta cho các ngươi giữ lại, sau này trận đấu, chỉ muốn các ngươi muốn đánh cược, ta tùy thời phục bồi." Đông Vương Vũ nói với Vất Chỉ đỉnh xong, lại hướng Triệu Vô chế nhạo nói, "Triệu huynh, chúc mừng ngươi khi ám đổ mình, rốt cục tiến vào trước một ngả tên, vẫn phải một cái đặc quyền điểm." Rốc sức, Triệu Vô nữa trực tiếp phun ra ngoài. Nhìn lấy bọn hắn chật vật không chịu nổi rời đi, Thủy Hà Hải Hạ hà mà nói, "Đáng đời, hạng nhất loại này thấy lợi quên nghĩa chi đồ." Đông Vương Vũ cũng là ý cười tha thiết, nói: "Nước huynh, đây là người 250 đặc quyền điểm cùng 2000 cực phẩm tinh thần thạch, đi, chúng ta qua cho hội trưởng trợ uy, người thánh binh kia mới là đồ to." Bất quá, huyến Đồng Vân bọn người dù sao cũng là trưởng của một hội, mà lại có tư mã truy cái này người trong cuộc, bọn họ cũng là lại không nỡ cũng không có cách, chỉ có thể đánh dựng răng chính mình nuốt vào bụng bên trong. Tấn Tranh Minh toàn bộ giống đổi một người một dạng, dung hồng quang đầy mặt đều không đủ lấy hình dung, bước đi cũng giống như dấm lò so một dạng, tựa hồ tùy thời phải bay. Vừa vào tiểu viện của mình, Tấn Tranh Minh đem ba kiện hộp ngọc hướng Đông Phương Vũ ném đi, nói: "Hai người các ngươi một người đánh một kiện, lưu cho ta một kiện liền tốt, ta muốn tắm rửa thay quần áo, một hồi theo giúp ta qua bãi kiến sư tôn." Tiểu Nico, nhân sinh tựa như một giấc mộng, nhìn thoáng qua, năm xưa đã qua đời. Tham cái gì tiền, Đánh cái gì quẻ, không bằng theo ta hoàn tục qua thôi, hai kiện áo cả xa cũng làm đỏ lên trướng, mình hai người ngủ chung đi. Nghe Đường Đường tấn hội trường hát cái này từ khúc, liên niệm nô kiểu cùng nhi đều có mặt đỏ tới mang hai lên. Ha, ha đây chính là xoay người nông nô đem cả sướng sao? Đông Phương Vũ cười ngất. Mấy người ngay tại thứ nhất tiến sân nhỏ trong đại sảnh, đem ba cái hộp ngọc mở ra, lập tức ánh sáng cả phòng. Một cái là công phòng nhất thể trấn tiên lâu, hình như một ngôi bốn tầng cổ ban công, đấu cùng mái cong, thủy ngóa tường đỏ, lộ ra tràn đầy nét cổ xưa. Hiện thứ hai là công kích hình cửu hoàn trượng, mặc danh kim loại chế tác, lại hiện lên gỗ lim nhan sắc, cao chừng 2m, có 9 cái vòng vàng treo ở chỗ đỉnh, đồng dạng có thể dùng cho công kích. Sau cùng một kiện là một kiện cực phổ thông nông trang ngọc đèn, tương đối cấp cao một điểm là có lưu ly li cái lồng, chủ chốt là sống di sắc sắc, không chút nào lấy vui. Cái này hồng nông tân hỏa là cấp 9 hạ phẩm phụ trợ loại Ngay nói có lợi cho tu luyện hỏa thuộc tính công tờ hở tờ y hế u ác. Vụt, vụt, vụt. Hứng, Kích Tà cùng Tiểu Áp đều nhảy ra đến, Tiểu Áp ra vẻ hiểu biết, cũng đi theo đám bọn hắn nhìn ngưng kỹ ba kiện bảo bối. Đông Phương Vũ thăm dò mà hỏi thăm, "Nước huynh, ngươi ưa thích cái nào?" Thủy Hà Hải cũng không giống như Đông Phương Vũ, có rất nhiều cấp 9 thành binh, hắn hô hấp đều có chút gấp rút, tựa hồ nhìn cái nào đều rất tốt, hồi lâu mới nói, "Đông Phương huynh, công đến vĩ, nhất định phải ngươi chọn trước." "Bất quá, ta nhìn đã đều là cấp 9 hạ phẩm, nên kém không nhiều lắm." Tương đối mà nói, "Ta thích loại hình công kích hoặc công phòng nhất thế." Võ dao ý thì tốt, chúng ta muốn cái này phụ trợ nhậm binh, Hùng Mông Tân Hỏa. Hống tọa thái độ. Đông Vương Vũ ý vị thông trường liếc hắn một cái, bất động thanh sắc mà nói, "Tốt, liền nghe ngươi." Nói Đông Vương Vũ liền đem Hùng Mông Tân Hỏa thu vào thể nội thế giới. Hống tựa hồn một khắc cũng không muốn chờ lâu, lập tức theo trở lại thể nội thế giới. Hiện tại, chỉ còn lại có hai kiện, Thủy Hà Hải lại càng thêm không quyết định chắc chắn được, Đông Vương Vũ nhìn hắn vào đầu bứt hai tuyển lại tuyển, rốt cục trước lấy, chúng ta trở về một chuyến." Đội vã trở lại tiểu viện của mình, Đông Vương Vũ vội vàng mang theo đại gia trở lại thể nội thế giới, Hống biểu lộ không đúng. Chẳng lẽ cái này hồng mông tân hỏa giữa còn có để lọt có thể nhặt sao? Tiểu bình quả chính trên không trung vừa đi vừa về du động, không cần phải nói, hắn nhất định tại hầu hạ hư không heo vòi, tiểu hồ lô vụn vặt nhì cũng tại chập trờn, hiển nhiên là đang giúp đỡ. Duy chỉ có hống si ngốc nằm dạp trên mặt đất, ngốc nhìn lấy đã nhóm lửa hồng mông tân hỏa, đang suy tư cái gì? Đông Phương Vũ rất ít gặp hống dạng này nghiêm túc, hỏi, thế nào, gặp được năn đề? Hống chỉ ngọn đèn nói, cái này diễm tâm trên Nó vốn là nhân gian xếp hàng thứ nhất dị hỏa. Đông Phương Vũ chuyên tâm lắng nghe, hợp thời hỏi, xem ra về sau nó không phải thứ nhất. Hống gật đầu nói, về sau, có một cái chân phượng vông xuống nhân gian, vì nhân gian mang đến nghiết bản chân viêm. Nó thành nhân gian hàng 2. Tại trên dị hỏa bảng, nghiết bản chân viêm bài danh người thứ 50, mà toại nhân tân hỏa là thứ 51. Chúng ta thập diệp sư hoàng trạm nuốt bộ phận tà ác tâm viêm, hiện tại mới bất quá hơn 260 tên. A. X tà cùng tiểu áp đều kinh hô lên, đã từng trăm tên bên trong h Hùng nói: "Ta lúc đầu Thái Dương Kim Diễm Hỏa Thanh Hương Ngọc Điệp cũng bất quá là 50 tên bên trong, 10 tên bên ngoài dị hỏa, nếu có thể khôi phục cái này tội nhân tân hỏa, ta tất nhiên thực lực tăng nhiều." Côn Vật Bì Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 602: Cách con trai biết châu. Đông Phương Vũ 4 người theo thành tính thay mới áo tấn chiến minh, cùng đi đến đạo Tây niệm sư tờ hở tờ y hế u áp. Trên đường đi, Đông Phương Vũ còn đang suy nghĩ, nhân đánh lựa, cùng là chui cái gì cái đáng tiếc không ra. Tờ hở áp màu đồng cổ. Ngụy Nga cao ngất, như là một kiện cổ đại tác phẩm nghệ thuật. Đến lúc này, Đông Vương Vũ mới có một ít khẩn trương. Vũ Thánh đã thấy quá nhiều vị, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy chân thực trí tôn hồn niệm sư. Trong tờ Hở Tở Yêu Áp có không ít hồn niệm sư đang bận rộn, bọn họ vừa mới leo lên tầng thứ 2, liền có một tuổi trẻ nhân từ tờ Hở Tở Yêu Áp bên trên xuống tới, cười nên đón, là Tấn Sư Minh Đi, đang ở tờ Hở Tở Yêu Áp thượng đẳng. Không khỏi, Tấn Tranh Minh liền có chút động, bước nhanh, thẳng đến đứng chung một chỗ, Đông Vương Vũ còn có không quá tin, Tấn Tranh Minh giống một cái giản mua đại thúc, mà hắn lại tuổi trẻ không tưởng nổi. Nhìn qua như là cùng Đông Phương Vũ tuổi bọn họ tương tự, Trường bào màu xanh vô cùng vừa, hai mắt có chút lo mở, nhưng con mắt sáng ngời, mắt hai mí so với bình thường nhân phải sâu, sống mũi thẳng, một số đặc điểm rất giống Đông Phương Vũ kiếp trước Tây vực dân tộc tiểu số. Tần Tranh Minh vội vàng kính hiến những năm này chính mình góp nhặt mà tự nhận là là bạo bối đồ vật, hắn Ân sư Bạch Độ Thiền lại chỉ là mỉm cười nhìn lấy hắn, căn bản không để ý hắn trồng chất trên bàn những vật kia. Ngược lại là Đông Phương Vũ lấy ra tầm mười đàn nhi tiểu đệ chí tôn cảm thấy hứng thú, khịt quay người thì hướng trên giá sách tìm kiếm chén rượu. Tần Tranh Minh vừa nhìn tương đương không khách khí đối với Đông Phương Vũ nói: "Đông Phương, còn gì nữa không? Nhiều lấy một số, chúng ta tới một chuyến cùng dính." Đông Phương Vũ mỉm cười, nghĩ đến trí tôn đại nhân cùng người bình thường thật sự là không có không khác biệt, lại một hơi xuất ra 90 đàn, góp đầy đủ 100 đàn. Bách Độ Tiền Tiêu Sái nói: đều ngồi, cùng uống, lúc tuổi còn trẻ thích uống rượu này, nơi này xa xôi, không thấy nhiều." Nói, trước mắt mọi người liền các gia kế tiếp bắt rượu, mấy đạo cửu tiễn tử trong vỏ như ra. Đông Phương Vũ mấy người yên lặng nghe Tranh chút đừng đến nghiệm, chỉ nghe Bách thở, đùa tiếng: "Ngươi lúc tuổi còn trẻ liền nhìn không ra." quá để ý người khác thấy thế nào chính mình, cái này lại có quan hệ gì? Đây thật ra là ta duy nhất muốn nói cho ngươi, tên là Liên Lụy, huống chi loại này thoáng qua tức thì trận đấu, mấy lần trước ngươi thứ tự không tốt, vờ y mà không mặt mũi đến xem ta, thật sự là buồn cười. Thần Tranh Minh tự nhiên thưa dạ Liên Thanh. Bách Đạo Tiên lại chuyển hướng Đông phương Vũ đợi nói, đừng tưởng rằng ta nói chính là hư thoại. Chẳng hạn như, tương lai chính thức trong trận đấu sẽ có giá khí một trận, có vì trở thành tích tự nhiên sẽ tuyển dễ dàng luyện hóa kim loại. Thế nhưng là, trong đó chuẩn bị bảo tài giữa, có biệt lại, EMI, thương tinh, các cáo thạch Chẳng vọn vở ảm những vật này, ngang nhau trọng lượng so cực phẩm tinh thần thạch còn muốn đắt đỏ. Nếu như là ta, mới sẽ không để ý cái gì thứ tự, trước đem những này đồ tốt cho hắn luyện, dù là luyện thành một cái cục gạch, đến cái thứ nhất đến ngược, mò được lợi ích thực tế lại nói." Đông Phương Vũ mần ngơ, cảm giác trí tôn đại nhân giống như là chuyên môn cho mình chi chiêu, tăng gấp bội hảo cảm. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy nói với địa phương đúng, danh tiếng hưu dục không. Cái gì đều không đáng. Nhưng mà, nguyện vọng hầu thần lại tại Thủy Tinh Khô lâu giữa nhắc nhở Đông Phương Vũ, hắn vừa rồi tại quét hình chúng ta, khẳng định không hề phát hiện thứ gì. Đông Phương Vũ trong lòng run lên. Trí Tôn cũng là lợi hại, hắn vợ ư ý mà không có chút nào phát hiện. Cùng một thời gian, tại Bất Chỉ ra nghỉ ngơi, 12 vị tuổi trẻ hồn niệm sư chính tại cùng nhau thương nghị. Bọn họ lần này trung tổ 3 tổ hợp, chia làm thượng, trung, hạ ba cấp bậc, trong đó Bất Chỉ Định cùng Triệu Vô chỗ một tổ bất quá là hạ tựa a. Bất Chỉ gia thiên tài chân chính là Bất Chỉ Ngụy, không đến 30 tuổi không ngờ là sơ kỳ chuẩn trí Tôn, tương lai cơ hồ xác định vững chắc trở thành trí Tôn. Cho hắn phối hợp tổ này, ba người khác tất cả đều là cấp 7 hồn niệm sư, cường lớn đến đáng sợ. Nghe Bất Chỉ Định khóc lóc kể lể, Bất Chỉ trong mắt bắn ra hàn mang. Ông hiềm nói: "Tương lai đấu võ lúc, vô luận chúng ta người nào gặp được bọn họ, cho ta hung hăng chấn tiểu áp." Ngồi giữa đám người tự nhiên nheo nheo đỡ tờ yê u áp ứng, có thể bất chỉ đỉnh còn có không vừa lòng, cầu chịu nói: "Thiếu gia chủ, có thể không có thể giúp chúng ta xả dận, đem chúng ta thua tiền thắng trở về." Vật Trì nguy cảm thấy có chút kẻ nhạt vô vị, có chút khinh thường nói: "Quá thất thân phần, ta tốt như vậy lấy lớn hiếp nhỏ. Nếu như các người nguyện cược, qua cực ta có thể thắng hắn tốt, ta là không tiện qua tìm hắn đánh bạc, cái đến cho bọn hắn bao mặt." Vật cùng Triệu Vô đại hỉ, tiếp theo đánh cược là Đan, đại ca chính là Bát phẩm đại sư. Trận này khẳng định thắng hắn, nhưng vừa nghĩ Đông Vương Vũ chưa chắc sẽ chui vào cái bẫy, lại lo được lo mất. Ngày thứ ba, trận đấu bắt đầu lại từ đầu, lần này tổng cộng chỉ có 1000 chi đội ngũ thăm ra, trong chảng hiện lên hình vòng bài bố lấy 1000 ngồi ngọc đại, chung quanh giữa không chúng tất cả đều là người xem. Vật chỉ đỉnh cùng Triệu Vô Cực chỉ trêu chọc chi năng, Đông Vương Vũ đáy lòng cười thầm, phẩm là cùng đan dược có liên quan tỷ thí, đối phương căn bản không có khả năng thắng, nhân tiện nói, cùng đại ca các ngươi so thật sao? Có thể, bất quá, ta lo lắng các ngươi không có tiền, trước hết để ta xem qua mới được. Thôi đi, ngươi mới không có tiền, nhìn tới sao? Đây là 6 vạn cực phẩm tinh thần thạch, chúng ta muốn cả gốc lẫn lại thắng trở về. Vất chi đỉnh cuồng hỉ mà lấy ra hôm qua vừa mới chủ mượn tinh thần thạch. Đại gia ai vào chỗ ấy, tử thi sắp bắt đầu, lần này chúng ta so là hồn niệm sư một cái khác kiến thức cơ bản, nhận ra đang dược. Mỗi ngồi ngọc cán thượng tướng biết đưa lên 100 chủng tự sinh tích đang dược, lần này không chỉ có muốn so nhận ra chuẩn xác, càng phải so sử dụng thời gian. Trận đấu này dám chứng lại còn là tư mã truy, chỉ nghe hắn tiếp tục nói, một hồi đại gia lấy tốc độ nhanh đem bọn ngươi nhận ra kết quả ghi vào ngọc giản, sau khi hoàn thành lập tức rời đi thi đấu đại. Lấy bốn người đệ tử đồng thời rời đi thi đấu đài thời gian là chính xác. Tại nhận ra chuẩn xác số lượng giống nhau điều kiện tiên quyết, người nào tốc độ nhanh, người đó là thứ nhất. Đại gia nghe hiểu sao? Chúng hồn niệm sư ầm vang đỡ tờ y hế u áp ứng, 1000 tên tạp dịch đồng thời ra sân, các ôm một cái bùi đất sắt chậu sành, có ôm một cái lớn nhỏ, che kín đồng dạng chất liệu cái nắp. Bọn họ đi đến các ngọc càng trước, đưa lưng về phía dự thi chúng hồn niệm sư, thẳng đến sở hữu tạp dịch đến đầy đủ vị, mới tại tư mã truy dưới chỉ thị, đồng thời quay người, đem chậu xuống. Ngay sau đó, nhấc lên bốn lấy ra đan liền liên tiếp Lúc này, nhìn trên đài lão bại cường giả lại bắt đầu phòng đón lên, sư thành cùng trăm tăng thành lại xứng đan thành, bọn họ lần trước biện dược đến top 3, đoán chừng lần này biện đan vẫn là bọn hắn long tranh hổ đấu. Ai? Niệm ra cũng không thể đánh giá thấp, nghe nói bất chỉ ra cũng ra một cái cấp 8 đan sư đầu, bằng Hữu bờ sông phụ thành cũng có chuẩn trí tôn đan sư, đây đều là đứng đầu bảng hữu lực tranh đoạt giả. Tư Mã truy chính cười tha thiết đi hướng một nhóm lão bằng hữu, chuẩn bị cùng bọn họ nói chuyện tình cũ, đợi trận đấu tiến hành sau một thời gian ngắn quay trở lại lần nữa trong tràng, vừa mới ra hiệu tạm dịch trong Liền nghe trước người có nhân kinh hô, đã có nhân bài thi. Bọn họ rời đi đấu trường. Đây là bỏ quyền sao? Không thể nào. Không có khả năng một loại đan dược cũng không nhận thức a. Ta vừa nhìn cho kỹ cái phương hướng này, bọn họ căn bản không có sốc lên buồn đắp biết đan, bọn họ nhất định là bỏ quyền. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tôi có động lực làm việc. Chương 603, chúng ta không tin. Tỷ thí vừa mới bắt đầu trước, các vị dự thi hồn niệm sư thì kéo căng thần kinh, chỉ có 100 viên thuốc, bài chưa gặp được đặc biệt hẻo lãnh đan dược không may tình huống, so thật sự là tốc độ Ngươi cướp, làm tạp dịch nhóm đem chậu sành nâng trên ngọc đài trong chốc lát, tuy nhiên Tư Mã Truy còn không có tuyên bố trận đấu bắt đầu, nhưng mỗi cái tổ luyện đan cao thủ đều đã sớm đưa tay để đặt tại chậu sành trên không. Thủy Hà Hải chỉ am hiểu chiến đấu, nhưng hắn đồng dạng xuất ruột, nhìn lấy Đông Phương Vũ y nguyên bình chân như vậy dáng vẻ, nhịn không được nhắc nhở hắn chuẩn bị sẵn sàng. Theo Tư Mã Truy một tiếng bắt đầu mệnh lệnh, đấu trường giữa chậu sành tiếng nổ lớn. Thủy Hà Hải đã gấp đến độ vào đầu thai, có thể sướng kiểu đều bé ngoan Vũ bất vi chốt là Đông Phương Vũ cũng bất động. Không đúng. Trong tay của hắn ánh sáng nhạt dập dờn đã bắt đầu hướng trong ngọc giàn thu băng vân tự. Cái này sao có thể? Đáng lẽ cực Thanh Tú Thủy Hà Hải Khoa Trương há to miệng, mặt đều biến hình, giống như gặp quỷ. Chính đang sững sờ đâu, Đông Phương Vũ đã hô lên cầu lệnh, "Đứng dậy." Ba người vô ý thức đứng lên. Bên trái quay, đi đều bước. Kết quả là, Khoa Trương, Khoa Trương, Khoa Chương, bốn người tại Đông Phương Vũ chỉ huy hạ đi ra thi đấu đài. Đến bây giờ, Thủy Hà Hải tựa như giống như nằm mơ, hắn tinh tường nhìn thấy, quanh tay chân lưu nhất đội ngũ, mỗi mỗi người các mở ra một cái đan xét bốn viên thuốc. Đây là tại nằm mơ sao? Cái này nhất định là trong mộng. Thủy Hà hại trợn cắn một chút đầu lưỡi, đau đến bộ mặt rung động, đều to lên. Lúc này, chính là Tư Mã Truy vừa mới đến khán đài an vị, chuẩn bị uống trà nghỉ ngơi một hồi. Nghe được mọi người ồn ào, hắn chắc hẳn phải vậy mà cho rằng đúng là có đội ngũ biết mình tại biết Đan Phương mặt quá yếu, chủ động từ bỏ trận đấu. Nhưng mà hắn nâng chung trà lên, từ khe hở trông được đến đi ra đội ngũ lại là Long Đô hồn niệm sư hiệp hội lúc, tay run một cái, chén trà chốc ra. Hắn liền vội vàng đứng lên, vội va hướng đi đông phương vũ bọn họ khán đài. Đi đến thi đấu giữa sân, hắn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, hướng sau lưng nói, "Lưu trưởng lão, Mã Làm phiền các người giúp ta cùng một chỗ kiểm nghiệm một chút hai vị bị hắn điểm danh lâu năm chuẩn trí tôn hồn niệm sư sức thầm nghĩ chuyện bé sẽ ra to cái này có gì có thể nhìn một số không phân a Tư mã truy đi vội hai vị chuẩn trí tôn thản nhìn theo hết lần này tới lần khác đến thi đấu này tư mã truy cũng không chấp nhìn ngọc giản mà chính là xin trong hai người một người trước nhìn mã trưởng lao hứng hở mà lấy tay một nắm trên mặt tựa như mở đốt phường dần dần đặc sắc từ trước tới giờ không mạnh, đến kinh ngạc đến kinh ngạc đến nạc nhiên rốt cục lửa thiêu mông một dạng quá to một tiếng điều đó không có khả năng hình quay đầu nhìn chung quanh tỉ thí đệ tử lưu trưởng lão Lạc Kỳ, một bên tiếp nhận ngọc trong tay của hắn giảng, một bên cười khẽ, có cái gì không thể nào. Không dùng 5 phút đồng hồ, lão này cái cầm cũng rơi vào trong đúng quần, càng không ngừng hút không khí, cũng là nói không ra lời. Tư Mã truy gấp đến độ không được, đoạt lấy ngọc giận. "Tà thương thiên a." "Vừa y mà hoàn toàn đúng." Hắn đông nhiên quay người đi vội trở lại vừa rồi khán đài, hỏi hướng một tên bạn cũ, "Tạ huynh, người xác định hắn vừa rồi căn bản không có mở ra chậu sảnh." Người kia chắc chắn gật đầu, đồng thời chỉ nói, "Tư Mã ngươi nhìn, ta chính đối hắn thi đấu đại." Tư Mã truy hít sâu một hơi, vô ý thức hướng phương xa nhìn lại, đây là hắn tại nội tâm lại sinh ra thỉnh chí tồn tại nghi ngờ tâm tư. Đó là đương nhiên không có khả năng, trí tôn đại nhân sao lại quan tâm loại chuyện nhỏ nhặt này? Có thể chuyện ngày hôm nay cũng quá bất khả tư nghị. Lúc này, Lưu trưởng lão cùng Mã trưởng lão cũng đổi tới, vây quanh hắn thương lượng. Nhìn trên đài tràn ngập lên lầm đầm nghi vấn, các nơi đám hội trưởng bọn họ nhau nhau suy đoán, chẳng lẽ cái kia đội ngũ giao không phải giấy trắng. Tại thấp phòng lo giữa, nửa canh giờ cuối cùng lại qua. Cái thứ hai rời đi thi đấu đại lại là một tổ người mặc ăn mặc quế dị đội ngũ. Bọn họ cái tia tổ dẫn đầu là một cái bị Thái Dương phơi thành khỏe mạnh màu da nữ tử, lẹo xo so nàng đầu của mình đều lớn kim quân thai, bày đặt đến trên bờ vai. Mọi người lại kinh hô lên, lại là nam Lê thành hiệp hội, đây là Hắc Mã. Từ nơi này bắt đầu, rồi đi thi đấu đại đội ngũ dần dần hợp thành xuyên, sư thành, trung tăng thành, bạch hổ đế đô, nhiễm gia, đoàng gia, Vất trì gia, bằng hữu bờ sông phụ thành, từng đội từng đội lâu năm đội mạnh trước tiên hoàn thành biệt đan. rất mình bây giờ là tại trước 10 người, hắn tương đối lòng, đây là trong lịch sử tốt nhất thứ tự, bọn họ đã sử xuất hồng hoàng chi lực. Nhưng làm hắn quay đầu thiết hướng Long Đô hiệp hội thi đấu đại, vừa ý mà sớm đã người đi nhà trống. Hắn dùng sức lắc lắc đầu, lại nhìn, vẫn là không ai. Cái này tình huống như thế nào? Bọn họ bỏ thi đấu. Lại là nửa canh giờ trôi qua, trận đấu rốt cục toàn bộ kết thúc. Giám chứng nhóm phân phó mỗi cái thi đấu đài xem xét ngọc giản, cũng đem bọn hắn điểm số cùng thời gian đưa vào thi đấu đài về sau ngọc bài bên trong. Một trận bận rộn về sau, tổng thành tích đan hội tụ đến từ mã truy trong tay, mọi người bắt đầu hấn trương lên. Bởi vì, đấu vòng loại lúc Mỗi trận đấu đều là đấu loại trực tiếp, trận đầu lưu lại 1000 chi đội ngũ, trận thứ 2 lưu lại 800 chi đội ngũ, trận thứ 3 chỉ để lại mạnh nhất 500 chi đội ngũ. Nguyên cớ, hiện tại mọi người quan tâm nhất là người thứ 800, trước 10 người, ba hạng đầu cùng hấp nhất. Tư Mã Truy tuyên bố, 800 người đứng đầu thành tích tuyến là chính xác biết đan 79 mai, thời gian một canh giờ linh 10 phút đồng hồ. Oan. Tiếng hoan hô cùng thất vọng tiếng thở dài đồng thời vang lên, mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu. Haha, ha, Tư Mã Truy có chút miễn cưỡng vui cười mà ý vị, nói, lần này thành tích cũng không tệ lắm, so sánh với hai giới đều tốt hơn. Chút mười người thành tích là chính xác biết đan 97 mai, thời gian 47 phút đồng hồ. Lợi hại a. Hạng 10 chỉ sai 3 loại, đây tuyệt đối là yêu nghiệt. Bọn họ bình thường không làm gì khác, chỉ luyện đan sao? Không đến 30 tuổi, đây là tại đan dược trên giới nhiều đại công phu. Tư Mã Truy hơi hơi đưa tay, đấu trường giữa khôi phục tiến tĩnh, 6 người đứng đầu đội ngũ kỳ thực đều chính xác nhận ra 100 viên thuốc, cái này đáng quý. Trinh tự là, vượt chỉ ra, 57 phút đồng hồ. Vậy thủ thành, 512 phút. Bằng hưu bờ sông phụ thành, 49 phút đồng hồ. Sư thành, 40 phút. Nam lên thành 36 phút đồng hồ, hồn Vũ Đại Lục một canh giờ là 60 phút. Nam Lê Thành thật sự là không lên tiếng thì thôi, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc gã thời gian ngắn như vậy, nhất định là bốn người đều là biết đan cao thủ. Nam Lê Thành bốn người đệ tử nhạy cống Hoan hô, vô luận nam nữ, trên người vòng vàng âm vang rung động. Trưởng lão, mau nói hạng nhất đi. Rất nhiều tiến vào 800 người đứng đầu đội ngũ đã không có ý tưởng gì, chỉ muốn mở mang kiến thức một chút này thi đấu thủ lĩnh. Tư Mã Truy nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc, hắn đã dự liệu được một hồi mọi người phản ứng, khóe mắt trái càng không ngừng có rũn. Hạng nhất là Thanh Long Đế Quốc Long Đô hồn niệm sư Hiệp hội, bọn họ dùng Bọn họ dùng một phút đồng hồ. Nghiên tĩnh. Toàn trường lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Chúng ta khinh phục. Chúng ta không tin. Chốc lát về sau, mọi người mê mông nghi tình rốt cuộc tiểu áp chế không nổi, cho cười, một phút đồng hồ, bọn họ liền 100 cái đan bình đều mở không ra, làm chúng ta là đứa ngốc sao? Lúc này, Đông Vương Vũ chung quanh thi đấu đại đệ tử tức giận đứng lên làm chứng, chúng ta chứng minh, bọn họ căn bản cũng không có mở ra chậu sảnh, trong này nhất định có chuyện ấn ở bên trong. Côn Vật Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu có động lực làm việc. Chương 604, ta thả trầm gấp 10 lần cho đại gia nhìn xem. Ha ha ha. Vất Chỉ ra dẫn đội một vị trưởng lão Vất Chỉ Hoài Đức tự cách sau lão, lúc này đứng lên trực tiếp chào Phúng Tư Mã Truy nói, "Tư Mã à, Tư Mã, ta lại hỏi ngươi, chỉ có một phút đồng hồ, còn chưa đủ mở ra chợ sảnh cùng đan bình, cũng là ngươi có thể phân biệt ra 100 chủng đan thuốc sao?" Tư Mã Truy cũng không thèm để ý chính mình là hiệp khách đạo trưởng lão, vẫn như cũ hành lễ nói, "Lão ca, ta là làm không được." Vất Chỉ Hoài Đức không nghĩ tới đối phương điệu thấp như vậy lưu lễ, ba một khí, ngồi trở lại khán đài, "Ngươi biết tốt, nhìn lấy xử lý đi." Huyễn Đồng Vân vốn đợi tại lần này trong trận đấu toàn diện tiểu áp chế sư huynh, hung hăng đánh mặt của hắn, thật không nghĩ đến trước hai trận lại là kết cục như vậy. Hắn này người bề ngoài thô tục, kỳ thực tâm tư tỉ mỉ, lúc này cũng đứng lên, tương đương lệ phép nói: ti Mã đại trưởng lão, phàm là nhập giai nhập phẩm năng lượng, đều truy cầu một cái trắng đoán trong suốt. Đương nhiên cũng có chút tài liệu đặc thù đang dự, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, luyện thành mã não vàng, thạch lưu đỏ trở. Ta dám nói, hôm nay hiệp khách đạo cung cấp đều là tốt đàn, nên 90% trở lên là thượng phẩm màu trắng." Tứ Mã chui gật đầu. Huyễn Đồng Vân nói tiếp: "Thứ hai, thự phẩm trở lên đan dược coi trọng dược khí nội liễm, nguyên cớ, đại đa số tinh phẩm đan dược đều là chỉ phát ra mùi thơm ngát mà thôi. Giống loại kia cây độc, canh hôi, điểm hương người, đều chẳng qua là thấp kém đan mà thôi. Tư Mã Truy vẫn là gật đầu. Nguyên cớ, không thông qua quan sát nét mặt, văn hương biết vị, cực trong thời gian ngắn nhận ra tốt đan là không thể nào. Đại trưởng lão cho là ta nói rất đúng sao? Ảo tưởng huynh nghiên cứu sâu đan đạo, nói tới hoàn toàn đúng. Tư Mã Truy thản nhiên tự nhiên nói. Huyền Đồng Vân ngơ, hỏi, vậy nói hắn là thế nào nhận ra một trăm chủng thuốc? Tư Mã Truy càng sống nhập thân, nói thẳng, ta cũng không hiểu chỉ có thể hỏi hắn. Lúc này, lại có một ít đệ tử trẻ tuổi không biết nặng nhẹ mà quát lên, có chuyện ấn ở bên trong, có nội ứng. Là ai? Tư Mã Truy khí thế đột nhiên lăng lệ, cả giận nói, ai dám nghi vấn hiệp khách đạo công chính? Đứng ra. Toàn trường đột nhiên yên tĩnh. Chờ một lúc, vất chỉ nguy đứng ra, tao nhã lệ phép nói, đại nhân, chúng ta sao dám nghi vấn hiệp khách đạo đầu? Không được, tại hạ từ nhỏ say mê lật đàn, cũng cất giữ một số quái gở đang ăn dược, nếu như hắn có thể ngăn cách chậu sành nhận ra ta đang ngự, chẳng phải có thể nói rõ vấn đề sao? Tư Mã Truy nhãn tỉnh sáng lên, đừng nói, thật đúng là ý kiến hay. Dù sao, liền chính hắn cũng hoài nghi a. Ha ha, Tư Mã Truy cười, nói, không tệ, vật chỉ tiểu hữu biện tờ hở tờ y e u áp này rất tốt. Đông Phương Vũ, ngươi có dám lần nữa biết đan? Đông Phương Vũ không kiêu ngạo không tự ti mà đứng lên, đi đầu lễ, sau hỏi, đại nhân, chúng ta đến thứ nhất có cái gì ban thượng? Tư Mã Truy trì trệ, lúc này mới muốn lên tên trước mắt là cái chết muốn tiền, hừ một tiếng nói, không nhưng các ngươi chậu sảnh giữa có thể tùy ý lựa chọn bốn hạt bảo đàn, các ngươi bốn người còn có có một ngàn đặc quyền điểm, như thế vẫn chưa đủ cao. Đông Phương Vũ mỉm cười nói, cao, cái này rất khả khái. Đầy đủ thể hiện hiệp khách đạo trúng vị tiền bối đối với thế hệ tuổi trẻ quan tâm cùng mong ngợi. Tư Mã Truy vừa lộ ra một điểm cười bộ dáng, Đông Phương Vũ lời nói xoay chuyển, nói: "Thế nhưng là ta lại nhận đan, có ích lợi gì chứ? Vật chỉ huynh, ngươi nhìn dạng này được không? Ngươi cũng nói, ngươi đang dược cực sinh tích, ta đến nhận ra là bước lên cực đại nguy hiểm, có khả năng ảnh hưởng danh dự của ta." Nguyên Cớ, chỉ cần ta nhận ra chính xác, cái kia đan thì quy ta, tính toán làm ta mạo hiểm đến bù tốt thất. Tư Mã Truy bừng tỉnh đại ngộ, lai hắn chờ tại đây đây. nguy khệ miệng hướng lên nhếch lên, mũi thở run rẩy mấy lần, im lặng cười rộ lên. Hồi lâu mới nói, muốn dùng biện tở hở tở yê ú áp này hù sợ ta, ngươi vọng tưởng, chút tổn thất này ta vẫn là có thể tiếp nhận. Xin các quản sự lại lấy một cái chậu sành tới. Một tên tạp dịch lấy ra một cái chậu sành, vất chỉ nguy nắm tay phải rối ra, trực tiếp thăm dò vào ngói trong chậu, hiển nhiên là bỏ vào đồ vật. Ta bỏ vào ba cái đan, ngươi nếu có thể nhận ra, ta liền tin, bắt đầu đi. Vất chỉ nguy tà mị mà cười rộ lên, thầm nghị trong lòng, cái này đều là hiếm có đăng dược, đánh chết ngươi cũng không nhận ra được. Đông Phương Vũ thầm thầm cười một tiếng, nói, không đợi, chính xác nhận biết ba cái đan có thể nói rõ vấn đề gì lại nói, nếu có nhân hoài nghi hai chúng ta cùng băng diễn kịch làm sao bây giờ? Người có ý tứ gì? Quất chí nguy thanh em sách cao quan 8. Đông Phương Vũ căn bản không để ý đến hắn nữa, quay người hướng sở hữu dự thi hồn niệm sư nói, các vị, cách da đoán dưa có khả năng, cách buồn đoán đan, cái này này có khả năng. Đại gia còn có không tin sao? Không ngại lại quăng vào qua mấy quả, ba cái thực sự có ít. Rất nhiều hồn niệm sư nghe xong, cái mũi đều tức điên, chính hắn cũng biết cách buồn đoán đan không có khả năng, lại còn cuồng vọng như vậy. Có không ít người thật sự có hiếm thấy đan nhịn không được hô to, ta cái này có một hạt ít thấy đan dược. Ta cũng thêm một hạt, ta cũng có, ta thêm hai quả." Không ít tuổi trẻ đàn sư khí thế hùng hăng đi vào giữa sân, nhau nhau hướng chậu sảnh giữa đưa lên lấy đan dược. Đông Phương Vũ trên mặt vui vẻ nở hoa, nhiệt tình dẫn đạo, còn thỉnh thoảng thiện ý nhắc nhở, vị nhân huynh này, tầm thường đan dược tỉ miễn, nhất định phải hiếm thấy đan dược, phẩm giai cao thấp ngược lại không quan trọng. Tư Mã Truy nhìn Đông Phương Vũ cái kia nhiệt tình như lửa dáng vẻ, khóe miệng càng không ngừng run rẩy. cục, lên sân khấu đưa đan dần dần thiếu lên, Đông Phương Vũ có chút ngạc nhiên hỏi, "Quản sự, xin hỏi nhiều ít quả?" Cái kia dịch bận áp, Phương sư, đã 80 quả." Ha <Haha> ha, Đông Phương Vũ tâm tình thật tốt, tiểu bình quả cả ngày muốn ăn chưa ăn qua đang dược, thực sự có người gấp nhân cho khó a. Hắn quay người đi đến các nơi hội trưởng cùng các trưởng lao tập trung khán đài, không người thi lễ, sáng sủa mở lời, các vị tôn kính hội trưởng các hạ, hiện tại còn kém 16 mai ít thấy đang dược. nếu như các vị tiền bối có cái gì hiếm thấy đang dược, không ngại thành toàn tại hạ. Chỉ có kiếm đủ 100 mai mới càng có sức thuyết phục a. Quỷ dị a. Hắn này đến như vậy lớn năm chắc. Hắn giống như đem tất cả mọi người làm đoán nghiệm đầu to. Bất quá, làm lâu năm hồn nhập sư, người nào không có kiểm nhận dấu, sau một lát thì kiếm đủ 16 viên thuốc, trong đó bất chỉ ra cùng Huyền Đồng Vân lại đều ra ba khỏa. Đông Phương Vũ đẩy mặt mặt trời mùa xuân, giống thiên tiểu mãi nghệ kỹ năng một dạng tứ phương chắc tay, quất như sấm mùa xuân nói, các vị hảo bằng hữu, vì để đại gia thấy rõ ràng, cảm thấy mình xuất ra đan dược không bỏ phí. Đông Phương ở chỗ này tận lực thả chậm biết đan tốc độ, a, thì thả chậm gấp 10 lần đi. Để đại gia nhìn xem tại hạ là làm sao không mở ra chậu xanh biết an. Cảm ơn cổ động, cảm ơn cổ động. Huyền Đồng Vân, Quất Triệu Vô Hàng ngũ cái này tức giận a. Người nào hắn mẹ cho người cổ động a? Lập tức muốn ngươi để mặt. Đột nhiên, Đông Phương Vũ hướng bưng lấy chậu sành tạm dịch nói, "Quản sự, ngươi có thể buông tay." Cái kia tạm dịch ngẩn ngơ, vội vàng buông tay. Chỉ gặp chậu sành lơ lửng giữa không trung. Đây là hồn niệm sư tiểu thủ đoạn, thật không có nhân ngạc nhiên. Ngay sau đó, chậu sành bắt đầu gió tao mà nhảy múa, khi thì hướng lên trên trời, khi thì quẩn quật lấy rơi xuống. Cùng lúc đó, trong chậu bắt đầu mỹ rượu đã kích nhạc. Đó là đàn bình va chạm chậu sành thanh âm. Mọi người dần dần kinh ngạc đến mê người, lại có tiết tấu, giống một bài âm nhạc. Có nhân kinh hô, "Cái này tựa như là ngu mỹ nhân a, nam triều cổ nhạc." Ở đây đều là hồn niệm sư Có thể rõ ràng nghe ra, 100 cái đan bình đều bị phân biệt không chế, chúng nó riêng phần mình tại trong chậu điên cuồng mè múa, phát ra trầm bồng du dương thanh âm. Một trận mỹ rượu âm nhạc về sau, hoa một tiếng, sở hưu đan bình rơi vào buồn cơ sở, lại có một loại khúc hết thu nhỏ coi trừng vẽ cảm giác, thu gặm gặm. Cái này không phải biết đan, đây rõ ràng là tấu nhạc ca trùng sướng nhi cùng niệm nô kiểu đều nhẹ nhõm. Ngay sau đó, vảnh, vảnh, vảnh, vang thành một chuỗi. Đây là nắp bình sốc lên va chạm chậu sành đập thanh âm. Lại qua một đoạn thời gian, ba, ba, ba từng tiếng giòn vang. Rất rõ ràng là nắp bình lại theo hồi đan bình thanh âm. Mọi người đã kinh ngạc đến mấy người, hồn lực chí ít làm trăm đạo, cách buồn không chế, cẩn thận tỉ mỉ, mà lại mỗi một đạo hồn lực đều thật tiếp xúc đến năng dược. Hắn thật cũng là lấy hồn lực nhận ra năng lượng, đây quả thực là tài năng như thần. Soạt, không ít người trong lúc vô tình đem chén trà ngã trên mặt đất. Kỳ thực, Đông Vương Vũ cái này hoàn toàn đều là làm ra vẻ, để nguyện vọng hầu thần biểu diễn một thanh hồn lực như tơ. Tiểu Bình quả nhận đan căn bản không có phiền như vậy, có một tia mùi thơm tràn ra ngoài, đầy đủ hắn phân biệt. Cùng những thứ này 30 tuổi trở xuống tuổi trẻ hồn niệm sư so sánh. Hắn nhưng lạ lao yêu tình, mười mấy vạn năm đến, kiến thức nhiều ít đan. Đang ngồi lão bài cường giả cũng không cách nào cùng hắn so kinh nghiệm. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa có động lực làm việc. Chương 605, phản đồ hạ tràng. Kỳ thực, lần này Tiểu Bình quả còn có thật không có tự tin 100%, hắn tích lũy chủ yếu bao quát mấy phương diện. Một là mình ăn rồi đan dược, hai là tử vân đỉnh giữa ghi lại thượng cổ đan vương, ba là lần trước từ tạo giám tay ở bên trong lấy được một số vương, sau cùng cũng là những năm này Đông Phương Vũ chuyên môn cho hắn mua sắm đan dược. Hôm nay, tại các vị hồn niệm sư chuẩn bị cho hắn ít thấy đan dược giữa, thì có hai loại là hắn hoàn toàn chưa từng gặp qua đan dược. Bất quá, hắn cũng may có thể phân rõ trong đó phần lớn linh dược tạo thành, nói cho đại gia phân tích về sau, rốt cục đánh giá ra, rất có thể là rồng ở trong truyền thuyết hổ tấu hồn luyện phách đan cùng sớm đã vô dụng hạo nhân chính khí đan. Long hổ tấu hồn luyện phách đan đồng thời tế luyện hồn phách, đặc biệt thích hợp hồn vũ song tu xuất hiện mất cân đối người sử dụng. Còn hạo nhiên chính khí đan, thì là thời cổ tu luyện nọ ra công phu người sử dụng đan dược. Cứ việc trong lòng có chút lo sợ an, nhưng đồng Phương Vũ vẫn là khí định tận nhà nói, trưởng Lão, ta có thể báo ra đan tên sao?" Tư Mã Truy giống như đột nhiên từ trong ngậm tỉnh lại, vội nói: "Mã trưởng lão, Lưu trưởng lão, vẫn là xin hai vị hỗ trợ." Hai vị trưởng lão không dám tiếp tục đánh giá thấp Đông Phương Vũ, ba người cùng một chỗ vén lên chậu sảnh, bắt đầu nghiệm đan. "Thật lâu," Tư Mã Truy bông nhiên nói: "Đông Phương Vũ, ngươi trước đem kết quả đưa vào Ngọc Giản." Đông Phương Vũ nguyên bản định trực tiếp báo ra đan tên, nghe vậy không khỏi sửng sở, có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng lập tức làm theo. Tư Mã Truy ba người lúc này mới cầm lấy một cái đan bình, trở lại chúng hội trưởng tụ tập địa phương, đúng là hướng Đại gia Thỉnh giáo, nguyên lai bọn họ cũng không biết hảo nhân chính khí đan. Việc này tự nhiên không thể đi hỏi xuất gia đan dược hồn niệm sư, nhất định phải hướng phe thứ ba chứng thực. Một đám lao bài cường giả nghiên cứu nửa ngày, rốt cục xác định danh tên. Tứ Mã Truy lúc này mới trở lại giữa sân, hướng Đông Vương Vũ nói, ngươi có thể hướng đại gia báo ra danh tên. Đông Vương Vũ lại hướng tứ phương chấp tay, trong trẻo mà nói, các vị, cái này chậu sảnh giữa các vị sư huynh xuất ra đan dược là, Kim Ô đan, Liệt Hỏa đan, Cực Tủy hoàn, Tử Mẫu dược, Bãi nguyên đan, nguyên đan, đan, đan. Ẩm, trên kinh liên tiếp, bình thường đều tự giác tài trí hơn người. Bọn họ xuất gia hệu lãnh đăng dược, vốn nên đều tổn một khỏa thì làm khó Đông Phương Vũ tâm tư, không nghĩ tới Đông Phương Vũ êm tai nói, đúng là không, có chút nào sai lầm. Tư Mã truy cùng hai vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, không nói Đông Phương Vũ biết đan phương thức, vẹn vẹn phần này kiến thức thì để bọn hắn đều cảm thấy không bằng. Người tuổi trẻ bây giờ bất quá, bọn họ ở trong lòng đã phát lên vô tận tán hưởng. Đông Phương Vũ một hơi báo ra 97 viên thuốc, toàn bộ chính xác, ở trong đó thì bao quát long hổ thấu hồn luyện vách đan nhiên chính khí đan, nhiên là quá quan, hắn thở dài ra một hơi. Không gặp Đông Phương Vũ dừng lại, vất chỉ lập tức nhảy ra nói, ngươi thiếu báo ba loại, xem ra ngươi là có ba loại không biết, cái này nên tính toán thất bại. Nhìn trên đài tất cả trưởng răng nặn hổ nhau lắc đầu, cảm thấy thầm than, đây là con cái nhà ai, như thế không hiểu chuyện, này làm sao có thể tính toán thất bại đâu. Chuyện này chỉ có thể người chứng minh nhà vừa rồi tỷ thí xong toàn dùng chính là bản lĩnh thật sự. Đông Vương Vũ nhìn lấy bất chỉ đỉnh mỉm cười, cười đến đáy lòng của hắn rũ dậy, nhưng vẫn như cũ cưỡng từ đoạt lý nói, sai một loại cũng không được. Đông Vương Vũ không để ý đến hắn nữa, Lang Tiếng nói, mà khác ba loại cũng là có bằng hữu cố ý khảo tiểu đệ. Theo thứ tự là cấp 7 ngược lại giang thú yêu hạch, Long Đầu Ngô Công Cốt Châu cùng một cái phẩm tướng cũng không tệ lắm đá mắt mèo. Ha ha ha. Đại gia hống cười rộ lên, thật có thất đức quỷ, thua thiệt hắn nghĩ ra được, liền Cốt Châu cùng đá mắt mèo đều dùng tới. Tư Mã Truy trên tay lắp một cái, Châu xanh bên trong đàn bình hiện lên hạng nhất hướng Đông Phương Vũ lượt tới, miệng nói: "Chư vị, Đông Phương Vũ biết đan chi thuật đã là đàng phong tạo cực, chúng ta cùng bàn bạc hắn là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Ba người chúng ta trưởng lão lâm thời quyết định, lại cho bản thân hắn gia tăng 1000 điểm, đồng thời đem lần trước trận đấu lúc đan dược toàn bộ phần thưởng cho hắn." Đông Phương Vũ cảm thấy một cái Biết đây là chúng quy cao tầng có ý bội dưỡng, vội vàng nói ta. Hồn niệm sư nhóm bắt đầu vẫn chưa thỏa mãn tang cuộc, Đông Phương Vũ bốn người bọn họ tự nhiên muốn tìm Ức Chỉ đỉnh môn cực nợ. Thủy Hà Hải thật không có ý tứ, hướng Đông Phương Vũ nói, "Đông Phương huynh, ngươi nhìn, ta cái gì cũng không làm, trận này lại được 250 đặc quyền điểm, hai trận 500, ta đoán chừng toàn trường ngươi nhiều nhất, ta thứ hai." Không sa Ức Chỉ đỉnh cùng Triệu Vô nghe lời này, hối hận phát điên, đặc quyền điểm cực độ quý giá, có hồn niệm sư vì thu hoạch được mua sắm chí tôn tác phẩm cơ hội, thậm chí không tiếc dùng kinh khủng giá cao mua sắm. Nguyên bản, bọn họ cũng có thể được 0.500 đặc quyền điểm, nhưng bây giờ, không chỉ có hai tay không không, còn có thua 10 năm mới có thể trả hết nợ đánh bạc, hơn nữa còn bị loại. Triệu vô một buồn lửa giận, bất quá bây giờ lại tất cả đều là nhằm vào vất tri đỉnh, nếu không phải hắn dụ lừa gần mình, chính mình làm sao lại ra thê thảm như thế hạ chẳng? Không được, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể an tâm cho bất chỉ ra làm châu làm ngựa. Tiếp nhận bất tri đỉnh chữ vật giới chỉ, Đông Vương Vũ tại chỗ điểm ra 8000 cực phẩm tinh thần thạch, đưa cho Thủy Hà Hải nói, "Nước huynh, cẩm, Thủy Hà Hải ngại ngùng mà cười một tiếng, nói: Ta có phải hay không có chút vô sĩ à, cái gì cống hiến không, có không nói, lúc đến không đến 2000 cực phẩm tinh thần thạch, hiện tại cuối cùng một và hai. Nói thật, ta không giống các ngươi biết luyện đàn, luyện khí, đời này ta đều chưa từng có nhiều như vậy cực phẩm tinh thần thạch. Phúc. Quất Chi đỉnh chợt đem đã vọt tới trong miệng một lời nghịch huyết nước xuống. Đông Phương Vũ phản phất không nhìn thấy, ngự trọng tâm trường nói, "Nước hình, ngươi tại sao như vậy nói? Chúng ta là một đội ngũ, chúng ta là chiến hữu, tự nhiên là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Không thể nói được, hôm nay nhận ra 100 khóa bảo đan lớn còn có ngươi 25 khóa đầu, trở về thì cho ngươi." Triệu Vô Phun ra một ngụm máu đến, Đông Phương Vũ bận bịu vận sơn tiêu bộ mới tránh thoát qua. "Đông Phương Vũ, ngươi nhớ kỹ, đợi đối chiến thời điểm, ta đánh ngươi, tuyệt đối đem ngươi đánh cho tàn phế." Tuất Chỉ đỉnh hai mắt phúa lửa, hung tợn nói. Đông Phương Vũ quay đầu bước đi, một thanh âm chuyển đến, "Ngươi thật giống như không có tư cách đi, sau này, ngươi chỉ có thể làm người xem." Phốc. Lúc này, Tuất Chỉ đỉnh cũng tức hô máu. Nhân gặp việc vui tinh thần thoải mái, đáng lẽ rất thiếu tiền Vũ, đều dự định thực sự không được cố ý để lộ hàng, đem chính mình trưng tặng, từ Quỷ Mã bộ lạc lão tổ trưởng nơi đó đến 200 tấm tuấn phát công kích phụ cùng vạn lý phủ xuất thủ. Ai muốn đến 2 trận đấu thì tháng 8 vạn cực phẩm tinh thần thạch. Lúc này, nghe tiểu bình quả hưng phấn tại chính mình bên trong tiểu thế giới giống to, thiên địa mờ mịt, vạn vật biến hóa thuần. Tâm lý đừng để cập sảng khoái hơn. Ban đêm, cùng trùng Sư Nhi, Nghiễm Lô Kiều đi tham gia hồn niệm sư nhóm giao dịch, trên đường đi lấy lòng âm thanh không ngừng, mọi người đều lấy kết giao hân cái này đang đạo cao thủ làm linh. Khi biết được tiểu áp mua bán đan dược và niệm binh đều là tác phẩm của hắn lúc, ngay cả một số cao giai võ giả cũng bắt đầu tranh mua, rất nhanh bán hết. Trên quảng trường tin tức truyền bá rất nhanh, làm Đông Vương Vũ nghe nói trận thứ 3 tỷ tỷ là phá trận thời điểm, cười đến cả vui vẻ hơn. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 606: Đao điểm ngục lôi trạch quả thần cầu nhỏ nước chảy người ta. Vật chỉ thế ra chỗ trong sân. Vật chỉ nguy chính triệu tập 12 tên dự thi hồn niệm sư thương thảo, ngồi giữa thỉnh lỉnh có mấy tên Vật chỉ gia trưởng lão, nhưng hội sướng đề tài hạch tâm lại như cũng là hắn. Vật chỉ nguy đánh lấy cái bàn, chậm rãi nói, Vật chỉ đỉnh nói đến cũng có đạo lý riêng của nó. Đông Vũ người này tuy nhiên cấp bậc không cao, nhưng ở đàn đạo thượng cảnh giới trội, tương lai tại trong trận chung kết không chừng thật có thể cho chúng ta tạo thành phiên Vất Trì đỉnh nghe xong lão đại khẳng định lối nói của hắn, mặt mũi tràn đầy kích động gật đầu, gương mặt định nọ chi sắc. Cái này cùng hắn ban đầu ở Long Đô niệm sư trong tờ hở tờ EU áp đối với Đông Phương Vũ mắt cao hơn đỉnh dáng vẻ, quả thực tượng như hai người. Cho nên, Vất Trì nhìn về phía hắn một cái khác đường đệ, Vất Trì gia tổ thứ hai người dẫn đầu Vất Trì đốc, nửa ngày sau mới nói, "Ta có một kế, ngày mai sông trận thời điểm, các ngươi tổ thì xem trọng bọn họ, có có thể nói thì âm bọn họ một thanh, thậm chí, không tiếc cùng bọn họ đồng quy vu tận." A. Vất đốc nghẹn họng nhìn chân trời. Phá trận thứ này sợ nhất thụ quái nhiễu, dù là ngươi không xúc động cơ quan, mắt trận, phù cận có nhân xúc động đồng dạng sẽ hình ảnh ngươi. Lão đại ý đồ đã rất rõ ràng, đây là thà chịu hy sinh bọn họ cũng phải đem đồng Phương Vũ kéo xuống ngựa. Bọn họ tổ này bốn người đều không cam tâm, một cái trẻ tuổi nhất thiên tài nhịn không được nói, đại ca, đều do Vất Chỉ đỉnh, chính hắn nguyện ý cùng người ta cược, thua chẳng ai. Tại sao muốn hy sinh chúng ta? Chúng ta cũng có tiến vào 500 người đứng đầu cơ hội. Kỳ thực, Vất Chỉ đỉnh thua 9 vạn cực phẩm tinh thần thạch tuy nhiên thế thảm, Vất Chỉ nguy đồng dạng tổn thất to lớn, trình độ nào đó tổn thất của hắn lớn hơn. Có sự vì Đông Phương Vũ, hắn lấy ra ba khoảng ít thấy đan dược bên trong có một cái cấp 9 chúng phẩm Bạch thú thiên sát đan, dầu có thần hồn của vô lượng chi lực. Vốn là hắn muốn chờ mình tu đến cấp 8 đỉnh phong lúc, để nhất cử đột phá trí tôn hồn niệm sư lúc dùng. Loại vật này không nói căn bản vô giá, cũng là có giá cũng không ai bán. Hắn được từ tại một cái vẫn là hồn niệm sư đạo phủ, bây giờ căn bản không ai có thể lựa chế. Có thể ai có thể nghĩ tới? Như thế cổ đan, Đông Phương Vũ lại cũng nhận biết. Tuy nhiên đau đến trong lòng đang rỉ máu, nhưng ật chỉ nguy lại sẽ không để cho mình đứng tại tư lụy lên. Hắn than nhẹ một tiếng, ngữ trọng tâm trường nói, chúng ta ắt chỉ ra khuất phục thiên hạ dựa vào là duy ngã độc tôn phi thế, vật chỉ đỉnh tại chúng ta trong tộc tuy nhiên không quan trọng gì, nhưng đi ra ngoài, hắn đồng dạng đại biểu vất chỉ ra. Ai muốn khi dễ hắn, gia tộc bọn ta nhất định phải cho hắn chỗ dựa. Chỉ có dạng này, ngoại nhân tại không dám đối với gia tộc bọn ta có bất kỳ lòng coi thường, đây mới là vì gia tộc kế lâu dài. Mấy vị trưởng lão lại yên lặng gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ tán thành. Rất nhiều một bộ đem vật chỉ ra gia giao cho vật chỉ nguy trong tay, chúng ta rất yên tâm cảm giác. Vật chỉ độc bất quá là gia tộc bằng chi, mà vật chỉ nguy cơ hồ khẳng định là gia chủ tương lai hắn cũng là không cam tâm nữa cũng không có cách, đành phải nhận mệnh, nhưng trong lòng đã đem Đông Phương Vũ hạ đấu. Tiểu nhân thường ưu tư, quân tử thản đãng. Đông Phương Vũ sảng khoái tinh thần, gần nhất trừ hống cả ngày rầu rĩ không vui mà ghé vào Hồng Mông tấn hỏa cái tiên nghị không ra biện gọi hở tờ yê u áp đến, tất cả đều là việc vui, ngay cả hống cũng là hạnh phúc phiền não. Sáng sớm hôm sau, Đông Phương Vũ bốn người tinh thần phấn chấn đi vào trận thứ 3 tỷ thí sân bãi. Nhìn lấy biển như tiền thế tổ chim một đấu trường, Đông Phương Vũ không khỏi đến, qua cửa này tiến vào 500 người đứng đầu cũng được, đoán chính mình đặc quyền điểm đầy đủ dùng về sau cũng không cần như vậy đem hết toàn lực. Không có bắt đầu thi đấu trước đó, tất cả mọi người ngồi trên khán đài chờ. Mà đấu trường trung gian tựa hồ bị nồng vụ bá phủ, dẫn tới không ít người suy đoán. Tuỳ cười dạn dỡ tấn Tranh Minh hiện tại là chủ động tìm được Lăng Đồng cùng Lục Quốc đóng ngồi cùng một chỗ, mặt bên trên đương nhiên là một bộ cần ăn đòn khoe khoang biểu lộ. Bởi vì chào phúng tấn Tranh Minh mà bị đánh mặt Lăng Đồng tức giận tới mức vọt đầu phát, nhìn không được nói, Lao Tấn, ngươi cẩn thận leo cao, rơi giòn. Chẳng phải vào các ngươi có một cái tốt đan sư sao? Hôm nay thế nhưng là so trận áp, tương lai sẽ còn so với chiến Các không dám nói, chúng ta tại trên trận tở hở tờ EU áp còn có là ở vào thứ nhất tập đoàn. Hôm nay nếu là tại trên trận tở hở tờ EU áp lại vừa, ta đem tóc của mình toàn ăn ngươi tin không?" Tần Tranh Minh đắc ý móc ra một cái hồ lo rượu, ngon lành là rót một ngụm hầu nhi tử, làm người tức giận mà nói, đừng nói, ngươi muốn loại bỏ cái đầu nói khẳng định so hiện tại đẹp trai, muội rất chờ mong." "Sư huynh, ngươi chờ đắc ý, đợi so lúc đối chiến, cẩn thận đệ tử của mình bị đánh thành ngu ngốc." Huyền Tranh sắc bén nói, à, nói, đến nghe đi nữa không bằng nhìn sự thật." Đồ xính có ý gì? Của bạn Lĩnh, các ngươi Bạch Hổ Đế đô tùy tiện cầm bất luận cái gì một trận một lần đứng đầu bảng cho sư huynh ta xem một chút. Ngươi. Huyễn Đồng Vân bị hố cứng họng, rốt cuộc nói không ra lời. Đúng vào lúc này, Tư Mã Truy đang chàng, giới thiệu sơ lược tranh tài quy tắc, trừ vị hồn nghiệm sư, vốn nên cuộc tỷ thí yêu cầu đại gia tiến vào đại trận, cũng thuận lợi phá trận mà ra. Lấy thuận lợi hoàn thành thời gian, nhân số cùng hoàn mỹ trình độ, cùng thất bại giả ở trong trận kiên trì thời gian dài ngắn xác định trận đấu thứ tự, cũng quyết ra tham gia trận chung kết 500 người đứng đầu đội ngũ. Trận đấu bắt đầu. Theo tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, Trong chảng đồng vụ nhất thời tan thành mây khói, lộ ra trong đó lộc lẫy yêu kiểu cảnh sát. Tại hình tròn khu vực biên giới, cách xa nhau không sai biệt lắm khoảng cách, phân biệt hiện hiện lấy khác biệt bố trí. 800 cái đội ngũ nhau nhau chạy vào sân, lại đều không ngoại lệ bắt đầu tỉ mỉ quan sát, không có một cái nào hạ người lô mãng cấp chạy nhập. Đông Phương Vũ mang theo Thủy Hà Hải, Nghiệm Lô Kiểu, chúng sướng như trước kia nhận vây quanh hạch tâm khu vực đi một vòng. Lúc sự cảnh sát theo thứ tự là một tòa tảng đá xây cầu, hẹp dài tính mịch, hai bên cầu cột khắc lấy phong cách cổ xưa thú đầu, hồ thông hướng mông lung mây khói bên trong. Một cái nhìn qua không hơn 110 tòa nhà thôn xóm, cây xanh nên nhân, nhân Khói bếp lợn lờ lở, điểu mình chiêm chiếp. Một đầu đốn lượn mà đến nước chảy, thanh tĩnh thấy đáy, bỏ sóng nổi ra, thưởng có cá chép vàng nhảy ra mặt nước. Bờ sông có hay không mấy chèo thuyền nhỏ mấy cái, chen chúc tại liên diệp ở giữa. Một cái lôi đỉnh mênh mông đầm lầy, tiếng sét đánh âm thanh, điện quang chợt chợt, trong đầm lầy lấp loé lôi hồ trên không trung đốn lượn như rồng, đã xinh đẹp, lại giò người. Một chỗ giống như long quyển phong chỗ, nhìn kỹ trong, phòng, phong toàn, phong toàn trong không Một thần, đầu lâu, linh động con người, từ cổ đến bắp chân tất cả đều là vũ mao những hai chi cánh lại hiện lên lóe kim quang thủy sắc, chói lọi cùng cực. Chi này quạ thần có mấy ngàn mét dài, không ngừng mà phun ra ra liễu diễm. Thủy Hà Hải ngơ ngác nhìn những thứ này ẩn chứa không biết nguy hiểm cảnh vật, tham dò mà nói, "Đông Phương Hình, đây có phải hay không là sáu cái cửa vào, đến tột cùng, cái kia là số môn, cái nào là từ môn?" Đông Phương Vũ chau mày, hắn đang ở nhận thụ lấy thần hồn bị lăng trì thống khổ, phát ra ngoài hồn lực như tơ không ngừng bị các loại mênh mông lực lượng vỡ Có lôi, có hỏa, có đao, có bang, có âm sát, có ác không hổ là hiệp khách đạo, chí hồn niệm sư tập trung nhất chỗ. Tại Đông Phương Vũ không dám sử dụng định giới kỳ thương cùng định giới trận bàn tình huống giới. mỗi một cái trận đỡ hở tờ EU áp hắn cũng không đủ sức tìm được cuối cùng, chỉ có thể đại thể biết trận đỡ hở tờ EU áp này bên trong chủ yếu công kích thủ đoạn là cái gì. "Không nội, không nội, ta còn muốn lại nhìn kỹ một chút, cho ta cảm giác, mỗi một cái đều là sinh môn, cũng không có tuyệt đối từ môn." Nghe Đông Phương Vũ thường nói, Thủy Hà Hải sắc khóc, nói: "Đại ca à, không vội không được à, ngươi nhìn đã đi vào 1/3." Côn Vật Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi hoặc tặng kim nguyên đậu để có động lực làm việc chương 607, như là đi dạo trong sân vắng. Niệm Lâu Kiều nhìn lấy chúng quanh nhau nhao xông vào trận giở hở tờ yê áp đệ tử, hỏi: "Phu quân, ý của ngươi là cái này lục cái địa phương đều có thể tiến vào?" Đông Phương Vũ gật đầu nói: "Không tệ, mỗi người phòng ngự năng khiếu khác biệt, mà cái này lục cái địa phương công kích tiên về điểm cũng không giống nhau. Mỗi một chỗ ta đều không thể nhìn thấy toàn cảnh, nguyên cớ không quyết định chắc chắn được." Thủy Hà Hải nhịn không được phản bác: "Đông Phương huynh, trận hờ tờ yê là muốn đi vào sau mới có thể nhìn thấy toàn cảnh, chẳng lẽ ngươi ở bên ngoài liền có thể nhìn thấy bên trong trận tờ yê Đông Phương Vũ tự giễu cười nói, mấy ngàn tộc bên trong không có vấn đề, lại sâu thì không nhìn thấy. Thủy Hà hại cả kinh nện học nhìn chân chối. Thời gian lại qua nửa canh giờ, tuyệt đại bộ phận hồn niệm sư đều đã tiến vào, có thể Đông Phương Vũ còn không có quyết định. Lúc này, chúng sướng nhi nhắc nhở, "Phu quân, giống như có bốn người vẫn đang ngó chừng chúng ta." Ừm. Đông Phương Vũ hướng hai bên liếc lên, thật đúng là như thế. Hắn tiếp tục xuôi theo quan sát bên ngoài, phát hiện bốn người này thủy chung theo chính mình, giả vờ giả tiểu áp, lén lén lút lút. "Phải cho ta dự trò, đáng tiếc các ngươi gặp được người tổ tông." Đông Phương Vũ bất động thanh sắc, nhưng ý nghĩ trong lòng đã hoàn toàn cải biến, hắn bây giờ nghĩ tìm một cái chỗ nguy hiểm nhất đi vào. Cũng đúng lúc này, đại lượng hồn niệm sư bị từ trong trận tờ hở tở EU áp ném cách đi ra, đây đều là sông trận thất bại dạ. Nếu như là chân chính phá trận, bọn họ sớm bị đại trận giết chết. Đông Phương Vũ có nhiều thú vị mà nhìn xem bọn họ, so tài một chút người nào thảm hại hơn. Có máu me đầy mặt, có quần áo tả tơi, có đông thành băng vấn đề, có thiếu đến lông mày đều không, còn có bị sét đánh tóc đứng thẳng, cái bang ban chủ Đang lúc Đông Phương Vũ quyết định chú ý, chuẩn bị tứ nguy hiểm nhất lôi trách tiến vào lúc, đối lửa đặc biệt mẫn cảm hống bỗng nhiên từ tiểu thế giới giữa ngẩng đầu lên, nói: "Ca à, cái này còn cần tuyển. Trực tiếp đi thất thải quạ thần cái này a." Đông Phương Vũ sử sở, vội truyền niệm hỏi thăm lý do. Hống Kinh thường nói, lựa này nhìn lấy hung, liền bản dị hỏa đều tiễn không. "Ta nhìn ngươi cũng không cần phá trận, ta để mười diệp sư hoàng trạm kiện hàng lên các ngươi, chư hòa nệ tránh. Ngươi thì ưỡn mức đi trực đạo là được, xúc động trận tờ, tờ càng càng tốt, coi như nhìn khói tốt." Ha, "Ha Đông Phương Vũ mừng rỡ món gan đều rung động." Để cho các ngươi tìm ta phiền phức, không phải đem các ngươi biến thành heo sữa quay không được. Bất quá, Đông Phương Vũ trụ sao không có xem thấu toàn bộ đại trận, sợ vạn nhất có loại hình khác trận tợ hở tở i e u áp, vẫn cẩn thận mà nói, các vị chuẩn bị sẵn sàng, đem phòng ngự niệm binh toàn bộ tế lên. Nghe xong Đông Phương Vũ rốt cuộc quyết định, Thủy Hà Hải nhanh nhẹn mà tế lên một bộ Hỏa Hồng chiến địch soáp, không chỉ có uy phong vô cùng, vẫn là cấp 7 đỉnh phong niệm binh, một mặt kiêu ngạo bộ dáng. Chỉ chốc lát sau, khuôn mặt tươi cười của hắn Niệm Đâu tiểu phiêu tuyết nhẹ kim chiến khải rực rỡ là bát giai đỉnh phong, một tràng trắng như tuyết, đem nàng ăn mặc cửu thiên thần nữ. Đông Phương Vũ cười nói, Hắc Nhi cùng Thủy huynh ở giữa, Niệm Đâu tiểu ngươi tại sau cùng, một hồi như có cái gì dị thường, tuyệt đối không nên kinh ngạc. Nhìn thấy Đông Phương Vũ một hàng tế lên chiến địch soáp, sớm chờ không nổi ất trí độc bốn người cũng đội vàng khoát treo lên, theo sát sát. Đông Phương Vũ ngưng tụ chân nguyên, chỉ kết hai thốn rải tinh thần chiến hải, hắn đi ở trước nhất, đón phun ra liệt thì đi vào. Thủy Hà Hải chính ở trong cảm thán Vũ vũ dũng, đột nhiên cảm giác mình tựa bị thứ gì bao trùm một tầng. Nhìn kỹ, lại là một loại cực độ chói lọi hỏa diễm. Lúc mới bắt đầu, hắn tưởng rằng quả thần chỗ nôn chi hỏa, nhưng vừa ý mà mảy may cảm giác không thấy nhiệt độ cao. Hắn cũng sẽ không tưởng rằng chính mình chiến gịt xu áp ngăn trở toàn bộ nhiệt độ, đó là không có khả năng. Cẩn thận đem chiến gịt xu áp lộ ra một điểm lỗ hồng, kinh ngạc phát hiện, ý nguyên cảm giác không thấy trung quanh biển lửa nhiệt độ. Hắn cái này dần mình, suýt nữa đại kêu ra tiếng, bị Đông Phương Vũ quay đầu hùng hăng trừng nhặt nhãn. Lúc này mới nhớ tới vào trận trước, Đông Phương Vũ quấy dị nhắc nhở. Vừa mới bắt đầu lúc, Đông Phương Vũ một bên dạ bộ như cẩn thận từng ly từng tí phá trận, một bên càng không ngừng hô to Quá hắn mẹ nóng, đây là muốn đốt chết ta a. Không được, không được, không kiên trì nổi. Nhiều nhất lại kiên trì 10 phút đồng hồ. Vật chi độc bốn người lúc đầu đồng dạng tại cực kỳ cẩn thận mà tránh né cơ quan, cũng không xúc động càng nhiều trận gợ hở tở i e u áp, nhưng nghe Đông Phương Vũ 4 người không ngừng tiêu diên. Bọn họ đột nhiên phát hiện, có lẽ có thể trước tiên đem đối thủ xử lý, còn có không chậm trễ chính mình xông trận thành công. Sau đó, bốn người rốt cục mặt lộ vẻ dữ tợn, nhau nhau vọ tới Đông Phương Vũ bốn người chúng quanh, không chút kiêng phá hư lên. Bọn họ có chiếu vào mắt trận cũng là một trận. Còn có đồng thời phát động mấy đạo liệt diễm công kích, mắt thấy hừng hực liệt hỏa dần dần đem bọn hắn cùng Đông Phương Vũ vây quanh, lại nhịn không được cười lên ha ha. Thế nhưng là, chỉ muốn luận phá trận, Đông Phương Vũ hồn lực như tơ là sở trường a. Còn phá hương, kia liền càng là sở trường. Đông Phương Vũ đồng thời phát ra mấy ngàn đạo hồn lực như tơ, đem hắn có thể phát hiện mắt trận toàn bộ xúc động. Có thể nói, từ khi cái này Quả Thần Liệt Diễm trận thiết kế ra được về sau, liền bố trận người đều chưa từng có tưởng qua, có thể một lần kích phát nó uy lực lớn như vậy. Quả Thần trong bụng, đã như là dung nham hồng Lô, tại hơn ngàn đạo công kích điệp ra phía dưới. Hỏa diễm nhiệt độ đã mất hạn tới gần bảng dị hỏa thứ 1000 tên nhà nhà đốt đèn mức độ. Có thể nói, cái này đã tiếp nhân loại thời nay bình thường có thể đốt ra nhiệt độ cao nhất độ. Vật chi đốc 4 người phòng ngự nghiệm binh cũng đều là cấp 6 cùng cấp 7 hàng cao cấp, có thể cao cấp đến đâu cũng là hỏa diễm lựa được. Hiện tại, chúng nó đều bị trở về. Thứ hạn nhiệt độ cao giống như muốn đem bọn hắn chiến vịt xu áp dần dần hòa tan, trong sự sợ hãi, bọn họ cuống quýt hoặc vận chuyển chân nguyên, hoặc ngưng tụ hộ lực, hiệp đồng chiến tăng cường phòng ngự. Có thể cái này liệt diễm trận không được đầy đủ chống cậy vào thiếu đốt, phương viên mấy ngàn thức bên trong, liệt diễm gào thét bốc lên. Đồng nhân đạn sinh ra sắc bén vô cùng xích diễm kiếm khí, hoành không mà đến. Kiếm khí mở ra hư không, chém vỡ âm dương, bạo lệ mà chém thẳng tại phòng ngự của bọn hắn niệm binh phía trên. Lốt ba lốt buốt, tập trung kiếm khí mưa rơi ba tiêu một dạng mà tập kích bọn họ, để bọn hắn chân nguyên cùng hồn niệm lực giống vỡ đê một dạng tiêu hao. Tơ tơ tơ ý hế u áp lực một chỉ, phòng ngự niệm binh được cùng phổ thông vò rùa. Nhìn lấy chính mình chiến kịch xuất áp giống dọn đến một dạng ảo tan, nhìn nhìn lại đồng phương vũ bốn người, lúc này giống như đi bộ nhã một dạng tại trong liệt hỏa tan bộ. Bốn người cảm thấy đã tuyệt vọng, lại cực kỳ biệt giận, cái này không khoa học. Ca. Dù sao đây là tỷ thi, không có khả năng để hồn niệm sư tránh thức vẫn lạc ở bên trong đại trận. Khi bọn hắn chiến dịch thu áp triệt để mất đi phòng ngự, chân nguyên hoặc hồn lực cũng hoàn toàn hao hết thời điểm, trước tiên bị đại trận đá ra qua. Tên kia trẻ tuổi nhất ớt chỉ ra thiên tài hung hăng ngã rơi xuống mặt đất, đưa tay vừa sở chính mình vừa mới đốt thành chọc đầu, ủy khuất địa đại chết móc, không công bằng, quá không công bằng. Tất cả mọi người xúc động trận gở hở tở y é u áp, dựa vào cái gì chỉ đốt chúng ta a? Vương Vũ cùng trùng sướng nhi đợi cười ha, ha không qua nguyên cẩn thận từng từng tí ở trong biện lựa dò đối thủ uyên năng không sai hướng đi hỏa diễm khốc liệt nhất địa phương, bọn họ căn bản cũng không đem rẽ ngoặt, cũng là hướng về lối ra không nói lý đi thẳng tắp. Cái này còn thế nào so? Chứ vừa rồi trêu đùa hất chi độc bốn người tìm chút thời giờ, bọn họ sau cùng chỉ dùng 20 phút liền đi ra đại trận. Nhìn lấy không nhốn nhủi trần, liền một kia tóc đều không có cháy nói bữa khí tức đông phương vũ bốn người, nhìn nhìn lại xung quanh hắn và tiểu quỷ, khất cái một dạng thất bại giả. Lăng Đồng nắm lấy tóc của mình ai thán một tiếng, ta thương thiên a, đây không phải như thấy quỷ sao? Hắn lại thật lột hạ một nắm lớn tóc hoa râm. Quân vật bí giẹt Black xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 608, vị trí tôn tác phẩm kinh ngạc đến ngây người. Trọn vẹn sau một canh giờ rưỡi, cái khắc kiệt xuất đội ngũ mới lần lượt đi ra trận trợ hở tờ y hế u áp. Đông Phương Vũ âm thầm quan sát, quả nhiên là thiên tài, dị năng chi sĩ chỗ có nhiều. Giống như bọn họ có thể bảo trì không nhốn bụi trần đội ngũ còn có không biết. Trong đó, có một vị thư sinh ăn mặc thiếu niên từ lôi chạch đi ra, toàn thân điện quang vần quanh, lại bị hắn khẽ hấp vào, chỉ nghe trong bụng vang lên tập trung lôi bảo âm thanh, khí thế ngược lại liên tục tăng lên. Còn có một cặp sinh đôi thiếu nữ, trên đầu mang theo bệnh mỹ lệ vàng hoa, còn nói sao, cái này thảo một giai binh đại trận bên trong thế mà thật có thể hái ra hoa đến, hiệp khách đạo trận sư thật là khiến nhân sợ hãi thán phục. Những thiên tài này quan sát lẫn nhau, rất có tỉnh táo đem tình cảm giác. Nhưng làm tất cả mọi người biết Đông Phương Vũ phá trận sử dụng thời gian thời điểm, đều mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, trên mặt tiêu ngạo dần dần biến thành ngưng trọng. Đông Phương Vũ bốn người lại một lần thu hoạch được thứ nhất, lần nữa một ngàn đặc quyền điểm. Tần Tranh Minh hoàn toàn vui đốc, quên mượn hội công kích hắn lao đối thủ. Thì đứng trên khán đài, mở to số một miệng nói cái gì cũng không kết được. Đây là Long Đô hồn niệm sư hiệp hội xưa nay chưa từng có thành tích tốt, chắc chắn vĩnh ghi vào sử sách. Mà xem như cái này một nhiệm kỳ hội trưởng, hắn cảm thấy vô thượng vinh quang. Từ khi đi vào hiệp khách đạo, Thủy Hà Hải liền phảng phất một mực ở vào bên trong giấc mộng. Hắn cũng là lại có sức tưởng tượng, cũng không dám muốn hiện tại kết quả, theo sau Lương Đông phân vũ, hung hăng thẳng xóa lợi. Triệu vô hối hận hận không thể tự bảo lại cuối đời. Được bao nhiêu không may, mới có thể làm ra hoang đường như vậy lựa chọn. Ma huyết chi hiện tại thần trí đều có chút ma bệnh, nhanh đem gia tộc bên trong đời thứ 2 tinh anh đắc tội xong. Ngẫm lại về sau trong gia tộc còn thế nào đặt chân, quả thực là khóc không ra nước mắt. Đông Dạng, giống như chỉ nguy đợi một nhóm chân chính hồn niệm sư cao thủ, cũng bắt đầu đem Đông Phương Vũ xem là mạnh nhất đối thủ, bắt đầu tìm kiếm nghị cách nghiên cứu hắn. Mà chúng ta Đông Phương đại hiệp đâu, lúc này đã tổn ra từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh bình quang tâm ý, đang định thấy tốt thì lấy. Không biết có phải hay không thi đấu hội phe tổ chức cũng nghĩ đến loại khả năng này. Dù sao thi đấu hội cuối cùng chỉ hàng trước 10 người thứ tự, khẳng định sẽ có rất nhiều đạt tiến vào 500 người đứng đầu, nhưng căn bản không có khả năng tiến vào 10 vị trí đầu đội ngũ sẽ ra công không xuất lực. Nguyên cớ, hiệp khách đạo cũng có biện giờ hở tờ y hế u áp tốt. Tại tuyên bố song đấu loại trận thứ 3 kết quả về sau, Tư Mã Truy có nhiều thú vị mà nói, vì tăng cường đại gia tại trong trận chung kết tiến thủ tâm, chúng ta quyết định để đại gia nghỉ ngơi 3 ngày, trong 3 ngày qua, hiệp khách đạo chín tòa chí tôn tờ hở tờ y hế u áp 3 tầng trước đem vì mọi người mở ra. Đấu trường vừa mới xuất hiện một số hỗn loạn, Tư Mã Truy lập tức quát tay ngăn lại, nói tiếp, mục đích của chúng ta là để đại gia thăm một chút chí tôn đại nhân nhóm tác phẩm cùng vật sưu tầm. Đương nhiên, cũng có trên một số cấp 8 đan đạo cao thủ, luyện khí cao thủ tác phẩm. Có thể nói như vậy, tu tiên lục nghệ luân đan, giá khí, chế phủ, bố trợ, ngự thú, khôi lỗi, đều sẽ có người tha thiết ước mơ, hoặc là căn bản không tưởng tượng được chân phẩm xuất hiện. Hiện tại, thì xem các ngươi có cũng không đủ tinh thần thạch cùng đặc quyền điểm. Và anh, Dưới đại nhiệt liệt bầu không khí rốt cuộc tiểu áp chế không nổi. Đây chính là so buổi đấu giá đều cơ hội khó được a, không biết sẽ có nhiều ít đồ tốt. Người thì không nên dùng buổi đấu giá làm sự so sánh, sẽ có người đấu giá trí tôn tác phẩm không. Tinh thần thạch chúng ta không thiếu, cũng không biết cần bao nhiêu đặc quyền điểm mới có thể mua chí tôn đại nhân tác phẩm. Không bằng chúng ta đi trước mua Đông Phương Vũ đặc quyền điểm đi, là thuộc hắn nhiều nhất. Tất cả mọi người là nghĩ như vậy, ngươi cho rằng người ta biết bạn không? Ta hiện tại mới hiểu được, đặc quyền điểm mới là hiệp khách đạo lớn nhất hệ thưởng. Đông Vương Vũ bốn người lâm vào cuộc nghị bên trong. Khỏi cần phải nói, giống như cựu phẩm thánh binh liền không có chỗ mua a. Lại có trí tôn phủ hội là uy là gì? Có phải hay không tương đương với thánh nhân hỗ trợ xuất thủ một lần. Trong hỗn loạn, tư mã truy thanh âm vang lên lần nữa, các thiếu niên, lão phu phải nhắc nhở các ngươi một câu. Chính toàn niệm sư tờ hở tở y e bảo đông đạo, các ngươi có thể tuyệt đối không nên vội va xuất thủ, nếu không nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Ha ha. Lão này phản phất còn có hiểm nghi nhà không đủ trông mà thèm, lại thêm một mùi lửa. Đại trưởng lão, lúc nào mở ra? Chúng ta đợi không kịp. Ngày mai sáng sớm, thật có không cần mặt mũi, lập tức có thành đàn nhân vây hướng Đông Phương Vũ các loại, nhau nhau dơ chữ vật giới chỉ, kêu gào ầm ĩ, Đông Phương Minh, người nói cái ra đi, có thể hay không để cho tiểu đệ một số đặc quyền điểm, Mùa ra vĩnh viễn không quên đại ân. Nói đùa a. Đông Phương Vũ quả quyết phủ quyết, chư vị, không có tham quan xong chín toàn niệm sư tở áp trước, tiểu đệ tuyệt không cân nhắc ra. Thủy Hà Hải, lão thủy, là ta ạ, tháng đầu thu hoàng một vạn cực phẩm tinh thần thạch, ngươi nhìn ngươi có thể đệ cho ta nhiều ít đặc quyền điểm. Vừa nhìn Đông Phương Vũ nơi này không đụ, đại gia lại đem Thủy Hà Hải vây lên. Thủy Hà Hải tuy nhiên mà non, cũng sẽ không lên loại này ác làm, cơ hội là dùng thân tự hở tờ y, lúc này mới trốn về tiểu viện. Kết quả là, tuyệt vọng mọi người lại bắt đầu vây công tấn tranh minh, làm chiến thắng đội ngũ hội trưởng, hắn cũng phải 300 đặc quyền điểm đây. Ngày thứ hai, Đông Phương Vũ lên một cái rất sớm, mang theo chính mình tứ đại tầm thử, bài lấy tầm bảo năng lực phân chức tiên, tả, Tiểu Quả, hống, Tiểu Hồ Lô bắt đầu bảo hành trình. Nhân không vì lợi không dậy sớm, Chí tôn trong tờ hở tờ IAU áp đã sớm là kín người hết chỗ, liền một cái đặc quyền điểm đều không có vũ sư cùng hồn niệm sư dứt khoát tại tờ hở tờ IAU áp hàng phía trước lên sập hàng, chuyên thu đặc quyền điểm. Trước mắt giá cả đã đến 100 khối cực phẩm tinh thần thạch một điểm. Đông Phương Vũ cảm thấy có chút hoảng hốt, làm sao giống như vậy tiếp trước ngược lại phiếu hoàng lưu đang đâu? Theo dòng người chen vào niệm sư tờ hở tờ IAU áp, tại một tầng liền gặp được rất nhiều tinh phẩm, Đông Phương Vũ mớn, lên tầng 3, đại sư tác phẩm nhất định ở chỗ này. Tầng 3 đồ vật không nhiều, đại chỉ có tầm kiện, nhưng ở chương một kiện đồ vật trước mặt Đông Vũ thì nốc chí tôn kiếm bình. Một cái dương chi ngọc cái bình, chỉ có dài 3 tấc, tiến tính mà đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, lại phản phất chứa đầy lôi đỉnh phong bạo. Điện quang ở trong đó như bỏ túi tiểu long một dạng không một tiếng động gào thét, khi thì trùng kích bình vỡ tượng, phát ra chói mắt quá mang. Tiểu long bản thể tựa hồ so cộng tóc còn có mạnh, nhưng Đông Vương Vũ rõ ràng cảm thấy, cái này mỗi một đầu tiểu long đều có thể hủy thiên di địa, chính mình căn bản chống đỡ không được. Nguyên vọng hầu thần cũng không nhị được đánh giá, không nghĩ tới hồn lực như còn có thể dạng này sắc bén, đây là đem hồn lực tụ thành Đông Vương Vũ ánh mắt hỏa nhiệt nhìn về phía một bên giới thiệu ngập bài, chí tôn đại nhân ngưng luyện 99 đường kiếm khí, vô giá chi bảo. Giá cả, 1000 đặc quyền điểm, 2 vạn cực phẩm tinh thần thạch. Ta muốn mua. Đông Vương Vũ cơ hội là hét lớn ra. Chờ một chút, ca, ngươi chỉ có 2.250 cái đặc quyền điểm, lúc này mới tỏa thứ nhất nghiệm sư tờ hở tờ EU áp kiện thứ nhất tác phẩm. Tại hống khổ khuyên phía dưới, Đông Vương Vũ mới nổ lên phảng phất dính trên mặt đất chân, kết quả, đi chưa được mấy bước lại bị đinh trên mặt đất. Đỉnh cấp bậc khôi lỗi. Không phải nói khôi lỗi chỉ có thể làm được chuẩn thánh sơ sao? Đây là có chuyện gì? Một cái siêu cấp đánh đấm, chỉ bán 300 cái đặc quyền điểm, 5000 cực phẩm tinh thần thạch. Nhất nguyên trong thủy, 500 đặc quyền điểm, 1 vạn thiên cực phẩm tinh thần thạch. Thanh loan chứng, 150 đặc quyền điểm, 4000 cực phẩm tinh thần thạch. Tốc độ càng ngày càng nặng trọng, cơ hồ mỗi một kiện đều muốn mua, chính mình quá thiếu đặc quyền điểm. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 609, chính mua sắm Hắn ở trong lòng âm thầm cân nhắc, kỳ thực hiệp khách đảo cung cấp những bảo bối này giá cả có thể xương rẻ tiền, đây rõ ràng là có ý để đệ tử ưu tú đạt được giúp đỡ. Đây là một loại bồi dưỡng người chậm tiến công tâm, làm cho người kính ngưỡng. Toa thứ hai niệm sư tờ hở tở y hế u áp chủ nhân, hiện nhiên là tinh thông thời gian tờ hở tở y hế u áp tác cùng không gian tở hở tở y hế u áp tác. Hắn không có sắc bén kiếm khí, cũng không có công kích cùng phòng ngự loại thành binh, chỉ có một ít phụ trợ loại tu hành niệm binh cùng bảo phủ. Bất quá, những vật này y nguyên Phương Vũ hô hấp dập, hắn nhìn thấy Nam cung chủ đã từng dương qua về nhà phủ. Đây chính là so vạn lý phù còn có cấp cao, khả tâm đồ vật, ở chỗ này mới chịu 50 đặc quyền điểm, 3000 cực phẩm tinh thần thạch. Càng làm cho hắn kích động là một tổ có thể cải biến thời gian lưu tốc không gian bạo vật, cái này trên thực tế là thời không chí bảo. Tỷ như, có một kiện tinh xá một dạng bảo bối tên là 5 tháng vàng son, ở trong đó tu hành 2 ngày, bên ngoài mới đi qua 1 ngày. Thời gian lưu tốc chậm lại một nửa, hắn có thể cho ở trong đó tu luyện giả nắm giữ so với thường nhân nhiều gấp đôi thời gian. Còn có một cái tên là lưu kim kế nguyệt, ở trong đó tu hành 3 ngày, bên ngoài mới đi qua 1 ngày. Cái này giá cả thì kinh người, 2000 đặc quyền điểm. 10 vạn cực phẩm tinh thần thạch. Hiện tại, Đông Phương Vũ còn có mua không nổi. Tòa thứ ba niệm sư tờ hở tờ y áp hiển nhiên là một vị giá khí đại sư, tầng ba phía trên bảo bối bản thờ giữa, tiến cống lấy hắn bốn kiện tác phẩm, một thanh trường kiếm tên là Lục Máu, cấp 9 hạ phẩm, tràn ra ngoài một tầng huyết quang, thần ấn phát ra kinh khủng tiếng rung, đã sinh ra hung linh. Còn có một ngụm dài gần tốc không thanh phi kiếm, tên là Chắc Tuyệt, tự mang 36 thanh phi kiếm tổ hợp địa kiếm trận, đã đạt tới cấp 9 trung kỳ. một thanh đo, tên là Cửu nặng đến 300 và cân, có thể hóa thành bất chu sơn, nhất kích phía dưới đủ để hủy diệt một tòa đại thành. Nó cũng là cấp 9 trung kỳ. Một thanh câu đầu đao, dày đặc phong lôi phù văn, sát khí trùng thiên, uy tiểu áp sắc bén, ở bảo bối bàn thờ bên trong, lạ như thiên đế ngồi phòng chính, thần uy lực tiểu áp tầng trượng. Đông Vương Vũ xa xa vừa nhìn, khít sâu một hơi, có bán cửu phẩm thánh binh đã là kỳ văn, món này đoạt linh đao đúng là cửu phẩm thượng. Lại nhìn giá cả, đồng dạng khiến người ta mê muội, 2500 đặc quyền điểm, 15 vạn cực phẩm tinh thần thạch. Từng toan niệm sư tờ hở tờ y ê vũ, áp, vũ này đại khí người đều có thể không phát hiện làm say mê trí bảo. Còn có một số thiên tài địa bảo, Liên Rick ta cùng hống đều cực kỳ tán thưởng. Tỷ như, đồng dạng là Ngũ Hành trí Bảo, cùng Thổ tinh, Mộc tinh, Nhất Nguyên Trọng Thủy đợi nổi danh Ngũ Hành Kim tinh, như là một điểm đoạt trị thiên hạ quang minh minh điểm. Theo hống nói, đây chính là chế tác tụ bảo buồn hạch tâm bảo vật, tâm thương niệm binh gia nhập kim tinh, có thể tự động tụ liễm thiên hạ đồng loại kim loại. Lại tỷ như đản sinh tại trong hư không ngự không lôi thủy, có thể dùng tiểu áp hình xoắn Chỉ một chút 3 ngày, Vương Vũ Hành Hương một dạng mà tham quan tất cả niệm sư tờ Tại sau cùng một tòa niệm sư trong tờ hở tờ IEU app, tiểu bình quả nóng này, kinh hô không ngừng, mãnh liệt nuốt chảy nước miếng thanh âm để Đông Phương Vũ lộ tai run rẩy. Hắn phát hiện vô số tinh phần đan, đây là một vị trí tôn đan sư kỳ tác. Tại thấm vào ruột gan đan hương bên trong, Đông Phương Vũ đi vào tầng 3 phía trên, loạt vào trong tầm mắt là sặc sỡ quá ảnh. Đông Phương Vũ cho là mình sinh ra ảo giác, tập trung nhìn vào, những cái bóng kia lại đều là từ đan bình giữa phát ra. Vì để đại gia thấy rõ, bình toàn bộ đều là trong suốt, để đặt tại lưu ly cháo tử giữa, mà lại đan cũng không có đáp. Những cái kia vầng sáng mông lung cũng là từ đan bình trên lộ ra, như là huyết thải. Tiểu Bình Quả la hét, những thứ này kém nhất đều là cực phẩm đan, mà lại tất cả đều là bảy trên bậc. Kém nhất là tư phẩm. Chẳng lẽ còn có so cực phẩm tốt hơn sao? Đông Phương Vũ kinh ngạc hướng bên trong tiểu thế giới truyền âm. Đương nhiên, ta trước kia thì ăn rồi tốt hơn, những thứ này có đan vượng đều là cực phẩm đan. Những cái kia có đan vân chính là tốt hơn, mà cái kia có đan hạ chính là tốt nhất, chúng nó đều so cực phẩm đàn cao cấp hơn. Nương theo một tiếng mảnh liệt nuốt chảy nước miếng lâm thanh, Tiểu Bình Quả bắt đầu hướng Đông Phương Vũ giải thích. Đường nói, nghe Tiểu Bình Quả kiểu nói này Đông Vương Vũ mới phát hiện, chúng nó thật đúng là có khác biệt, hiện hiện dị cảnh không giống nhau. Có vẹn vẹn giống phát ánh sáng nhạt bóng đèn, còn có tại đan bình trên miệng tựa hồ có giống như Khánh vân thủy thải, ở giữa nhất một khoảng, cách đan bình mấy tấc trên không, tựa hồ có một vệt đỏ tươi vân hạ. "Phu quân người nhìn, chúng sướng nhi chỉ cái kia lưu ly cháo cái khác một cái nói rõ thì thầm, Cố Lao tương truyền, đan phân cấp 9 cửu phẩm. Trong đó cấp 9 đều có thể luyện chế, nhưng cửu phẩm bên trong, nhân lực vẻn vẹn có thể đến lục phẩm, phân biệt là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tư phẩm, siêu phẩm, tiên phẩm, mà phía sau thánh phẩm, thân phẩm cùng chí tôn ngay tại trong thần thoại." Tư phẩm đan có đan vượng lở lở, siêu phẩm đan có khánh vân bao trùm, lại xương đan vân, cách đan một tấp người còn tốt. Tiên phẩm đan có đan hạ dị tượng, ẩn ẩn hữu đạo âm cùng reo vang, đan có linh tính. Lão phu tác phẩm đắc ý vẹn vẹn đụng chạm đến tiên phẩm, có đan hạ mà không tinh vi, tiết vô đan âm, đan linh. Còn thánh phẩm đan, truyền thuyết đan linh đã như nhân loại, mà điều cùng. Đông Phương Vũ mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hắn cùng Tiểu Bình Quả cơ hồ trăm miệng một lời, đương nhiên là ở trong lòng chuyên niệm, không đúng, nhân lực có thể đạt thất phẩm. Bởi vì Tiểu Bình Quả chí ít cũng là thánh phẩm đan, hắn thì có hoàn chỉnh đan linh mà lại so với người bình thường còn có thông minh. Tất cả mọi người giống như đông vân vũ, lưu luyến không rời xem xong chín toàn niệm sư tở hở tở y e u áp trấn phẩm, tất cả đều bị kích phát huyết tính. Từng cái ý chí chiến đấu sục sôi, hẳn không thể ở sau đó trong trận đấu đem đặc quyền điểm một mẹ hút gọn. Đã mất qua tư cách tranh tài hồn niệm sư cùng đi theo vũ sư nhóm, ố may mắn tâm lý, đem chính mình chân tàng tiểu áp đái hòm bảo bối đều lấy ra. Chờ đem bên trong bảo bối rõ ràng lại để mấy cái cấp bậc, tất cả mọi người tại kiếm tiền, tranh thủ mua được những người khác vạn nhất dùng không lên đặc quyền điểm. Về phần tiểu áp, hai ngày này không ngừng mà ép tiểu bình quả cùng mãn nào bước lấy bọn hắn làm lao động, luyện ra không ít nghiệm binh cùng đang dưỡng dược, cũng đang không ngừng tích lũy tài phú. Ngay tại tâm tình của mọi người đều bị điều động đến đỉnh phong thời điểm, trận chung kết trận đầu tỷ thí bắt đầu. Lần này là so tu tiên lục nghệ giữa hoàn toàn xứng đáng lao đại, Luyện Đan. Mỗi cái đội ngũ chỉ có thể để cử một cái đan sư tham gia, có thể đem một người làm trợ thủ, nhưng không tính thứ tự. 500 ngồi trắng loãn đang đại hiện lên hình vòng bổ nhóm, mỗi ngồi đan trên đại sớm đã bày đẩy mấy trăm loại dược liệu. Bởi vì đều là cao giai hồn nhập sư, thi đấu hội cũng không vì mọi người cung cấp đan đỉnh cùng đan hỏa, muốn mọi người cắt triển đồ trưởng. Đông Vương Vũ ra sân dư niệm nô tiểu đảm nhiệm trợ thủ. Lần này, chủ trì giải đấu lớn giám đốc chứng là một vị cấp 8 đan sư, Thác Vô Nhai. Lão này tiên phong đạo cốt, năm tốn dâu dài, lớn lên giống họa giữa thần tiên một dạng. Hắn đứng giữa sân, một tay hành bày dâu dài, khôi hài nói, bởi vì nhân số đông đảo, bản đạo tại vòng thứ nhất sơ kỳ cũng chỉ có thể cung cấp luyện chế cấp 6 đan dược dự tài. Đại gia có thể tại hai canh giờ bên trong luyện đan ba cái, trong đó, cực phẩm đan, giá trị 150 đặc quyền điểm, phẩm đan, 30 đặc quyền điểm, trung một cái đặc quyền điểm. Trong đó đặc quyền điểm cao nhất 100 người đứng đầu, tức có thể vào vòng thứ hai. Bất quá Số nói trước, đặt quyền điểm về lại ra, đan dược coi như về hiệp khách đạo. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 610, luyện đan vẫn là luyện sắt. Tháp Vô Nhai đại sư một lời nói, để dự thi chúng tuyển thủ mừng rỡ, quả nhiên tại trận chung kết giai đoạn đối với tuyển thủ càng thêm ưu đãi. Cấp 6 thượng phẩm đan tuy nhiên có giá trị không nhỏ, nhưng có thể đổi 30 đặc quyền điểm, cái này giống từ trên trời rơi xuống Trong sân bây giờ dự thi, có thể bị đội ngũ của mình để cử đi ra, đại đa số đều là có thể luyện ra thượng đan. Ý vị này trận đấu này giống như người người đều có thể đạt được đặc quyền điểm cái này khiến đại gia tinh thần đại trấn mở đất đại sư nếu như luyện ra siêu phẩm đan sẽ cho nhiều ít đặc quyền điểm một người mặc cẩm tú áo đỏ màu da trắng non nam tử nhìn như kính quẩn kỳ kí thực kiêu ngạo mà hỏi giữa sân sở hữu đàn sư trong lòng lộ buồnt một chút đặc biệt là một số có hy vọng cạnh tranh trước 10 người nhất lưu cao thủ không khỏi phầnưng lên lại có nhân có năm chắc luyện giá siêu phầnanth vô cũng đẩ ng xem cái này ăn mặcếm lệ thiếu niên nhất nhãn nguyên tuổi nói bản nào muốn cấp 6 siêu phẩm đang chẳng lẽ không phải bồi Nguyên Cớ, tại đấu vòng loại lúc chỉ lấy tư phẩm. Chờ các ngươi tiến vào trăm người chiến, chúng ta sẽ cho đại gia cung cấp cấp 8 cùng cấp 9 bảo tài, đến lúc đó, ngươi có thể luyện ra tiên phẩm mới tốt. Nguyên Lai like là dạng này, cảm ơn đại sư." Diễm Trang Nam tử giơ tay lên, một hàng bảo quang liễm diễm đang đỉnh lăng không hàng trước người, hắn tự lẩm bẩm, đã chỉ là cấp 6 cơ phẩm, liền dùng ngươi tốt, Tiểu Mạnh." Đông Vương Vũ chỉ cảm thấy muốn nổi ra gà, con hàng này cũng quá có thể chứa 13, vừa rồi cái kia một hàng chừng 13 cái bảo định, Ngũ Thải phấn bảo quang bắn ra phía, từng cái Hắn thế mà luyện không cùng cấp đan dùng khác biệt đỉnh. Đây tuyệt đối là cái sóng hàng. Bên cạnh không ít người đồng dạng là rụt cổ lại, hiển nhiên cũng là bị hắn tiểu mãnh hù đến. Đông Phương Vũ ngầm trộm nghe đến, đây là nói vừa Châu Thành đích lô Tam công tử, đã kỹ xuất thần nhậm hóa, tiến vào năm nay trước 10 người như lấy đồ trong túi. Hắn nói tiểu mãnh là áp địa đỉnh, bắt giai đỉnh phong hiệp binh, coi như hắn tương đối kém đỉnh. Chúc huynh, xem ra người đối với cao thủ so sánh giải, còn có nào? Chúng ta đến tuột cùng muốn thành tích như thế nào mới có thể vào trong người đứng đầu. Tứ quý thành thăng Định, thành lớn, Phụ Dung thành mã quốc Thắng, còn có Bạch Hổ đế đô tiểu hoàng tử Hồ Tính Huy, Cao Lăng nhà Cao Lăng bình hồ. Đây đều là siêu cấp cao thủ, trình độ của bọn hắn cùng Lô Tam công tử tương xứng. Ta nghe nói, ba ngày này bọn họ còn có cử hành một lần đan tử rượu, đối với trước đó không lâu Long Đô Đông Phương Vũ cầm xuống biết đan cùng biện dược thứ nhất canh cánh trong lòng đâu. Còn nói phải vào trăm người đứng đầu sau, Theo ta thấy, một cái cực phẩm đan thêm một cái thượng phẩm đàn thì vút vàng. Đông Phương Vũ nghe được âm thầm say mê, ở đâu đều có tin tức linh thông nhân sĩ, cái này cũng là một người mới. Lúc này, Thác Vô nhai nói, "Chư vị, có thể ấm đỉnh." Các vị đan sư lập tức lấy ra bản thân đan đỉnh, kim, ngọc, mộc, thạch các loại loại chất liệu cũng có. Từng cái khéo léo đẹp đẽ đẽ của kính, như là muốn tổ chức tác phẩm nghệ thuật đại hội. Đồng thời, các loại đan hỏa thứ tự dâng lên, đồng dạng có ngài hỏa, địa hỏa, nhân hỏa, thậm chí còn có số ý tùng có khiến người hâm mộ dị hỏa. Độc Vương Vũ lặng lẽ quan sát Lô Tam công tử tiểu mãnh, là nhất tôn Dương chi Bạch Ngọc đỉnh, trước mắt đã biến hóa đại chí một thước vòng. Đỉnh kia chung quanh dùng lũ điêu ký nghệ, điêu xuất vân sương ngủ đục lên, một cái hỏa hùng Theo đại điểu chí biến thành trong suốt chi sắc có thể nhìn thấy trong đỉnh tình huống. Như thế bảo bối, lại là hắn kém nhất một cái, Đông Phương Vũ âm thầm tắt lưới Lại nhìn bốn phía, các loại cổ sơ bảo đỉnh lanh đua sắc đẹp, vừa nhìn cũng là chuyển thừa cổ vật. Bành. Đông Phương Vũ lắc đầu, từng thanh từng thanh chính mình Tử vân đỉnh đặt ở đan trên đài. Lần này, thì dẫn tới vô số ngạc nhiên ánh mắt. Này làm sao còn ra hiện nhất tôn chiến đỉnh? Chỉ gặp tự vân đỉnh 1m50, tử kim sắc màu, bốn phía dày đặc thô đá sỏi phù văn, nhìn kỹ còn có đao kiếm lưu lại tối 4 vách tường đụng nhau địa phương, lại còn có một đầu rõ ràng danh sâu. Xem ra đỉnh kia trong chiến đấu còn có thể biến hình. Đông Vương Vũ cái này tự vân đỉnh nào chỉ là chiến đỉnh, nhớ ngày đó chế tạo đỉnh này, người thật sự là có chút tham lam, kỳ thực đỉnh kia còn có thể luyện đan, giá khí, đồng thời còn là công thủ lưỡng rụt. Bất quá, như thế một cái đại đỉnh hướng đan trên đài vừa để xuống, nhất thời liền chính hắn đều ngăn trở, thành toàn trận trí cao điểm. Mọi người lúc bắt đầu sửng sở, chợt liền cười ha hả. Này ngươi thật là đan sư sao? Liền cái chuyên nghiệp đan đỉnh đều không có. Vừa rồi cái kia bác học giả cười nói, "Lão huynh, ngươi hẳn là muốn luyện Làm sao đem lão quân lốt đều xin xuống tới?" anh. Nay con nói đến Khôi Hải, đương nhiên lại dẫn tới tiếng cười mỉm mãn. Một số cao thủ nhìn về phía Đông Vân Vũ, khẽ lắc đầu, nguyên lai tưởng rằng người này tại Đan Đạo trên tất có kinh người tạo nghệ, hiện tại xem ra, đánh giá cao hắn. Tốt vào lúc này, Thác Vô Nhai tuyên bố tỉ thí chính thức bắt đầu, này mới khiến đại gia thu hồi tâm tư, năm chất lượng, gồm rửa, giữa, cắt cắt, phối trộn dự tài. Tiểu Bình Quả lúc này đã giấu ở Tử Vân Đỉnh không gian bên trong, cái này người nào cũng nhìn không ra, bởi vì hắn sớm bị mã não chiêu hàng, trở thành Tử Vân Đỉnh khí linh một trong. Lúc này, Tiểu Bình Quả ngược lại hai tay chắp sau lưng, vệnh lên mị sợi điệu." Có chút ý vị tiêu điều mà nói, đem tất cả dược liệu đều thu vào đi. Đông Phương Vũ sững sờ, nhưng xoay tức tiện ý thức đến đó là cái dấu rốt biện tờ hở tờ yê u áp tốt, vung tay lên, án trên đài một đống dược thảo, liền hoa đem căn thậm chí còn mang theo bùn đất, hô một tiếng thu nhập trong đỉnh. Lần này, lại để cho chung quanh trận mắt hốt muồm, may mắn là đang chọn nhân tại giai đoạn, nếu là tiến vào luyện chế khâu, không phải có nội định không thể. Nhiều như vậy dược tài, lộn xộn, quan thổ liền phải mang theo hai cân nữa, đây là đan. Vẫn là xoa viên thuốc. Chọn tài liệu đã xong, các vị đan sư đều là bình tâm tĩnh khí. Có nhân thậm chí tính toán điều thức, sau đó tiến vào luyện đan câu. Từng cái đan đỉnh hoặc trên không trung chậm rãi xoay quanh, hoặc an tọa bất động như núi, các loại đan hỏa chập chờn yêu kiểu, tựa như tay của tình nhân, ôn nhu mà vướt ve đan đỉnh, để thân đỉnh các nơi bị nóng đều đặn. Thác Vô Nhai ở trong sân dạ bước, một vừa thưởng thức chúng đan sư khống chế, một bên liên tiếp gật đầu, có chút người tuổi trẻ kỹ nghệ thành thạo, khống hỏa xuất thần nhập hóa, thậm chí ngay cả hắn đều cảm thấy không bằng. Đông Nhiên, mở đất lao sững sờ, thẳng vào nhìn về phía Vũ, chỉ gặp trước người hắn một cái đỉnh, vận tốc quay nhanh đến lạ thường. Thì cái này xoay tròn tốc độ, không giống như là luyện đan giống như là tại phòng ngự, Kinh người hơn chính là, đại đỉnh nắp đỉnh rõ ràng là về sau tăng thêm, cũng không phải là nguyên vối, cũng không biết có phải hay không là nguyên nhân này, giống như nắp đỉnh không đủ niêm mật, đại lượng khói đen ở trên đỉnh cuồn cuộn tỏa ra. Cái này khói đen thậm chí còn bao hàm một số gay mùi vị đạo, lộ ra nhưng đã ảnh hưởng chung quanh đệ tử, một số thần sát chuyên chú vào chính mình đan đỉnh đệ tử vậy mà tại không ngừng nhăn cái mũi. Thác Vô Nhai phất tay tạo một cái vô hình kết giới, đem Đông cùng quanh đan sư ngăn tối thiểu nhất để hắn trong đỉnh khói đen trực tiếp không trung nhảy lên lên, không ảnh hưởng người khác. Hắn rất muốn đi hỏi một chút Đông Vương Vũ, người đây là Lợi Đan Vẫn là lợi sắt. Cổn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 611, từ đỉnh ánh xuất hồ phách quang. Nhiều sau nửa canh giờ, Lô Tam công tử tiêu sái hướng Ngọc Thạch Đan Đài vỗ, mãnh cầm đỉnh đan gấp bay lên. Đồng thời, tựa như ảo mộng, nguyên bản xoay quanh vu đan đỉnh phía ngoài hỏa điểu xôi theo nắp đỉnh bay lên, hỏa hồng sắc mờ hướng trong đỉnh một ngậm một, ngậm một chương, hắn, liền đã đầu lạnh, trong tay lúc, đã thay đổi trong suốt. Nhìn kỹ viên thuốc này, Tựa hồ mông lung nhàn nhạt hồng sắc quá vượng, cùng hỏa điệu nhan sắc rất giống. Lô Tam công tử khẽ lắc đầu, hiển nhiên đối thủ bên trong viên này cực phẩm đan cũng không hài lòng lắm, vớt khẽ lấy đặt ở ngọc bàn bên trong, ngẩng đầu đánh giá đến trong lòng hắn mấy người cao thủ. Lúc này, vừa vận cao lăng nhà cao lăng bình hồ cũng hoàn thành cái thứ nhất đan lựa chế. Đứng tại Lô Tam công tử góc độ, viên kia đan mở mịt mùng, hình như có năm màu, trong lòng than nhỏ, lại so với chính mình có quan hệ tốt. Còn lại mấy người cao thủ còn không có khởi định, hắn đang chuẩn bị khai luyện cái thứ hai đan lúc, trùng hợp liếc về Đông Vũ, trực tiếp dần mình trong tay đượi suối nước nóng nước hồ lô rơi tại đan trên đài. Đây là cái gì tình huống? Thuốc phu nấu thuốc cũng sẽ không có nhiều như vậy cặn bà a. Đều là linh tài, không có khả năng bước lên cái này rất nhiều khói đen, đây nhất định là liền không tựa lay ở tài gia, can, thổ, thạch đều mang luyện, này người là tới quái dối a. Ồ, cái này người thật giống như cũng là cái kêu biết đan đệ nhất Đông Phương Vũ a, chẳng lẽ đây là một loại ma thuật. Tâm cao khí ngạo lô tam công tử lại cần phải quan tưởng điều tâm, lúc này mới bình phục tâm tình, khởi định luyện chế cái thứ hai đan dược. Cùng tất cả mọi người không giống nhau, Đông Phương Vũ hiện tại chính đang thất thần. Không có cách, luyện đan hắn căn bản không xen tay vào được, trên thực tế, Tiểu Bình Quả đã sớm đem 3 cái cực phẩm đan luyện ra, mà lại là luyện ra bài viên. Hiện tại, hắn chính đang thao luyện từ chợ đêm trên mua được dư tài, làm việc từ đây. Hầu lão, ta muốn thật lâu, vẫn là muốn mua cái kia Chí Tôn kiếm bình. Tuy nhiên người nói không chừng lúc nào thì tấn cấp Chí Tôn hồn nhập sư, có thể kiếm kia trong bình kiếm khí là Định Phong Chí Tôn tác phẩm, có món đồ kia cũng là bảo mệnh vương bài a về sau, chúng ta nhìn thấy thánh nhân cấp bậc đối thủ, sẽ không ngồi chờ chết. Nguyễn vọng Hầu ngày, mới nói, thôi được, giữ lại tự vệ cũng tốt. Bất quá Cái kia hai cái dùng để khống chế thời gian lưu tốc tinh xá nhất định không muốn mua, lại quý lại không đáng, ta ta cảm giác nguyên bản giống như có loại năng lực này. Nói không chừng, chúng ta tỏa kia trong cung điện to lớn thì có chức năng này. Hầu lão, cái khác đây này, ta là ưa thích cái kia thanh cựu phẩm thượng đoạt linh đao, cũng là quá đắt, còn không bằng mua nhất nguyên trọng thủy cùng kim tinh, lôi thủy, trước tiên đem hốn độn hồ lô cùng tiểu áp tăng lên. Đông Vương Vũ thật nghĩ một mẹ hốt gọn, nhưng hắn chưa từng giống như bây giờ, cảm thấy mình là nghèo như vậy. Đông Vương, cái kia hai quyển ngũ hành chí bảo nhất định phải mua, ngươi nghĩ, tiểu hồ lô sử dụng tới thổ tinh cùng mộc tinh lại vừa mới tuôn phệ một khối phụ tăng ngục, nếu như lần nữa đến cái này hai kiện bảo bối, trên thực tế hắn cũng là bồi dưỡng lớn nhất đúng chỗ ngũ hành hôn độn hồ lô, có thể trưởng thành đến cái dạng gì, khiến người ta tràn ngập trở mong. Nguyên cớ, hai món đồ này là hàng trước nhất, thậm chí tại kiếm bình trước đó. Đông Vương Vũ nghe được gầm thầm gật đầu, có một loại lập tức tiến đến niệm sư tờ hở tở i e u a, trước tiên đem hai món trí bảo này định xuống xúc động. "Đông Phương, kỳ thực còn có một cái bảo bối không có gây nên ngươi coi trọng, ta lại cảm thấy so ngữ không lôi tùy cùng kiếm bình còn tốt." Đó là cái gì? Còn nhớ rõ niệm lâu kiểu đã từng tặng cho ngươi thay mệnh hồn thôi sao? Ngươi dùng nó cứu hắn một lần, đáng tiếc nhà vật kia kém xa nơi này cái tiêu tổ kẻ chết thay, đã có thể đơn độc sử dụng, lại có thể tổ hợp sử dụng, cho đến có thể chống đỡ thánh nhân tiện tay công kích. Đây mới thực sự là một cái mạng đây. Đông Vương Vũ Kỳ thực cũng động qua tâm nghĩ, lúc này nói, "Hầu Lao, có thể đó là đắt nhất, quý có chút không hợp lý, mà lại là duy nhất một lần đồ vật, chúng ta mua nó, cái khác cái gì đều mua không?" Hầu lão ngẫm lại, lại nói, "Có lẽ chúng ta xem nhẹ cái gì? Chí tôn hồn niệm sư thì chưa hẳn không thiếu đồ vật, tỉ như chúng ta bổ để tâm." Nói không chừng biết để bọn hắn cảm thấy hứng thú, có thể tìm bọn hắn thử một chút." Đông Phương Vũ nhãn tỉnh sáng lên, âm thầm hạ quyết tâm. Đúng lúc này, đại đa số cao thủ đều mở ra lò thứ hai đàn, Bạch Hổ Đế Đô tiểu hoàng tử Hồ Kính Huy liên tục hai khóa đều là cao chất lượng cực phẩm đan, Huyền Đồng Vân không khỏi dương dương tự đắc lên, nhìn về phía Tấn Tranh Minh, nói: "Sư huynh à, các người đối với mình đệ tử ưu tú đầu nhập có ít, cần một cái chiến đỉnh tham gia luyện thí, rất thế nhưng là long đồ mà Lúc này, Tấn Tranh Minh chính hối ở đâu, quên đem chính mình định cấp cho Đông Vũ, có thể nghe hắn như thế gần mình, hết lần này tới lần khác nói. Sư đại a, người không thể xem bề ngoài, đỉnh cũng giống vậy, dù nói thế nào nó cũng là một cái cựu phẩm sơ thánh minh, nói không chừng sẽ tiếp tục sáng tạo ký tích đây." Lăng Đồng Phi một tiếng, âm dương quái khí nói, "Các không nói nó no cái kia đỉnh làm đến giống như bệnh tật, thì từ thời gian tới nói, hắn cũng không đủ, đến bây giờ liền một cái đan đều không luyện ra. Ta xem các người Long Đô cũng liền dừng bước tại này, tiểu tử này bất quá là trụ cột tri thức vững chắc một số, nguyên lai là cái chỉ có vẻ bề ngoài." Lục Quốc đống mỉm cười cười một tiếng, chính đợi theo niệm mai, Tấn Tranh Minh bá tay lên, nói, "Nói những thứ này có làm được cái gì? Ba vị có dám hay không lại cược một lần?" thì cược chúng ta vẫn có thể tiến trước 100. Ta biết các người đặt quyền điểm không nhiều, ta cũng không lấn phụ các người, thì cực 100, có dám hay không? Ha ha ha, lão tử, ngươi đây là có ý muốn chân ăn một chút chúng ta sao? Vở ý mà chủ động muốn đưa đặt quyền điểm. Đã ngươi có nải hảo ý, chúng ta nào có thể tự cự tuyệt, cược. Lục Quốc đống tâm hoa độ phóng, lại thế nào nhìn cái kia khói đen tràn đầy phá đỉnh cũng không có khả năng luyện ra cực phẩm đan. Ta cũng cược. Lăng Đồng Lam sẽ không bỏ qua san đều tỷ số một ván cơ hội. Ngươi không cần nhìn ta, ta cũng tham gia. Huyền Đồng Vân thâm thẳm nói ra. Vạn chúng chú mục bên trong, Mấy người cao thủ trước tiên mở ra lò thứ ba đan, quả nhiên cao thủ chân chính, không chỉ có luyện ra đan chất lượng tốt, cũng là thời gian sử dụng cũng là ít nhất. Trư Phú Dung thành Mã Quốc thắng chỉ luyện ra hai cái cực phẩm đan, một cái thượng phẩm đan bên ngoài, nói Bừa Châu thành Lô Tam công tử, Tứ Quý thành Tam Định, Bình Âm thành Đường ẩn, Bạch Hổ đế đô tiểu hoàng tử Hồ Kính Huy, Cao Lăng nhà Cao Lăng Bình Hồ toàn bộ đều là ba khoa cực phẩm đan, yêu nhân thành tích. Tại bọn họ ngọc cán trên đan trong mầm, ba khoa bảo đan mầm mê mọi nhân phần sáng, dị xuất hiện. Loại ánh sáng thật giống như từ song xa giữa lộ ra ánh đèn dao động đỏ, như khinh sa sương mù. Tấn Tranh Minh dần dần khẩn trương lên, tiếp cận 2/3 đan sư đã hoàn thành luyện chế, mặc kệ tốt xấu, cuối cùng có thành tích, coi như chỉ luyện ra một khóa trung phẩm đàn cũng có một cái đặc quyền điểm. Có thể Đông Phương Vũ Đại đỉnh còn tại cái kia vui sướng chuyện, sẽ không như thế hố người a. Tấn Tranh Minh dưới đáy lòng hò hét, người tốt xấu đem nắp đỉnh mở ra, tháng thua mình cũng nhận, cái này tính là gì? Phàn Phất là cảm giác được đại gia chờ đợi, Đông Phương Vũ trận giống nắp đỉnh gỗ, tựa như vũ sư lối trưởng, "oành" một tiếng, để Tấn Tranh nhịn không được nhắm mắt. To lớn nắp đỉnh trêu ở đan trên này, lại còn tại này, gây nên quanh hồn niệm sư cười vang. Lăng Đồng Nữu lấy hoa dâm tóc rối bởi, cười đến muốn đem bát trà ném ra ngoài qua. Có thể cái này cười vang vừa mới vừa dậy, liền như là tất cả mọi người cổ đồng thời bị nhân bất lấy, đột nhiên gián đoạn. Các ngươi nhìn, cái kia thật xem như ánh sáng sao? Làm sao giống thực chất tính hổ phách quang hoa đâu? Ta nhìn tựa như một khối hổ phách, trong đó ẩn chứa lấy ba quả bảo đan, đây là hôm nay mạnh nhất vật sáng. Đây là cực phẩm trong cực phẩm. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của hoặc nguyên đậu có động lực làm việc. Chương 612, quả quyết xuất thủ. Cảm tạ người sử dụng Mặc, Linh khen thưởng 399 sách tệ, cảm tạ người sử dụng tự do xã khen thưởng 100 sách tệ, người sử dụng Xuân Sinh khen thưởng 100 sách tệ. Tấn Tranh Minh đem so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng, làm nắp đỉnh xoay tròn lấy quăng lên thời điểm, hắn rõ ràng nhìn thấy một cỗ giống bị đè nén đã lâu nồng đầm khói đen quần quần tỏa ra. Giờ khắc này, trái tim của hắn bệnh suất nửa phạm, cũng là đem tất cả dược thảo đều đốt, cũng sẽ không xẻ ra nhiều như vậy khói đen à. Đây là làm cái gì người ta? Có thể đang lúc hắn lung lay sắp độ thời điểm, đột nhiên nhìn thấy khói đen phía dưới, có màu trà quang hoa như là cá một dạng bơi lên tới. Cái này quang thực sự cực giống hồ Hiện lên hình tam giác đem ba quả trắng đoan không vết đan dược tiền hàng, tựa như châu Âu đỉnh cấp đầu bếp chế tác đồ ngọt, tinh mỹ khiến người ta không đành lòng ăn. Đặc biệt là nó vẫn sáng, nồng đậm tan không ra. Tam hóa. Cao thủ một đời lang đồng không khỏi tuân ra nói tụ, cái này mẹ hắn tuyệt đối là chuyên nhân, cái này là cố ý căn bản chính là phối hợp lao tấn lửa gạt tiền tới. Huyền Đồng Vân mặt xám như cho, hắn biết mình đệ tử hổ Kính Huy tại siêu mức độ phát huy lúc, có thể luyện ra siêu phẩm đan, nhưng tuyệt đối không thể có thể luyện ra so đây càng tốt Chỉ dùng cấp 6 dược tài, liền có thể luyện ra loại này tính phẩm, cái này Đông Phương Vũ mức độ có thể xứng cùng bố. Lục Quốc Đống đưa tay hư cốt chính mình một cái vào miệng, nói: "Để ngươi tiện, ta cũng không tiếp tục cùng ngươi cược, Lao Tấn, lần này ngươi bất thường. Bất kể nói thế nào, hắn dùng đều không phải là luyện đan tốt đỉnh, lại vẫn có thể luyện ra bực này mức độ, mỗi lần này là thật phục. Ha ha ha. Thần Tranh Minh cười nhánh hoa run rẩy, gió tạo vô cùng. Lô Tam công tử dùng một chương trắng đoản khăn lụa cẩn thận leo sạch lấy manh cầm đỉnh, trong mắt tựa hồ nổi lên chiến đấu ba mang, cái này Đông Phương Vũ kích thích ý chí chiến đấu của hắn, là hắn bình sinh ít thấy luyện đan cao thủ. Đông Định, Đường Lấn, Cao Bình hồ đám người trên mặt cũng lộ ra ngưng trọng, thầm nghĩ: Có lẽ hắn chỉ am hiểu luyện chế cấp thấp đan cũng có nói, dù sao có người có thể tại cấp 6 luyện ra cực phẩm, tại cấp 8, cấp 9 lúc liền trung phẩm đều luyện không ra. Sau đó, Tháp Vô Nhai tuyên bố trận đấu thành tích, cuối cùng có thể đưa thân trăm người đứng đầu cao thủ, chí ít luyện ra một cái cực phẩm đan, hai cái trung phẩm đan. Đông Vương Vũ lần này lại thu hoạch 450 đặc quyền điểm, phân cho Thủy Hà Hải 50, đã để hắn thiên ân và ta. Tạ. Hiện tại, Đông Vương Vũ tổng cộng có 2.650 cái đặc quyền điểm. Bởi vì luyện đan đối với thần hồn của đan sư yêu cầu rất cao, thi đấu sẽ an bài đại gia nghỉ ngơi một ngày. Đồng Vương Vũ nghe kết quả này về sau, lập tức vội vã mà đi. Từ ở hiện tại Đông Phương Vũ đã thành vạn chúng chú mục tiêu điểm, mọi người gặp hắn thần thái trước khi xuất phát vội vàng, cũng không khỏi hoài nghi, có người hiểu chuyện tự nhiên theo thật sát. Một khi quyết định, Đông Phương Vũ thì tuyệt sẽ không cho người khác lưu lại bất cứ cơ hội nào. Hiệp khách đào thượng, Đông Phương Vũ vừa âm thầm mà vận khởi sơn tiêu bộ, thẳng đến một tòa niệm sư tờ hở tờ y e u a mà đi. Đông Phương Vũ qua chí tôn tờ hở tờ y e u a hắn nhất định góp đầy đủ đặc quyền điểm, muốn xuất thủ. Không biết hắn biết mua cái gì, mau đi xem một chút. Ta đoán hắn nhất định sẽ mua cái kia đỉnh phong chuẩn cấp bậc khối lỗi, mới 3300 cái đặc quyền điểm lại tiền nghi, lại thực dụng, kỳ thực ta cũng nghĩ mua, không được, ta muốn cướp tại trước mặt của hắn. Càng nhiều nhân nhao nhao trừ niệm, mọi người từ bốn phương tám hướng dốc sức hướng mình ngưỡng mộ trong lòng bảo bối, dù là đặc quyền điểm căn bản không đủ, phản phất cũng phải canh giữ ở bảo bối của mình trước đó mới tính tận tâm. Đông Phương Vũ xuất hiện tại tòa nào đó niệm sư tờ hở tờ y e thẳng đến lô 3, nhìn thấy quan sự, lập tức nói: "Đại nhân, ta muốn mua ngũ hành kim tinh, đây là 800 đặc quyền điểm, 2 vạn cực phẩm tinh thần thạch." Đông Vũ độ vật mới tới tay, tin tức này đã truyền khắp tòa đạo, Đông Vũ người đầu tiên xuất thủ, hắn mua ngũ hành kim tinh. Ra tay thật hung ác, 800 đặc quyền điểm nói ném thì ném. Không tốt, hắn cái này nhất động, tất nhiên gây nên mắt xích phản ứng, ta muốn đi trước đoạt có thể mua sắm đồ vật. Vừa mới tại luyện đan trong tỉ thí đến chút đặc quyền điểm hồn niệm sư nổi điên một dạng hướng trí tồn tở hở tở y hế ú áp chạy, đáng lẽ muốn đợi lại nhiều góp một số đặc quyền điểm bọn họ không còn dám trở. Không để ý đằng sau có thành bảy nhân theo, Đông Phương Vũ không che giấu chút nào thi triển ra sơn tiêu bộ, nếu như không phải sợ hãi quá phế lối, hắn đều muốn địa kim đã được như tới thủy, hết đặc điểm, một thiên cực phẩm tinh thần thạch. Hiện tại, Đông Phương Vũ bản tâm muốn mua nhất đồ vật chỉ còn trí Tôn Kiếm Bình, bất quá, đó cùng kẻ chết thay mở dạng, đều vô cùng đắt đỏ, Đông Phương Vũ không sợ người khác đoạt, bởi vì bọn hắn không có khả năng có nhiều như vậy đặc quyền điểm. Hiện tại, Đông Phương Vũ còn có 1350 đặc quyền điểm, hơn 5 vạn điểm cực phẩm tinh thần thạch. Trí Tôn Kiếm Bình giá tiền là 1000 đặc quyền điểm, 2 vạn cực phẩm tinh thần thạch, mà kẻ chết thay là 1500 đặc quyền điểm, 3 vạn cực phẩm tinh thần thạch, hắn đặc quyền điểm không đủ. Thay đổi vừa rồi cực kỳ gấp gở tở y hế Vũ Vân đạm phong khinh tán tất bất hỏa này rốt cục thu tay lại, Hắn chỉ tuyển hai loại ngũ hành bảo tài, tựa hồ đối với chúng ta ảnh hưởng không lớn. Thật sợ hai hắn sẽ ra tay mua sắm cái kia mấy món Thánh minh, bất quá, hắn căn bản không có qua tòa kia niệm sư tờ hở tờ yê ta điên tâm. Đông Phương Vũ thản nhiên lại tiến vào một tòa niệm sư tờ hở tờ yê cái này trí tôn kiếm bình là cá nhân hắn thực tình yêu nhất, nâng trong tay, nhìn lấy vẫn ở trong đó va chạm bình vách tưởng kiếm khí tiểu long, hắn cảm giác đến vô cùng say mê. Trận đấu mới vừa vận tiến hành đến trận chung kết kỳ, lại có thể có người có thể duy nhất một lần xuất ra một đặc quyền điểm, phụ trách trông giữ bảo bối quản sự liên tục hít vào khí lạnh. Những một đó thẳng chấp nhất theo sát Đông Phương Vũ xem náo nhiệt hồn niệm sư hâm mộ muốn chết. Demo yếm chí Tôn kiếm bình thu nhập thể nội tiểu thế giới, Đông Phương Vũ ai thán một tiếng, chỉ có 350 đặc quyền điểm, 3 vạn cực phẩm tinh thần thạch. Xem ra, phải nghĩ biện gọi hở tờ y áp mượn ít tiền mới tốt. Đông Phương Vũ trở lại chỗ ở của mình, nan nhĩ lấy tấn tranh minh lại đi bái kiến sư Tôn của hắn Bạch đột tiền. Tấn tranh minh lòng tràn đầy đề phòng hỏi, "Ta nghe nói ngươi đã xuất tay mua ba quyển bà bối, không phải là không có tiền tìm sư Tôn ta vay tiền a?" Nhìn ngươi nói, ta có hồn sư cần nhất chỉ bảo, có thể để niệm lực càng thêm tinh thuần. Ta là bởi vì quan hệ của người mới nhớ tới Bách Độ đại nhân, nếu không ta hoàn toàn có thể đi cùng còn lại trí tôn đại nhân tương lượng. Ha ha, giữa hai người đột nhiên xuất hiện một đạo tiếng cười, đua tiếng, dẫn hắn tới đi, ta ngược lại tở hở tờ ra cùng hắn thẳng hợp tính. Bách Độ thiên đương nhiên sẽ không cho là Đông Phương Vũ thật có cái gì để hắn động tâm đồ vật. Bất quá, hắn hiện tại càng ngày càng ưa thích Đông Phương Vũ, thiếu niên này so với chính mình mấy cái đồ đệ tư chất ưu dị nhiều lắm, để hắn đều có chút nóng lòng không đợi được. Lần này, Bách Độ thiên đại nhân đi trấn đất, kéo cao lấy ống quần, ngay tại một chỗ thiên nhiên tuyển tử bên cạnh tiếp đãi bọn hắn. Ngọa Tô xác định che lớp lấp lấp trên dưới 100 bình phương dáng vẻ. Trong đỉnh còn có trưng bày một cái một điêu thần thú, long đầu hổ mặt, hổ văn long vĩ, lộ ra thần tuấn phi phàm. "Tùy ý ngồi đi, để ta nhìn ngươi bà bối." Hai lòng ngồi tại linh lung trên đá Bách Độ Thiền tùy ý nói ra. Đông Phương Vũ cung kính thi lễ về sau, một điểm từng trùn tia sáng màu xanh biếc trên tay nó rộ, vô số nhỏ vụn thần mang từ trong tay của hắn tạo nên, tựa hồ liên tục không ngừng phóng xạ, đem toàn bộ trong đỉnh đều phản chiếu màu xanh biếc rạng rỡ. Độ Thiền cùng Tấn Tranh Minh đột nhiên ngờ ngờ, thật là có chí bảo. Có lẽ là tụ Bồ Đề tâm quang mang cùng mùi hương ảnh hưởng. Cái kia thần thú mục điêu lại hơi động một chút. Nguyên vọng hầu thần vội vàng nhắc nhở, cái này là vật sống. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa có động lực làm việc. Chương 613, Đông Phương Vũ Diệu cứu Long Tượng ở Dã thú. Đông Phương Vũ cảm thấy dung mình, đây cũng không phải sợ hãi có nhân đột nhiên tập kích, hoàn toàn là bởi vì ngoài ý liệu. Mặc dù nói tại trí tôn đại nhân cái này, Đông Phương Vũ không dám thần thức loại quét, nhưng ở rất gần ở giữa vờ mà không có phát hiện vật sống, đây cũng quá không thể tưởng tượng. Sau đó, mấy người kinh hô đồng thời lên. Đây là vô thượng bổ đế tâm. Bách Độ Tiên đại tâm thần của người ta có chút khó động. Cái gì chí bảo? Ta cảm giác thần thức sảng khoái. Thần Tranh Minh kinh hãi hỏi: "Yêu thú này lại có ta bộ phận huyết thống, hiếm thấy, ngay cả ta cũng không nhận thức." Hắn không ngồi mà ra, chỉ vừa rồi một điều mặt lộ vẻ kinh hãi. "Ồ." Bách Độ Tiên càng thêm ngạc nhiên, nói: "Thuần huyết hống, ngươi lại có như thế nghịch thiên yêu thú đồng bọn." Sự tình đột nhiên có chút hỗn loạn, ba người một hống hai mặt nhìn nhau, cũng không khỏi đến cười rộ lên. "Chúng ta từng cái từng cái đến, Đông Phương Tiểu Hữu, ta đặc biệt cần ngươi cái này vô thượng bổ đề tâm, ta có thể dùng cùng cấp ngươi mua sắm ngũ hành chí bảo giá cả đôi lấy." Bắc Độ Tiền cười chỉ ra, "Ngươi cũng biết, ngũ hành trí bảo bên trong kim tinh cùng nhất nguyên trọng thủy là có thể lặp đi lặp lại sử dụng, mà ngươi vô thượng bổ đệ tâm là duy nhất một lần độ vật. Đông Phương Vũ âm thầm tính toán, nói cách khác bồ đề tâm giá cả tại 500 đến 8 đặc quyền điểm ở giữa, 2 vạn cực phẩm tinh thần thạch bên trong. Cái này tựa hồ đầy đủ, dù sao mình không có khả năng đại lượng buôn bán, như thế ngược lại không đáng tiền. "Muốn đến nơi này," Đông Phương Vũ chân thành mà nói, "Lại nhân, tiểu nhân trên thực tế nhìn chung cái kia tổ kẻ chết hay, nó muốn 1500 đặc quyền điểm, 3 vạn cực phẩm tinh thần thạch, ta mình còn có 350 đặc quyền điểm." Ngài chỉ phải cho ta 1150 đặc quyền điểm, 3 vạn cực phẩm tinh thần thạch là đủ. Bạch Độ Tiền sử sở, không nghĩ tới Đông Phương Vũ như thế sư tử há muổng, vừa mới có chút bất khoái, liền nghe Đông Phương Vũ nói, "Đương nhiên, ta sẽ đem hai giọt bổ đề tâm đều cho ngài." Vừa có chút khẩn trương tấn tranh minh lộ ra nụ cười, Bạch Độ Tiền mỉm cười hướng không trung chuyên âm, "Người tới, đem Tống huynh chết thay nhân ngâu cho ta mang tới." Đông Phương Vũ cung kính đem hai giọt bổ đề tâm giao cho Bạch Độ Tiền. Không bao lâu, thì có quản sự đem cái kia một tổ năm cái kẻ chết thay đưa tới. Đông Phương Vũ cùng Bạch Độ Tiền phân biệt giao nhận tinh thần thạch cùng đặc quyền điểm. Cuối cùng đem cái này Hầu Thần Cực Độ coi trọng bảo bối bỏ vào trong túi. Đã có chút lo lắng hưng rốt cục chen vào lời nói, so sánh khách khi nói, đại nhân, đây rốt cuộc là yêu thú nào? Là sao ngươi ra như phóng? Bách Độ Tiền trong mắt lộ ra một số ôn nu, chậm rãi nói, cái này không biết là vận may của ta. Vẫn là bất hạnh. Ta tại một hòn đảo vô tận trong lòng đất phát hiện một cái thượng cổ thú đoán. Dốc hết sức bình sinh mới ấp trứng thành công. Không nghĩ tới đây là một cái hồng hoàng dị chủng, huyết mạch của nó tuy nhiên tạp, nhưng tiềm lực phát triển cực lớn, có khả năng đuổi kịp Trần Long. Đông Vương vô cùng tấn tranh mình kinh hái mà nhìn xem lại bắt đầu không nhúc nhích một điều, trong mắt dị sắc liên tục. Hống mặc dù có chút khinh phục, nhưng dù sao không biết, cũng phản bác không được. Con thú này nguyên danh Long Tướng Hổ, lại tên Long Tướng Hống, hoặc là Long Tướng Mã. Nó là Long, Hổ, Hống, ma tứ đại thần thú tạp giao đời sau, danh xưng Vũ Nội tốc độ thứ nhất. Vũ Nội tốc độ lệ nhất. Hống nhìn cái này không nhúc nhích ra hỏa, trên mặt lộ ra vẻ quá dị. Nó vừa với lúc mới sinh ra, chỉ cùng tầm thường mã hơi có khác biệt, cấp một yêu thú. Hiện tại Long đầu, Hổ mặt, Long vị cùng Hổ văn đều là dần dần tiến hóa đi ra. Lúc này Nó mới bất quá cấp 3, cấp 3 đã như thế đi mánh, Đông Phương Vũ Nhịn không được tán thưởng. Ai? Bách Độ Tiền khẽ thở dài một tiếng, nói tiếp, đáng tiếc liền có thể tiếp tại là cấp 3 thượng, nó còn có không biết nói tiếng người. Ta vờ ý mà không biết nó tao ngộ cái gì, vờ ý mà dần dần mục hóa. Dần dần mục hóa. Đông Phương Vũ đưa tay hướng long tướng thú sơ soạn, giống như là một đầu, lại hình như có máu có thịt có nhiệt độ, cảm giác rất quái dị. Tấn Tranh Minh hơi nghi hoặc một chút, hỏi, trên đảo này có thể có cái gì? Làm sao lại không biết nguyên nhân đâu? Chúng ta đã khế ước, nó vô luận chạy đến đâu, ta cũng có thể cảm giác được nó. Không có gặp nguy hiểm. Nguyên cớ, ta cũng sẽ bỏ mặc nó bốn phía chơi đùa. Từ nơi này hướng đông, kỳ đảo vô số, khó đảm bảo nó gặp được cái gì. Nguyên lai là dạng này, Đông Vương Vũ cẩn thận mà tại Thủy Tinh Khô lâu được hỏi nguyện vọng Hầu thần, "Lão ca, có thể cùng nó câu thông sao?" Hầu thần nói, "Chỉ cần nó còn có thể phát ra tiếng, không có vấn đề." Đông Phương Vũ mừng rỡ, chuyển tới Long tướng đầu rồng cực lớn trước đó, há miệng nói lên phức tạp khó hiểu thú ngữ, "Ngang, ngang, ngang, ngươi có phải hay không ăn cái gì có độc độ vận, hoặc là bị cái gì công kích qua?" Đông Phương Vũ đột nhiên không giải thích được phát ra quái thanh, tất cả mọi người ngạc nhiên không thôi, làm nhìn ra hắn tựa như là tại cùng Long tướng câu thông lúc, liền đường đường chí tôn đều kích động, đi chân đất chạy tới. Kích động nhất đương nhiên là Long tướng, nó vờ im mà lại run rẩy kịch liệt một chút, tại mọi người chú ý trong ánh mắt, nó cố gắng mở ra chút miệng, phát ra rắc, rắc thanh âm. Có môn, nó thật có cố sự. Đông Phương Vũ tiếp tục dẫn dắt, chỉ cần người đem phát sinh qua sự tình nói rõ, trí tôn đại nhân nhất định có biện gỡ hở tở i e u áp cứu cục, vẹn vẹn mở ra chừng 10 năm độ Long tướng khó khăn phát ra mơ hồ không âm, hầu thần phí sức mà lắng nghe. Ngang, ngang, ngang, ta ở một tòa trên đảo nhìn thấy một gốc cây giống, lại là hỏa hồng sắc, đặc biệt hương. Ta thật sự là muốn ăn, lại lại không dám, thì nhìn chằm chằm vào. Kết quả, ta phát hiện có một loại chim thường đến mổ cây này vào cây, mỗi lần mổ, cây này đều sẽ toát ra hỏa tính tử. Thừa dịp Long tướng thống khổ nghỉ ngơi thời điểm, Đông Vương Vũ trước tiên đem nó nói lời phiên dịch ra đến, lại có hai người nhận biết cây này, Bách Độ Tiền cùng Hống Cơ hầu là trăm miệng một lời, trời ạ, hắn tìm tới một quả toại mục, màu đỏ toại nói không chừng là hổng hoàng cổ trùng. Đông Vương Vũ nhìn Long tướng còn tại vận khí, một lát giống như không còn khí lực nói tiếp đi. Liên hỏi Hống, "Toại mục là cái gì? Là nguyên nhân của nó sao?" Hống trong mắt dị hỏa nhảy lên ra hốc mắt mấy tức, cái này biểu hiện hắn kích động trong lòng, phản phất là tại tìm tự. Đông Phương Vũ quá giải hắn, cái này tựa như là có mấy lời không nên nói rõ ràng vẻ. Sau cùng, chỉ nghe Hống dùng lớn nhất ngắn gọn lời nói nói, "Toại nhân thị đánh lửa, chu tự nhiên chính là toại mục, thiên hạ hỏa thụ chi tổ." Đông Phương Vũ phúc trí tâm linh, lập tức minh bạch Hống là sao kích động. Cái này tất nhiên cùng hắn lấy được Hồng Ngung có quan hệ, có lẽ có cái này toại hắn có thể khôi phục nhân tân hỏa. Đúng vào lúc này, Long tướng rốt cục thở con khí, lại bắt đầu phát ra tiếng, ngang, ngang, ngang, ta nhìn cái kia chim cũng dám ăn, mà lại ăn cũng không có việc gì, ta liền một ngụm đem nó nuốt vào. Từ cái kia bắt đầu, hắn giống như bắt đầu muốn chiếm cư thân thể ta, ta cảm giác trừ trái tim cùng thức hại, toàn thân đều muốn một hóa. Mà lại, ta giống như muốn giải căn, thì ở dưới chân của ta. Cồn vật bi dẹt bở xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cục có động lực làm việc. Chương 614, được cả danh và lợi chân tướng đại l Bắc Độ Tiên bắt đầu suy tư, chỉ cần hiểu rõ nguyên nhân, rồi sẽ có biện tờ hở tờ yê u áp. Thực sự không được có thể hướng trên đảo còn lại chí tôn xin giúp đỡ, nhất định có thể giải quyết long tướng vấn đề. Hắn nhảy lên nhảy lên long tướng lưng, móng vuốt nhỏ đặt tại trên người của nó, tựa hồ là muốn đem thoại một hấp xạ đi ra. Nhưng hiển nhiên là làm không được, hắn nắm bắt cảm nhỏ buồn rầu lên. Khi thực, hắn thật là có biện tờ hở tờ yê u áp đem thoại một cách ra, hắn có thể dùng chính mình đi tiểu toàn bộ đem long tướng hòa tan, chỉ còn lại có hỏa thụ nguyên vật liệu, nhưng chí tôn nhất định sẽ không đồng ý, nói không chừng sẽ cùng hắn liều mạng. Đang ở đại gia vô kế khả thi thời điểm, Tiểu Hồ Lô lại đi ra, một đầu màu sắc hỗn độn đằm nhì, chọn một cái lớn chừng bàn tay tiểu Hồ Lô. Không gặp tiểu Hồ Lô vòng quanh long tướng xoay quanh, Bạch Độ tiên vui nói: "Tiểu tử, người so với ta tốt đổ vật đều nhiều à, đây cũng là một cái hồng hoang cổ trùng." Tiểu Hồ Lô xoay quanh đường này, nói: "Đông phương ca ca, ta nên có thể đệm trong cơ thể nó loại một hút, mà lại đối với ta cũng có chỗ tốt, đã có thể ra tăng hỏa thuộc tính, lại có thể ra tăng mộc thuộc tính. Nhưng ta hút nhưng chính là chúng ta, không có cách nào lại phun ra." Đông Vũ nhìn thấy tiểu Hồ Lô lúc nói chuyện, lá tại hống trên thân pháp động, trầm Chính mình những huynh đệ này là một cái so một cái thông minh cùng tại một so sánh Bách độ tiền đương nhiên chọn chính mình ký kết thú long tướng trên thực tế vị lao nhân này cơ hồ đem long tướng xem như con của mình môi nếu không hắn cũng sẽ không một người chuyên môn ngồi tại trong đỉnhổi tiếp không thể động long tướng lại nói những lao bằng hưu đó tình có thể không nợ thì không nợ một khoản hỏa tụ mà thôi chính mình lại không dùng nếu như không có Đông phương Vũ tinh thông cấp thấp thú ngữ một khi một hóa trái tim cùng thức thứcải hắn cái này Long tướng thì xong đáng lẽ cũng nên tạm tạng muốn đến nơi này bắt độ tiền cẩn thận mà hóa thăm người xác định sẽ không tổn thương lòng tướng sau Tiểu Hồ Lô nói: "Đại nhân, ngươi yên tâm, một thuộc tính là ta đáng lẽ thuộc tính, mà lại ta cũng thấy tình hòa thuộc tính, ta sẽ đem gọi một hai loại thuộc tính đều hút, những vật khác một điểm bất động." Bạch Độ Tiền có chút lo được lo mất mà nói: "Vừa hay thì tốt, ngươi thử trước một chút, nếu như gặp phải phải난 quan, nắm chặt đình chỉ, nhất định không thể thương tổn nó." Đông Phương Vũ nói: "Đại nhân yên tâm, ta biết từ trước đến nay Long tướng Câu Thông, như có ngoại ý muốn, lập tức liền biết đình chỉ." Bạch Độ Tiền gật đầu, Đông Phương Vũ trước dùng thú ngữ nói với Long Tường Minh. Sau đó ra hiệu Tiểu Hồ Lô có thể bắt đầu. Bạch Tiểu Hồ Lô bắt đầu cấp tốc tiến trường. Đạo mắt liền đem Long Tướng bọc thành một cái cái tạm. Bạch Độ Tiền gương mặt không ngừng mà co cáp, muốn nói còn có đường giáng vẻ. Đông Phương Vũ hiểu ý, vội vàng bắt đầu cùng Long Tướng tiếp tục câu thông, "Ngang, ngang, ngang, chúng ta bắt đầu rút ra cái kia hại ngươi màu đỏ cây non, nếu có cái gì khó chịu, ngươi có thể lập tức nói. Ngũ Hành hôn Độn Hồ Lôn là hồng hoang dị chủng, nếu như nó hoàn toàn thành thục, chính là một cái tinh cũng có thể để hắn hút không còn, hiện tại nó tuy nhiên còn nhỏ, nhưng hút đồng dạng một quả đã bị nát bấy thụ vẫn là không có vấn đề." Long Tướng cảm giác mình thể nội đạo một thuộc tính đang bị cấp tốc đi. Cái loại cảm giác này thật giống như đốt đầy toàn thân ký sinh trùng đang bị từng cái thu hạ đến, lại dễ chịu, lại đã nghiền. Long tướng nhịn không được hô to, "Ngang, ngang, ngang, ta có quan hệ tốt, cái mông của ta có thể di động." Dễ cây từ ta bàn chân lần trước thu, ha ha. Nghe ra Long tướng thanh âm kích động, Bách Độ Tiễn khẩn trưng lên, vội hỏi, "Đông Vương, nó đang nói cái gì?" Đông Phương Vũ cười nói, "Nó cảm giác đặc biệt dễ chịu, có dễ cây đang từ dưới chân thu hồi." "Cái gì?" Bách Độ Tiễn còn có chút không tin, đúng lúc này, Long tướng mạnh liệt nâng lên trái chân trước, to lớn long trảo phía dưới. Bà vi mà mang theo một lùm rậm rạp dễ cây, đang ở cấp tốc thu hồi trong cơ thể của nó. Mọi người nhìn trên mặt đất lộ ra đường tính gần nửa mét, sâu đã có hơn 2m hoạt động, đều đã có thể nhìn thấy hồ suối phía dưới. Tiểu Hồ Lô phía trên cũng đang có một đạo hồng tuyến tại cấp tốc kéo lên, Đông Vương Vũ lại khẩn trưng lên, lo lắng Tiểu Hồ Lô an nguy, cái này loại một quá bá đạo, giống như chuyên môn am hiểu ký sinh. Tiểu Hồ Lô, ngươi không sao chứ? Không được trước hết hút một bộ phận. Đông Vương Vũ vội nói. Không có việc gì, ca không thể lưu căn, thứ này sẽ đem trong cơ thể nó tinh hoa tồn phệ sẽ sẽ. Tiểu Hồ Lô lá rung động phát ra âm thanh trong trèo. Hiện tại, Bách Độ Tiền Tâm Tư lại có chút chuyển biến, càng thêm cảm tạ Đông Phương Vũ. Tổng cộng không dùng 20 phút, tiểu hồ lô đột nhiên cực kỳ gấp gỡ tơ IEU áp mà từ trên người Long tướng lui ra, nói câu: "Ta muốn trở về bế quan." Liền không thấy không có tung. Long tướng rãy rụa truy cầu, non lạnh lả là chạy một vòng, bành, lập tức nhảy vào tuyền trong ao, to lớn long vị vượt mặt nước, nổi điên một dạng mà bơi lên. Ha ha ha. Bách Độ Tiền thoải mái cười to, cương triệu mà nhìn xem Long tướng, đầy mắt vuốt ve an ủi. Trên trời, lòng đất, trong nước, Long tướng như cái thoát ra lồng giam nửa đại tử. Điên chạy vô số vòng về sau, mới nhớ tới cùng chủ nhân núng núng, cũng hướng Đông Phương Vũ cảm tạ. Đông Phương Vũ nhìn lấy hắn khôi hài mà chân trước quỷ xuống đất, hướng mình lúc lắc đầu to, cũng làm mừng rỡ cười ha ha. Lúc này, tại thể nội thế giới bên trong, tiểu hồ lô đột nhiên bắt đầu thúc dục Đông Phương Vũ, "Ka ka, nắm chặt trở về." Đông Phương Vũ ngẩn ngơ, không dám thất lễ, lập tức hướng trí Tôn đưa ra cáo tử. Bạch Độ Thiền Tâm tình thật tốt, giơ tay vứt cho Đông Phương Vũ một cái bài, nói, "Đông Phương tiểu hữu, đặc điểm, coi như ta nhỏ nhỏ lòng biết ơn." Tiểu áp. Đông Phương Vũ đại hỉ, vội vàng thu hồi, hướng hai người cáo tử. Cực kỳ gấp gờ tờ y hế áp trở lại tiểu viện của mình, Đông Vương Vũ trước tiên liền trở lại thể nội thế giới, bởi vì có định giới kỳ thường cùng định giới trận bản hai kiện thần khí trấn tiểu áp, không ai có thể phát hiện hắn bên trong tiểu thế giới độc tĩnh. Mới vừa tiến vào, Đông Vương Vũ lập tức hỏi, "Tiểu Hồ Lô, làm sao? Không phải là ngươi cũng bị không chế a?" Tiểu Hồ Lô phun ra hai cây ước chừng cánh tay dài đỏ thẫm cây gỗ, nói, "Vừa vặn ngược lại, lại không nắm chặt cho Hống ca, chúng ta liền đem nó thôn phệ sạch sẽ, hiện tại chỉ còn lại có điểm này." "Hống ca, ta có thể không phải cố ý, cái này đã là ta liều mạng lưu lại." Lại là dạng này, Đông Vương Vũ lộ ra nụ cười. Ông chỉ hơi hơi vung số tay, trên mặt lộ ra trước nay chưa có ngữ trọng, lấy ra cái kia chén đèn, đèn dầu, để lộ trục đèn, đem hai khối toại mục tới gần đang diễm phía trên, bắt đầu lẫn nhau chui động. Đây là bắt chước toại nhân thị tại đánh lửa. Tất cả mọi người nín thở, tràn ngập mong đợi quan sát đến. Hai khối toại mục không ngừng phát ra hỏa tính tử, nhưng chính là không nổi lửa, đây cũng không phải là phàm hỏa, là bài danh toàn bộ bảng dị hỏa thứ 51 vị hỏa vương. Đông Phương Vũ tim cũng nhảy lên đến họng, mắt thấy hai khối toại một đang dần dần thu nhỏ, không trung hỏa năng cũng đang không ngừng gia tăng, tâm lý càng không ngừng cầu nguyện lên hơn có rất ít ngưỡng mộ trong lòng đồ vật, có thể nhất định phải phù hộ hắn đạt được. Ngay tại hai khối tội mục cơ hồ hoàn toàn hao hết thời điểm, kỳ tích phát sinh. Phụp. Một đóa giống như đậu nành yếu đất hỏa diễm bốc cháy lên. Trong chốc lát, Đông Vương Vũ bên trong tiểu thế giới đột nhiên sinh cơ vô hạ. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 615, luyện đan vẫn là nấu cháo. Tương truyền, từ khi đại thần tội nhân thị lãnh lựa, mới sáng tạo thiên hỏa, địa hỏa chi người bên ngoài hỏa. Toại nhân tân hỏa tương truyền, mới có nhân tộc bay phát triển, nhất cử chiến thắng yêu, ma, quỷ Quái quái tộc, trở thành chư thiên vạn giới chủ nhân. Nguyên cớ, quái nhân tân hỏa là nhân gian sinh sinh không tắt hỏa diễm, nó là sống máy đại biểu. Giờ phút này, làm quái nhân tân hỏa thành công khôi phục thời điểm, Đông Phương Vũ lại cảm thấy hắn tiểu đệ nhất thế giới lần tại không có luyện hóa cái gì bảo tài tình huống dưới, chính mình sinh trưởng. Một loại rõ ràng sinh cơ từ cái kia nhỏ bé ngọn lửa tăng lên lên, cảm nhiễm tứ phương, chuyển bá hy vọng, cũng là nó tại kéo theo thế giới sinh trưởng. Đông Phương Vũ cũng hỉ lên, đây là một loại đột phá, nếu như nói chính mình là tiểu thế giới này hồn, như vậy nhân tân hỏa cũng là nó phách. Hiện tại hồn phách đều đủ. Nó rốt cục có thể chính mình sinh trưởng. Hống nết ngôi, các các cười rộ lên, hắn cười bộ dáng, nhìn lấy đều bị nhân vui vẻ. Trọn vẹn cười 10 phút đồng hồ, hững mới nói, "Ca à, chúng ta về sau lại có hoạt thuộc tính bảo tài, trước bồi dưỡng nó. Chờ nó trưởng thành đến 3 cấp trở lên, ta liền có thể đem nó thu vào trong mắt, đến lúc đó ta nhất định có thể nhân cơ hội đột phá." Tinh thần tổ viêm có chút sợ hãi mà nói, "Cái này, cái này, hống ca, ngươi để hắn vào ở đến, ta cùng sư hoàng chạm làm sao bây giờ?" Các các các. cười lớn, "Các người đáng lẽ không đáng nghĩ ở cùng một chỗ sao?" Mắt trái, mắt phải, đều là độc phòng. Các ngươi tùy tiện cho tốt. Dạng này a, ha ha, rất tốt. Tinh thần tổ viêm thỏa mãn không nói lời nào, mười hiệp sư hoàng trạm tựa hồ cũng phát ra hạnh phúc nỉ non. Đông Phương Vũ đem ngũ hành kim tinh cùng nhất nguyên trọng thủy giao cho tiểu Hồ Lô, nói: "Tiểu Hồ Lô, ngươi lại lập một công, những thứ này cũng là khen thưởng, ngươi thì chuyên tâm luyện hóa đi." Nhìn lấy không trung kim ngân hai màu hai điểm sáng chói tinh mang, tiểu Hồ Lô kích động hô to: "Ka ka, rất cảm tạ, ta là trên thế giới lớn nhất có lộc căn ngũ hành Hồ Lô." Thủ Đông Phương Vũ kích thích, hiện tại trong chợ đêm bảo bối càng nhiều. Rất nhiều nhân bắt đầu xuất thủ tiểu áp đấy hòm bà bối, ý đồ từ những cái kia vẹn vẹn nắm giữ chút ít đặc quyền điểm hồn niệm sư trong tay, đem đặc quyền điểm tập trung lại. Gần, Nghiệm Lô Kiểu, Trùng Sư Nhi, Tiểu Áp, ít Tả, Tiểu Bình quả cùng Mã nào đã hình thành sinh, mua, tiêu một con rồng, bọn họ đồ vật tuy nhiên cũng không cấp cao, nhưng trên đảo hồn niệm sư cùng vũ sư hơn vạn, cũng là từ trước tới giờ không xấu bán. Đông Vương Vũ lại giao cho tiểu áp một cái nhiệm vụ mới, để hắn dùng mẫn nhiên quyết lần nữa đổi mạo, lấy một cái đặc quyền điểm một cái mê người giá cả, thu mua định trận kỳ thương tiểu trận cớ. Khoan hay nói, buổi chiều đầu tiên liền thành công thu đến một cây Tay nắm 1000 đặc quyền điểm cùng 3 vạn cực phẩm tinh thần thạch, Đông Vương Vũ tự nhiên lại tại các niệm sư tờ hở tờ yếu áp chỉnh một chút chuyển một ngày. Bởi vì không có tất mua đồ vật, hắn chuyển ung dung không đổi, không ngờ phát hiện một số đồ tốt. Bất quá, hắn cũng không có đại quy mô xuất thủ, chủ yếu là tinh thần thạch hiện tại ngược lại thành hắn kiên quyết, thật không dám hoa. Hắn chỉ là mua rất nhiều hòa thuộc tính bạo tài, những vật này cũng không phải là trí tôn cấp trữ, phần lớn là một số chuẩn trí tôn hoặc cấp 7 niệm sư cấp trữ, tương đối hơi rẻ. Tất cả đều giao cho ống bồi dưỡng nhân tấn hỏa. Ngày thứ 2, trận đấu đúng hạn tiếp tục tiến hành. Hiện tại tham dự tỷ thí chỉ có 100 tên đan sư, đây đều là đan đạo giữa cao thủ chân chính. 100 ngồi đan đài ở giữa khoảng cách càng lớn, có thể bảo đảm không lẫn nhau cái nhiễu. 100 danh khí trận cường đại đan sư bắt đầu vào bản, bọn họ không thẹn với thiên tài chân chính, chắc chắn dương danh thiên hạ. Bởi vì trận đấu nhân số ít, đại gia tự nhiên muốn hàn huyên một chút. Lô Tam công tử Cố Y đi vào Đông Phương Vũ trước mặt, chuyển động trong tay trái hỏa ủng bàn chỉ, ý nghĩa lời nói lạnh nhạt nói, "Đông Phương Minh, lần này ta khiến cho dùng năm giai đỉnh, cửu phẩm chung, kỳ đan ta chắc chắn siêu việt ngươi lần trước thành tích." Đông Phương Vũ mỉm cười, cho đầy đủ khẳng định, "Không tệ." Ta cảm thấy người trẻ tuổi thì nên cho mình dựng nên một mục tiêu. Cái mục tiêu này càng là rộng lớn, khó mà hoàn thành, tiến lên động lực thì vừa đủ, trong lúc vô hình lấy được thành tựu cũng lại càng lớn. Ngươi. Lô Tam công tử hất lên ống tay áo, sắc mặt đỏ lên. Một vị màu da hơi đen, đeo to lớn kim vòng thai nữ tử phốc phốc vui mừng, người nói: "Đông Vương huynh thật đúng là không khách khí, người dạng này tự đại thật được không?" Đông Phương Vũ vừa nhìn, còn có ấn tượng, chính là tại biết đan trong trận đấu thứ tự gần với chính mình Nam Lê Thành hồn nghiệm sư hiệp hội chủ tướng, về phần tên sao, hắn còn thật không có nhớ kỹ. Thấy đối phương trả lời, cũng đội vàng nói: Không dám, chẳng qua là sách tử chi tâm, có chuyện nói thật a. Nữ tử kia hiển nhiên không nghĩ tới hắn lại như vậy vô sỉ, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, lại sững sờ lên. Lúc này, Vật Chỉ nguy trên đường đi qua nơi đây, khinh thường nói, giống như phượng sư muội, ngươi theo cái này báo đất tức cái gì? Hắn chẳng qua hết ngồi đệ giếng, có thể gặp qua bao lớn trời ơi. Đông Phương Vũ sắc mặt lạnh lẽo, cái này Vật Chỉ ra âm hồn bất tán, giống như chuyên môn cùng hắn đối nghịch, mà lại tính cách đều là như thế chán lúc này không khách khí nói, "Ai, ta lại thiếu tiền, có muốn hay không lại cùng ta đánh cược một thanh, dù sao các ngươi Vật Chỉ gia có tiền." Ta cược 1000 đặc quyền điểm, ngươi dám dùng 20 vạn cực phẩm tinh thần thạch đánh cược sao? Lư Trì Nguy còn có thật không dám, tại phương diện luyện đan hắn cũng không ở vào thứ nhất đội ngũ hình vùng, đương nhiên sẽ không lên loại này ác làm. "Bất quá," hắn Y Nguyên âm lãnh mà nói, "Ta hy vọng đợi đối chiến thời điểm, ngươi còn dám cùng ta đánh cược, đến lúc đó ta đem để ngươi xem một chút cái gì mới là hồn niệm sư tránh thức đáng giá theo đuổi đồ vật. Cái gì lại gọi là đồ ép?" Đông Phương Vũ cười ha ha một tiếng, hướng tứ tay, cao giọng nói, người bạn tốt làm chứng, đợi tỉ thí đối chiến thời điểm, chúng ta hai vị đem tiến hành một trận đánh hoan nên đại gia thêm chú." Vất Trì Nguy không khỏi cười lạnh, người này đi cuồng, chỉ là một cái cấp 5 hồn niệm sư cũng dám cùng chuẩn trí Tôn Phiêu chiến, đây quả thực hung đường. Đè nén xuống trong lòng cung hỉ, không lộ ra dấu vết mà nói, ngươi chỉ cược 1000 đặc quyền điểm có phải hay không có chút tiêu a. Tốt, theo ý ngươi ý, chỉ cần Vất Trì ra có đầy đủ tinh thần thạch, ta còn có thể theo tỷ lệ thêm vào. Một lời đã định. Ha ha ha. Đông Vương Vũ cùng Vất Trì Nguy đều vui vẻ cười ha hả. Lúc này, Tháp Vô Nhai ho nhẹ một tiếng, toàn trường đều tĩnh. Các vị hồn niệm sư, vốn nên cuộc tỷ thí đồng dạng là luyện đan ba cái, chẳng qua muốn một cái một cái tỷ thí. Cái thứ nhất là cấp 8 phá giai bái tinh đan, thời gian một canh giờ. Thượng phẩm đan 100 đặc quyền điểm, cực phẩm đan 300 đặc quyền điểm, siêu phẩm đan 1000 đặc quyền điểm. Bởi vì cấp 8 đan dược đã có thể xem như chí bảo, nếu như các vị nguyện ý giữ lại đan dược, chúng ta đồng ý, nhưng không hề đưa cho đại gia đặc quyền điểm. Bắt đầu đi. Phá giai bái tinh đan là đại lục ở bên trên được hoang nên nhất đan dược một trong, cho tới bây giờ đều là thiếu hàng của diện. Mà cấp 8 đan cần thiết dược tài chủ loại đã nhiều đến trình độ khủng bố, trình tự làm việc vô cùng phức tạp, một canh giờ, đây là rất khắc thời gian yêu cầu. Đại gia nghe nói bắt đầu, may cũng không dám chênh mày. Dù cho giống Lô Tam công tử loại này ưa thích bay khắp cũng lập tức bắt đầu tẩy thuốc, ấm đỉnh. Chỉ muốn nói toàn trường còn có không chút ham mang, cũng chỉ có Đông Phương Vũ, bởi vì người ta là Lữ đàn, mà hắn là dân lận, toàn bộ việc đều là Tiểu Bình Quả cùng Tử Vân Định làm, cùng hắn căn bản không quan hệ. Bất quá, người trong nghề vừa ra tay, liền biết rõ có hay không. Đông Phương Vũ cái động tác thứ nhất, lập tức để chỗ có chú ý hắn lao tiền bối nhóm quá sợ hãi, có nhân chưng tay liền ném ra ấm trà, đem chúng quanh nửa đệ tử nọng không nhẹ. Nguyên lai, like, Phương Vũ tay áo bay xuống, đem cả đại linh thảo, bảo tài, huyết ủy, thạch đợi hoàn toàn khác biệt loại đồ vương. Một mạch đều quét vào Tử Vân đỉnh. Một cái lao đầu dâu bạc cứng họng hỏi, "Tiểu Tấn, ngươi đệ tử này là Luyến Đan, vẫn là chịu cháo bắt bảo. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để ngươi có động lực làm việc." Chương 616, sắp trời Vân Ảnh trùng hồi hồi. Kỳ thực, Đông phương Vũ không chỉ là ra lận, mà lại là song trọng ra lận. Dù cho Tiểu Bình Quả phát huy không tốt, một dạng có thể phun ra ít nhất là cực phẩm phá tinh đan. Dù sao Tiểu Bình Quả đang ăn Andalusia, đã đem vốn chính là tốt đan tạm chất lại đảo một tầng, hắn xuất thủ đang năng lực, phẩm là kém nhất. Tuy nhiên Đông Phương Vũ ở trong lòng đối với chân chính đan đạo cao thủ rất kính trọng, nhưng hắn cũng không nhận vì mình làm như vậy là đáng xấu hổ. Bởi vì tại tu tiên giới, cái này đồng dạng là thực sự thực lực biểu tượng. Bất quá, Đông Phương Vũ cũng không dám quá mức khinh thường, ở đây đều là người sáng suốt, nếu hắn qua không có việc gì, ngay lập tức sẽ lộ tẩy. Sở hữu, hắn đành phải bày ra các loại động tác, không ngừng thôi động bảo đỉnh. Mã Não cùng Tiểu Bình Quả cũng rất phối hợp hắn, đại đỉnh mang theo nặng nghề thăm nhẹ, ong ong chư truyền, chỉ bất quá, bốn phía bốc lên khói đen dở hơi y nguyên, cái này tất cả mọi người miễn dịch, không cảm thấy kinh ngạc. Lam Bộ đồng thời Đông Vương Vũ cũng đang quan sát trong sân chúng đan sư. Lô Tam công tử vẫn như cũ tiêu sái vô cùng, một cái phỉ thúy đỉnh nhỏ từ 5 cái phỉ sắc công dương dùng sừng dê đỉnh lấy, có vận luật xoay tròn. 5 dê khi thì hướng đỉnh hạ phun ra hỏa diễm, có lúc là một cái, có khi ba cái, cũng có lúc 5 cái đồng thời phun ra. Ngọn lựa này không chế có thể xưng nhập vi. Chỉ gặp Lô Tam công tử hai tay bóp thành kiếm chỉ, khi thì từng ngón tay đầu, từng ngón tay đỉnh, khi thì hai tay dương thiên đại trường, như muốn dùng thiên địa vĩ lực. Vương Vũ không khỏi trong lòng than, tay của người ta nghệ cũng là không tầm thường, tối thiểu nhất tốt hơn chính giống khiêu đại thần một dạng. Lại nhìn hổ kính huy cái kia, lại có một đầu bạch hổ tại quấn đỉnh xoay quanh. Đông Phương Vũ nhìn lên, cái kia uy mãnh bạch hổ chính gào thét một tiếng, đem đàn đỉnh nuốt vào trong bụng. Một cái nga đỉnh nhỏ màu vàng tại bạch hổ trong bụng xoay quanh, như là bạch hổ nội đan, trông rất đẹp mắt. Xem ra đây là một loại thích hợp luyện đan cấp thấp dị hỏa, hoàng tộc cũng là có tiền. Lại nhìn nam lê thành thài to vòng giống như phượng cô đường, có lẽ là các nàng nhất tộc đặc biệt yêu thích kim, nàng chính là một cái so với thưởng nhân lớn hơn một vòng sáng chói kim đỉnh. Trên không trung sợi một dạng trên diện rộng lượn nhất thời kim quang Ào Ào, Lúc này, Tháp Vô Nhai đang ngồi ở thưởng thức đữa tiệp bốn phía nhìn, có mấy cái hồn niệm sư biểu hiện để hắn liên tiếp gật đầu, tâm tình rất tốt. Mở Đất đại sư, ngài nhìn năm nay vinh quang biết hoa rơi vào nhà nào. Ngồi ở một bên Lăng Đồng không khỏi hỏi. Khó mà nói à, theo ta thấy đến, trung Quy không ra Lô Ba, Thanh Định, Đường Ấn, Hồ Kính Huy cùng Cao Lăng Bình hồ mấy người. Nhưng giống như Phượng cùng Đông Phương Vũ đều có Hắc Ma Đem, không có cách nào dự đoán. Tháp Vô Nhai tràn ngập nghi ngờ nhìn lấy Đông Phương Vũ đại đỉnh, có chút bất đắc dĩ nói. Lang đồng đột nhiên hét lên mà nói, không thể nào, cái kia Đông Phương Vũ đem mấy trăm chủng tài liệu đồng thời để vào trong đỉnh. Chẳng lẽ ngài còn có cảm thấy hắn có hy vọng? Ta đánh cược. Vừa vừa nói đến đây, bạn tốt của hắn Lục Quốc đống một thanh đẻ lại hắn nhượng rộng, nói: "Ngươi thật đúng là nhớ ăn không nhớ đánh, còn vì tiểu tử này đánh cược. Hắn âm chúng ta bao nhiêu lần? Ta quên ngươi, chỉ cần cùng cái này Đông Phương tiểu tử có liên quan, hết thệ không thăm dự, hết thệ không dự đoán, hết thệ không đánh bạc." Tần Tranh Minh vui vẻ khen lớn: "Tốt một cái ba cái hết thảy, vẫn là Lục huynh đa miêu tốc chí." Huyền Đồng Vân mù, qua hắn vẫn là đem lời xuống, Vô nói không sai, cái này Đông Phương Vũn là cái quái thai, không có cách nào cần chấp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi người dần dần khẩn trương lên. Rốt cục, Cao Lăng Bình Hồ cũng giống như phượng không phụ sự mong đợi của mọi người, cơ hội là đồng thời khởi đỉnh. Cao Lăng gia tộc nơi đó kích động lên, mọi người nhao nhao la hét, Đan Vân leo ra miệng đỉnh, là mây trắng. Đan Vượng Hoàn Mỹ không một tí vết, lần thứ nhất cũng là siêu phẩm. Bình Hồ, Bình Hồ, Cao Lăng Bình Hồ, Cao Lăng nhà các thiếu nữ cuồng loạn, thương phấn mà làm thần tượng gieo họ. Đông Phương Vũ nhìn kỹ lại, cái cảm giống như rơi vòng mở dạng, có chút kinh ngạc, đây chính là Đan Vân. Không được tốt lắm a, tại sao cùng tắm rửa trong ký viện hơi nước giống như lại nhìn giống như phượng nơi đó, lúc này một hạt trắng đang đang từ kim đỉnh giữa chậm rãi dâng lên, bởi vì kim quang quá mức lóe mắt, căn bản nhìn không ra cái gì đang vượng, đan vân. Thằng đến nàng đem đan dược đặt ở đan bàn bên trong, đại gia mới phát hiện, viên thuốc này xác thực có đan vượng lựa lở, cũng lờ mờ có một ít đan vân, trông qua cái này đan vân hiển nhiên không có làm đến cách đan một tấc, chỉ bất quá so đan vượng lược xa một chút. Đông Phương Vũ chính đang nghi ngờ, đột nhiên nghe được thác vô nhai gõ nhịp tán thưởng, tốt, tốt. không nghĩ tới lần này điểm báo tốt như vậy, trước hai cái lại đều là hoàn siêu phần Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả Vậy liền coi là hoàn mỹ, Đông Phương Vũ trong lòng hiểu rõ. Dù sao trăm người đứng đầu mức độ chiến lực sẽ không quá lớn, lúc này mọi người cũng bắt đầu khởi định tu đan. Có nhân kinh hô, có nhân hoan hỷ tán thưởng, cũng có nhân dầm chân đấm ngực. Lần này, Lô Tam công tử Đường lớn, mà Quốc thắng cùng hộ Kính Huy toàn bộ luyện ra siêu phẩm đan, quả nhiên là danh bất hư truyền. Siêu cấp cao thủ giữa, chỉ có tứ quý thành thang vịnh phát huy thất thường, chỉ luyện ra một cái cực phẩm đan, mặt có chút hối bại. Vật lại cũng luyện ra một cái cực phẩm đan, qua cái này với hắn mà nói đã tính toán siêu mức độ phát huy, tương đương hài lòng. Mấy cái đại cao thủ tự nhiên bắt đầu chú ý Đông Vân Vũ, hiện tại thắng cục đã định, tin tưởng hắn rốt cuộc không bay ra khỏi cái gì bỏ song đến, đại gia nói chuyện không nhịn được liền có chút đắc ý. Ta nhìn hắn lần này còn thế nào rồi? Nói hắn là ta căn bản đuổi không kịp mục tiêu, ta gặp qua phế lối, nhưng chưa từng thấy qua so ta càng phế lối. Lô Tam công tử tức giận bất bình nói: Haha, ta cũng rất muốn nhìn một chút hắn một hồi xấu hổ vô cùng đáng vẻ. Giống như phượng lay động khoa chương hai to vòng, khả ái cười." Vất trí nguy cười ha, ha nói: "Ta nhìn hôm nay căn bản cũng không cực khổ chứ vị xuất thủ." hắn có thể so ra mà vượt ta cái này mai cực phẩm đàn cũng không tệ. Phàm phất la tận lực là vì mấy người bọn hắn vô tri làm chú giải, Đông Vương Vũ đương nhiên trong tiếng hít thở, giống thiên kiều mãi nghệ kỹ năng một dạng hét lớn một tiếng, khí dồn đan điền, xong trưởng liệu mạng hướng Tử Vân đỉnh Vũ một cái. Đang rung động đến tâm căn một tiếng cao âm, tựa hồ còn có chút âm công vị đạo, hành thiệt tỏi mọi người đều đã kết thúc công việc, bằng không hắn thoáng một cái tuyệt đối sẽ để nhân nộ đỉnh. To lớn nắp đỉnh lên, tất cả mọi người nhíu mày, âm thầm quan bế nhị thức, thật thụ không hắn, thật cần thô bạo như vậy sao? Một cỗ lăn lộn hơi nước xoáy động không còn về sau. Đột nhiên miệng đỉnh chiếu ra quang hoa. Nay quả không đơn giản, lớn như thế đỉnh, lại có rõ ràng quan hoa, mọi người hít sâu một hơi. Theo bảo đan chậm rãi dâng lên, một đóa chân chính khánh vân thăng lên. Nó cách đan đâu chỉ một tấc, tròn vẹn ba tấc có thừa. Giống một đóa vạn niên linh chi, đóa đóa trung điệp, lại như thiên đế đi tuần lúc cắn con cái rủ, điềm lạnh phi phàm. Mà tại viên đan dược kia bên ngoài, gấp bó chặt một tầng đan vụng, lại giống một tầng vỏ ánh sáng. Lúc này, toàn trường tiếng kinh hô đã vang vọng, căn bản nghe không ra mỗi người cụ thể nói cái gì. Vất quá, không biết tử đô vẻ đẹp người, không mắt người vậy. Nhìn không ra viên đan dược kia là hàm nhất Cái kia là kẻ ngu. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 617, tứ đan thứ nhất. Tháp Vô Nhai từ ngồi giữa bông nhiên đứng lên, cơ hồ là dùng tuấn di, đảo mắt liền sắp tới Đông Phương Vũ đang trước sân khấu. Nhưng khoảng cách còn có hơn 10 mét lúc, hắn đột nhiên đứng ngững, tựa hồ là lo lắng qua tốc độ nhanh biết trùng kích đan thượng cùng đan vân. Chăm chú nhìn viên đan dược kia, trong mắt của hắn có thật không thể tin, có hoan hỉ thưởng, thậm chí có một ít ngưỡng mộ chi tình. Vừa mới còn có đang cười nhạo Đông Phương Vũ các cao thủ là toàn trường duy nhất ngắn ngủi lặng nào. Giờ khắc này, trong mắt của bọn hắn là đối suốt đời truy cầu mục tiêu của Nhật, nói là hành hương tâm tình đều không đủ. Đông Phương Vũ có lẽ cũng không phải là cuồng vọng, hắn nói không sai, làm đại gia chiến lệnh quá xa lúc, muốn vượt qua đối phương sẽ trở thành một loại động lực. Lô Tam công tử tự lẩm bẩm, tựa hồ dâng lên một loại nào đó minh ngộ. Bởi vì luyện ra cực phẩm đan mà đắc chí ớt chỉ nguy khỏe mắt nhảy lên tích liệt, da mặt nóng bỏng có chút phát nhiệt, cảm giác kia phảng phất bị nhân ở trên mặt hung một chút. Thác vô rất tự nhiên hỏi ra một câu, Vũ, nguyên viên này đan là mình giữ lại, vẫn là giao cho chúng ta?" Đông phương Vũ ngẩn hắn đương nhiên biết bán cho hiệp khách đạo 1000 đặc quyền điểm dụ hoặc vô tờ hở tờ IEU áp cực tuyệt. Nhưng ngay Thác Vô Nhai hỏi như vậy, rất tự nhiên liền rụt rẻ một hồi. Nhìn lấy Thác Vô Nhai tràn ngập chờ mong mặt, Đông Phương Vũ hoán thầm, "Lão huynh, lúc này ngươi lên tăng giá?" Nhưng mà, Thác Vô Nhai cũng không loại này tự giác, Đông Phương Vũ vẹn vẹn kéo căng cũng liền mười hơi trái phải, chỉ đành phải nói, "Vậy ta thì." Đúng vào lúc này, một đạo phiêu miểu truyền âm vô xuống, "Tiểu Hỏa Tử, vẫn là đem đan lưu tại hiệp khách đạo đi, cho ngươi lại thêm 500 đặc quyền điểm tốt." Vũ cảm thấy mừng thầm, thuận thế nói, "Cung kính không bằng mệnh." Ha, ha. Liên Đan Thánh lao nhân ra ông ta đều tán thành viên đan dược này, Tháp Vô Nha cười nói, cái này cái thứ nhất đan, Đông phương Vũ thứ nhất, những người khác theo luyện chế ra tới phẩm cấp xác thực định thứ tự, đồng phẩm cấp đặt song song, đại gia không có ý kiến trở. Trong tiên đan sư ầm vang đỡ tờ y hễ u đáp ứng, lúc này một số quản sự bắt đầu thu đan, một lần nữa bố trí linh vực. Tháp Vô Nha làm theo tiếp tục nói, viên thứ hai đan, so là đại gia sức sáng tạo. Bản này nên là một cái cấp 8 lôi động cựu tiêu đan, bất quá, chúng ta thiếu chuẩn bị cho mọi người từ điện lôi chúc, phích lực nam đạo lôi một ba loại linh tài. Dưới loại tình huống này, Nhìn xem đại gia đến tuột cùng có thể luyện ra cái gì. Ta thủ nhắc nhở trước, các ngươi không được đem linh tài tự hành kiếm đủ, Đông Phương Vũ cũng không được sử dụng hư không kêu gọi. Thời gian vẫn là một cái giờ, bắt đầu đi. Đông Phương Vũ có chút là người, chủ thần hư ảnh xuất hiện tại thể nội thế giới giữa, hỏi Tiểu Bình quả nói, này làm sao xử lý? Người có thể làm sao? Một chút chắc chắn không, nếu như dứt khoát lại giảm bất 14 chủng linh tài, có thể luyện ra Lôi hòa Đan, bất quá là cấp 7. Bởi vì công dụng kém quá xa, chưa hẳn tính toán hợp cách. Tiểu Bình quả nói, đại sư nói đúng so sức sáng tạo, đưa nó luyện thành cấp 7 đan nên không tính. Vậy nếu như thì dùng những tài liệu này luyện, sẽ xuất hiện kết quả gì? Chỉ có thể thử một chút, dù sao ta sẽ để cho nó miễn cưỡng thành đan, tuyệt sẽ không luyện thành cảnh tốt chính là. Đông Phương Vũ trong mắt hơi híp, quyết định, nói, tốt, cứ làm như thế, chúng ta không cầu thứ nhất, chỉ cầu nhìn xem có thể hay không sáng tạo ra mới đáng ngửa. Tất cả đan sư ra tay đều mượn, tất cả mọi người tại lẫn nhau quan sát đến, thẳng đến thời gian thật sự là không quá đầy đủ, mới đều tiến vào luyện đan tiếp tố. Lần này Đông Phương Vũ muốn trừng một nhiều, trang bức cũng là có tiền đề, không có nắm chắc còn có trang, liền thành lốc. Bầu không khí không nói ra được nồng Bởi vì ai cũng không ngờ tới gặp được dạng này đệ mục. Tại hơi có chút không khí ngột ngạt giữa, lần này Đông Phương Vũ cái thứ nhất khởi đỉnh, nhìn trong tay đang dược, hắn có chút giở khóc giở cười. Tổng thể miễn cứng tính toán màu trắng, có chút mê hoàng, mấu chốt là đan dược còn có mang theo gợn sóng nước, là càng sâu màu đồng cổ, giống như một cái da hồ anh vũ. Càng hoàng biệt chính là, còn có sang tị tử mùi lưu hình, thì loại này chất lượng, miễn cứng tính là hạ phẩm đan. Một bên phục vụ quản sự gia hiệu hắn đem dược để vào một cái viết có tên của hắn đan bình, mời hắn tạm thời đến khán đài nghỉ ngơi. Thời gian lập tức đến, sư nhông chính lần lượt Trong lúc đó sen lẫn mảnh, vang nổ đỉnh âm thanh, đây là sau cùng ngưng đan thất bại, dược lực tiêu tán thanh âm. Đông Phương Vũ nhìn lấy, nhìn lấy, trên mặt đắc sắc. Không ít đan sư y nguyên luyện chế ra bao phủ đan dược cực phẩm tốt đan. Nhưng Đông Phương Vũ chú ý tới, những thứ này đều không phải là trong đó người nổi bật. Ngược lại, giống Lô Tam công tử, Hồ Kính Huy, Cao Lăng Bình hồi loại này siêu nhất lưu cao thủ, luyện ra đan dược một cái so một cái khó coi. Không có xấu nhất, chỉ có càng xấu. Trong đó, giống như Phượng luyện ra đan dược là cực hoàn sắc, vậy mà đều không chọn, như cái hạng rẻ tức giận đến tiểu cô nương sắp khóc, đưa tay liền muốn ném, bị quản sự khổ sở quên ngủ. Các quản sự đem đại gia đan dược đều thu lại, thô thô tính toán, Khắc Vô Nhai mở miệng nói, "Trong tên đan sư, trong đó nổ định 47 vị, luyện ra cấp 7 Lôi Hỏa đàn 36 vị, chỉ có 17 vị đan sư dựa theo yêu cầu của ta tiến hành to gan nếm thử cùng sáng tạo, hiện tại chúng ta chính xin mấy vị cấp 8 đan sư kiểm nghiệm, cái này 17 mai xuất thuốc. Bất quá, ta đầu tiên chúc mừng đại gia, cái này 17 viên thuốc đều có thể đổi lấy 1000 đặc quyền điểm." Wen. Dưới đại lại táo động, không ít ưu tú đan sư 10 phần hối hận, sớm biết mạo hiểm thử một lần, quá cầu vước vàng thì những cái kia nhìn qua rác rưởi một dạng phá đan cũng đáng 1000 đặc quyền điểm, đại trưởng lão này nhóm cũng quá tùy hứng. Người hãy chờ xem, vốn nên cuộc tỷ thí về sau, các niệm sư tờ hở tở y áp biết nên tới một cái tranh mua chịu. Không ít người tại trận này đến đầy đủ mua sắm tinh phẩm đặc quyền điểm, ta những thánh binh kia muốn bị cướp sạch đi. Đông Phương Vũ trong lòng giun lên, chán qua thoáng qua cũng liền thoải mái. Chính mình có định giới kỳ thương về sau, nhăn giới mở rộng. Trừ chút ít có đặc thù tác dụng cổ bảo bên ngoài, đương đại thánh binh đã dẫn bất quá hắn bao lớn hứng thú, dù sao những vật này một khi phi thăng ra tiểu thế giới này liền thành gam Tốn thời gian ôn dưỡng thực sự không đáng. Về phần tu tiên lục nghệ, Luyện Đan chính mình trừ quái gỡ đan dược khẳng định không hứng thú, dã khí càng là không cần thiết, trận tợ hở tở yê u áp mình đã có tốt nhất, chế phủ, được từ Quỷ Mã bộ lạc đại tổ trưởng 200 tấm bảo phù đến nay vô dụng, theo thực lực mình tăng lên, không cần tiếp tục liền thành rất rườm Ngự thú, trừ phi chân long đồng dạng tồn tại, không muốn lãng phí nữa cảm tình, sau cùng chỉ có khôi lỗi, nếu như có thể mua được thì mua một số, mua không được cũng không quan trọng. Ngĩ do rằng điểm này, Lâm Vương Vũ cũng làm rõ sau này tại hiệp khách đạo trọng điểm nượt lại là mang theo ích, ta cùng tiểu bình quả cẩn thận nghiên cứu những cấp 8 đó cùng cấp 7 hồn niệm sư tất giữ, nói không chừng sẽ nhận được càng nhiều vật có giá trị. Đúng lúc này, Thất Vô Nhai đã trở lại giữa sân, có chút hưng phấn mà mở miệng, đại gia biết, tại luyện chế Lôi Tiêu đan linh tài giữa, thử luyện lôi trúc, phích lịch thảo cùng năm đạo lôi kích một cao quý nhất khó được, tổng giá trị chiếm viên thuốc này thành bảng 90% trở lên. Đây chính là chúng ta để đại gia sáng tạo nguyên nhân, nếu có thể không cần những thứ này hi hữu tài liệu, y nguyên có thể chế ra Lôi Tiêu đan. đó là đương nhiên là tu luyện lôi thuộc tính tu sĩ phúc khí. Hiện tại, ta muốn chúc mừng đại gia Vừa rồi cái kia 17 vị đan sư luyện ra đan dược đều cố có nhất định lôi tiêu đan công hiệu. Trong đó thành công nhất là giống như phượng, nàng luyện gia đan lại có lôi tiêu đan dược lực 40%, đây là thành công to lớn. Mới vừa rồi còn chuẩn bị đem đan dược ném giống như phượng tươi tỉnh trở lại đại hỷ, tại chỗ múa lên, toàn thân vòng vàng đinh đương rung động, rốt cục đạt được một trận thứ nhất. Lô ba đan dược dược lực đạt tới 32%, danh liệt thứ hai. Độc Vương Vũ đan dược lực cũng đạt tới 30%, là vì thứ ba. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của hoặc có động lực làm việc. Chương 618: Trường sinh bất tử một hoàn đan. Ha ha, chúc mừng, chúc mừng. Đông Vương Vũ Hào phóng hướng giống như phượng cùng lô tam công tử chúc mừng. Hai người tự nhiên cũng khách khí đỡ tờ y áo áp lại, đồng dạng là thiên tài, hiện tại bọn hắn đã có một loại cùng chung chí hướng cảm giác. Một lần nữa trở lại đan đài, sắp bắt đầu luyện đan trong trận đấu sau cùng một trận quyết chiến, tất cả mọi người đã hưng phấn, lại thấp thỏm nhìn lấy Tháp Vô Nhai. Chúng ta sau cùng cái này mai đan là luyện chế trong nội đan thánh phẩm, cấp 9 năng lượng, cựu khúc trường sinh đan. Tháp Vô Nhai chỉ đại ra đan cười nói, cũng là lấy thực lực của chúng ta là thật vất vả mới vì mọi người tìm tới 100 phần đàn tài. Những tài liệu này vô cùng chân quý, luyện phí một khóa, khóc tâm muốn chết đều có. Bởi vậy, chúng ta không bức bách đại gia, mời mọi người cứ việc điều tức nghỉ ngơi, cho đại gia hai cái canh giờ. Đương nhiên, chân quý đan dược tự nhiên có chân quý giá cả, hạ phẩm đan, 50 đặc quyền điểm, trung phẩm đan, 100 đặc quyền điểm, thượng phẩm đan, 500 đặc quyền điểm, cực phẩm đan, 1000 đặc quyền điểm, siêu phẩm đan, 3000 đặc quyền điểm. Bắt đầu. Lại là cửu khúc trường sinh đan, nghe nói cho dù là phàm nhân phục dụng, cũng có thể duyên thọ 3000 năm. Ngươi có chớ không biết, nếu luyện ra siêu phẩm, cái kia có thể duyên tọ một và năm, sở hữu nó lại sư vạn túi đan. Nghe nói, Vẹn Vẹn linh tài, liền muốn vượt qua 10 vạn cực phẩm tinh thần thạch, ngươi nói thành đan sau biết bán bao nhiêu tiền? Giữa đại hít vào khí lạnh âm thanh vang lên liên miên, hiệp khách đạo thật đúng là tại đại khí thổ, Vẹn Vẹn cung cấp cái này, 100 phần linh tài liền đáng giá 10 triệu cực phẩm tinh thần thạch, đây là kinh thiên thủ bút. Lần này, Liên tiểu bình quả cũng sẽ tĩnh, tài, khô, cũng tự dần dần tăng thêm nhập định. Tạ Vô Nhai nhìn lấy Đông Phương Vũ Vê dâu mỉm cười, lúc này mới đối sao. Nguyên lai like hắn là khinh thường nghiêm túc, nhưng cấp 8 đó đan với hắn mà nói quá mức nhẹ nhõm. Lúc này, còn có, có rất nhiều cao thủ đang nhắm mắt tính toán, đem chính mình điều chỉnh đến một lòng bất loạn trình độ. Đông Phương Vũ Nội Thị Tử Vân Đỉnh, vẫn nghe hòa ảnh ở trong đó huyền chuyển đầy múa, giống một cái ôn nhu nữ tử, cẩn thận tỉ mỉ phủ qua tất cả linh tài. Những linh tài đó tại hỏa diễm bên trong dần dần hòa tan, ngưng tụ giọt giọt dịch. Những thuốc này dịch tại Tử Vân Đình khác biệt không gian bên trong, chờ đợi gia nhập thời gian tốt nhất. Khi tất cả linh tài toàn bộ luyện hóa về sau, Từ vân đỉnh giữa từ trên xuống dưới, giống tập trung giọt mưa một dạng lơ lửng lấy gần vạn quả thốt châu. Luyện hóa phi thường hoàn mỹ, tất cả tạp chất đều đã biến thành khói nhẹ tung bay, những thuốc này châu tinh khiết không tí vết. Đột nhiên, lơ lửng thuốc châu giống bách điểu ném lâm nhất dạng bay hướng trung gian, tại vân ngô hỏa ảnh chiều an lần sau trương hỏa làm một thể. Vẹn vẹn nhớ kỹ những thứ này trình tự thì vô cùng khó khăn. Hiện tại, Đỗ Vương Vũ bắt đầu phát ra từ nội tâm bội phục tiểu bình quả. Lúc này, đan ở trong đỉnh nhiệt độ cũng có chút cao, nắp đỉnh hơi hơi lay động, xoay quanh mà lên. Nó giống một kiện tiên nhân năm màu hà thượng, sương mù ảnh như là đèn ông. Nó khi thì quấn đỉnh xoay quanh, khi thì rời xa bảo đỉnh, đôi mắt sáng lên nhìn, thận ý đưa tình. Đông Vương Vũ rốt cục lộ ra giữ tợn, đây là dị hỏa, nhìn bộ dạng này chỉ sợ phẩm cấp còn không thấp. Vân Lê Hoa Ảnh, Tháp Vô Nhai đấy lòng thầm khen, quả nhiên là đan đạo cao thủ, lại có cái này đan hỏa bên trong thực phẩm. Cũng là vào lúc này, giữa sân dị biến lại sinh, một mực bất hiện sơn bất lộ thủy bình yên thành đường vậy cũng xuất hiện một cái dị hỏa. Chỉ gặp hắn san hô trên đỉnh nở rộ rực hoa trên núi, những thứ này hoa hiện lên đỏ trắng hai màu, phú quý cát tưởng. San hô đỉnh chen chúc tại trong bụi hoa giữa như một cái hỏa ổng quắc quắc vui mừng nhảy vọt. Liên thắc vô nhai đều kinh hô lên, Thiên hạ đan hỏa số 1, bản dị hỏa bài danh thứ tháng 8 năm 10 thiên hải đường mặt trời mùa xuân, so vân Nghê hỏa ảnh còn có, có thắng một bậc. Ông trời ơi, những bọn tiểu đuối này quá người thiên, liền cái này đều có. Lại một cái lâu năm đan sư kinh hãi lên tiếng. Chính là ánh mắt mọi người cơ hồ đều bị Đông Phương Vũ cùng Đường ấn hấp dẫn tới thời điểm, giữa sân vang lên nội định âm. Thanh âm nhiên rất bực, hội hội lên, bởi đó là học trò cưng của hắn, Bạch tử Hồ mà thất bại sao? Huyễn Đồng Vân trên mặt đột nhiên ảm đạm xuống, ngay cả tóc đều giống như trong nháy mắt rám trắng một số. Hắn song quyền nắm chặt, có chút đau tiếc, sợ hai Kính Huy tụ không thảm như vậy nặng đả kích. Cái thứ nhất nội đỉnh, không chỉ có lãng phí chân quý bảo tài, mà lại tổn thất nhất Liêu Tốt đỉnh. Không, ta Thương Thiên. Hắn giống như không có có thất bại, các ngươi nhìn, hắn tại Thu Đan. Huyễn Đồng Vân hai mắt chợt co rụt lại, thần quang nợ rộ, như là liệt hỏa thiêu đốt. Chỉ gặp Hồ Kính Huy chính đem một quả thánh đỉnh, trên bàn, đan, quanh, đan, mãn, đan tớp, còn có một đạo nhẹ cầu bay lên, nghiêng trên hư không liền như là một cái tiêu ngạo vũ mau, lăng không giáng ra. Viên thứ nhất đan cũng là tiên phẩm, tuy không đan âm xuất hiện, lại có rõ ràng đan hạ. Bên ngoài sân lập tức thì xô chảo. Đây thật là tuyệt thế thiên tài. Một cái đan sư hưng phấn lợi bình, thần tình kia so chính hắn luyện thành Cửu khúc trưởng sinh đan còn kích động hơn, hắn bạch hổ đỉnh đan hỏa không đủ, nương đan bất lực, khó mà đem dược tính thu liễm. Hắn vờ ơ ý mà không tiếp nội đỉnh, sáng tạo sau cùng hòa năng, nhất cử nương đan, thì phần này bá lực, để lão hủ thán phục. giống như ngấn lệ lóe, kiên trì 1 phút đồng hồ liền trán mi mà ra, đứa nhỏ này chính thức gia đồ. Thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Đang lúc mọi người còn có đám chìm trong hồ Kính Huy Đại Dũng bên trong lúc, Lô Tam công tử hai tay chợt hướng độ ngực mình vỗ, một ngụm tâm huyết dâng lên mà ra, năm giây đỉnh dưới năm giây há miệng phun phệ máu tươi của hắn, phun ra mạnh nhất hỏa diễm. Cường ấm phía dưới, vào đỉnh nắp đỉnh đạn hướng công trung, hỏa diễm đông nhiên dập tắt. Vốn là trắng nõn Lô Tam công tử sắc mặt càng thêm tái nhợt, hắn nhìn chằm sắc, lại một viên tiên phần đan, nghiêm chỉnh mà nói, đan hạ đều đã có hình dạng. Bên ngoài dân lão tiền bối nhóm hưng phấn mặt mày đỏ bừng, chúng ta không cô, có người kết tụ. Lô Tam công tử hai tay chống lấy đan đài, lung lay sắp đổ. Quản sự liền tranh thủ hắn đỡ lấy, giúp hắn quanh chân bắt đầu khôi phục. Trong thời gian này, đại gia lần lượt tu đan, phản phất linh tính đều đã bị Lô Tam công tử cùng hộ kính huy đoạt chỉ, lại không tốt đan, liền cực phẩm đan đều rất ít gặp. Thẳng đến đường ấn thu hải đường mặt trời mùa xuân, mới lại có một khỏa tiên phẩm đan rượu thế mà ra, hà thành tam sắc, ẩn, ẩn lại có thanh Thật xuất hiện đan âm, đây là há nay mới thôi tốt nhất một khỏa, đan hạ, đan âm Ta thật có phúc, trong vòng một ngày lại nhìn thấy ba cái trong truyền thuyết tiên đan. Chợt lên tiếng, mau nhìn Đông Vương Vũ. Nhìn hắn làm gì? Vẫn may của hắn đến cùng. Đây chính là cấp 9 đan, đan dược đỉnh phong, ngươi không nhìn hắn mới là cấp 5 hồn niệm sư sao? Liên lô tam công tử niệm lực đều sắp không chống đỡ nổi nữa, hắn làm sao có thể được? Phản phất là vì tận lực đánh mặt, Đông Vương Vũ tự vân đỉnh nội phóng. Nắp đỉnh rời trong náy mắt, một đạo đan hà phóng lên tận trời, tựa như một gốc thương khung bất khuất thủ, lại như một đóa sáng chói khói lửa. Dực rỡ cầm hà từ trên cao ra ra, lại tràn ngập nửa mẫu phương viên. Theo hà đừng im. Mọi người phát hiện, cái này hà lại hiện lên long hổ chi hình, lao nhanh gặp hết, đại khí bàn bạc, trấn hám nhân tâm. Ngay sau đó, đà âm hợp minh ngẩn ẩn vang lên, như là xuyên việt chư thiên tiên nhạc. Đó là một loại trong trẹo đả kích nhạc thanh âm, chấu triệt vang ở mỗi người tức hải. Mọi người không khỏi mừng rỡ, tựa hồ liền thần hồn đều bị tẩy luyện một phen. Côn bất bi dẹt Black, xin đánh giá 9 10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 619, đang đạo nhất. Đông Phương hoàn giấu đang rượt khác Hà Mọi người thậm chí phát hiện, vừa rồi cái kia mấy quả tiên đan đan hà đang ở hướng viên đan dược kia tụ tập. Ngay cả vì số không nhiều mấy quả siêu phẩm đan đan vân cũng đang dần dần tiêu tán, hướng về kia nửa mẫu nhiều đan hà lũ tới. Đây là triều bái. Mở đất đại sư, ngài năm chật nghiệm đan a, chúng ta đan dược giống như đang biến hóa. Đan sư nhóm còn có đắm chìm trong dị tượng bên trong, có thể người ở dưới đài ngược lại bối rối, bọn họ lo lắng cho mình tốt đan bởi vì đan vân, đan biến mất mà bị hiểu lầm. Thác Vô mỉm cười nói, không sao, đại gia không cần lo lắng, Vũ, ngươi đem đan vương đặt vào đan bình. Đông Phương Vũ mình. Đội vàng làm theo. Theo hắn đan dược thu nhập trong bình, quả nhiên đan dược khác lại dần dần khôi phục như cũng đan vân, đan hạ. Đan sư nhóm cùng đám khán giả đều rất kích động, có hai cái rõ ràng vấn đề. Một là thi đấu hội căn bản không có ý thức được có nhân biết luyện ra tiên phần đan, nguyên cơ chỉ cấp xuất siêu phẩm đan giá cả. Hai là những thứ này luyện chế ra tiên phẩm đan đan sư nhóm biết bạn không? Người tổ chức nhóm hiển nhiên cũng ý thức được một vấn đề này, Tháp Vô Nhai tựa hồ tại truyền niệm hướng Chí Tôn đại nhân xin thị, Yên Đình đứng ở nơi đó thật lâu bất động. Tại đại gia trong chờ mong, Tháp Vô Nhai rốt cục mở miệng, chư vị Không nghĩ tới 10 năm gần đây đến chúng ta hiệp hội đang đạo đại hưng, thiên tài bồi xuất, cái này nằm ngoài dự đoán của chúng ta. Hôm nay cùng ra hiện 4 quả tiên phẩm đan, 4 quả siêu phẩm đan, thập nhất quả cực phẩm đan. Trong đó, Đông Vương Vũ sở luyện ra đan Vương, cho dù tại tiên phẩm trong nội đan cũng là đang phong tạo cực chi tác, ta thừa nhận cái này so với chúng ta trước đó nghĩ tốt không chỉ gấp 10 lần. Bất quá, đại gia khẳng định cũng nhìn thấy, chúng ta khen thường cho đại gia đặc quyền điểm đã hoàn toàn siêu việt đan dược vốn có giá trị. Thậm chí so chí tôn đại nhân tự mình luyện ra tiên phẩm giá cả đều cao. Nguyên cớ, có thể thêm giá cả có hạ. Tiên phẩm đan cũng chỉ có thể khen thưởng 4000 đặc quyền điểm, Đông Phương Vũ cái này mai 5000 đặc quyền điểm. Đông Phương Vũ âm thầm tính toán, kỳ thực Thác Vô Nhai nói đến cũng không hoàn toàn chính xác, trí chí Tôn đại nhân bán ra viên kia tiên phẩm đan chỉ là cấp 8 đan, mà lại cũng không có cái này cựu khúc trường sinh đan tài liệu như vậy đắt đỏ. Vậy khẳng định là trí Tôn đại nhân tiện tay chi tác, cũng không phải đáp ý tác phẩm. Đây thật ra là nhân chi thường tình, cũng tỉ như chính hắn, nếu như nghèo điền có thể sẽ đem long huyết tiên phong bạo đấu bán, nhưng chính là nghèo chết cũng không có khả năng bán đi định giới kỳ thương. Hiện tại, hiệp khách đạo cho giá cả chỉ có thể coi là làm đúng trọng tâm truyện sẽ không ăn quá nhiều thua thiệt. Như hôm nay xuất hiện 4 quả tiên phẩm đàn, giá trị vốn là so 7 ở niệm sư trong tờ hở tờ IEU áp viên kia cao quá nhiều. Nghĩ tới đây, Đông Phương Vũ nhìn về phía những người khác. Thế nhưng là, đại gia hiện tại quá thiếu đặc quyền điểm, căn bản không có một cái do dự, toàn bộ lựa chọn giao cho đích tà đạo. Đông Phương Vũ đương nhiên sẽ không làm kẻ tụ, lựa chọn của hắn để thắc vô nhai vui vẻ ra mặt. Đông Phương Vũ không biết là, hắn lần này có chút tính sai, nên lại rụt rè một số. Khi hắn chính thức giao ra đan thời điểm, toàn nào đó niệm sư trong tờ hở áp, một vị trí tôn đại nhân lại thở dài ra một hơi. Từ lên tiểu khúc, ai là đương đạo tỷ thí thứ nhất hết sức rõ ràng, Đông Vương Vũ ba cái đan chung đến 7500 đặc quyền điểm, tự nhiên là không có không tranh cãi thủ lĩnh. Luyện khí trận đấu trước đó, đại gia có 3 ngày thời gian nghỉ ngơi, cái này tự nhiên lại là đại gia mua sắm thời gian. Tăng thêm Bạch Độ tiền đại nhân đưa tặng 1000 đặc quyền điểm, hắn hiện tại lại nắm giữ 8.500 đặc quyền điểm, cùng tất cả mọi người khác biệt, hắn đã vì như thế nào tiêu hết những thứ này đặc quyền điểm mà làm khó. Coi như đưa cho thủy hà hải 500, còn có có rất nhiều, có chút đau đầu. Mắt thấy những người khác phóng tới 9 tòa niệm sư tờ hở tờ y ê u áp, Đông Vương Vũ không chút hoang mang mà bắt chuyện ở trên đảo các nơi chơi đùa tứ đại tầm bá thử. Hắn luôn xuất gia lớn nhất kiến nhẫn, nhìn vị những cấp 8 đó cùng cấp 7 hồn niệm sư cát giữ. Lần này bọn họ đem trọng điểm đặt ở các loại ngũ hành quáng tài cùng linh dược thượng, phẩm là có lợi cho thể nội tiểu thế giới trưởng thành, ngoại nhân tân hỏa khỏe mạnh, cùng đối với hống, ích tạ cùng tiểu áp đột phá hữu dụng bảo vật, chỉ cần vật siêu giá trị, toàn bộ cấp sạch trống không. Những vật này thường thường chỉ tượng trưng thu lấy vừa đến mười mấy cái đặc quyền niệm. Tinh thần thạch cũng tại Đông Phương Vũ có thể trong phạm vi chịu đựng, nhưng so với bên ngoài trong chợ đêm độ vận, cấp bậc lại cao rất nhiều. Đi dạo chỉnh một chút hai ngày, chỉ đi dạo xong 6 tòa niệm sư tờ hở tờ i e u a, Đông Phương Vũ thì phá sản. Trên người cực phẩm tinh thần thạch cùng thượng phẩm tinh thần thạch thành linh, mà đặc quyền điểm còn lại tiếp cận 6000, thật chẳng lẽ muốn xuất bán đặc quyền điểm sao? Đúng vào lúc này, một mặt lo lắng Lô Tam công tử cùng một người vũ sư An Mặc Nhân hướng bọn họ xung lại. Tình huống như thế nào? Hống Công ta lập tức chuẩn bị công kích. Đông Phương cứu mạng a. Lô Tam công tử ngứ xuất kinh nhân. Có ý tứ gì? Đông Vương Vũ trận mắt hồ mồm. Người cũng biết, ta có thu thập đan đỉnh đam mê, lần này tuy nhiên rất tự tở quan điểm, bị ta hoa một sạch sẽ. Đông Vương Vũ nhìn lấy hắn, trên mặt biểu lộ rất rõ ràng, cái này cùng ta có quan hệ gì? Thế nhưng là ta vị này Trần Như Hình, ngũ phẩm sơ kỳ võ sư, từng giữa tịch diệt diệp kịch độc, một mực tiểu áp chế ở ngọc hành khiếu trong biển. Từ khi khi đó, đột thờ tờ y hế u áp lực liền không còn cách nào tăng trưởng. Nhưng hôm nay chúng ta mới phát hiện có một vị trí tôn đại nhân bán ra tẩy khiếu thần thủy, chúng ta còn có chuyên môn đi thịnh giáo, có thể thanh trừ cái này tứ đại độc tích Thiên hạ tứ đại kỳ độc theo thứ tự là Tịch Diệt, lá Dụng, Nắt thân Tán, khi đó Hoa Nở, Diêm Vương cười. Người này giữa tứ đại kỳ độc đứng đầu vợ âm mà không chết, chắc hẳn cũng là tại cái đại khí vận người. Đông Vương Vũ khẽ gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp. Lô Tam công tử cái này mới nói rõ ý đồ đến, muốn vị này Trần Như Hinh, đi theo ta đã 7 năm có thừa, ta nhưng cũng không có giúp hắn cái gì. Vừa rồi ta qua lui đỉnh, kết quả bị quả quyết từ tuyệt, thực sự không có cách nào. Dù sao tiểu đệ một thân bản sự, vẻn vẹn luyện đan mà thôi, cái này thi đấu hội phía trên, ta chỉ sợ lại cũng vô lực kiếm lấy đặc quyền điểm. Nói đến đây Lộ Tam công tử sắc mặt đỏ lên, có chút nhát gan mà nói: "Nguyên Cớ, tiểu đệ có cái không tình chi tình, hướng ngài cầu mua 1400 đặc quyền điểm. Tinh thần thạch không là vấn đề, nếu như người đối với đan đỉnh cảm thấy hứng thú, cho dù là ta nguyên lai like liền có, cũng theo ngài chọn lựa." Đông Vương Vũ nghĩ thầm người này coi như nghĩa khí, hơn nữa còn thật thuộc về đưa than khi có tuyết, chính mình đang cần tinh thần thạch đâu, liền không có làm có hắn, hào sảng nói: "Sinh mệnh đáng ngưỡng mộ, tình huynh đệ càng là vô giá, ta ha có thể không giúp người hoàn thành vọng, tạm ca cầm đi đi." Trên thực tế, Lộ Tam công tử là có hảo hữu ở trên đảo, hắn đã vấp phải chật chờ hai lần. Hắn cùng Trần Như trên đường đi cũng tưởng tượng vô số thuyết tử, hoàn toàn không nghĩ tới Đông Phương Vũ biết đở tờ y hế ú áp ứng sảng khoái như vậy. Mà lại đối phương liền giá đều không hỏi, đây cũng không phải là vấn đề tiền, đây là nhìn chúng bọn hắn huynh đệ tình nghĩa. Nhìn lấy Đông Phương Vũ đưa tới ngọc giản, Lô Tam công tử miệng có chút run rẩy, thần thức quét qua, chính là 1400 đặc quyền điểm. Có đôi khi, ân cứu mạng là không thể nói tặng, chỉ có thể nhớ ở trong lòng. Lô Tam công tử kính cẩn đưa cho Đông Phương Vũ một cái giấy chỉ, nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, người bạn này chúng ta giao định. Côn Vật Black Xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để ngươi có động lực làm việc. Chương 620, Liễm Kiếm Linh Lung Tờ hở tở y hế u áp. Đông Phương Vũ vừa nhìn, giật mình, chỉ một chút 10 vạn cực phẩm tinh thần thạch, vội vàng nói, "Tam ca, muội tuy không biết cái này đặc quyền điểm giá cả, tuyệt sẽ không giá trị nhiều như vậy, ta lấy một nửa a." Lô Tam công tử cười ha ha một tiếng nói, "Đông Phương Vinh có chỗ không biết, tiểu đệ thành danh sao sớm, 13 tuổi liền bắt đầu luyện đan kiếm tiền, chính là không bao giờ thiếu tinh thần thạch." Ta cũng không dám bàn lại, phải năm chắc đem tủy khiếu thần tụy cầm xuống. Nói xong, hai người lại như lúc đến một dạng, như thiểm điện điệu lột qua. Tống Nai lấy cả rốt, vui vẻ cười to, "Ca à, chúng ta cũng là có đại khí vận, ngủ gật thì có nhân đưa gối đầu." Lại tiếp tục, ta loại nhân tân hỏa đều nhìn ra rõ ràng tăng trưởng. Đông Phương Vũ cũng cười nói, "Ta cũng phát hiện, bồi dưỡng ngoại nhân tân hỏa là kinh tế nhất giàu nhân ái, một công ba việc. Đã để dị hỏa thành thục, đồng thời để tiểu thế giới được lợi, còn có thể có trợ giúp người đột phá." Nguyên Cớ, "Chúng ta ưu tiên mua sắm hết thể hỏa thuộc tính bảo tài." Mấy người lại đi dạo một ngày, bọn họ đem mắt lưới rợn càng dày đặc, những nơi đi qua, cơ bản không có lưu lại vật gì tốt. Trận trung kết trận thứ 2 bắt đầu, so là khí. Cùng luyện đan tỷ thí khác biệt, lần này là 500 cái đội ngũ cùng trận tranh tài, một trận tuyệt thắng bại. Luyện khí tranh tài sân bãi so luyện đan đại gấp 10 lần. Luyện khí sư nhóm nắm giữ càng lớn bàn điều khiển, cách xa nhau cũng càng xa. To lớn trong sân, chất đầy như núi các loại tài liệu. Thường thấy nhất chính là huyền kim, mật ngân, tử đồng, vân thiết, thương tích, tinh cương các loại, cũng có thật nhiều gia tăng nhận tính và sắc bén độ hiếm thấy tại nguyên khoáng sản. Những thứ này tan điểm phổ biến tương đối cao, đại đa số đều tại nửa ngày phía trên, có thậm chí cần 2 ngày. Một khi chú tạo khí phôi thất bại, thường thường mang ý nghĩa chẳng làm nên trò trống gì. Khiến người ta không nghĩ tới chính là, đại biểu Thanh Long Đế Quốc Long Đô Hồn niệm sư hiệp hội xuất chiến vẫn là Đông Vương Vũ cùng trợ thủ niệm Lô Kiều. Cái này lại là một cái đan khí đồng tu đại cao thủ. 10 năm không có chú ý, làm sao lại đột nhiên sinh ra một cái thiên tài như vậy? Có lao tiền bối kinh hô, còn có tuổi trẻ hồn niệm sư tràn ngập hâm mộ, ghen ghét, hận phần nản, Long Đô hiệp hội mặt khác ba cái dự thi hồn niệm sư cũng quá may mắn, quang theo kiếm lời đặc quyền niệm, cái gì đều không cần làm. Các ngươi nghe nói sao? Nguyên lai có 2 người vốn là nên hiệp sẽ, lại tại trận đấu trước lâm thời phản bội chạy trốn đến đất chỉ ra, hiện tại không biết đến cỡ nào hối hận đâu. Đây là tin tức linh thông nhân sĩ tại vật trận. Cái gì hai người a? Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, hiện tại không an vị tại chúng ta bên cạnh sao? Cũng là vị này Lật Chỉ đỉnh cùng Triệu Vô a. Trung quanh hồn niệm sư giật nảy cả mình, không nghĩ tới bọn họ may mắn cùng chư thiên thẳng xuôi xẻo nhi ngồi cùng một chỗ. Một vị rất có bắt quái khí chất mỹ nữ lập tức bắt đầu phỏng vấn, Triệu Vô Minh, Lật Chỉ đỉnh thân là Lật Chỉ gia tộc người, về đến gia tộc tác chiến còn muốn có thể hiểu được. Ngài Lâm trận bỏ chạy. A, là Lâm trận chạy trốn, là gia tại cái mục đích gì? Ngài hiện tại có cảm tưởng gì? Hiện tại Triệu Vô cho dù là Đông Phương Vũ cùng Thủy Hà Hải đến, không nhìn kỹ đều nhận không ra, hắn đã bị trùng thiên hối hận tra tấn mà giống biến một người. Bần thụ, quần áo tả tơi, biểu lộ nốc trẻ, giống như tưởng lâm tẩu mà càng không ngừng lẩm bẩm. Ta lúc ấy chẳng qua là cảm thấy theo bất chỉ ra có tiền đồ hơn, vì tiền đồ của mình, ta cái gì đều có thể từ bỏ. Cái gì tự tôn? Cái gì tôn nghiêm? Cái gì đồng đội? Cam cái gì? Ta mới không quan tâm. Ta đáng lẽ nên có tiền đồ hơn, nhưng bây giờ là vì cái gì? Đại gia ngẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem hắn, đều biết hắn đó cũng không phải đáng trả lời vấn đề. Bởi vì hắn đang không ngừng tự lẩm bẩm, hắn đã lại nhại, thật không biết đây là nên đâu, còn có là đáng đợi. Một bên đất chỉ đỉnh cũng tốt không bao nhiêu, mỗi khi Đông Phương Vũ lấy được một lần nghịch thiên thành tích, hắn cảm giác cũng là cùng hắn không qua được. Ở trong lòng, hắn đối với Đông Phương Vũ Cửu hận đã so núi cao, sâu hơn biển, cũng là xưa nay không suy nghĩ muốn đến tổn cùng là ai tạo thành đây hết thầy. Hiện tại, Đông Phương Vũ đã thành một cái nhãn hiệu, phản phất hắn không ra thành tích mọi người ngược lại sẽ kỳ quái. Nhưng là, Đông Phương Vũ tại luyện khí phương diện thật không có chút tự tin nào. Từ Vân Định cùng Mã Não tuy nhiên cũng có khả năng luyện ra cấp 9 sơ kỳ nữ binh, nhưng vậy cần tìm vận may cùng thời gian dài, cũng không phải đang trong khi 3 ngày trong trận đấu có thể làm được. Đông Phương Vũ ý nghĩ rất đơn giản, ngay tại luyện khí trận này thu liễm một chút. Dựa theo Chí Tôn Bạch Độ tiền đại nhân nhắc nhở, nhiều làm điểm tốt luyện khí tài liệu tốt. Đến nay, hắn còn nhớ kỹ đại nhân cho hắn nhắc nhở 3 loại bảo tài, Bạch Đại, M Thương Tinh, các cáo thạch cùng trắng vọn vợ ám. Lúc này, chủ trì giải đấu lớn dám đốc chứng, luyện khí đại sư vệ lao hình nói chuyện, các vị luyện khí sư, tranh tài thời gian chỉ có 3 ngày, mời mọi người đang tuyển lựa tài liệu lúc nhất cẩn thận. Một khi dung luyện thời gian quá dài, có khả năng dẫn đến đại gia sau cùng vô tờ hở tở y yếu áp luyện ra thành phẩm. Chúng ta đã nói trước, chỉ cần luyện ra thành phẩm, cho dù là cấp 1 nhị binh cũng về người sở hữu, nhưng khí phôi là thuộc về ích tà đạo. Trao đổi tỷ lệ là cấp 8 sơ kỳ, 300 đặc quyền điểm, trung kỳ đến đỉnh phong theo thứ tự là 400, 500, 700 đặc quyền điểm. Cấp 9 sơ kỳ là 1000 đặc quyền điểm, trung kỳ là 1500 đặc quyền điểm. Hiện tại, đại gia có thể bắt đầu. Vệ Lao Hình vừa mới nói xong, tất cả mọi người vội vàng hạ tràng chọn tài liệu. Đại ra lựa chọn tài liệu cơ bản giống nhau. Nhiều tập trung ở điểm nóng chạy tương đối hơi thấp mặt ngân, tự đồng cùng tình cương lên. Dù sao đây là trận đấu, cũng không phải là vì chính mình luyện chế bản mệnh nữ binh, không cần thiết dùng những cái kia khó luyện đồ vật, phải cứ cùng chính mình không qua được. Đông Phương Vũ không chút ham mang, hắn chắp tay sau lưng, thẳng đến cơ hồ tất cả mọi người chọn xong, mới khắc nghiệm nô tiểu cùng một chỗ, không khách khí chút nào đem bắt đại, MI, Thương Tinh, các cáo thạch cùng trắng gọn phl ám thu sẽ đi, mà lại lại cầm không ít kim. Vệ Lao hình lòng dạ ác độc không ác mà có cách, trong lòng, hài tử, ngươi quá biết hàng, thì cầm những tài liệu này, tổng giá trị vượt qua 10 vạn cực phẩm tinh thần thạch. Vấn đề là, hai tử, ba ngày thời gian ngươi biến hóa đều tan không ra a. Quá tham thì thâm, không chỉ là vệ lao hình, lúc này giữa sân vô số luyện khí sư đều fiết lên nhìn tới. Nguyên lai like biết Đông Phương Vũ là cái đan đạo thiên tài, thật không nghĩ tới hắn vẫn là cái không hơn không kém tham tiền. Cũng không biết người tuổi trẻ tuổi có thể hay không cắn động a. Nhưng mà, bọn họ đánh giá quá thấp Đông Phương Vũ, có 10 diệp sư hoàng trạm tự thân xuất mã, luyện hóa những thứ này bảo tại thời gian chí ít có thể lấy rút ngắn gấp trăm lần. Tại vạn chúng kinh hô bên trong, yêu giả yêu 10 diệp sư hoàng trạm cơ hồ đem tử vân đỉnh đốt thành hơi mờ màu đỏ tím hóa cầu cũng chính là so đại gia dùng nhiều hai cái giờ, sau một ngày, tất cả bảo tài đã thành nước canh ở trong đỉnh dập dờn. Vệ Lao hình không ngừng co rút lấy mũi thở, trong lòng thầm nghĩ, nhiều tài liệu như vậy, hắn không phải là muốn đều luyện thành cấp 1 niệm minh a? Muốn không phải làm dùng à không? Đây là tới lừa gạt tài liệu. Nhưng mà, Đông Phương Vũ lại để cho hắn ra ngoài ý định, đem lại đa số trạng thái dịch kim loại để đặt tại từ Vân đỉnh khác biệt trong không gian tiếp tục cô dưỡng, mã não bắt đầu rèn hình. Từ Vân đỉnh phát ra như là thiết tượng rèn sắt một dạng âm vang giòn vang, một lúc lâu sau, một cái như là đao cái khí phôi bị lấy ra. Thứ này phía dưới có một hình tròn cái bệ, bách thú chi trào trồng lên mà thành, một cây mảnh cán giống như long giống như mãng, ở giữa bước lên đến, giữa không trung hình thành một cái khung rủ, không rủ bốn phía nhô ra chín cái đầu thú, cực giống móc nối. Cái này trên thực tế là một cái hộp kiếm, cái kia chín cái móc nối trên có thể treo chín thanh phi kiếm. Phi kiếm xuất kích về sau, chỉ cần trở về hộp kiếm, liền có thể một lần nữa thu hoạch được tờ hờ tờ y hê ú áp lực gia trị, đây là luyện kiếm sĩ thích nhất miệng binh. Này kh Xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 621, Kiểu kiếm hạ thiên sơn. Liễm kiếm linh lung tở hở tở y e u áp, nguyên lại tên thất kiếm linh lung tở hở tở y e u áp, dùng thông tục giải thích, hắn vốn là một cái có thể thịnh phóng bảy thanh phi kiếm vào kiếm. Bất quá, bởi vậy vật đối với phi kiếm trói buộc quá lợi hại, phi kiếm thông linh về sau, vờ ý mà dần dần đối với nó sinh ra phẫn hận. Nguyên lai, nó chỗ treo thất kiếm cũng không phải là cùng nó cùng nhau luân chế, mà chính là nắm giữ kiếm của nó sĩ cả đời thu thập trôi tuyệt thế hung kiếm. Đáng thương nó về sau lại bị thất kiếm phệ, bị đánh cho hư vô. Nguyên nhân chính là đoạn chuyện xưa này, Đông Phương Vũ lần này chuyên môn đem nói luyện thành kiểu kiếm hộp, chủ yếu là vì qua qua xói quẹ. Luyện chế Liễm Kiếm Linh Lung Tở Hở Tở Y Hê U Áp là Đông Phương Vũ nghĩ sâu tính kỹ kết quả. Nguyên nhân chủ yếu nhất là tận khả năng nhất cử dùng xong những thứ này tài liệu tốt. Cho dù thời gian không đủ, hắn cũng có năm chắc tối thiểu đem kiếm hộp luyện thành cấp 8, chín chuôi kiếm trước luyện thành cấp 7 tốt, về sau có thời gian lại phụ trận là đủ. Bộ này hung binh, Đông Phương Vũ định cho tiểu áp sử dụng. Dù sao mỹ nhân của hắn Âu lực công kích không đủ, có bộ này binh, phối hợp tốc độ của hắn cùng hình, lại đều bị Đông Phương Vũ nhiệt Càng thêm có thể vui chính là, bởi vì tài liệu là bên trong thế giới nhỏ này đỉnh cấp hàng, cho dù tương lai ra tiểu thế giới, chưa hẳn liền không thể để bạn, nguyên cơ hắn định dùng tâm làm ra tinh phẩm. Đông Vương Vũ cái chán xông ra kim sắc nghiệp lực, bắt đầu ở liễm kiếm linh lung tở hở tở y hế u áp khí phôi bên trên khắc họa trận tở hở tở y hế u áp. Bởi vì hắn đem thần hồn dấu ở cấp 5 hồn nghiệp lực mức độ, nguyên cơ cũng chỉ có thể phụ ra cấp 5 trận tở hở tở y hế u áp. Quá, tử tại, hắn cũng sẽ lộ. Hạ cấp hồn nghiệm, giai, nghiệm cũng không lạ kỳ. hiện trường đại đa số thiên tài đều sẽ như thế. Đối với Đông Phương Vũ tới nói, quý báo nhất là thời gian. Hiện tại, Niệm Lâu Kiều chính đang thao túng tự vấn đỉnh, mã não cần nàng đưa vào chân nguyên, cấp tốc đem cựu kiếm thành hình, trước luyện ra kiếm thôi. Luyện khí đại sư vệ lao hình trước đây đầy trong đầu nghe đều là Đông Phương Vũ tại Đan Đạo Phương diện kinh tài tuyệt diễm, hôm nay tự nhiên đối với hắn gia tăng chú ý đầu tiên liền phát hiện hắn hồn niệm lực xa so với cùng giai hùng hậu mà thuần túy, đây là Đông Phương Vũ hai lần tiến vào màu trắng cự Nhìn lấy mà cao phụ trận, trên mặt hắn hiện vui mừng. Nhưng mà hắn nhìn thấy Niệm cũng đang chế Đối với Đông Phương Vũ Hạo cảm không ngờ hạ xuống không ít. Đứa nhỏ này nếu như chỉ chuyên tâm luyện cái này một cái hộ kiếm, thành tựu tất nhiên cao hơn. Nhưng hắn càng như thế tham lam, thực sự không nên. Mà lại, coi như ngươi lại luyện chín cái phi kiếm, chẳng lẽ là có thể đem những bảo tài đó dùng hết sao? Chỉ sợ chí ít vẫn phải còn lại một phần ba đến một nửa a. Lại nói, ngươi có thể tại trong vòng 3 ngày phụ xong 10 cái niệm binh trận gở hở tờ y hế ú áp sao? Nghĩ tới những thứ này, Vệ Lao hình lại là thở dài, lại là lớn đầu, nếu như không phải trận đấu, thật nghĩ làm trưởng giả tiến đến giáo dục Đông Phương Vũ vài câu. Đông Phương Vũ lựa chọn 9 thanh phi kiếm ngoại hình, có một thanh là Tử Vân đỉnh giữa tự mang thượng cổ kỳ binh tiểu giáng, còn có có một thanh là những ngày này Đông Phương Vũ tại chiến toàn niệm sư tở hở tở yê áp quan sát kết quả. Mặt khác bảy chôi thì lại đến từ với hàm trí nhớ của kiếp trước, tỉ như thất kiếm hạ thiên sơn giữa những tuyệt thế đó danh kiếm, lại tỉ như y thiên kiếm, trọng kiếm, chủ tiên kiếm các loại. Cái này 9 chôi kiếm nhan sắc, hình dạng và cấu tạo, thậm chí là phong cách và khí chất đều không giống nhau, mỗi một chiếc đều hoàn không một tí vết, lối đến cực hạn. Làm ngày thứ 3 tiến đến lúc, 9 chôi kiếm vừa ra lô, lập tức nhắm chúng quan sát lần trước đợi luyện khí sư đoạt. Những thứ này kiếm hình qua có sức sáng tạo hoặc cổ sơ giống tiên dân tùy ý có đánh hoặc tinh xảo như là tình công mảnh khắc thiếu phẩm hoặc khoa trường phản phát muốn xông phá thanh thiên mà đi hoặc cảmm xúc tính như xử nữ sâu xa khó hiểu tên tiểu tử này không biết vì thiết kế những thứ này kiếm khí dùng bao lâu thời gian khả năng liền chờ nắm giữ tiện tay tài liệu một ngày này đây những thứ này kiếm để hắn đến phụ trận trậnrà đạp nếu có thể từ lao phu xuất thủ tốt biết bao nhiêu tất có thể trở thành danh dương tiên hạ th kiếm Đúng vậy à chính là do ta làm cũng đượcà ta thật muốn đi lên một chân đêm hắn đá vào ra tiểu kiếm vừa mới gia đình Đông Vương Vũ lập tức bắt đầu phụ trận, mà lúc này, Niệm nô tiểu đã xem liếm kiếm linh lung tờ hở tờ y một lần nữa đặt vào trong đỉnh. Từ cấp 5 niệm binh tăng lên tới cấp 8 niệm binh cũng chỉ có thể dựa vào mã não. Thời gian có thể dùng dành giật từng giây để hình dung, ngay trước nhiều như vậy hồn niệm sư, còn có trên đảo các chí tôn, nguyện vọng hầu thần dứt khoát tự tin xuất thủ, hắn tin tưởng tại hồn vũ đại lục, không ai có thể giọm ra thủy tinh cô lâu. Hắn đương nhiên không dám bại lộ cấp 8 mức độ, cũng chỉ là biểu vẻ. Dù cho này, cũng đem hình cái này khí đại kinh ngạc đến ngây người chỉ gặp Đông Phương Vũ đồng thời đang cấp 2 thanh hình dạng và cấu tạo hoàn toàn khác biệt phi kiếm phụ trận, mà lại là phụ hoàn toàn khác biệt linh trận, đây không phải gặp quỷ sao? Bản thân hắn tự nhiên phụ ra cao minh hơn cấp 8 trận trợ hở tờ, -tờ IEU, nhưng là, để hắn nhất thần nhị dụng, mà lại là cho niệm binh phụ linh trận loại này tinh tế nhất việc, hắn cũng làm không được. Cái này kỳ thực vốn cũng không phải là làm được, làm không được sự tình, mà chính là thì không phải làm có nhân nghị đến muốn làm như vậy. Phổ thông luyện khí sư hoàn toàn không thể nào làm như vậy. Làm như vậy chỉ có hai cái khả năng, hoặc là người điên, hoặc là cũng là cực phẩm tham tiền. Các ngươi mau nhìn xem da có phải hay không hóa mắt. Cái kia Đông Phương Vũ tại đồng thời vì hai thành kiếm phụ trận. Thật đúng là, đây là khoe khoang sao? Ai có thể nói cho ta biết, loại kỹ năng này có làm được cái gì? Có làm được cái gì? Còn có thật vô dụng. Nhưng dù cho như thế, Đông Phương Vũ thời gian cũng không kịp. Tuy nhiên Liễm Kiếm Linh Lung tờ hở tờ IEU áp đã phụ trận đến cấp 8 hậu kỳ, còn kém sau cùng một tổ trận tờ hở tờ IEU áp liền có thể đạt tới bắt giai đỉnh phong. Có thể Đông Phương Vũ đoán chừng, chờ hắn đem chín chôi kiếm phụ trận đến cấp 5, chỉ có thể cho Tử Vân đỉnh lưu lại không đến 3 cái canh giờ. Cái này vô luận như thế nào đều không đủ luyện đến cấp 8 cũng là cấp 7 đều treo. Nhưng ai cũng không nghĩ tới chính là, thì dưới tình huống khẩn trương như thế, mã não lòng tham đột nhiên phát tác. Niệm Lâu Kiều cảm giác trong thân thể chân nguyên đột nhiên giống vỡ dê tiểu áp sụp đổ đập chứa nước, dời núi lấp biển một dạng tràn vào tử vân đỉnh. Cơ hồ tại trong chốc lát, nàng thì chân nguyên khô kiệt, lung lay sắp đổ. Nàng không biết phát sinh cái gì, cũng không dám kinh động đang chuyên tâm phụ trận Đông Vân Vũ, chỉ có thể hai tay đỡ ở trên đỉnh, dựa vào hồn nghiệm lực duy trì không để cho mình đổ xuống. Lam Đông Vương Vũ cục viên mãn hoàn thành chín thanh kiếm vụ trận về sau, lúc này mới phát hiện Niệm Lâu Kiều tình trạng. Hoàn toàn không nên a. Từ Vân Định tuy nhiên không giống Định Giới Kỳ thường chính mình liền có thể chứa được lượng lớn chân nguyên, cũng không có khả năng cần đem nàng hút khô a. Mã não! Người đang trợ trò quỷ gì? Đông Phương Vũ tức giận nói, ai bảo ngươi mạo hiểm, ta chỉ cần đem Liễm Kiếm Linh Lung tờ hở tờ EUE áp luyện đến bắt giai đình phong thì rất hài lòng. Giờ phút này Mã Náu giống như cũng đang toàn lực ứng phó, ngay lập tức truyền âm đều vô cùng gian an, chủ nhân, ta không phải tại trên người nó dùng lực. Ta là gặp những thứ này còn lại tài liệu đang tiếp, muốn đem bọn nó hấp thu hết mà thôi. Trời mới biết, ta gần nhất nhẫm bảo dược cùng bảo tài thực sự quá nhiều, chính mình lại muốn đột phá. A